54, chương 54, Trương diễn chết, chương 54, Trương diễn chết. Trương diễn vốn cho rằng chiến thắng này khoán năm chắc, cho nên, hắn chuẩn bị trước hết để cho một đám võ sư giết chết lục thần ba người, nhưng lục cường biết cùng hắn đối nghịch kết quả. Có thể giờ phút này tình thế phát triển lại vượt ra khỏi hắn trừng khống, hắn còn chưa kịp quan sát lục của tuyệt vọng biểu lộ, mình người liền bị tàn sát hầu như không còn. Lục thần, hắn thế mà cũng ngộ ra được kiêu ý, hơn nữa ngộ ra kiếm ý so với bất cứ người nào đều mạnh, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Mùi máu tanh nồng đậm trên không trung tràn ngập, chương diễn ở bên trong chương ra đám người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bị một cú khí tức tự vong bá phụ Bọn hắn sợ, càng hối hận phí hết tâm tư đem Lục Thần bốn người gọi vào phụ thành chủ, đây quả thực là đem giết hướng về trong nhà mời, chính mình muốn chết. Chỗ tối, nhìn thấy Lục Thần thi triển ra khủng bố như thế kiếm ý, Triệu Viên trong đôi mắt đẹp hiện hiện một loại khác cảm xúc, cái này Lục Thần, thật đúng là sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ a. Một bên Lý Phúc cũng là trực tiếp bị Lục Thần chiêu này kinh chập khiếp sợ đến, kiếm ý này, coi là thật kinh khủng, so với hắn thấy qua bất luận một loại nào kiếm ý đều cường đại hơn. Lục Thần năm nay mới 16 tuổi a, 16 tuổi ngay tại kiếm ý bên trên có thành tựu như thế, tiếp qua mấy năm, ai có thể đón hắn một kiếm? Không dám tưởng tượng nhìn phía dưới cái kia Mi Thanh Ngục Tú trong ánh mắt lại có không giống thiếu niên như vậy non nớt sát ý lục thần Lý Phúc dường như thấy được một cái kiếm đạo cường giả của thời thu thập một đám tiểu lâu lâu lục thần đem ánh mắt đặt ở Trương Diễn trên thân Trương Diễn hiện tại ngươi còn cảm thấy các ngươi hôm nay có thể sống sao Trương Diễn giận dữ hét đáng chết ngươi làm sao lại lĩnh ngộ cường đại như thế kia bí lục thần cười nói ngươi không được không có nghĩa là ta không được thế giới của ta không phải như ngươi loại này chỉ có thể âm hiểm hại người tiểu nhân có thể lý giải ngươi địa thế còn mạnh hơn người Trương Diễn bị lục thần một câu đối đến không phản bắt được Trương Hoán lạnh giọng chất vấn: "Lục Thần, các ngươi muốn thế nào?" Lục Thần lệnh nhạt nói: "Đương nhiên là học các ngươi, các ngươi năm đó thế nào đối phó cha ta cùng ta, chúng ta hôm nay liền thế nào đối phó các ngươi." Trương Diễn sợ hãi nói: "Ngươi muốn phế chúng ta?" "Có gì không thể sao?" Lục Thần cười lạnh nói: "Thế tử của ta đến từ Lâm Quận, là quận vương họ Hàn, ngươi dám phế đi chúng ta?" Trương Diễn uy hiếp nói: "Lục Thần cười khẩy nói: "Trương Diễn, ngươi chiêu này uy hiếp người khác có lẽ có tác dụng, về phần ta, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, bất kể là ai, chỉ cần chọc giận ta, cuối cùng đều phải chết. Ngươi chính là một người điên." Trương Diễn căm phết tâm tính có chút sụp đổ, hắn không nghĩ tới lục thần thế mà liền lâm quận vương đồ không sợ. lục thần vẫn nộ quát, ta là tiên điên, nhưng ta cũng là bị các ngươi bức bị điên, chúng ta người một nhà sống được thật tốt, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn phế chúng ta, để chúng ta người một nhà đau đến không muốn sống. đã các ngươi không cho chúng ta tốt sống, hai nhà lại đã định trước không thể cùng tồn tại, vậy ta chỉ có thể diện trưng ra, để chúng ta người một nhà qua sống yên ổn thời gian. trương hâm một mực đang nghĩ cách đối phó, nghe được cái này, nàng không chế cảm xúc đứng dậy, nói, lục thần kỳ thật hai nhà chúng ta là có thể cùng tồn tại. thế nào cùng tồn tại? Lục Thần đã sớm nghe nói trương hâm là trương gia túi khôn, hôm nay trương gia đã định trước hủy diệt, hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân này có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Trương Hâm nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta trương gia cùng lục gia tiêu tan hiểm khích lúc trước, xem như trước kia mạo phạm nhận lỗi, chúng ta trương gia bằng lòng đem tây khu tất cả sản nghiệp đưa tặng cho lục gia. Lục Thần rêu rợn nói, trương hâm, vì kéo dài thời gian, ngươi thật là bỏ được. Trương Hâm nói, không, đây không phải ta đang trì hoãn thời gian, mà là chúng ta bồi tội thành ý. Một bên, trương diện thấy thế cũng là vội và nói, nếu như ngươi còn không tin, ta có thể đem dao nhi gả cho ngươi hai nhà chúng ta như vậy kết làm thân nhân ra nghe vậy lục thần dường như tới một tia hứng thú quan sát toàn thể một chút trương gia trong đám người trương giao nói cha ngươi muốn đem ngươi gả cho ta ngươi có bằng lòng hay không trương giao sớm đã bị lục thần thực lực quất phục lục thần thân ảnh trong lòng nàng biến vô hạn vĩ ngạ lại thêm lục thần dáng dấp tuấn tú lịch sự loại này vị hôn phu nàng tự nhiên mong muốn bị lục thần nhìn chằm chằm, trương giao vẻ mặt ngượng ngập nói ta bằng lòng ha ha ha nhìn xem trương giao thẹn thùng bộ dáng lục thần bỗng nhiên nhịn không được cười to lên trương diện mấy người không rõ ràng cho lắm trương hâm hỏi dò lục thần ngươi đây là đáp ứng băng lòng, lục thần sắc mặt lạnh lẽo, một nữ nhân liền muốn giải quyết xong đoạn ân đoán này, trên đời nào có chuyện tốt như vậy tỉnh? trương hâm cao mày nói, ngươi còn có cái gì điều kiện? trương diễn cùng trương hoán nếu như quỳ xuống cho ta cha đập đủ 99 mươi cấu đầu, ta liền tha các ngươi trương gia, thả các ngươi trương gia một con đường sống. lục thần chơi đến không sai biệt lắm, trực tiếp đưa ra điều kiện của hắn. nghe vậy, trương diễn cùng trương hoán sắc mặt lập tức đại biến, quỳ xuống, bọn hắn thân làm đứng đầu một thành, lại há có thể hướng một cái loạn đảng quỳ xuống. tin tức này một khi truyền đi, bọn hắn ngày sau sẽ thỉnh toàn bộ thiên nguyên thành cho cười, còn thế nào tại thiên nguyên thành đặt chân? thế nào? Các ngươi không nguyện ý." Lục Thần nhìn chằm chằm hai người chất vấn. Trương Hâm nói, "Lục Thần, có thể đổi một cái điều kiện. Bọn hắn phế đi cha ta cùng ta, ta bây giờ chỉ là để bọn hắn dập đầu xin lỗi, bọn hắn cũng không nguyện ý, thật đúng là cha con ta hai người mệnh đối với bọn họ phụ tử đầu gối đáng tiền a." Lục Thần trầm trọng nói, "Nghe xong lời này, Trương gia một đám hậu bối biểu lộ biến bắt đầu sợ hãi, bởi vì bọn hắn lại tại Lục Thần trên thân thấy được khiêu động kinh khủng tiềm ý. Lấy Lục Thần kia giết người không chớp mắt tính cách, bọn hắn thật sợ Lục Thần bỗng nhiên xuống tay với bọn họ, lấy thực lực của bọn hắn, một khi động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ." Bất quá Ngay tại một đám hậu bối dầu dĩ muốn khuyên trương diễn cùng trương hoán nhịn cái này nhất thời trước quỳ xuống lúc, một cái tiêu hành thanh âm truyền đến trương diễn trương hoán chúng ta một đại gia mệnh còn không bằng hai người các ngươi tấm mặt tối đáng tiền đúng không các ngươi tạo nghiệp thật sự để chúng ta nương mấy cái gánh chịu là lâm cẩm nàng nhìn hồi lâu chạy ra ngoài trước kia trương hâm không quen nhìn lâm cẩm cảm thấy lâm cẩm tiêu hành vô lễ giờ phút này lại cảm khái cũng may có lâm cẩm bằng không hôm nay tất cả mọi người muốn chết trương diễn đối lâm cẩm cái này kỵ nữ hận thấu xương nhưng bây giờ hắn là thị cá lục thần là giao tước hắn không chỉ có phải nhận lâm cẩm còn muốn tiếp nhận lục thần vũ đủ. Hai cha con liếc nhau một cái, đều là thở dài một hơi, sau đó hai người thấp xuống cao nạo đầu, ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, từng bước một hướng phía Lục Nghị bỏ đi. Ở trong quá trình này, toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trương Gia phụ tử, nụ trong bóng tối Triệu huyên càng là trong lúc lơ đã quăng lên tay nhỏ, rất là khẩn trương. Theo nàng hiểu, Trương Hoán phụ tử cũng không phải cái gì người lương thiện, Lục Thần như thế chế nhạo hai người, hai người chỉ sợ sẽ không cứ như thế mà bùng tha Lục Thần. Làm không tốt, dập đầu liền giấu giếm sắc cơ. Lục Quân cũng lo lắng Trương diễn cùng Trương Hoán sẽ đối với Lục Nghị ra tay, trực tiếp thối lui đến Lục Nghị bên cạnh, trong tay cầm kiếm vì thời chuẩn bị động thủ, trương diễn cùng trương hoán nhìn thấy lục quân cử động trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đang bỏ tới lục nghị dưới chân sau, hai người bắt đầu đập lên đầu, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, cũng không lâu lắm, trương gia phụ tử liền dập đầu hơn 50 cái đầu, cử chỉ cũng vô cùng kỳ cụ, nhưng lại tại trương giao tưởng tượng lấy chính mình gả cho lục thần, về sau hoàn toàn cao nhất chúng huynh đệ tỷ vội một đầu lúc, trương diễn cùng trương hoán đung nhiên đối lục nghị nổi lên, hai người rất rõ ràng, coi như dập đầu, lấy hai nhà thù hận, lục thần cũng không có khả năng buông tha bọn hắn, cưỡng ép lục nghị là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội, trong chốc lát. Hai người mãnh liệt bắn mà lên, Trương Hoán phụ trách kiểm chế lục quân, Trương Diễn thì phụ trách bắt lục nghị. Nhưng mà, bọn hắn điểm này trò vật làm sao có thể lừa qua lục thần? Lục Thần một mực dùng hồn lực giám thị lấy hai người, hai người dừng lại ánh mắt giao lưu, hắn đã sớm chú ý tới, Trương Diễn vừa phát lực, kinh chập đã là giết tới trước người. Xuỵ, một kiếm, Trương Diễn đầu người rơi xuống đất, cái này nghiền ép thiên nguyên thành nhiều năm người cuối cùng là chết. Chương 55, chương gia hủy diệt, chương 55, chương gia hủy diệt. Lục Thần một kiếm dây Trương Diễn, nhưng Trương Diễn liên hành động cơ hội đều không có. Cái này khiến Trương gia đám người hoàn toàn tuyệt vọng, liền cuối cùng một chút cơ hội sống sót cũng bị mất. Đều tới lúc này thế mà còn muốn hành hung, các ngươi thật đúng là tai họa." Lục Cuồng cuộn nộ, tay nâng kiếm ra, khoái kiếm ý thẳng chạm Trương Hoán. Trương Hoán kinh hãi, lập tức đem linh lực trú tại trong kiếm, rít lên một tiếng, một đầu mãnh hổ kiếm ý hướng phía Lục Cuồng khoái kiếm ý nhào cắn mà đi. Trương Hoán trốn ở Trương diễn phía sau nhiều năm, lại cũng nộ ra được một loại kiếm ý. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lục Cuồng khoái kiếm ý uy lực, khoái kiếm ý thuộc về thuộc tính kiếm ý, làm tốc độ đạt tới nhất định cực hạn, tất cả đều có thể phá. Hai đạo kiếm ý đụng vào nhau, Khoái kiếm ý như là một cây vô kiên bất tối trường mâu, trực tiếp xuyên thủng mánh hổ kiếm ý của họ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm ý phá hủy, mánh hổ bị chạm, Lục Cung khoái kiếm ý dư uy tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Trương Hoàn đánh tới. Trương Hoàn sắc mặt đại biến, bối rối ở giữa, hắn rút kiếm ngăn cản, kết quả tay vừa nhấc lên, nguyên cả cánh tay liền bị Lục Cung khoái kiếm ý chém xuống tới. A cho cụt tay máu tươi tuôn ra, đau đến Trương Hoàn thống khổ kêu rên. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ muốn sống sót, che lấy tay cụt thi triển thân pháp võ kỹ liền hướng phía đối diện các lẫn vật sinh sống hoặc làm việc, bỏ chạy. Thấy thế, Lục Cung đội heo Sau đó một cước liền đè Trương Hoán Đá trở về đại điện bên ngoài. Trương gia mọi người thấy Trương gia mạnh nhất hai người một cái bị giết, một cái cánh tay bị chặt, cả đám đều kinh hồn bạt vía, không thể tin được đây là sự thực. Hôm nay trước đó, phụ thành chủ chính là Thiên Nguyên Thành Tiên, một câu liền có thể quyết định bất luận người nào sinh tử, trong đó liền bao quát tứ đại gia tộc. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tự cao hơn người một bậc, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng vì thân làm phụ thành chủ Trương gia hậu nhân cảm thấy tự hào cùng vinh hạnh. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn lại đột nhiên phát hiện Trương gia huyết mạch khó dùng, nó biến thành một thanh khóa mệnh đao, muốn khóa bọn hắn những người này lại. Thu thập chứng hoán, Lục Cung cười hỏi, "Thần nhi, gia hỏa này hiện tại trở thành cục một tay đại hiệp, kế tiếp làm như thế nào xử trí hắn?" Trương gia thích nhất làm chính là phế nhân đan ruộng, đoạn người kinh mạch, chúng ta cũng học một ít bọn hắn, tứ thúc, ngươi phế đi hắn à?" Ngư hắn cũng cảm thụ một chút trở thành phế nhân tư vị. Lục thân lạnh lùng nói, "Được rồi." Hôm nay là Lục Cung gần 7 năm qua vui vẻ nhất một ngày, trước kia hắn một mực còn sống tại cừu hận ở trong, vì báo thù mà đêm ngày tu luyện. Hiện tại tốt, Trương Diệt chết, Trương Hoán cũng thành có thể tùy ý nắm nhuyễn trong tôm, Trương gia phế bỏ lục nghị đại thủ rốt của báo chỉ thấy lục quần cao hứng như thằng bé con, một tay ấp ủ kiếm ý phòng nhựa trương hoán phản công, một cước thì là hướng thẳng đến trương hoán đan điền vị trí đạp mạnh tới. không, tại trương hoán tiếng kêu thảm thiết hạ, trương hoán đan điền bị lục quần một cước dẫm bạo, ngay sau đó một cỗ hùng hậu linh khí theo trương hoán thể nội phun ra ngoài, đan điền bị phế, bụng dưới đau đớn một hồi truyền đến, cảm thụ được thân thể hư nhược, trương hoán tuyệt vọng, hai mắt thất thần, mặt sám như cho. nhưng lục quần giờ phút này cũng sẽ không cân nhắc trương hoán tâm tình, hắn hiện tại chỉ muốn báo thù, chỉ muốn phát tiết động lại nhiều năm cừu hận, đem trương gia cho bọn họ cả gốc lẫn lãi còn trở về. Tại trương gia đám người ánh mắt hoảng sợ hạ, lục Cùng đối với trương hoán lao giả này chính là dừng lại chuyển vận. Không bao lâu, trương hoán kinh mạch toàn thân đều bị lục Cùng dùng man lực chấn vỡ. Đợi đến lục Cùng dừng tay lúc, trương hoán tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân đều đang điên cuồng co quắp, lại không nửa điểm trước đó phách lối bộ dáng. Lao giả, hiện tại sướng rồi không có. Biết phế nhân đan ruộng cùng kinh mạch có nhiều đau đớn sao? Thu thập trương hoán, lục Cùng vung đi trên tay cho bụi, cười lạnh nói. Trương hoán khó nhọc nói, lục cuồng, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, lâm quận vương nhất định không tha cho các ngươi. Lục cuồng cười nói, vậy liền để hắn tới đi, chỉ cần bọn hắn dám đến. Chúng ta như thế nhường hắn dựng thẳng đến, nằm ngang theo thiên nguyên thành ra ngoài. Ta chờ. Trương Hoán phun ra máu tươi, hoán hận nhìn chằm chằm Lục Quân. Lục Quân một cước đem Trương Hoán đạp đến trương trước mặt mọi người, lại đối Lục Thần nói, "Thần nhi, còn lại những này lại thế nào xử lý?" Lục Thần nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Nghị, "Cha, ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn?" Giết. Lục Nghị miệng bên trong băng lãnh phun ra một chữ, ai cũng không biết hắn 6 năm qua chịu khổ gì, gặp tội gì. Bây giờ nhi tử cùng huynh đệ cương đại, cho hắn một cái cơ hội trả thù, hắn đương nhiên sẽ không nhường cửu nhân hậu nhân tiếp tục sống trên thế giới này. Tứ tốc đã lao ra nói zết. Vậy thì đều giết ta." Lục Thần không có vấn đề nói. "Tốt." Lục Côn vén tay háo lên, cất bước tiến lên. "Không, Lục Thần, đừng như vậy, nếu như ngươi cảm thấy giao nhi một cái không đủ, ta có thể đem Trương Hầm cũng gả cho ngươi, để ngươi hưởng thụ tề nhân chi phúc." Mắt thấy Lục Côn muốn động thủ, Lâm Cầm không kịp được, lại không có trước đó giáo huấn Trương diễn phách lối khí diễm, nàng hạ thấp dáng vẻ, thấp giọng cầu xin Lục Thần. Xem như nữ nhân, nàng là hiểu nam nhân, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân đều háo sắc, một cái không đủ liền hai cái, hai cái không đủ có thể ba cái bây giờ lục thần sở dĩ không nguyện ý buông tha bọn hắn chỉ là bởi vì các nàng cho không đủ chỉ cần cho nữ nhân đủ nhiều lục thần tất nhiên tâm động nhưng mà nàng hiểu chỉ là thế tục nam nhân giống lục thần loại này ở kiếp trước gặp qua bó lớn khuynh thành tuyệt sắc người lại thế nào khả năng để ý trương giao cùng trương hâm lại nói coi như trương hâm cùng trương giao khuynh quốc khuynh thành hai người trưởng bối phế đi chính mình cùng lao cha hắn cũng tuyệt không có khả năng để các nàng còn sống lục thần cười lạnh nói thành chủ phu nhân ngươi chiêu này mỹ nhân kế dùng đến rất tốt nhưng ở ta cái này không dùng được ngươi vẫn là giữ lại tới xuống mặt hầu hạ trương diễn à phốc xích chỗ tối nghe được lục thần lần này díu cận triệu huyên nhịn không được cười lên thẳng đến lý phúc ánh mắt cổ gái nhìn mình nàng mới ý thức tới chính mình thất thố tranh thủ thời gian che miệng nhỏ khống chế cảm xúc mà lâm cầm thấy mềm không được lập tức lại tới cứng rắn, khẽ kêu nói lục thần ngươi đừng cho mặt không muốn mặt ta là lâm quận quận vương chi tử lâm minh nữ nhân giao nhi cùng dương nhi đều là ta cùng con của hắn nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta quận vương phụ không tha cho các ngươi lâm cầm lời này vừa nói ra trương giao cùng trương dương không bình tĩnh khó có thể tin nhìn xem lâm cầm Trương Kiếp vẻ mặt mờ mịt, Trương Hâm thì nhìn giống như đã sớm biết, giống chó chết nằm dưới đất, Trương Hoán sắc mặt biến dị thường khó coi, dường như cũng biết. Trương Dương hỏi, Nương, ngươi nói ta là biểu cứu nhi tử. Lâm Cầm nói, Dương Nhi, ngươi, Giao Nhi, còn có ngươi đại ca đều là nương cùng ngươi biểu cứu hải tử. Trương Diễn tên phế vật kia căn bản không phải phụ thân của các ngươi. Nghe xong lời này, Trương Dương tâm tính sập, giận dữ hét, đã chúng ta đều là biểu cứu hải tử, vậy hắn vì cái gì chỉ đem đại ca tiếp đi quận vương phủ, mà đem ta cùng tứ tỷ lưu tại cái địa phương đáng chết này? Lâm Cầm nói, Dương Nhi, ngươi đừng trách cha ngươi hắn cũng nghĩ đem các ngươi tiếp vào quận vương phủ đi nhưng các ngươi võ đạo thiên phú quá kém ngươi tổ phụ không đồng ý cho nên hắn chỉ có thể đem các ngươi lưu tại thiên nguyên thành đừng trách hắn trương dương chỉ vào phủ thành chủ phẫn nộ quát hắn đem ta nhét vào phủ thành chủ hiện tại ta phải chết ngươi để cho ta sao có thể không trách hắn đối mặt cảm xúc kích động trương dương lâm cẩm cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể ăn nụi dương nhi ngươi yên tâm ngươi sẽ không chết mấy người này loạn đảng không dám động đến bọn ta thần nhi nghe vậy lục cung sắc mặt lệch lẹo nhìn về phía lục thần tứ thúc nếu như ngươi cảm thấy trận này phong nguyện hí đẹp mắt liền lại nhìn một hồi nếu như cảm thấy không dễ nhìn, liền đưa bọn hắn đoạn đường. Lục Thần treo chọc nói, khí là cho hay, nhưng ta không muốn xem, ta còn là cảm thấy giết người tới thông khoái. Lục Quang cười to, tiếp lấy thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng trương gia đám người. Thế thế, trương gia đám người cuốn quít chạy trốn, nhưng rất nhanh liền đều chết tại lục quang trong tay. đến tận đây, thiên nguyên thành thuộc về trương gia thời đại kết thúc. chương 56 trí tôn điện, chương 56 trí tôn điện, diệt đi trương gia, lục quang hài lòng đi đến ba người bên cạnh, tiếp lấy thật dài thở ra một hơi, cao hứng nói, hôm nay thật sự là quá sung sướng. lục nhị cảm khái nói, đúng vậy a. Hôm nay rốt cục ra động lại nhiều năm mà khí. Lục Côn cứ hỏi, Tam ca, Thần nhi, bây giờ đại thù được báo, chúng ta hôm nay trở về nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen." "Nghe ngươi." Lục Nghị nói. "Ta cũng cảm thấy có thể." Lục Thần biểu thị đồng ý. "Vậy chúng ta đi." Lục Côn hỏi. Lục Thần lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Triệu Uyên cùng Lý Phúc vị trí nói rằng, "Vạn bảo lâu bằng hữu, các ngươi nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ không ra gặp một lần?" Nụ trong bóng tối Triệu Uyên cùng Lý Phúc sừng sốt một chút, không nghĩ tới bọn hắn thế mà bị Lục Thần phát hiện, Lục Thần tính cảnh giác thật là không tầm thường. Hai người liếc nhau một cái, ung dung đi ra đi vào bốn người trước mặt, triệu huyên mỉm cười nói, chúc mừng lục gia đại thủ được báo. mặc dù đã sớm nghe nói vạn bảo lâu tối cao chấp sự là một nữ tử, thật không nghĩ đến cư nhiên như thế tuổi trẻ, thật đúng là nhường lục mộ giật mình. lục nghị nói, 16 tuổi cũng không nhỏ a. triệu huyên nói, cũng là cùng thần nhi một cái tuổi. lục uông lẩm bẩm, mọi người đều biết, có võ giả địa phương liền có vạn bảo lâu, triệu huyên một thiếu nữ 16 tuổi thế mà có thể lên làm thiên nguyên thành vạn bảo lâu tối cao chấp sự, thân phận này sợ là không đơn giản. giờ phút này trước mắt cái này mặc cao quý, cử chỉ ưu nhã trên mặt được màu hồng mạng che mặt triệu huyên cho hắn một loại vô cùng cảm giác thần bí đối mặt triệu huyên hắn không khỏi có chút khẩn trương so lấy phía trước đối tượng diễn đều muốn khẩn trương lục nghị cũng là trong lòng hơi kinh hãi nhưng hắn rất nhanh khống chế cảm xúc nói không biết vạn bảo lâu hôm nay tới đây cần làm chuyện gì nếu như ta nói xem kịch lục gia chủ có thể tin tưởng triệu huyên cười nói lục nghị lắc đầu vạn bảo lâu địa vị tôn sùng lục chương hai nhà tiểu đả tiểu nháo chỉ sợ còn không vào được pháp nhãn của ngươi ngươi có phải là vì thần nhi tới à triệu huyên hai mắt tỏa sáng lục gia chủ ngươi cớ gì nói ra lời ấy lục nghị nói Ta là phế nhân, chiến nhi vẫn là một đứa bé. Ta tứ đại mặc dù đột phá võ vương, lục gia kiểu ý, nhưng loại thực lực này hẳn là còn chưa đủ lấy gây nên ngươi coi trọng. Như thế tính toán xuống tới, ngươi chỉ có thể là thần nhi mà đến. Triệu huyên Tán Dương, lục gia chủ thật không hổ là đã từng mang theo lục gia trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu người. Phần này nhãn lực vãn bối bội phục. Lục Quân cao mày nói, không biết các ngươi tìm thần nhi làm cái gì. Triệu huyên nhìn ra Lục Quân đối với mình đề phòng, cười nói, Lục Tiên Bối, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta vạn bảo lâu đối với các ngươi cũng vô ác ý bên cạnh Lý Phúc cũng nói Vạn Bảo Lâu là một cái võ giả chẻn phá đầu đều muốn đi vào địa phương, phàm là tiến vào Vạn Bảo Lâu người tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, chúng ta là muốn mời Lục Thần thiếu gia tiến vào Vạn Bảo Lâu. Lục Thần cười trêu chọc nói Lão đầu, không tiến Vạn Bảo Lâu ta cũng tiền đồ vô lượng, ta không hề cảm thấy Vạn Bảo Lâu có gì tốt. Triệu Huyên cũng không tức giận mà là hỏi Lục Thần thiếu gia, ngươi có thể nghe nói chí tôn điện không biết rõ. Lục Thần lắc đầu, nhưng tại lắc đầu đồng thời, Lục Thần lại không khỏi đoán thầm lên, không biết rõ chỉ thấy quỷ, cái đồ chơi này đều là năm đó Lão tử nói cho cầm tú làm sao làm. Triệu Huyên giải thích nói, Chí Tôn Điện là vạn bảo lâu một thiên tài bồi dưỡng trung tâm, chỉ cần tiến vào nơi đó, ngươi liền có thể nắm giữ vô số tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này bao quát cường đại công pháp, võ kỹ, linh tinh, linh dược cùng binh khí hết thảy tu luyện cần có tài nguyên, đây là ngươi ở bên ngoài không thể đủ có. Tiểu nha đầu, nếu không phải ta đối Chí Tôn Điện rõ ràng, ta còn thực sự tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lục Thân thầm nghĩ, Chí Tôn Điện, ngay từ đầu nó chỉ là một cái đế khí, là ở kiếp trước hắn tại bách chiến bí cảnh ở bên trong lấy được, về sau tại một lần uống rượu quá trình bên trong, hắn một cao hứng liền đem nó đưa cho cầm thú. Lúc ấy, Cầm Thú phiền lòng thật sự, bởi vì Vạn Bảo lâu quanh năm suốt tháng đều bên ngoài chiêu võ giả, nhưng những người này không chỉ có độ trung thành không đủ, cũng tìm không thấy đứng đầu nhất cứng giả. Vạn Bảo lâu lập chí trở thành thần võ giới đệ nhất lâu, muốn cùng thần võ giới thế đối thứ nhất hào cường thế lực làm chuẩn, cái này một mực ngoại chiêu tất nhiên không phải biện pháp. Hiểu rõ tới Cầm Thú phiền não, hắn liền đề nghị Cầm Thú chính mình bồi dưỡng nhân tài, mặc dù chu kỳ dài, đầu nhập lớn, nhưng độ trung thành tuyệt đối đủ. Cầm Thú lúc ấy nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi thăm ở kiếp trước hắn cụ thể thế nào thao tác, mà hắn đối với người bạn này cũng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Theo ý nghĩ của hắn, Vạn Bảo Lâu nhân tài bồi dưỡng ứng áp dụng giai cấp chế, đào thải chế, tiến cử chế cùng liên đối chế, bôn chế cộng đồng không chế cả người mới bồi dưỡng thể hệ vận chuyển. Giai cấp chế, nói đơn giản chính là căn cứ địa vực lớn nhỏ chia làm mấy chục cái giai cấp, cũng tại khác biệt giai cấp thành lập môi trường nuôi dưỡng, tối cao cấp 1 tại Vạn Bảo Lâu tổng bộ, tối cao cấp 1 nhân viên cũng có thể vào đế khí trí tôn điện tu hành chí cao võ học, thấp nhất cấp 1 là quân cấp. Có cái này giai cấp chế, đối với Vạn Bảo Lâu mà nói có hai đại chỗ tốt, một bất kể là ai chỉ cần muốn tu luyện trí tôn điện bên trong võ học, liền phải theo quận cấp trèo lên trên, bảo đảm nhân tài bồi dưỡng tuyệt đối công bằng. Thứ hai, bởi vì các cấp thiết trí hoàn thiện, vạn bảo lâu có thể tiếp xúc đến bất kỳ chỗ nào nhân tài, sẽ không xuất hiện nhân tài sói mòn hiện tượng. Đao thải chế chính như kỳ danh, khôn sống cũng chết, tiến vào vạn bảo lâu nhân tài bồi dưỡng thể hệ người mặc dù không thiếu tài nguyên, nhưng áp lực cũng cực lớn, bởi vì vạn bảo lâu không bồi dưỡng người vô dụng. Ở chỗ này, bọn hắn hàng năm ít nhất phải tiến hành ba lần khảo hạch, các hạng khảo hạch qua, trực tiếp bị đưa vào lên một cấp môi trường nuôi cấy bồi dưỡng, tu luyện cường đại hơn võ học cùng công pháp. Đối với những cái kia khảo hạch bất quá, giữ lại căn cứ tiếp tục tu hành, nhưng nếu như 1 năm 3 lần khảo hạch đều không thể thông qua khảo hạch, người tham gia khảo hạch sẽ cho tại bĩnh cấp, nếu như liên tục 2 năm đều là bĩnh cấp, sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tương đối nhân tính hóa một điểm là, những này bị đào thải đi ra người sẽ không bị vạn bảo lâu vứt bỏ, bọn hắn sẽ ở vạn bảo lâu từng cái phân lâu nhậm trước. Bất quá, bởi vì thực lực không đủ, những người này nhiều khi đều là tới thấp 1 cấp hoặc là thấp 2 cấp phân lâu nhậm trước. Cho nên, Triệu Nguyên Chỉ nói chỗ tốt, nhưng không nói chỗ xấu, nếu như tự thân thiên phú không đủ Cho dù tiến vào Vạn Bảo Lâu bồi dưỡng hệ thống bên trong cũng học không được cao thâm công pháp và võ kỹ, còn có thể bị đào thải đi ra. Tiến cử chế, nói là tất cả tiến vào Vạn Bảo Lâu nhân tài bồi dưỡng thể hệ người đều là Vạn Bảo Lâu nội bộ nhân viên tuyển bạn tiến cử tiến đến, không cần không biết ngọn này người. Hơn nữa, khác biệt cấp bậc phân lâu có khác biệt tiến cử danh lạch, theo hắn ngay lúc đó ý tứ, Thiên Nguyên Thành loại địa phương nhỏ này Vạn Bảo Lâu là vô danh ích. Bây giờ Triệu Huyên muốn tiến cử hắn tiến vào trí tôn điện, việc này nếu như chỉ xem địa vực có chút khác thường, có thể vừa nghĩ tới Triệu Huyên thân phận khả năng không đơn giản, việc này lại có thể hiểu được. Về phần liên đối chế này chủ yếu là vì phòng ngừa mục nát, có người thu tiền trả nước nhường không đạt tiêu chuẩn người tấn cấp, loại chuyện này một khi phát hiện, một người phạm sai lầm, phân cấp tất cả nhậm chức nhân viên toàn bộ phế bỏ thu vi, trục xuất vạn bảo lâu vinh viễn không thu nhận. ở kết trước hắn vừa giúp cầm thú kế hoạch ra nhân tải bồi dưỡng hệ thống không lâu liền chết tại u minh sơn Mạch, giờ phút này xem ra cầm thú đằng sau thật chấp hành xuống tới, còn đem cái này bồi dưỡng hệ thống mệnh danh là trí tôn điện. thân nhi ngươi nói đi trí tôn điện có ý nghĩ gì? lục nghị do hỏi, chính hắn là hy vọng lục thần có thể dựa vào vạn bảo lâu cây to này, không ý nghĩ gì, không hứng thú. Lục Thần ghét bỏ đến thẳng lắc đầu. Người khác khả năng hiếm có vạn bảo lâu tài nguyên, dựa vào vạn bảo lâu bề ngoài cùng lực lượng, nhưng hắn đều không cần, vạn bảo lâu có thể cho, chính hắn càng nhiều, hoàn toàn không cần thiết cùng vạn bảo lâu buộc chung một chỗ. Nhìn xem Lục Thần một bộ ghét bỏ đến không được bộ dáng, Triệu Huyên tức giận đến muốn đánh Lục Thần, chí tôn điện thật là vô số người nằm ngậm cũng nhớ đi địa phương, thế mà bị Lục Thần chê. Bất quá nàng rất nhanh nói với mình, nàng là tiên nữ, không thể sinh khí, cố gắng bình phục cảm xúc. Triệu Huyên đem một trương cùng chí tôn điện ngoại hình giống nhau như lúc lệnh bài cố gắng nhét cho đưa cho Lục Thần, nói, trước thu à, ngày nào muốn đi. Tùy tiện tìm phân lâu đều có người giúp ngươi ăn bài. Được thôi. Nghĩ đến cầm cũng không cái gì chỗ xấu, Lục Thần tiếp nhận lệnh bài, tiện tay ném vào nhận chữ vật. Chương 57, tiến về rơi ngọn phong sơn mạch, chương 57, tiến về rơi ngọn phong sơn mạch. Nhìn thấy Lục Thần như thế không nhìn chính mình cho trí tôn địa khiến. Triệu Huyên có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì, ai kêu Lục Thần thiên phú bảy ở cái này đâu. Lấy tư chất của hắn, Thiên Nguyên Thành tất nhiên không phải nơi trở về của hắn, mà là một cái điểm xuất phát, hắn có một cái vô hạn rộng lớn thiên địa. Nếu như hắn không tiến vào chí tôn điện, chỉ cần đi ra Thiên Nguyên Thành tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều tông môn thế lực tìm tới hắn cho các loại chỗ tốt chỉ vì hắn tiến vào tông môn xem như vạn bảo lâu một viên nàng không hy vọng bỏ lỡ dạng này một thiên tài nhưng nàng cũng cầm lục thần không có một điểm biện pháp nào chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp nghĩ đến cái này triệu huyên nhìn về phía lục nghị nói lục gia chủ bây giờ lục chương 2 nhà chi tranh đã kết thúc vậy văn bối trước hết đi cáo tử tạm biệt lục nghị có chút cung kính hành lễ chư vị có thời gian đến vạn bảo lâu ngồi một chút triệu huyên mỉm cười tiếp lấy cùng lý phúc cùng rời đi hai người sau khi rời đi lục nghị hiếu kỳ nói thần nhi Tiến vào Vạn Bảo lâu tu hành nhìn không tệ, ngươi thế nào thấy hứng thú không lớn?" Lục Thần cười nói, "Cha, ta đã có sư tôn, không cần thiết lại đi Vạn Bảo lâu." "Ai nha, cha hồ đồ rồi, thế mà đem việc này quên đi." Lục Nghị có chút đắng buồn bực, có một cái lợi hại như vậy sư tôn, chỗ nào còn muốn tiến Vạn Bảo lâu? May mắn Lục Thần không có bằng lòng tiến Vạn Bảo lâu, bằng không nhường hắn sư tôn biết, chỉ trích hắn là nhỏ, đem hắn trục xuất sư môn nhưng chính là đại sự. Lục công lúc này khó hiểu nói, "Thần nhi, ngươi nếu không muốn tiến vào Vạn Bảo lâu, vậy ngươi vì cái gì còn tiếp nàng đưa cho ngươi lệnh bài?" Lục Thần nuốt nuốt chí tôn điện kia nói, "Tứ đốc" thứ này thật là đồ tốt, người ta đem đồ vật đưa tới, không cần thị phí đi, nói không chừng về sau còn có thể lấy ra để áp. Ha ha, lời này của ngươi nói đến thật sự là một chút ma bệnh đều không có, tiểu tử ngươi thật sự là hầu tinh hầu tinh. Lục quân bị lục thần nhỏ cơ linh chọc cười. Lục nghị nói, thần nhi, chuyện đã kết thúc, vậy chúng ta trở về. Trở về là muốn trở về, nhưng trước tiên đem thứ ở trên người bọn hắn thu. Lục thần nói, nói hắn tại một đống trên thân người chết tìm nhẫn chữ vật. Lục quân ba người gặp cũng là mau tới tay, không bao lâu, ở đây tất cả thi thể nhẫn chữ vật đều rơi xuống bốn người trong tay. Một phen kiểm tra sau. Đồ vật còn không ít. Về sau, bốn người đắc trí vừa lòng rời đi phủ thành chủ. Lúc đi vào, một đám tướng sĩ nhìn chằm chằm, nhưng khi Lục Thần bốn người lúc rời đi, tất cả mọi người dọa đến không dám động, liền sợ Lục Thần tìm phiền phái. Đợi đến Lục Thần rời đi Đông khu, tất cả tướng sĩ như bị điên xông vào phủ thành chủ, tại phủ thành chủ điên cuồng tìm kiếm, chưa tới một canh giờ, phủ thành chủ bị lấy sạch. Rơi trống phủ thành chủ, những này tướng sĩ cởi quần áo ra, mang theo giành được đồ vật rời đi Đông khu, chuẩn bị trước tìm địa phương trốn đi. Đông khu bên ngoài, Lục Thần bốn người cũng không biết phủ thành chủ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tại một đám xem kịch võ giả trong mắt nên ngang về tới lục ra. Làm Lục Thần bốn người lông tóc không thương theo phụ thành chủ đi ra tin tức truyền đến Ngô gia cùng Lý gia lúc, nô, Lý hai nhà trấn kinh, không rõ rõ ràng Lục gia bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ cục, làm sao lại nhường bốn người còn sống hiện ra. Lô Miễn cùng Lý Thiên Phong biết Lục Cổn nội tình, nhưng cũng không hiểu vì cái gì Lục Cổn sẽ không bị thương chút nào đi ra, hẳn là Lục gia cùng Trương gia đạt thành minh ước. Ý nghĩ thế này vừa xuất hiện, hai người rất nhanh lại bắt bỏ, bởi vì hai nhà thủ sâu như biển, hơn nữa Trương diễn lòng dạ nhỏ mọn, hắn không có khả năng dung hạ được Lục Cổn loại này cường giả. Lập tức Hai người nghĩ không thông. Về sau, Thiên Nguyên Thành không ít người đều đang hỏi thăm hôm nay trong phủ thành chủ chuyện đã xảy ra, kết quả gặp cầm đồ vật trốn tới tướng sĩ. Khi biết được phủ thành chủ bị diệt, tất cả mọi người chết tại lục cuốn cùng, cùng lục thần trong tay, Lục Cung đã đột phá võ vương, đồng thời ngộ ra kiếm ý, mà Lục thần cũng ngộ ra kiếm ý lúc, toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều kinh động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Lý gia cùng Lô gia. Lục Cung là võ vương, đồng thời ngộ ra kiếm ý tin tức truyền đến hai đại gia tộc, Lý Thiên Tứ cùng Lô Dụng đều gọi tán Lý Thiên Phong cùng Ngô Miễn giỏi tính toán duy nhất không được hoàn mỹ chính là gia lục thần biến số này, không có để bọn hắn cùng chết tại phủ thành chủ. bất quá loại kết quả này đối hai đại gia tộc mà nói cũng là có thể tiếp nhận, dù sao lục gia thế nào đều không có phủ thành chủ ác tâm như vậy, coi bọn họ là chó sai sự. trở lại lục gia, lục thần bốn người đầu tiên là thật tốt chúc mừng một phen, tiếp lấy bốn người riêng phần mình trở về chỗ ở, làm chính mình sự tình đi. tiểu tử túi, ngươi tương lai có tính toán gì? lục thần tiến vào hôn độn châu thế giới, thử ra theo linh tinh chồng bên trong đi ra, đi vào lục thần bên cạnh, cố gắng tăng lên hồn lực, cho ta cha luyện chế tục mạch đan cùng đại hoàn nguyên đan. Lục Thần nói: Tại có thể luyện đan trước đó, ngươi vẫn tại Thiên Nguyên Thành lợi. Thử gia cao mày nói, Lục Thần hơi nhũ mày, Thử gia, ngươi có ý tưởng. Tiểu tử ngươi ở kiếp trước đã là võ đế, biết được lịch luyện mới là nhanh nhất tăng cao tu vi phương pháp xử lý, ta cảm thấy ngươi hẳn là ra ngoài đi một chút. Thử gia nói, nếu như ta đi, Vạn Nhất Lâm quận người tìm đến phiền toái làm sao bây giờ? Lục Thần lo lắng nói, ngươi bây giờ thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường à, Vạn Bảo lâu nằm động cũng nhớ cùng ngươi rút ngắn quan hệ, có bọn họ, nho nhỏ một cái quận vương căn bản không dám động tới ngươi trà cùng ngươi từ thuốc. Thử gia im lặng nói đúng là dạng này. Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, hắn xác thực có thể đi bên ngoài lưu một lưu, tăng tốc thực lực bản thân tăng lên tốc độ. vốn là dạng này. Thử gia nói, theo ta ý tứ, ngươi liền thừa dịp vạn bảo lâu tìm vật liệu trong khoảng thời gian này đi bên ngoài kiếm một ít tài nguyên, về sau lưu cho cha ngươi cùng ngươi tứ thúc, như thế ngươi cũng thuận tiện đi xa. Lục Thần nghi ngờ nói, thử gia, ngươi dứt khoát đang nói cha ta cùng ta tứ thúc, ngươi có phải hay không đem chiến đệ quên đi? Thử gia bĩu môi nói, tiểu tử kia tu luyện tạo hóa chi quyết, hắn đến đi theo ngươi, bằng không hắn đời này trên cơ bản là phí đi, đừng nghĩ có cái gì thành tựu. ta. Ngày mai ta liền cùng cha ta bọn hắn nói một chút, sau đó mang theo chiến đệ đi lạc phong sơn mạch chuyển một chút." Lục Thần nói. "Cái này tốt." Nghe xong lên núi mạch, thử ra một đôi mắt nhỏ giọt quay vòng lên, nhờ Lục Thần lại có một loại bị lửa cảm giác. Về sau, Lục Thần tu luyện lên Cửu Vũ Hồn Điện. Sáng sớm, mặt trời từ phương đông mọc lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu cả tòa Thiên Nguyên Thành. Lục Thần lung lay đau đớn đầu, đi ra khỏi phòng, hắn tìm tới Lục Nghị cùng Lục Quân, đem ý nghĩ của mình cùng hai người nói một lần. Khi biết được Lục Thần muốn dẫn lấy Lục Chiến cùng đi lạc phong sơn mạch lúc, Lục Quân cảm động không thôi, nhưng vẫn là nói ra chính mình lo lắng, "Thần nhi, Chiến Nhi thực lực quá yếu, hắn cùng đi sợ là sẽ phải kéo ngươi chân sau. Lục Thần cười nói, "Tứ thúc, huynh đệ ở giữa vốn là tương hỗ là quả trượng, đỡ lấy đi, đi tới đi tới, tất cả liền tốt, không có gì liên lụy nói chuyện, ngươi liền để chiến đệ cùng đi với ta a." "Thần Nhi." Lục Công thanh âm có chút mềm nào, "Đều là do cha, ai không muốn con trai mình trở thành cường giả, nhìn thấy Lục Thần như thế giúp Lục Chiến, hắn không biết nên nói cái gì. Lục Nghị an ủi, "Tứ đệ, để bọn hắn huynh đệ cùng đi xong a, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn về nhà." "Ừ." Lục Công nặng nề gật đầu. Trấn an lục cường, lục nghị lại nghiêm túc đối lục thần bàn giao nói, thần nhi, dọc theo con đường này ngươi nhưng phải chiếu cố tốt chiến nhi, chiến nhi trở về thời điểm nếu là chỗ nào đạt đường, ta đánh gãy chân của ngươi. cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người ước hiếp chiến đệ. lục thần bảo đảm nói, đã là dạng này, các ngươi đi thôi. cha biết các ngươi có rộng lớn hơn bầu trời, các ngươi đi học lấy kiến thức thiên nguyên thành thế giới bên ngoài a. lục nghị nói, ừn. lục thần ôm lấy gầy gò lao cha, lại ôm lấy lục cường, sau đó mang theo lục chiến đi. tại lục nghị cùng lục cường đưa mắt nhìn hạ rời đi lục gia. chương năm mươi phong chấn lục đồ tể. Trong năm 58, rơi phong chấn lục đổ tệ, Lạc Phong sơn mạch. Đây là một tòa tọa lạc ở Thiên Võ Đại Lục, Đông Đại Lục biên giới bao la dãy núi, bức nguyên chi lớn, nghe nói đã có thể so với một cái vực. Tại thần võ giới, đại lục là tối cao vị diện, kế tiếp có rất nhiều tiểu lục nhóm, tiểu lục từ chư giới tạo thành, mà một giới thì căn cứ lớn nhỏ nắm giữ mười mấy đến mười mấy cái khác nhau vực, mỗi một cái vực lại có rất nhiều vương triều cùng thế lực. Giống Thiên Nguyên Thành, nó liền lệ thuộc vào thiên Vũ Đông Đại Lục, Tây Lăng giới, Đông Hoa vực, làm Dương quốc, lâm quận phía dưới một cái xa xôi thành nhỏ. Núi cao nước sâu thì thành yêu, bởi vì địa vực quá mức rộng lớn, trải qua 5 tháng dài đẵng trưởng thành, hiện nay Lạc Phong Sơn mạch nghiễm nhiên thành võ giả phúc địa cùng tang địa. Nói nó là phúc địa, đây là bởi vì Lạc Phong Sơn mạch bên trong yêu thú vô số, trong đó không thiếu một chút khủng bố đại yêu, nhân tộc không cách nào trắng trận hại thuốc, một lúc sau, bên trong dựng dục các loại chân quý bảo dược. Những thuốc này nằm xa xưa, trùng loại rất nhiều, võ giả tùy tiện thu được một loại, cơ bản liền có thể làm được tài phú tự do, cả một đời an mặc không lo. Mà xưng là tang địa, quy tắc này là Lạc Phong Sơn mạch yêu thú quá mức hung tàn. Dưới tình huống bình thường, Võ giả sẽ không xâm nhập lạc phong sơn mạch, cơ bản đều tại lạc phong sơn mạch phía ngoài nhất hoạt động, hoạt động khu vực không đủ cả tòa sơn mạch một phần trăm. Có thể cho dù là tại phía ngoài nhất, nơi đó như thế có không ít yêu thú, võ giả không cẩn thận liền sẽ bởi vậy mất mạng. Mỗi một năm đều có vô số võ giả trở thành yêu thú miệng ăn, bởi vì mang theo lục chiến, lục thần không có gấp đi đường, cũng không có đi đại lộ, mà là nghe thử ra ý tứ mang theo lục chiến đi đường núi. Trên đường đi, lục thần cố ý mang theo lục chiến hướng có mảnh thú địa phương trui, sau đó nhường lục chiến một thân một mình đối phó mảnh thú, chính mình thì tránh bên cạnh nhìn xem. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đã mắt đã qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày, hai huynh đệ xông ra đại sơn, đi tới Lạc Phong Sơn mạch chân núi. Lúc này, so sánh tại lục gia thời điểm, lục chiến trên thân nhiều hơn không ít manh thú nhìn thấy mà giật mình vết cào, thân thể cũng rắn chắc mấy phần. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là hắn khí chất cùng lực lượng biến hóa, hắn hiện tại ánh mắt kiên nghị, một quyền lực lượng có thể trực tiếp đánh chết một đầu manh thú. Đi ra đại sơn, hai người đứng lên một cái dốc cao, đón mặt trời mới mọc, hai người nhìn về phía phía dưới một cái đầu người nhộn nháo cổ lão thành trấn. Cái trấn này lấy Lạc Phong Sơn mạch làm tên, gọi Lạc Phong trấn là tất cả muốn tiến vào Lạc Phong Sơn mạch hái thuốc võ giả đặt chân chi địa. Bởi vì đều là võ giả, lại là một cái ngoài vòng pháp luật chi địa, Lạc Phong chấn dị thường hỗn loạn, giết người cùng cướp bóc sự kiện khắp nơi có thể thấy được, không có thực lực, đi vào liền phải bị làm dê béo làm thịt. Thân ca, nơi này chính là Lạc Phong Sơn mạch sao? Lục chiến trước lúc này chưa hề rời đi Thiên Nguyên thành, ngay cả lục gia đều hiếm khi rời khỏi. Nhìn xem vương sa náo nhiệt Lạc Phong chấn, lục chiến trong mắt nhảy lên vẻ hưng phấn, hắn đối Lạc Phong trấn cùng Lạc Phong Sơn mạch đều tràn đầy mới lạ. Chiến, nơi này chính là Lạc Phong Sơn mạch, chúng ta đến chỗ rồi chúng ta bây giờ tiền tiến lạc phong chấn ăn một chút gì, sau đó lên núi mạch. Lục Thần nói, tốt. Lục Chiến cười gật đầu, làm hai người tiến vào lạc phong chấn lúc, hai người lập tức đưa tới không ít người chú ý, có mắt người thần cổ quái, có người thì là mặt lộ vẻ bất tiện. Ánh mắt cổ quái những người này là nhận biết Lục Thần, biết con hàng này không phải dễ chơi. Lần trước đến trực tiếp một người một kiếm giết mặc vào một con đường, bọn hắn không muốn đánh Lục Thần chú ý, chỉ là nghi hoặc Lục Thần con hàng này không phải phế đi sao? Thế nào hiện tại giống như lại trở thành võ giả, võ đạo cảnh giới còn theo thất trọng võ sư cảnh rơi xuống lục trọng võ sĩ cảnh về phần những cái kia mặt lộ vẻ bất thiện thì đều là một lát sau người tới, không biết rõ lục thần tại lạc phong chấn uy danh, thấy hai huynh đệ ăn mặc không tệ, thực lực lại thấp, muốn làm thịt dê. một số người theo mấy trăm mét về sau, một cái tay cầm đại đao, võ đạo cảnh giới là bắt trọng võ sĩ cảnh trắng hán mang theo mấy cái tiểu đệ đem hai người ngăn lại. lục thần mí mắt khẽ nâng, lanh đạm nói, có việc, muốn tìm ngươi mượn ít tiền tiêu xài một chút. Tráng hán bày ra một bộ ăn chắc hai người dáng vẻ, sau lưng tiểu đệ càng là nhịn không được cười lên ha ha. ta có tiền, cũng không biết các ngươi có hay không mệnh hòa. lục thần lại nói, chỉ cần ngươi đem tiền lấy ra ngươi có bao nhiêu, ta liền tiêu bao nhiêu, bằng không. Nói đến đây, tráng hán bàn tay vỗ vỗ thân nào, ý lui hiếp hết sức rõ ràng, hoặc là đưa tiền, hoặc là trước cho mệnh, lại cho tiền. Tốt, ta cho. Lục thần nhàn nhạt nói một tiếng. Một giây sau, ngay tại lục chiến nghi hoặc hắn thần ca hôm nay thế nào tốt như vậy lúc nói chuyện, một đạo hàng quang theo trước mắt hiện lên, ngay sau đó tráng hán đầu theo trên cổ bay ra ngoài, lan đến ven đường trong khe. Tốt ta, là ta nghĩ nhiều rồi. Lục chiến thần nghĩ, đồng thời bất đắc dĩ thở ra một hơi, muốn để lục thần nhẫn, đây thật là còn khó chịu hơn là giết hắn à. Gia hỏa này coi là thật hoàn toàn như trước đây hung bát ga mẹ nó gia hỏa này không phải bị phế sao? tại sao ta cảm giác kiếm của hắn so với trước đó nhanh hơn thật nhiều? đúng vậy à trước kia hắn xuất kiếm còn có thể nhìn thấy lần này ta liền kiếm cũng không thấy cái kia thằng suy sẹo đầu liền bị nạo cái này chó là thật mạnh cho dù là phế đi lại tu lợi lại đó cũng là tuyệt đối không thể gây tồn tại nhìn thấy lục thần một kiếm nạo trắng hắn tất cả trước kia gặp qua lục thần người đều nhịn không được nhà ránh hơn nữa nhà ránh đồng thời trong lòng tràn đầy kiên kỵ chỉ một chiêu kiếm bọn hắn liền nhìn ra lục thần mặc dù võ đạo cảnh giới ngã nhưng chiến lược không có ngã trong tay hắn thanh kiếm kia biến so trước kia mạnh hơn thiếu hiệp tha mạng a chán hắn một kiếm bị dây mấy cái tiểu đệ lập tức sợ kẻ ra quần bột một tiếng mấy người liền quỳ xuống một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn thật thật là ngây thơ a đúng a bọn hắn không biết rõ con hàng này thật là lục độ tệ con hàng này nếu có thể buông tha bọn hắn ngày mai mặt trời đến theo phía tây đi ra quân biết đã lâu nhìn thấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy người cười lạnh không thôi lục thần muốn thật sự có dễ nói chuyện như vậy lần trước cũng sẽ không một người giết xuyên một con đường lên đường đầu thai a mười năm sau lại là một cái hảo hán lục thần lãnh đạo nói tiếp lấy xoát xoát mấy kiếm, gọn gàng đưa mấy người lên đường. Giết mấy người này muốn chết, Lục Thần cười đối Lục Chiến nói, "Chiến, đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm, ta đói." "Thần ca, ta cũng đói bụng." Lục Chiến cười ngây ngô nói, tiếp lấy hai người tiến vào lạc phong trấn nhà thứ nhất khách sạn, tại một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Những cái kia nguyên bản có làm thịt dê tâm tư người thấy cảnh này tranh thủ thời gian dừng lại, đồng thời lập tức nghe ngóng, khi biết được Lục Thần đổ đường phố sự tích sau, nguyên một đám dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, lưng phát lạnh. Trước đó bọn hắn còn tại ảo não ra tay chậm, nhường cháng hắn đột trước giờ phút này lại là may mắn chậm, bằng không đã nguyên địa lập bộ phận. huynh đệ, vừa rồi kia hàng có phải hay không cười? một người không quá xác định hỏi. tựa như là đối bên cạnh cái tiêm ngốc đại cả cười. ta đấu, con hàng này sẽ còn cười. ta còn tưởng rằng hắn liền tiêm một trường mặt chết đâu. uy, ngươi nói chuyện nhỏ dọn một chút. lời này của ngươi nếu là chuyển đến trong thai của hắn, lấy cái kia tính cách, xác định vững chắc cơm đều không ăn. trước hết để cho ngươi tại cái này nguyên địa lập bộ phận. đúng đúng đúng, ta ngậm miệng. nghe xong lời này, nam tử tranh thủ thời gian che miệng lại, một câu đều không hô nói thêm nữa, liền sợ chọc giận lục thần. Chương 59, tiến vào rơi ngọn phong sơn mạch, chương 59, tiến vào rơi ngọn phong sơn mạch. Khách sạn trưởng quỹ chính là một người mặc bất phàm trung niên mập mạp, võ đạo là tam trọng võ vương cảnh, nhìn thấy Lục Thần vào cửa, ngay tại tính sổ hắn dừng lại công việc trên tay. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn đi ra quầy hàng, đi vào Lục Thần trước mặt, cười ha hả hỏi, "Lục Thần thiếu hiệp, không biết ngươi muốn ăn chút gì không? Tùy tiện làm mấy cái tốt thức ăn chay, lại đến một vỏ rượu ngon." Lục Thần nói, "Được rồi, ta lập tức để cho người ta an bài cho ngươi bên trên." Trưởng Quý cười, quay người liền chào hỏi điểm tiểu nhị cho Lục Thần an bài lên. Hôn độn châu bên trong thử gia cười nói, "Tiểu tử thối, thực lực của người này tại ngươi trước mắt thấy qua người ở trong chỉ sợ là mạnh nhất một cái." Lục thân bĩu môi nói, "Có thể ở Lạc Phong chấn lăn lộn, đồng thời mở khách sạn, tự nhiên có bản lĩnh, nếu là không, có chút bản lĩnh, chỉ sợ khách sạn sớm đã bị người phá hủy." "Như thế?" Thử gia nói, "Người nơi này đều là bông tha người khát máu, nếu như không thả lấy máu, căn bản cũng không đem ngươi trở thành chuyện, càng không khả năng để ngươi yên tĩnh." Mặc dù không biết rõ cái này trưởng quy quá khứ, nhưng liền vừa rồi một cái kia đối mặt, ta cảm thấy hắn là một cái kiếm tù, hơn nữa không phải chương diễn chi lưu kiếp tù. Thân làm đã từng kiếm đế, Lục Thần đối kiếm cảm giác rất nhạy cảm, mặc dù trưởng quý tận lực cẩn giấu đi khí tức của mình, đồng thời để cho mình cử chỉ hình thái biến quan ôn, nhưng hắn vẫn như cũ từ trên người hắn cảm nhận được kiếm tồn tại. Không chỉ là nơi này, tất cả địa phương đều như thế, kẻ yếu mãi mãi cũng là bị người khi dễ, chỉ là nơi này biểu hiện được rõ ràng một chút mà thôi." Thử gia nói. "Ân. Lục Thần tán đồng thử gia cách nói này, ở đâu có người ở đó có danh hồ, liền có lấy mạnh hiết yếu, không có thực lực, đến chỗ nào đều bị khi phụ. Cũng không lâu lắm, Lục Thần đồ an liền lên tới, trưởng quý theo tốt nhất cho hắn chào hỏi bên trên, một trận này xuống tới, ăn đến hai huynh đệ đặc biệt sảng khoái. Tại quá khứ trong 10 ngày, hai người hàng ngày ăn thịt, hiện tại người được vị thịt cũng bị mất ăn hào hứng, cái này một bữa xem như ăn vào điểm lục sắc. Lục Thần thiếu gia, cơm này đồ ăn còn ngon miệng. Nhìn xem hai người quét sạch sẽ đồ ăn, Trưởng Quý cười ha hả đi tới. Làm rất tốt, bao nhiêu tiền? Lục Thần nói, không cần tiền, cái này bỗng nhiên tiểu đi mời, coi như là kết bạn một chút Lục Thần thiếu hiệp. Trưởng Quý khom lưng nói rằng. Lục Thần không có không thừa nhận, nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian lại phải toàn ăn thịt, Lục Thần lại hỏi, Trưởng Quý, ngươi những cái kia thức ăn chay nhưng có mang can, còn sống? Chúng ta đồ ăn đều là chính mình tìm người loại, chính là phòng bếp không có, trong đất cũng có rất nhiều, không biết Lục Thần thiếu hiệp hỏi cái này làm cái gì." Trưởng Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "Có liền tốt, ngươi đi đem ngươi tất cả rau xanh chủng loại đều mang cho ta thổ làm một chút đến, ta mua một chút." Lục Thần nói rằng. Trưởng Quý hảo tâm nhắc nhở, "Lục Thần thiếu hiệp, rau xanh cho dù có ăn, cho nó để lên 2 3 ngày cũng hữu dụng, cái này cũng không thể nhiều làm. Không có việc gì, ngươi cứ việc đi làm chính là." Lục Thần không có vấn đề nói. Đã là như thế, ta lập tức để cho người ta đi an bài." Trưởng Quý thấy Lục Thần khang thang muốn cũng không còn khuyên can, lập tức để cho người ta đi cho Lục Thần làm ra. Nửa giờ sau, ngay tại một số người cùng trưởng quỹ như thế lẩm bẩm lúc, mấy cái điểm tiểu nhị cho Lục Thần làm tới 10 cái chủng loại, mỗi cái chủng loại đều có 2, 30 khỏa. Trưởng quỹ, cảm ơn. Lục Thần đại hỉ, trực tiếp đem đồ ăn làm tiến vào nhận chữ vật, sau đó đứng dậy rời đi. Lục Thần thiếu hiệp đi thong thả. Trưởng quỹ mà cười cười đưa tiễn. Lục Thần mỉm cười, tiếp lấy tiện tay vung lên, ba khối linh tinh vững vàng xuất hiện ở trên quầy, đợi đến trưởng quý kịp phản ứng lúc, Lục Thần đã là ra cửa. Tiểu tử này có chút ý tứ nhìn xem trên quầy linh tinh, trưởng quích cười, phải biết những này đồ ăn không phải trị nhiều tiền như vậy. Theo chuyện này hắn biết Lục Thần tiểu tử này mặc dù hung tàn, nhưng làm việc có nguyên tắc, loại người này, định không phải đại gian đại ác người, có thể tương giao. Ra khách sạn, Lục Thần mang theo Lục Chiến tiến vào một nhà quần áo cửa hàng, tiếp lấy lại đi mua một chút gia vị thành phẩm, một mạch toàn bộ đặt ở trong nhận chứa đồ. Xong việc sau, hai huynh đệ hướng phía tiến vào Lạc Phong Sơn mạch lối vào đi đến, không có qua một khắc đồng hồ, hai người liền cùng một chỗ tiến vào Lạc Phong Sơn mạch. Lần này cùng một cái thời gian tiến vào Lạc Phong Sơn mạch người có rất nhiều, nhìn thấy Lục Thần, một chút người biết hắn động tiểu tâm tư. Cái này Lạc Phong Sơn mạch nguy hiểm như thế, nếu như có thể kéo Lục Thần loại này cấp bậc cường giả gia nhập đoàn đội, về sau gặp yêu thú khẳng định liền có thêm một phần bảo hộ. Đánh lấy loại này chú ý, một cái năm người đoàn đội hướng phía Lục Thần đi tới. Năm người này thực lực rất bỏ đi, ngay trong bọn họ hai cái võ sĩ cảnh, ba cái võ sư cảnh, thực lực mạnh nhất một người võ đạo là tứ trọng võ sư cảnh. Lục Thần, trước chờ một chút. Tứ trọng võ sư cảnh võ giả gọi lại Lục Thần, thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn trung quanh không ít người chú ý. Lục Thần lạnh nhạt nói: "Có việc." Triệu Tử Dương mỉm cười nói: "Chúng ta muốn xin ngươi kết bạn mà đi." Không hứng thú, Lục Thần không hề nghĩ ngợi liền từ chối, nếu như mang lên như thế năm cái vương hữu, hắn còn không bằng hiện tại liền quay đầu trở về. "Lục Thần, ngươi có thể." "Ngươi đừng nói nữa, ngươi nếu lại cho ta nói nhảm, ngươi có tin ta hay không lập tức để các ngươi ở chỗ này lập một phần." Triệu Tử Dương còn muốn tiếp tục cố gắng một chút, nhưng Lục Thần trực tiếp cắt ngang hắn, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Nghe xong lời này, Triệu Tử Dương lập tức liền điu xỉu, lúng túng chắp tay, sau đó mang theo bốn cái đồng bạn nhanh chóng rời đi cái này mất mặt địa phương. Mà tại Triệu Tử Dương năm người sau khi rời đi, cái khác nguyên bản định kéo Lục Thần thông hành người cũng hầm nữa đi, không đi tự chuốc lục nhã. Đuổi đi đám người, Lục Thần đối bên cạnh Lục Chiến nói, "Chiến, chúng ta đi." Lục Chiến cười trêu gẹo nói, "Thần ca, ngươi thật hung a." Lục Thần giáo dục nói, "Chiến, hành tẩu bên ngoài, chúng ta liền phải học được hung, ngươi không hung, người khác liền hung, sau đó bọn hắn liền sẽ ước hiếp ngươi, biết sao?" "Thần ca, ta đã biết." Lục Chiến nhẹ gật đầu, về sau đi theo Lục Thần cùng một chỗ hướng phía Lạc Phong Sơn mạch chỗ càng sâu đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, Lục Chiến phát hiện chúng quanh võ giả càng ngày càng ít, tới gần giữa trưa cùng một chỗ người tiến vào đã không đến bắt đầu một nửa ngang đầu xuyên thấu qua kẽ tê nhìn thoáng qua sát trời lục thần trao đổi hỗn độn châu thử ra. thử ra, trung quanh có ăn gì không có không phân tốt xấu thử ra hỏi đói bụng có ăn là được lục thần nói hướng người đông bắc phương hướng đi mười dặm nơi đó có một cái thịt thử ra nói được rồi lục thần nói tiếp lấy cùng lục chiến tại lạc phong sơn mạnh chạy như điên thấy cảnh này người trung quanh bó tay rồi phiến khu vực này mặc dù yêu thu thiếu nhưng không phải là không có như thế chạy hai người là thật không sợ chọc yêu thu à thay đổi bọn hắn Bọn hắn tuyệt đối không dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vì bọn hắn đều là kẻ trộm, chạy tới trộm yêu thú linh dược. Chương 60, tạo hóa chiến quyết khôi phục đặc tính, chương 60, tạo hóa chiến quyết khôi phục đặc tính. Xiêu xiêu. Sâm Lâm bên trong, theo hai đạo âm thanh xé gió xuất hiện, Lục Thần cùng Lục Chiến đi tới thử ra nói địa phương, cũng tại trong bụi cây tìm tới một đầu đang ngủ heo. Con lợn này hình thể cực đại, có nặng 4500 cân, răng nanh chọn vẹn dài hơn 30 cm, làn da bảy biện da nham thạch màu sắc, rõ ràng là nhất giai đỉnh phong man trư. Man trư lực lượng rất mạnh, tốc độ cũng không tệ, nhưng nó mạnh nhất điểm ở chỗ da dày thì béo. Đừng nói cùng cảnh, chính là nhị giai sơ kỳ yêu thú cũng chưa chắc có thể giết nó. Thấy là một gia hỏa như thế, Lục Thần quyết định dùng để rèn luyện một chút lục chiến, thế là đối lục chiến nói: "Chiến, ngươi đi đem nó làm thịt." Thần ca, gia hỏa này thật mạnh, ta không phải là đối thủ. Lục chiến có chút khiếp đảm, yêu thú nhất giai đỉnh phong đồng đẳng với võ giả cửu trọng võ đồ cảnh, hơn nữa, yêu thú thường thường cũng đều có vượt cảnh chiến đấu chiến lực. Hắn hiện tại võ đạo cảnh giới mới ngũ trọng võ đồ cảnh, mặc dù trong khoảng thời gian này lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không có nắm chắc đối phó dạng này một cái đại gia hỏa. Lục Thần ăn mũi: "Chiến, đừng sợ nó." ngươi cứ việc dùng nắm đấm đánh nó chính là nó cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy tốt lục chiến nhẹ gật đầu sau đó theo trên cây nảy xuống giang rắc. hai chân cách mặt đất lục chiến đạp gãy một chút thành khô làm ra động tính trong nháy mắt liền đánh thức đang ngủ say man trư giống thấy có người loại tiến vào lãnh địa của mình man trư phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó nó đứng lên đỉnh lấy một đôi răng nanh hướng phía lục chiến chạy như bay đến lục chiến trong lòng rất hoảng muốn chạy trốn có thể vừa nghĩ tới lục thần đang nhìn xem chính mình hắn lại nắm chặt nắm đấm vận chuyển tạo hóa chiến quyết hướng phía man trư xông tới phanh Tại to lớn thực lực sai biệt hạng, Lục Chiến một quyền đánh vào Man Trư trên thân cũng không có cho Man Trư tạo thành tổn thương, ngược lại mình bị Man Trư hất bay ra ngoài. Lục Chiến ngã xuống đất, còn không đợi hắn hô đau, Man Trư lại hung ác hướng phía hắn lao đến, nhìn tư thế kia là muốn giẫm chết hắn. Tưởng tượng thấy hơn 400 cân giẫm ở trên người hình tượng, Lục Chiến lập tức dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, hắn không lo được đau đớn, bằng nhanh nhất tốc độ đứng lên, đón Man Trư lại xuống tới. Phanh phanh phanh. Tại về sau mấy phút bên trong, Lục Chiến cùng Man Trư tiến hành một lần lại một lần va chạm, đến cuối cùng, cái này một người một thú chiến đấu cũng không thể xứng lại chiến đấu lúc này, lục chiến giống đồ chơi như thế bị man trư đội lên không trung, mỗi khi lục chiến muốn lúc rơi xuống đất, man trư lại sẽ đem lục chiến đưa lên thiên, nó đã chơi. có thể lục chiến liền hạm, hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, toàn thân xương sườn trên cơ bản đều bị man trư đỉnh gây mất, toàn thân làn da cũng đều tại thấm lấy máu. ai, tiểu tử túi, ngươi cái này huynh đệ quá ngu ngốc, một chút kỹ xảo chiến đấu đều không có, bị đánh cũng không phải như thế chịu, ngươi dạy hắn một chút kỹ xảo chiến đấu à? bị một đầu man trư làm đồ chơi, đây cũng quá mất mặt. nhìn xem lục chiến thảm trạng, thử ra lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, hắn thấy, lục chiến còn không bằng man trư đầu gõ thương mình nếu như không phải có lục thần dạng này một cái huynh đệ, lục chiến loại người này đã định trước chỉ có thể làm phàm nhân, tu võ loại này muốn thiên phú lại muốn đầu vóc sự tình thật không phải hắn tài giỏi. lục thần không nói gì, chỉ thấy hắn bước ra một bước, nhẹ nhõm theo man chư miệng bên trong cứu bị đánh đến gần chết lục chiến, cũng đem lục chiến ngồi đặt ở trên mặt đất. chiến, chiến đấu là cần kỹ xảo, ngươi nhìn thần ca đánh như thế nào con xuất sinh này. lục thần ôn nhu nói, nói, hắn đứng dậy đứng lên. ân, lục chiến này sẽ đều muốn khóc lên, đợi lâu như vậy, thần ca rốt cục tới cứu hắn rồi, lại không tới cứu hắn, hắn sẽ chết rồi chơi đến đang khởi kình man chư không nghĩ tới còn có một nhân loại lập tức lên cơn giận dữ giống đối phó lục chiến như thế hướng phía lục thần bay nhào mà đến nhưng lục thần cũng không phải tốt như vậy ủi mỗi một lần tại nó coi là muốn được tay lúc, lục thần đều có thể xảo diệu tránh thoát đi không bị man chư ủi tới liên tiếp mấy chục lần thất thủ sau man chư dần dần mất kiên trì con mắt của nó dần dần biến thành màu đỏ giống như nổi điên đối với lục thần lung tung va chạm lúc này man chư tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều lục chiến nếu như bị loại trạng thái này man chư đội lên phần eo eo nhất định là trực tiếp gãy mất có thể lục thần lại không sợ man chư mắt đỏ hắn vẫn là giống trước đó như thế, chỉ triển lộ kỹ xảo chiến đấu, cũng không hạ nặng tay. đem man chư chơi đến nhỏ giọt lấy, tức giận đến man chư đem chúng quanh mấy trăm mét tây tối tất cả đều đuổi gãy mất. như thế lại qua một khắc đồng hồ, từ đầu tới đuôi một chút đều không đắc thủ man chư ý thức được lục thần không phải lục chiến, là một cái nó không chọc nổi tồn tại. gầm lên giận dữ, nó quay đầu liền chạy. hiện tại ngươi còn chạy cái gì? nằm xuống cho ta làm cơm chưa a? cười lớn một tiếng, lục thần tay nâng kiếm rơi. ngay sau đó, man chư thân thể máu tươi bắn ra bốn phía, hoa một chút, biến thành hai mảnh chỉnh tề thịt heo. thu thập man chư, lục thần quay đầu cười hỏi chiến. Ngươi bây giờ nhưng nhìn thành muốn làm sao đối phó những này hung tàn ra hỏa." Lục Chiến Diêu đất nói, "Thần ca, hiểu một điểm." Lục Thần Ngữ trọng tâm trùng nói, "Chiến, ngươi không chỉ có sẽ phải ra nặng nhất quyền, còn muốn sẽ tìm cơ hội cùng tránh né chí mạng nhất công kích." Lục Chiến nói, "Thần ca, ta đã biết. Biết liền hảo hảo vận chuyển ngươi tạo hóa chiến quyết chữa thương, ta đến chuẩn bị ăn." Lục Thần cười nói, "Thần ca, thật là ta rất đau, ta ta cảm giác bụng như thiêu như đốt đau." Nói, Lục Chiến đưa tay lau lau cái muội của miệng, bởi vì thương tới ngũ tạng 6 túi, nội tạng của hắn đều đang không ngừng chảy máu, dẫn đến hắn cần không ngừng xoa máu. Lục thân ăn đuổi, chiến, ngươi tu luyện tạo hóa chiến quyết, thương thế càng nặng, tu hành hiệu quả lại càng tốt. Đây cũng là thần ca vừa rồi không cứu ngươi nguyên nhân. Ngươi bây giờ vận chuyển tạo hóa chiến quyết chữa thương, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi cảm giác đau đớn liền giảm bớt. Lục chiến mong đợi nói, thần ca, ý của ngươi là ta sẽ không chết. Ngươi tu luyện tạo hóa chiến quyết, chỉ cần không tại chỗ bị đánh chết, mặc kệ thương nặng cỡ nào đều có thể sống tới, căn bản là không chết được. Lục thân nói, tốt, tốt. Lục chiến như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian vận chuyển tạo hóa chiến quyết chữa thương nương theo lấy tạo hóa chiến quyết vận chuyển, lục chiến trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền lên tạo hóa chiến quyết đặc hữu lực lượng, những lực lượng này thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, không ngừng chữa trị lục chiến ngũ tạng lục phủ thụ thương bộ phận. Phát hiện này nhường lục chiến tinh thần đại chấn, tăng nhanh tạo hóa chiến quyết vận chuyển, một lần lại một lần dùng tạo hóa chiến quyết chữa thương. Cách đó không xa, làm lục chiến vội vàng chữa thương lúc, lục thần làm đồ nướng đại sư, một người dựng lên đống lửa bắt đầu nướng man chư thịt. Một canh giờ trôi qua, lục chiến ngũ tạng lục phủ toàn bộ khôi phục, trên thân gãy mất xương cốt cũng đều tại tạo hóa chiến quyết lực lượng dẫn đạo hạ tiếp trở về. Giờ phút này, hắn ngoại trừ xương cốt không có hoàn toàn tốt, trên thân cái khác thương thế đều tốt. Bất quá, nhất làm cho hắn cao hứng không phải thương thế tốt, mà là tại thương thế tốt về sau ngũ tạm lục phủ so trước kia càng có sức sống, da thịt cùng tự thân lực lượng dường như cũng cường đại một chút. Lục Chiến cười đứng lên, đi đến Lục Thần bên cạnh nói, "Thần ca, thương thế của ta thực sự tốt, hơn nữa thực lực cũng tăng lên." "Cái gì cũng đừng nói, mau ăn đi, thần ca vì chờ ngươi ăn cơm, bụng đều nhanh đói rệ bụng." Lục Thần bĩu môi nói, "Hắc hắc, ăn thịt." Lục Chiến gở khở cười cười, sau đó hai huynh đệ ăn ngấu nghiến. Chương 61: Chuột da chủng tộc tiên phú chương 61, chuột ra chủng tộc thiên phú. Ăn xong thịt nướng, Lục Thần đem man sư trên thân tốt nhất một khối nhỏ thị thu vào, sau đó hai người tiếp tục hướng phía Lạc Phong Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Bởi vì Lục Chiến bị man sư đỉnh đoạn xương cốt không có hoàn toàn khôi phục, trên đường đi, Lục Thần đặc biệt chiếu cố Lục Chiến, cố ý thả chậm lên núi tốc độ. Nhưng thả chậm tốc độ không có nghĩa là không có một chút thu hoạch, cũng không biết thử ra là thế nào làm được, hắn lại có thể tinh chuẩn tìm tới linh dược vị trí. Bởi vì còn tại Lạc Phong Sơn mạch khu vực biên giới, tìm tới linh dược đều là nhất phẩm linh dược, bất quá Lục Thần cũng không chê, toàn bộ nhét vào hỗn độn đỉnh thế giới. Một cái buổi chiều Lục Thần hái được bảy loại nhất phẩm linh dược. Cùng lúc đó, hai người từ giữa chưa vị trí lại hướng chỗ sâu đi tiếp nhỏ 100 dặm, tới gần trạm vào tối, hai người tại một cái dưới vách núi dừng lại. Cái này vách núi có hơn 100 mét cao, ba mặt núi vây quanh, còn lại một mặt lại là đứng thẳng, cơ hồ không có một gốc thảm thực vật bao trùm ở phía trên. Trọng yếu nhất là, đứng thẳng cái này một mặt ở giữa bộ phận có một cái hướng vào phía trong kéo dài thạch động, mặc dù không gian không lớn, mấy người qua đêm là đầy đủ. Tại yếu tố này tung hoành dãy núi, đây là một cái không tệ qua đêm địa điểm, Lục Thần quyết định mang theo Lục Chiến ở chỗ này ở lại một đêm. Bất quá để mắt tới nơi này không ngừng lục thần một người, lục thần vừa định mang theo lục chiến đi lên, sau lưng liền chuyển đến một cái bất thiện thanh âm. tiểu tử, đây là đại gia nhìn thấy trước, tức thời một chút liền cho đại gia lăn, bằng không đừng trách đại gia không khách khí. có chút ý tứ, cướp bóc cũng dám cướp được trên người của ta tới. lục thần cười, cảm thấy thế đạo này thay đổi, trước kia đều hắn giành được người khác đều cha gọi mẹ. quay đầu lại, ba cái trung niên đại hán xuất hiện tại lục thần trong tầm mắt, ba người một cái lục trọng võ sĩ cảnh, một cái bắt trọng võ sĩ cảnh, uy hiếp lục thần thực lực mạnh nhất tam trọng võ sư cảnh. nhìn trước mắt ba người, lục chiến có chút đồng tình bọn hắn trương diễn loại kia võ vương đều bị lục thần tiện tay giết bọn hắn lại dám đến đoạt lục thần địa bản hắn biết lấy hắn thần ca tính cách đêm nay ba người này sợ là mất mạng còn sống rời đi tam trọng võ sư cảnh tiền hạ cười lạnh nói một cái nho nhỏ võ sĩ mà thôi có cái gì không dám cướp chọc giận ta đại gia làm thịt ngươi ta cũng là như ngươi loại này tâm tư lục thần đối với ba người nét miệng cười nói tiểu tử ngươi có ý tứ gì bên cạnh một người quát lên nói chọc giận ta ta làm thịt các ngươi lục thần nói ha ha ha đại ca ngươi có chịu không cười một cái ngũ trọng võ sĩ cảnh tiểu tử lại còn nói muốn giết chúng ta thật sự là không biết do chết như thế nào chứ viết như thế nào a lục trọng võ sĩ cảnh tiền lễ cười to nói tiền hạ sắc mặt khó coi nói tam đệ nếu không ngươi đi dậy một chút hắn chữ chết viết như thế nào a tốt đại ca tiền lễ chắp tay tiếp lấy vẻ mặt nhẹ răng cười hướng phía lục thần đi tới tiểu tử chúng ta vốn không muốn giết ngươi đã ngươi chính mình muốn chết vậy coi như trách không được ba vị đại gia tâm ngoan thủ lạng tiền lễ nói ta cũng sợ giết các ngươi làm bận tay của ta nhưng các ngươi không có mắt ta cũng chỉ có thể cố mà làm đưa các ngươi đoạn đường lục thần lạnh nhạt nói. Tốt, rất tốt, ta ta liền thích ngươi mạnh miệng. Tiền Lễ bị Lục Thần tức giận đến dựng râu trước mắt, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, một kiếm đối với Lục Thần lồng ngực đâm tới. Thấy thế, Lục Thần không nhanh không chậm theo bên người bẻ gãy một cái nhánh cây, hưu một tiếng, đánh tới Tiền Lễ trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã sấp xuống tại tiền hạ dưới chân. Lúc này, tiền Lễ má phải máu tươi mơ hồ, rất hiển nhiên là bị Lục Thần cái này một nhánh cây rút ra. Đưa tay sờ một chút mặt, tiền Lễ vụ xuống một đống huyết độ, oán hận nói, đại ca, tiểu tử đáng chết này giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta huynh đệ, ta làm thịt ngươi. Tiền hạ phẫn nộ quát. Tới đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi làm thì ta. Lục Thần cười lạnh nói. Chết. Tiền Hạ hét lớn một tiếng, cũng làm một kiếm thẳng hướng Lục Thần. Lục Thần miệt thị nhìn thoáng qua Tiền Hạ, liền loại thực lực này còn muốn giết hắn, thật đúng là không biết sống chết. Hắn không muốn tại ba người trên thân quá nhiều lãng phí thời gian, làm Tiền Hạ giết tới trước mặt lúc, hắn đầu tiên là một cái đơn giản nghiêng người tránh thoát công kích, tiếp lấy một nhánh cây quét về phía Tiền Hạ cổ. Lúc này Lục Thần đối Tiền Hạ lên sát tâm, nhánh cây không còn là nhánh cây, tại tốc độ cùng lực lượng phía dưới, hắn biến thành sắc bén kiếm. Chỉ thấy hưu một tiếng, đang chuẩn bị ra kiếm thứ hai Tiền Hạ đầu theo trên cổ bay ra ngoài trực tiếp rơi xuống bắt trọng võ sĩ cánh tiền ức trên tay. A. Nhìn xem trong tay máu me đầm địa đầu, tiền ức sợ vỡ mật, hắn trở tay ném xuống tiền hạ đầu, nhanh chân liền hướng phía nơi xa trốn. Tiền Lễ cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, hắn muốn chạy trốn, làm sao chân bất tranh khí, đã mềm nhũn, không có cách nào chạy. Lục thân lạnh lùng nhìn tiền Lễ một cái, tiếp lấy nắm lên một nắm lá cây đối với chạy trốn tiền ức ném tới, ngay sau đó tiền ức tại một tiếng hét thảm hạ bắn thành tổ ong vỏ vẽ. "Đừng. Đừng giết ta, tiền hạ cùng tiền ức đều đã chết." Tiền Lễ sợ hãi nói. "Không giết ngươi, vậy ta giữ lại ngươi làm cái gì?" Lục Thần lãnh đạo nói, tiếp lấy nhánh cây quấn ra, vững vàng đến xuyên thủng tiền lệ trái tim, giết ba người. Lục Thần mang theo Lục Chiến trèo lên trong vách núi ở giữa thạch động, sau đó nhặt được một chút tuổi khô, bắt đầu nướng buổi tối thịt nướng. Mà khi Lục Thần thịt nướng lúc, Lục Chiến tiếp tục vận chuyển tạo hóa chiến quyết chữa thương. Như thế qua nửa giờ, mấy cái nhất gia yêu thú bị Lục Thần thịt nướng vị cùng tiền hạ ba người mùi máu tươi hấp dẫn tới. Không bao lâu thời gian, ba người thi thể trở thành yêu thú bữa tối. Những này yêu thú còn muốn ăn rơi Lục Thần cùng Lục Chiến, làm sao chính mình là tẩu thú, không thể đi lên, cuối cùng chỉ có thể rời đi, ở dưới bóng đêm tìm kiếm cái khác con muỗi sơn động bên trong nhét đầy cái bao tử lục thần đầu tiên là xuất ra linh tinh tăng lên một chút võ đạo cảnh giới đợi đến lục chiến nằm ngủ sau hắn lập tức tiến vào huấn độn đỉnh thế giới hắn đem buổi sáng theo trưởng quỹ nơi đó mua được rau xanh cùng ban ngày hái linh dược toàn bộ trùng tại trên sa mạc về sau lại về tới huấn độn châu thế giới đi vào huấn độn châu thế giới lục thần nhớ tới ban ngày sự tình hiếu kỳ nói thử gia ngươi là thế nào tình chuẩn tìm tới linh dược chẳng lẽ liền toàn bộ nhờ cường đại huy lực thử gia đắc ý nói tiểu tử thúi thử gia ta thật là hoang cổ cấm kỵ trùng tộc phú tiên phú như tiên Bất kỳ có linh lực đồ vật đều chạy không khỏi cái mũi của ta. Dạng này à? Lục Thần nghe xong hai mắt tỏa sáng, mong đợi nói, "Thử gia, ta dẫn ngươi ra ngoài đi, ngươi đi giúp ta tìm linh dược." "Ta không đi." Thử gia cự tuyệt nói. "Vì cái gì?" Lục Thần khó hiểu nói. "Ngươi trước kia không phải ghét bỏ ta vô dụng, chỉ có thể ăn sao, ta mới không cần đi cho ngươi tìm linh dược." Thử gia ngạo kiều lên rồi, quay đầu đi, ánh mắt đều không mang theo nhìn Lục Thần một cái. Lục Thần biết Thử gia nước tiểu tính, vội vàng quỳ tội, "Thử gia, ta sai rồi, cho ngươi bồi không phải, ngươi cũng đừng cùng ta tức giận, giúp ta tìm linh dược a." Ta thật rất thiếu linh dược. Thử ra từ nhỏ chính là tham tiền, nhìn thấy đồ tốt liền hai mắt phát sáng, muốn để hắn nhìn xem đồ tốt chạy mất, kia so đánh chết hắn còn khó chịu hơn. Gặp mặt Tử tìm trở về, hắn móng nuốt nhỏ vung lên, đại khí nói, "Được thôi, xem ở ngươi như thế thành tâm phấn tượng, thử ra liền cố mà làm giúp ngươi đi tìm linh dược." "Được rồi." Làm xong thử ra, Lục Thần trực tiếp dốc lòng tu luyện lên Cửu U Hồn Điện. Chương 62, Lục Thần phát tiệt tâm, chương 62, Lục Thần phát tiệt tâm. Sáng sớm, mặt trời từ phương đông mọc lên. Làm ánh mặt trời vàng chói chiếu sạ tại Lạc Phong Sơn mạch lúc, sinh động một đêm yêu thú về tới riêng phần mình độ phủ, toàn bộ Lạc Phong Sơn mạch cũng bởi vì này biến hơi hơi an toàn một chút. Lục thân sáng sớm liền đem thử ra lộ ra hỗn độn châu thế giới, đợi đến Lục Chiến tỉnh ngủ, hắn đã đem đêm qua còn lại man chư thịt nướng xong. Thần ca, thế nào thêm một cái? Chiến, đây là thử ra, về sau ngươi liền xưng hô hắn thử ra, cũng không thể không lớn không nhỏ loạn hô. Xem xét Lục Chiến muốn đem chuột hai chữ nói ra, Lục Thần dọa giật mình, liền vội vàng đứng lên bưng kính Lục Chiến miệng, đồng thời khuyên bảo, mặc dù trôi qua lâu như vậy, nhưng hắn chưa quên ngày đó bị thử ra đánh hình tượng đó là thật thảm à? thử gia thật đem người hướng chết đánh, ngày đó hắn đều bị đánh răng rơi đầy đất, sinh hoạt không thể tự đánh vác. lục chiến nếu là nói, vừa vặn tổn thương sợ là lại muốn một lần nữa ở trên người đến một lần. mà chuyện cũng đúng là dạng này, lục chiến vừa mở miệng, thử gia ánh mắt đã không tốt lắm, cũng may lục thần ra tay kịp thời, không coi ủ thành sai lầm lớn. lục chiến không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nặng nghề gật đầu, làm thử gia nhìn qua lúc, cung kính hô một tiếng thử gia. thử gia lạnh nhạt nói, tiểu thử túi, cũng đừng gọi sai, nếu là gọi sai, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi ca mặt mũi, đem ngươi theo phía trên này ném xuống. không dám. Lục Chiến vội vàng trốn đến Lục Thần sau lưng, Lục Thần thì là lau mồ hôi một cái, Thử gia gia hỏa này có lúc là thật để cho người ta nhức đầu. Hắn suy đoán Thử gia trước kia rất có thể bởi vì chính mình chuột huyết mạch bị người phỉ nhổ, từ đây có bóng ma tâm lý, chán ghét huyết mạch, bằng không làm sao lại biến thái như vậy, nghe đến chuột hai chữ liền không bình thường. Không dám tốt nhất. Thử gia bĩu môi nói, tiếp lấy, hắn cũng mặc kệ Lục Thần cùng Lục Chiến, chính mình cầm lấy thịt nướng trước ăn lên. Lục Chiến tiến đến Lục Thần bên tai nhỏ giọng nói, "Thần ca, Thử gia là ai vậy? Thế nào thấy hung ác như thế?" Lục Thần cười nói, "Thử gia là thần ca bằng hữu, chỉ cần ngươi bất luận gọi." Thử gia liền rất tốt, ngươi muốn cứ gọi bậy lời nói, hắn khẳng định liền đánh ngươi nữa, so man trừ đánh cho đều hung. Tốt a, mặc dù lục thần nói như vậy, hắn vẫn là sợ thử gia, nhưng khi hắn ngửi được mùi thơm lúc, lại không lo được nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu ăn. Nếm qua thịt nướng, thử gia nhảy đến lục thần trên bờ vai, hai người một thú nhảy xuống vách núi, sau đó dựa theo thử gia chỉ dẫn hướng phía lạc phong sơn mạch chỗ càng sâu đi đến. Ở trong quá trình này, lục thần phát hiện càng hướng chỗ sâu đi, trung quanh việt tan tinh, người tăng ít, trong không khí linh khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Vừa tiến vào lạc phong sơn mạch lúc. Lạc phong sơn mạch linh khí so ngoại giới nồng nặc một phần mười rãnh vẻ đến nơi này dường như lại nồng nặc một chút tiểu tử thúi đi đến cái này trung quanh bắt đầu có yêu thú cấp 2 hoạt động thử ra nói cái này ta biết lần trước ta liền đi vào qua phiến khu vực này lục thần nói mọi người đều biết yêu thú mặc dù hung tàn nhưng đối lập giảng quy củ nếu như không có biến cố đồng dạng chỉ ở lãnh địa mình bên trong hoạt động giữa bọn chúng nếu là buộc phát chiến đấu đó nhất định là giữa lẫn nhau lực lượng thiên bình phá vỡ giữa lẫn nhau có ăn hết ý đồ của đối phương ngoài ra yêu thú lãnh địa phân bố cùng thực lực có quan hệ thực lực càng mạnh địa bàn càng lớn cũng càng thích hợp tu hành, thực lực yếu lại chỉ có thể tuyển người khác chọn thừa. Trước mắt nơi này chính là một cái đường ranh giới, nhất gia yêu thú cùng yêu thú cấp 2 lãnh địa giới hạn, lại hướng chỗ sâu đi, nguy hiểm tăng gấp bội. Nhưng loại nguy hiểm này người khác có lẽ sẽ sợ, nhưng Lục Thần sẽ không, tương phản, hắn rất hưng phấn, bởi vì ý vị này chỗ sâu có càng nhiều linh dược. Thử gia nhìn ra Lục Thần trong mắt hưng phấn, chỉ vào phương hướng tây bắc nói, cái hướng kia có một gốc nhị phẩm linh dược, Thiên Tâm Lam. Đã dạng này, vậy chúng ta đi thôi. Lục Thần không kịp chờ lời nói, sau đó mang theo Lục chiến thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía Thử gia chỉ phương hướng chạy tới tại buôn tập tiểu nhị 10 giang sau hai người một thú ngừng lại giờ phút này hai người đứng tại một cái cao điểm bên trên nhìn xuống dưới sâu trong thung lũng sáu cái võ sĩ cảnh võ giả ngay tại săn giết một đầu độc rất châu đầu này châu hình thể cực đại làn da bảy biện da màu xanh dưới ánh mặt trời tản ra yêu ớt thanh quang chính là một đầu nhị giai trung kỳ đỉnh phong thực lực thanh lưu thanh lưu mặc dù công kích không đủ nhưng tốc độ không tệ dưới tình huống bình thường rất khó bị võ sĩ cảnh bắt được cũng không biết nó tại sao lại bị sáu người để mắt tới lúc này nó bị sáu người ngăn ở trong sân cốc tại sáu người vây công hạ nó đã bị trọng thương tại làm lấy sau cùng vùng vây dây chết bỏ họ, làm một người từ phía sau lưng một kiếm đâm trúng thanh thiếu nuôi lúc, thanh thiếu phát ra một tiếng kêu rên, đồng thời liều chết phóng tới cốc cậu, ý đồ chạy đi. Bất quá, sáu người đã sớm chuẩn bị, trong chốc lát, ba người tập hợp một chỗ, ba kiếm tế xuất, hai người công hai chân, một người thì công đầu châu. Đối mặt ba người sắc bén công kích, thanh thiếu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tiếp tục công kích những người khác, theo cái khác góc độ tìm kiếm chạy trối chết cơ hội. Ở trong quá trình này, nó thấy được trên sơn cốc lục thần cùng lục chiến, nó hướng lục thần ném đi cầu xin ánh mắt, hy vọng lục thần có thể cứu nó một mạng. Lục Thần muốn không muốn cứu Thanh Nhu, nhưng khi hắn nhìn thấy Thanh Nhu trong mắt huyết lệ cùng nó kia to đến không còn hình dáng bụng lúc, hắn động lòng chắc hẳn. Đầu này Thanh Nhu, nó mang thai, sáu người này chính là bắt được nó nguyên khí đại thương cơ hội mới đem nó đuổi lên sân cốc, bằng không sáu người lưu không được Thanh Nhu. Mà thôi, đã gặp, hôm nay liền xem ở ngươi làm mẫu thân phân thượng liền cứu ngươi một mạng a." Lục Thần thở dài một hơi, cuối cùng là động thiện tâm. Về sau, tại một người hưng phấn đến muốn một kiếm đâm vào Thanh Nhu lúc, Lục Thần xuất hiện, một cước đem đối phương đá bay ra ngoài. "Lục Thần!" Sáu người đang muốn chửi ầm lên, nhưng khi thấy rõ ràng người đến là Lục Thần lúc, sáu người khí thế trong nháy mắt liền dịu dịu, sắc mặt biến dị thường khó coi. bọn hắn mắt nhìn thấy liền phải đắc thủ, cái này lại đung nhiên giết ra lục thần như thế một cái sát thần, nên nói không nói, thật rất để cho người ta nháo tâm. chính là ta, lục thần nói, đây là chúng ta con ngồi, ngươi cái này đung nhiên nhảy ra đoạn, ít nhiều có chút không thích hợp à? bát trọng võ sĩ cảnh tôn lập trầm giọng nói, lục thần theo hỗn độn đỉnh thế giới đầy đất huyết linh chi bên trong hái xuống một gốc nói, ta hôm nay làm việc thiện, các ngươi đem nó nhường cho ta, ta cho các ngươi một gốc tam phẩm huyết linh chi như thế nào? lục thần, ngươi chuyện này là thật? tôn lập hoài nghi nói tuy nói thanh lưu toàn thân là bảo nhưng tam phẩm huyết linh chi càng là một cái tốt xuất ra đi bán ít nhất có thể bán 3-400 linh tinh so thanh lưu đáng tiền nhiều nếu như lục thần cái này sát thần thật bằng lòng dùng tam phẩm huyết linh chi đổi thanh lưu bọn hắn giơ hai tay tán thành bởi vì huyết linh chi tốt mang thanh lưu có khả năng trên đường bị cướp bọn hắn hiện tại sợ là sợ lục thần lắc lư bọn hắn trao đổi là giả giết bọn hắn sau đó một thân một mình chiếm hữu đầu này thanh lưu là thật tự nhiên là thật lục thần nói nói trực tiếp đem huyết linh chi ném cho tôn lập tiếp nhận huyết linh chi tôn lập đại hỉ đối với lục thần ôm quyền nói đa tạ Hiện tại Thanh Nhu là của ngươi, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại." Dứt lời, Tôn Lập mang theo 6 người nhanh chóng rời đi Sơn Cốc, sợ Lục Thần bỗng nhiên đổi ý, hoặc là đối bọn hắn 6 người nổi sát tâm. Chương 63, Lục Chiến An Yêu Hạch, chương 63, Lục Chiến An Yêu Hạch. Tôn Lập 6 người sau khi rời đi, Lục Thần quay đầu hướng Thanh Nhu nói, "Đi thôi, đừng có lại bị người bắt được, bằng không mạng nhỏ liền không có." Thanh Nhu thân mật dùng đầu đuổi đuổi Lục Thần, sau đó chuyển động đầu, đi tại phía trước, không nhanh không chậm hướng phía ngoại sơn cốc đi đến. Lục Thần nhìn xem trên bờ vai thử gia nói, "Thử gia, nó có phải hay không để chúng ta đuổi theo nó?" đối, thử gia nói, được thôi, theo sau nhìn một chút, nhìn xem nó muốn làm gì. Lục thần nói, nói đi theo. Sau đó không lâu, hai người một thú đi theo thanh lưu đi vào dưới một tảng đá lớn, đợi đến thanh lưu dừng bước lại lúc, một gốc mọc ra bốn mảnh lá cây, trên đầu đỉnh lấy một đóa hình trái tim lam hoa linh dược liền sinh trưởng ở trong khe đá. Thiên tâm lam, cái này gốc linh dược chính là thử gia trước đó nâng lên nhị phẩm linh dược, thiên tâm lam, đẳng cấp không cao, nhưng là luyện chế không ít đan dược phụ dược. Thanh lưu đuổi đuổi lục thần, nhờ lục thần tiến lên, lục thần minh bạch cái này gốc thiên tâm lam là thanh lưu chỉ vào Thiên Tâm Lam nói, ngươi là để cho ta hái nó, ngươi muốn đem nó đưa cho ta. Bọn họ Thanh Lưu thấp giọng đáp lại, xem như đối Lục Thần khẳng định. Ngươi muốn đưa ta, ta hiện tại lại đúng lúc gặp đang thu thập linh dược, vậy ta liền nhận. Lục Thần nói, nói trực tiếp đem Thiên Tâm Lam hái xuống tới, cất vào nhận chữ vật. Nhìn thấy Lục Thần nhận lấy Thiên Tâm Lam, Thanh Lưu thở dài một hơi, nhưng cái này một mạch xuống tới, nó trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ dên dỉ lên. Một lát đã qua, một cái tiểu Thanh Lưu thoát thai mà ra. Tiểu Thanh Lưu sau khi sinh, Thanh Lưu mụ mụ dãi dỗi lấy đứng lên, tiếp lấy lại chân trước phủ phục quỳ xuống đối với lục thần chân thành dập đầu mấy cái, lục thần bị thanh nhu mụ mụ chân thành cảm động, hắn lại từ huấn độn đỉnh thế giới hái xuống hai gốc huyết linh chi, một gốc cho mụ mụ, một bụi khác thì cho tiểu thanh nhu. lục thần nói, ngươi vị sinh tiểu gia hỏa vốn là nguyên khí đại thường, bây giờ lại bị bọn hắn sáu người sản bán, huyết khí thâm hụt nghiêm trọng, ăn huyết linh chi bổ sung một cái đi. thanh nhu mụ mụ cảm động không thôi, dường dường ăn một gốc huyết linh chi, tiểu thanh nhu cũng học mụ mụ bắt đầu ăn. đang ăn hạ huyết linh chi sau, thanh lưu mụ mụ trạng thái đã khá nhiều, tiểu thanh lưu cũng không giống bắt đầu yếu đuối như vậy, thương phấn vây quanh lục thần đó quanh nhìn thấy cái này một đôi mẹ con trạng thái ấm lại, lục thần nói, đi, đã các ngươi trạng thái khôi phục không ít, chúng ta cũng nên rời đi. đi cái hướng kia, thử ra cho lục thần chỉ một cái phương hướng, tiếp lấy hai người một thú lần nữa đạp vào tìm kiếm linh dược con đường, lưu lại thanh lưu mẹ con ngừng chân đưa tiễn. sau đó, lục thần tại thử ra chỉ dẫn tiếp theo đường bái phòng yêu thú, cũng mỗi lần nhường lục chiến cùng những này yêu thú trước đánh lên, chính mình thì theo đứng ngoài quan sát nhìn. có man chưa giao thủ kinh nghiệm, lục chiến biến vô cùng dũng, hoàn toàn không sợ bị đánh chết, như cái người điên cùng các loại yêu thú chiến đấu, bất quá, bởi vì thực lực quá yếu. Mỗi một lần lục chiến đều sẽ bị yêu thú ngược đến máu thịt bê bé bết, cuối cùng còn phải lục thần xuất thủ cứu rút. Thời gian nhoáng một cái qua một tuần, hai người một thú cũng từ yêu thú cấp 2 lĩnh vực tiến vào yêu thú cấp 3 lĩnh vực, chung quanh tiềm ẩn phong hiểm lần nữa bạo tăng. Mà tại quá khứ trong một tuần, Lục Thần hái 42 gốc nhị phẩm linh dược, Lục Chiến cũng tại máu tươi tẩy lễ hạ thực lực tăng cường rất nhiều. Lúc này hắn võ đạo vẫn là ngũ trọng võ đồ cảnh, nhưng hắn lục thân lực lượng đã đạt đến đê dài võ sĩ cảnh, chiến lực đem so với tiền đề thăng lên quá nhiều. Anh, một ngày này, sâm lâm bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cái quái vật khổng lồ ứng thanh ngã xuống đất, tê liệt ngã xuống tại khoảng cách hồ nước không đủ 2 mét bãi bùn bên trên. Đây là một đầu tam giai trung kỳ Hắc Nham Ngạc, lực phong ngự của nó rất mạnh, giờ phút này lại mạnh mẽ bị người gõ phá sọ não, hai mắt sung huyết mà chết. Hắc Nham Ngạc ngã xuống đất, Lục Chiến Hào hứng đi ra, đang kiểm tra một chút Hắc Nham Ngạc thi thể sau, hắn vừa cười vừa nói, "Thần ca, lực lượng của ngươi thật sự là quá mạnh, thế mà một quyền liền đem nó đánh chết." "Không tệ, giết chết đầu này Hắc Nham Ngạc người chính là Lục Thần." Lục Thần cười nói, "Chiến, thấy rõ ràng Bạch Chiến Quỷn là chuyện gì xảy ra không có. Không hiểu nhiều lắm." Lục Chiến lúng túng gãi đầu một cái, Lục Thân một quyền này quá tinh diệu, hắn lập tức thật không có hoàn toàn học được. Lục Thân giải thích nói, Bách Chiến quyền tinh túy ở chỗ tốc độ cùng lực lượng kết hợp, ngươi bây giờ lực lượng không tệ, kém là tốc độ, lúc nào thời điểm ngươi có thể một giây đánh ra ba quyền trở lên, ngươi cũng không cần lại sợ bất kỳ kẻ nào. Thần ca, ta nhớ kỹ. Lục Chiến nghiêm mặt nói, Ân. Lục Thân khẽ gật đầu, lúc này trên bờ vai thử gia nói, Tiểu tử thúi, ngươi đem máu của nó thu thập lại. Yêu thú máu mặc dù có thể luyện đan, nhưng không thể lâu thả, thu thập nó làm cái gì? Lục Thân khó hiểu nói, ngươi đừng quản có làm được cái gì, thu lại chính là. Thử gia nói, Úc. lục thần không biết rõ thử gia lại tại làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng thử gia kiến thức, dùng kiếm cắt ra một cái thùng đá liền đem hắc nham ngạc máu phóng ra, thả xuống máu, lục thần lại một kiếm bổ ra hắc nham ngạc đầu, theo hắc nham ngạc trong đầu lấy ra một quả lớn trừng ngón cái màu lam thủy tinh. Thần ca, gia hỏa này lại có yêu hạch. Lục chiến kích động nói, yêu hạch, đây là yêu thú cả đời tu hành tinh hoa, bên trong ngẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng, một quả tam gia yêu hạch, tùy tiện đều có thể bán mấy trăm linh tinh. Bất quá, yêu hạch mặc dù chất quý nhưng không phải tất cả yêu thú thể nội đều có yêu thú, yêu thú chỉ ở tam giai trở lên mới có cơ hội sinh ra yêu hạch, thực hiện lực lượng thổi biến. Ta cũng không nghĩ tới tên này thế mà tu luyện ra yêu hạch. Lục thần cũng có chút ngoài ý muốn, đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thử gia đối lục chiến nói, tiểu tử thúi, ngươi đem nó ăn, ăn nó đi. Thử gia lời này vừa nói ra, lục chiến cùng lục thần đều động, yêu hạch là tốt, nhưng chỉ có thể dùng làm luyện khí cùng luyện đan chi dụng, trực tiếp ăn, cái này sợ là muốn chết à? Thử gia nói, các ngươi không nghe lầm, chính là ăn nó đi. Lục thần ánh mắt cổ quái nói, thử gia. Ngươi biết ăn yêu hạch nguy hại sao? Nhịn không được bạo thể thôi. Thử gia không thèm để ý chút nào nói, ngươi nếu biết ăn yêu hạch sẽ bạo thể, vậy ngươi còn nhường chiến một cái võ đồ cảnh võ giả đi ăn một cái tam giai trung kỳ đỉnh phong yêu hạch." Lục Thần im lặng nói. "Ngươi yên tâm, ai ăn bạo tạc, tiểu tử này cũng sẽ không bạo tạc." Thử gia nói. "Nghe vậy, Lục Thần đem yêu hạch giao cho Lục Chiến, nói, "Chiến, Thử gia nói ngươi có thể ăn, ngươi hẳn là có thể ăn, thần ca đem nó cho ngươi, có ăn hay không từ chính ngươi quyết định." Lục Chiến theo Lục Thần trong tay tiếp nhận yêu thú cảm thụ được yêu hạch bên trong cuồng bão linh lực trong lòng có của hắn chút do dự cùng sợ hãi bởi vì hắn cũng sợ chết nhưng khi trong đầu hồi tưởng lại đã qua bị lục minh cùng những người khác khi dễ hình tượng lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến kiên định lạ thường hơi ngửa đầu trực tiếp đem yêu hạch nuốt xuống hắn cũng không tiếp tục muốn được người khi dễ hắn muốn trở thành cường giả bảo hộ chính mình muốn bảo hộ tất cả vì cái mục tiêu này cho dù là sẽ chết hắn cũng sẽ thẳng tiến không lùi nhìn thấy quyết tuyệt lục chiến lục thần cùng thử gia ánh mắt cũng thay đổi lục thần có chút đau lòng thử gia kia từ đầu ghét bỏ đôi ánh mắt cũng nhu hòa một chút không có thiên phú chỉ có thể liều mạng Lục Chiến rốt cục giống chuyện như vậy. Chương 64, lần đầu gặp kiếm các đệ tử, chương 64, lần đầu gặp kiếm các đệ tử. Cũng liền tại cái này thời gian trong nháy mắt, nuốt vào hắc nham ngạc yêu hạch, Lục Chiến thống khổ ngã xuống đất, thể nội một cố lực lượng kinh khủng đang điên cuồng va chạm. Hơn nữa, nương theo lấy mỗi một lần hô hấp, Lục Chiến trong lỗ chân lông đều sẽ gạt ra máu tươi cùng linh khí, trong chốc lát, Lục Chiến đã biến thành huyết nhân. Thần ca, ta, ta phải chết. Lục Chiến ôm bụng một bên lăn lộn, một bên thống khổ rên rỉ nói, "Chiến, ngươi cái gì, đều đừng quản." chinh thủ thời gian vận chuyển tạo hóa chiến quyết luyện hóa hắc nham ngạc yêu hạch tạo hóa chiến quyết là ngươi chỗ rửa lớn nhất lục thần quát lên nói lục chiến không dám trì hoãn nhịn đau khổ một lần lại một lần vận chuyển tạo hóa chiến quyết hy vọng có thể đem hắc nham ngạc yêu hạch bên trong lực lượng luyện hóa về sau hơn một canh giờ lục chiến mỗi phút mỗi giây đều tại kinh nghiệm lấy sinh cùng tử thân thể của hắn thời điểm ở vào bạo tạc biên giới máu của hắn một lần lại một lần tuôn ra bên ngoài cơ thể hắn hiện tại sắc mặt vô cùng tái nhợt cả người đã là trong vũng máu la lộn bất quá lục chiến là may mắn tại tạo hóa chiến quyết trợ giúp hạ hắn một lần lại một lần bạo hiểm áp chế thể nội bạo loạn yêu hạch lực lượng Phong hiểm cùng lịch lợi cùng tồn tại, không có bị yêu hạch lực lượng no bạo lục chiến lực lượng không ngừng mạnh lên, lục thân sức hồi phục tại tăng lên, hắn tại một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn. Một bên, nhìn hơn một canh giờ lục thần thở dài một hơi. Hiện tại lục chiến mặc dù nhìn rất thảm, kỳ thực đã vượt qua nguy hiểm tính mạng, hắn đi đến một bên, chuẩn bị nướng hắc nhang ngạc. Tiểu tử túi, không cần thì nướng. Thử gia lúc này đi tới nói, không thì nướng, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Lục thần bĩu môi nói, theo hồ nước đi, ngươi liền biết buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Thử gia cười nói, thật hay giả? Lục thần hoài nghi nói. Ngươi đi qua nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Thử gia rêu rêu nói, "Đi, ta đi qua nhìn một chút, ngươi ở chỗ này nhìn xem chiến, đừng để phụ cận yêu thú gây bất lợi cho hắn." Lục Thần bàn giao nói, sau đó theo hồ nước tìm kiếm. Như thế qua một khắc đồng hồ, Lục Thần đi vào hồ nước vào nước miệng. Nơi này có một cái con suối, con suối bên cạnh là một cái mọc đầy dây leo ở ngất sân động, theo cửa động vết tích nhìn, nơi này hẳn là hắc nham ngạn hang ổ. Lục Thần vào trong nhìn thoáng qua, nhìn cái này động rất sâu, bên trong một mảnh đen kịt. Nhớ tới Thử gia trước đó nói lời, Lục Thần đem hồn lực phóng thích ra ngoài, sau đó nước chảy không nhanh không chậm hướng sơn động chỗ sâu nhất đi đến một lát sau lục thần hai mắt tỏa sáng tăng nhanh bộ pháp làm lục thần dừng bước lại lúc hắn đi tới sơn động cuối cùng sơn động cuối cùng là một vài mười lập phương lớn thạch động bên trong rất khô giáo, thông qua huy lực lục thần thấy được 15 mai to bằng cái thất lục sát trứng. ngoài ra cách đó không xa có một vệ ánh sáng ở đằng kia dương quan cuối cùng một gốc tản ra yêu đát linh khí linh dược thỉnh lình sinh trưởng ở nơi đó huyết tham đây là một gốc tam phẩm huyết tham nó đồng thời cũng là hắc nhang ngang bạo vật nhưng bây giờ hắn đã đến nơi này đó chính là hắn lục thần tiến lên đem huyết tham hái đi ra trung tại hỗn độn đỉnh thế giới, về sau lại về tới sơn động, để mắt tới trước mắt những này lục trứng. Những này lục trứng xuất hiện ở đây, tất nhiên là trứng hắc nham ngạc. Xem như yêu thú cấp ba, trứng hắc nham ngạc bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa, nếu như ăn những này trứng, bọn hắn nhất định có thể được tới không ít chỗ tốt. Liếm liếm đầu lưỡi, Lục Thần đem tất cả trứng toàn bộ cất vào nhận chữ vật, có thể nghĩ lại, hắn lại bị một quả sinh mệnh khí tức thịnh vượng nhất trứng đem ra, một lần nữa thả lại tới trong ổ. Vạn sự không thể làm tuyệt, giữ lại một quả làm giống là hắn luôn luôn đến nay tác phong. Thu trứng. Lục Thần nhanh chóng rời đi sơn động, sau đó tìm tới Thử Gia cùng Lục Chiến. Giờ phút này Lục Chiến còn tại luyện hóa Hắc Nham Ngạc yêu Hạch Lực Lượng, nhưng rõ ràng có thể phát hiện trong cơ thể hắn yêu Hạch còn thừa lực lượng cũng không nhiều. Đồ vật lấy được. Thử Gia cười ha hả hỏi. Lấy được. Lục Thần nói, nói đem hai viên trứng đem ra, một quả cho Thử Gia, một quả cho mình. Một người một chuột ôm to bằng cái thất trứng uống. Bình thường trứng sinh uống đều có chút canh, nhưng cái này trứng Hắc Nham Ngạc lại là trong eo. Lục Thần cùng Thử Gia một mạch liền đem cả quả trứng uống xuống tới. Nứt. Ném đi vào trứng. Lục Thần đánh một cái ở một cái, sau đó nguyên địa ngồi xuống nhanh chóng vận chuyển âm dương điện luyện hóa chứng dịch bên trong sinh mệnh năng lượng. Như thế qua một canh giờ, Lục Thần luyện hóa hắc nham ngạc chứng dịch bên trong sinh mệnh tinh hoa, võ đạo một lần hành động đột phá thất trọng võ sĩ cảnh. Mà tại Lục Thần luyện hóa chứng dịch tinh hoa lúc, một bên Lục Chiến cũng hoàn toàn luyện hóa hắc nham ngạc yêu hạch bên trong năng lượng, võ đạo cảnh giới đột phá đến lục trọng võ đồ cảnh. Nhìn thấy Lục Chiến từ dưới đất đứng lên, Lục Thần cười hỏi, "Chiến, luyện hóa yêu hạch cảm giác thế nào?" Lục Chiến lòng vẫn còn sợ hai nói, "Thần ca, quá trình rất thống khổ, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn, ta ta cảm giác hiện tại có không dùng hết lực lượng." Thử gia đánh giá Lục Chiến nói, hắn hiện tại lục thân lực lượng hẳn là đồng đẳng với tứ trọng võ sĩ cảnh, chiến lực đoán chừng cùng lục thất trọng võ sĩ cảnh võ giả tương xứng. Lục Thần cảm thán nói, cái này tạo hóa chiến quyết thật đúng là bá đạo a, tu luyện về sau lại có thể lấy nhân loại thân thể nuốt sống yêu hạch, đồng thời luyện hóa yêu hạch. Thử gia bĩu môi nói, đây coi là cái gì, nó càng nghịch thiên còn tại đằng sau đâu. Rất tốt." Lục Thần nói. Tiếp lấy Lục Thần nhìn xem Lục Chiến nói, "Chiến, ngươi trước thay cái quần áo, dựa mặt một chút, sau đó lại ăn trứng lấp vừa xuống bụng tự, chúng ta đều đến qua." Lục Chiến cười nói, "Thần ca giữa trưa ta sẽ không ăn, mặc dù luyện hóa yêu hạch lực lượng, nhưng ta hiện tại bụng vẫn là no bụng. nếu là như vậy, vậy chúng ta hơi hơi sửa sang một chút liền tiếp tục xuất phát. lục thần nói, nói một kiếm đem hắc nham ngạc cái đuôi trả xuống, ném vào nhận chữ vật. sau đó không lâu, hai người một thú lần nữa hành động lên. vừa chiều, lục thần tuần tự để mắt tới tam giai sơ kỳ gió táp yêu lang cùng tam giai trung kỳ hắc văn báo, nhưng lại tại lục thần chuẩn bị lấy hắc văn báo máu cùng yêu hạch lúc sau lưng mấy người đi tới. người tới có ba cái, tuổi tác không lớn, đoán chừng không đến hai mặc thống nhất quần áo màu trắng, võ đạo cảnh giới hai cái thất trọng võ sư cảnh. Một người lục trọng võ sư cảnh, xem bộ dáng là một đường. "Tiểu tử, đây là chúng ta nhìn thấy trước, đem đồ vật giao ra a." Một cái thất trọng võ sư cảnh thực lực thanh niên lấy một cái cao cao tại thượng dáng vẻ ra lệnh. Lục Thần quay đầu, nhìn xem ba người ngực hình kiếm huy chương hỏi, "Các ngươi là kiếm các đệ tử?" Lục Thần nhận ra huy chương của bọn hắn, trước kia hắn từng tại kiếm các lê võ trước ngực gặp qua. Ba người sử sở, tiếp lấy một người đứng thẳng lấy lồng ngực nói, "Không tệ, chúng ta chính là kiếm các đệ tử, ngươi nếu là thứ thời, lập tức đem hắc văn báo giao ra." Không chỉ có muốn giao ra hắc văn báo, nhận chữ vật cũng nhất định phải giao ra. Lục Trọng võ sư cảnh thiếu niên nói bổ sung, xem ra ăn chắc lục thần. Lục thần cười lạnh nói, ai cho các ngươi nói lời này dũng khí? Nghe vậy, sắc mặt ba người lạnh một chút. Một người quát lên nói, tiểu tử, nghe ngươi lời này có ý tứ là không nguyện ý đem hắc văn báo cùng nhẫn chữa vật giao ra, ta đổ vật vì sao phải cho ngươi nhóm? Lục thần nhíu môi nói, muốn chết? Thanh niên giận dữ, hừ một tiếng, thanh niên kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hắn vặn ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, tiếp lấy một cái sắc bén thế công đâm về lục thần lưng, giã rưỡi. Nhìn thanh niên kiếm thức, lục thần ghét bỏ phun ra hai chữ. Sau đó tại ba người ánh mắt phẫn nộ bên trong hời hợt vung ra một kiếm. Một kiếm ra, thanh niên bạn phần hoảng sợ, một giây sau, thanh niên thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu vẩy tại chỗ. Chết. Chết. Hai người đồng bạn sợ choáng váng, một kiếm, lục thần thế mà tùy tiện ra một kiếm, thất trọng võ sư Cảnh Lý Vân sư huynh liền bị chém thành hai đoạn. Giờ phút này, hai người nhìn Lục Thần trong mắt tràn đầy sợ hãi, lục thần thực lực chỉ sợ so kiếm các cự tử đều muốn kinh khủng, chỉ có kiếm cắt trưởng lão có thể so sánh. Không tệ, hắn đã chết, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Lục Thần lạnh lùng nói. Thất trọng võ sư cảnh mạnh nghĩa cầu xin tha thứ, "Thiếu hiệp, chúng ta có mắt không tròng đắc tội bên trong ngài, còn xin các ngươi đại nhân đại lượng tha cho chúng ta tính mệnh." Ta người này không thích phiền toái, càng không nguyện ý giữ lại hậu họa, hôm nay đã độc thủ, vậy thì không có tha đạo lý của các ngươi." Lục Thần nói. Dứt lời, Lục Thần không cho hai người bất cứ cơ hội nào, tay nâng kiếm rơi, kết quả hai người tính mệnh. Chương 65: Lấy yêu thú máu nấu luyện võ thể. Chương 65: Lấy yêu thú máu nấu luyện võ thể. Thu thập ba cái không có hảo ý kiếm các đệ tử, Lục Thần tiếp tục cho Hắc Văn bào lấy máu, cũng đưa nó trong đầu yêu hạch lấy ra ngoài. Song được sau, Lục Thần đem máu thu nhập nhận chữ vật, yêu hạch thì cho Lục Chiến, tiếp lấy nhấc chân đi đến cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Nơi này sinh trưởng một cây tử sắc dây leo, dây leo có cao đến 2 mét, phía trên không chỉ có mọc ra hình thoi tự diệp, còn có 3 viên quả mận lớn nhỏ trái cây màu tím. Thần ca, đây là cái gì? Nhìn giống như rất tốt bộ dáng. Lục Chiến cầm yêu hạch xuống tới, vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá trái cây màu tím. Đây là Tử Vân dây leo, một loại tam phẩm linh dược cao cấp, đối một thuộc tính võ giả cùng yêu thú mà nói đều là bả bối, ăn vào cái này tử vân quả, bọn hắn trong tương lai trong 3 năm đối một thuộc tính lực tương tác đều sẽ tăng lên mấy lần. Lục Thần giải thích nói, Lục Chiến nói, "Thần ca, thứ đồ tốt này giống chúng ta những này không phải một thuộc tính người ăn hữu dụng không?" Lục Thần không có trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía trên bờ vai Thử Gia. Thử Gia nói, "Tiểu tử thúi, từ khi tu luyện tạo hóa chiến quyết, thân thể của ngươi liền bao hàm toàn diện, chỉ cần có, bất kỳ vật gì ăn hết đối ngươi cũng có chỗ tốt." "Dạng này à?" Lục Chiến kinh thán không thôi. Thử Gia thúc giục nói, "Tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian đào rời đi, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong lạc phong sơn mạch chỗ càng sâu độ vận." Lục Thần nhếch miệng, đối thử gia có chút im lặng, gia hỏa này gặp linh dược cùng chó gặp phân như thế, thật sự là hung hăng đi lên nào. Đao tử Vân dây leo, thử gia tiếp tục cho Lục Thần chỉ đường, sau đó hai người một thú một bên tìm kiếm cao phẩm linh dược, một bên ven đường hái một chút đệ phẩm linh dược. Tới ngày thứ hai trạm vào tối, Lục Thần đã giết 13 con yêu thú cấp 3, được 13 chủng tam phẩm linh dược, cũng đào ra 7 viên yêu hạch. Mặt trời chiều ngã về tây, làm ánh chiều tà chiếu rọi tại toàn bộ Lạc Phong Sơn một lúc, Lục Thần lại tại thử gia đề nghị hạ cho một đầu tam giai đỉnh phong thanh văn xà thảm máu. Tiểu tử thối, phía trước có một cái nham động. Hôm nay các ngươi là ở chỗ này đặt chân A. Nhìn thấy lục thần đào ra thanh văn sạ yêu hạch, thử ra chỉ vào tây bắc một cái phương hướng nói rằng, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, lục thần đối thử ra tín nhiệm cơ hồ đạt đến trăm phần trăm. Thử ra nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Hai người dựa theo thử ra chỉ dẫn phương hướng chạy một khắc đồng hồ, tiếp lấy trước mặt hai người xuất hiện một dòng suối nhỏ, theo dòng suối nhỏ, hai người thật tìm tới một cái nhang đậu. Tiểu tử túi, chỗ ở có, các ngươi đi tìm chút tuổi khô à? Nhẹ xuống lục thần bả vai, thử gia đứng tại trên một tảng đá lớn nói rằng, lục thần nói, thử gia, ta còn có chứng. Hôm nay còn không cần ăn thịt nướng, không cần thiết nhóm lửa. Thử gia hướng Lục Thần lật ra một cái lưỡi mắt, ai nói tìm tuổi khô liền vì thịt nướng? Hôm nay các ngươi nhặt tuổi khô có thể so sánh thịt nướng có ý nghĩa nhiều. Tốt à, chúng ta đi nhặt tuổi khô, ta ngược lại muốn xem xem ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thiếu thân. Lục Thần mỉm môi nói, sau đó hai huynh đệ hành động lên. Sau đó không lâu, hai người ôm một đống lớn tuổi khô trở về, đem ngươi đỉnh lấy ra, biến thành vạc nước lớn như vậy. Sau đó dùng kiếm của ngươi tại trên đá lớn cắt ra một cái lưỡi lò đến. Thử gia lại nói, Lục Thần cao mày nói, Thử gia, ngươi đây là muốn hầm cái gì? Thử gia rêu rêu nói, hầm hai ngươi. có ý tứ gì? Lục thần mơ hồ, hầm hai người bọn họ. Thử gia làm cái này ra là định đem hắn cùng Lục chiến ném đan đỉnh bên trong nấu. Liên mắt chữ ý tứ, hai người các ngươi tranh thủ thời gian hành động, không cần tại cái này lằng nhà lằng nhằng. Thử gia thúc giục nói. Lục chiến sợ hai nói, thần ca, chúng ta cũng không có gây thử gia tức giận, hắn hôm nay thế nào, lại để cho lên mặt nồi nấu chúng ta. Không hiểu, tranh thủ thời gian làm à? Lục thần nói. Lục chiến lôi kéo Lục thần tay háo nóng này, thần ca, thử gia đều muốn hầm chúng ta, ngươi trả lại hắn đào bếp lò à? Đây không phải chính mình hầm chính mình sao? Lục Thần cười nói, Chiến, thử gia thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn thật muốn hầm ngươi, ngươi chạy không được. Hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều, nên làm gì liền làm gì à? Một bên thử gia nghe vậy trêu chọc nói, tiểu tử túi, ngươi cứ như vậy nghe lời, thật không sợ ta đem các ngươi một nồi nấu ăn? Lục Thần nói, thử gia, chúng ta cái gì giao tình, ngươi ăn ai cũng không có khả năng ăn ta, ta tin tưởng ngươi làm như vậy nhất định là có ngươi tính toán. Thật là chán. Thử gia cơ cơ móm bướm, đối Lục Thần phản ứng rất không thích. Sau đó không lâu, Lục Thần đào ra bếp lò, đem đan đỉnh gác ở bếp lò bên trên cũng dựa theo thử ra ý tứ ở phía dưới nổi lên đại hỏa, đem người mấy ngày nay thu tập được năm loại yêu thú máu tươi toàn bộ rót vào đan đỉnh bên trong, dựa vào 10 cây huyết linh chi ném vào. Thử ra lại nói, Lục Thần tự nhận kiến thức bất phàm, nhưng giống thử ra chuyện làm bây giờ thật đúng là vượt ra khỏi hắn nhận biết, lập tức, hắn cũng nghi không thông thử ra làm như vậy là vì cái gì. Bất quá, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng Lục Thần vẫn là làm theo. Tại năm loại thuộc tính yêu thú cấp 3 máu tươi cùng 10 cây huyết linh chi ném vào đan đỉnh sau, đan đỉnh trong nháy mắt tràn đầy, theo thế lửa tăng lên, đan đỉnh bên trong bay ra màu đỏ sương mù. Tiểu tử túi các ngươi hiện tại có thể cởi y phục xuống nhảy vào đi. làm đan đỉnh bên trong huyết dịch dần dần sôi trào lúc. thử gia đối lục thần nói, lục thần nửa đùa nửa thần nói, thử ra, ngươi thật chuẩn bị nấu hai huynh đệ ta, sau đó ngươi lão ăn một bữa đại bổ canh đâu. cứ đi, ta đây là tại cho ngươi hai luyện thể. thử gia cười mắng, còn có loại này luyện thể phương thức à? đợi chút nữa luyện lấy luyện lấy, hai ta liền nấu đến chỉ còn lại hai bộ màu trắng khung xương. lục thần im lặng nói, thử gia nói, tiểu tử túi, ngươi đây liền không hiểu được à? tại luyện đan sư trong mắt, thiên địa vạn vật có thể luyện đan, nhưng luyện đan cảnh giới tối cao là luyện người, trực tiếp một bước đúng chỗ thành tựu mạnh nhất võ giả. Mặc dù nghe Rông có chuyện như vậy, nhưng không biết rõ vì cái gì, ta luôn cảm thấy ngươi đang lừa dối ta." Lục Thần nhỏ giọng thầm thì nói. "Bất quá, Lục Thần ngoài miệng nói như vậy, tay lại không nhàng rỗi, chân chu đem quần áo trên người toàn bộ cởi ra. Lục Chiến nhìn xem đã sôi trào huyết thủy dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn không muốn thoát, nhưng Lục Thần đều thoát, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cởi quần áo ra. Thử ra cười nói, "Tiểu tử thối, chớ do dự, nhảy vào đi thật tốt hưởng thụ một chút, cam đoan tẩy một lần, lần sau ngươi còn muốn đến lần thứ hai, ta liền tin ngươi một lần." Lục Thần nói, nói hắn thân thể trần truồng thả người nhảy lên nhảy lên đan đỉnh, sau đó nhảy xuống đan lô. cái này đi vào, lục thần bị nóng hồi huyết thủy bỏng đến cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, hắn không dám có chút do dự, trực tiếp đã vận hành lên âm dương điện. nương theo lấy âm dương điện vận chuyển, âm dương chi lực đi khắp tại kinh mạch toàn thân, nguyên bản bỏng đến không cách nào đặt chân huyết thủy lập tức lại không có nóng như vậy. cùng lúc đó, năm loại yêu thú trong máu sinh mệnh tinh hoa cũng tại huyết linh chi dẫn động hạ thông qua làn da nhỏ bé lỗ chân lông tiến vào lục thần thể nội. khá lắm, không nghĩ tới thật đúng là đi. hôm nay thật sự là mở con mắt nhìn xem toàn thân lỗi chân lông bước hơi lấy nồng hậu dày đặc huyết khí lục thần thử ra đôi mắt nhỏ toát ra nồng đậm chân kinh Luyện tay của người pháp là nó tại một bộ trong tàn quyển nhìn thấy nói là lấy vạn thú máu rửa vào huyết dẫn nấu luyện cuối cùng có thể luyện chế vạn cổ đệ nhất yêu thể nó bởi vì lục thần thể chất đặc thù nhất thời lòng ngứa ngáy liền để lục thần thu thập máu tươi thử một chút không nghĩ tới lục thần đầy đủ yêu nghiệt vẫn thật là có thể chịu chương 66 hai đại yêu vương chiến đấu chương 66 hai đại yêu vương chiến đấu lục thần có thể thử ra vừa nhìn về phía một bên không dám động lục chiến Thử gia trâm trọng nói, tiểu tử, lục thần võ đạo thiên phú là ngươi gấp trăm ngàn lần, hắn đều như thế cố gắng, ngươi còn có cái gì vương lòng tư cách? Thử gia, ta đã biết. Lục Chiến cắn răng một cái, trực tiếp nhảy vào đan đỉnh. Bất quá, hắn dường như thật không được, tại cái này sôi trào huyết thủy bên trong, hắn tạo hóa chiến quyết đã mất đi tác dụng, thời gian trong nháy mắt, toàn thân da liền bỏng rơi mất. Thử gia cũng nhìn ra loại này luyện người thủ pháp chỉ thích hợp lục thần. Lục Chiến cố gắng nhịn xuống dưới, người liền thất quen, thế là đối thống khổ lục chiến nói, tiểu tử ruồi, ngươi ra đi à? Loại này luyện thể không thích hợp ngươi. Nghe vậy, Lục Chiến cắn răng muốn đi ra nhưng hắn huyết nhục có không ít đều nấu nửa chín, trong lúc nhất thời, chính mình đúng là không ra được. Thế thế, Thử Gia cũng là buồn cười, chỉ thấy hắn móng đuốt nhỏ vung lên, kém chút bị đun sôi lục chiến liền từ đan đỉnh bên trong bay ra, ngã xuống đất có quắc không thôi. Thử Gia hù dọa nói, "Tiểu tử thúi, đứng rút, tranh thủ thời gian vận chuyển tạo hóa chiến quyết chữa thương à, thời gian lâu dài, thịt của ngươi coi như thật chết." Lục chiến dọa khẽ run rẩy, "Tranh thủ thời gian vận chuyển tạo hóa chiến quyết chữa thương." Về sau, tại lục chiến vội vàng vận chuyển tạo hóa chiến quyết chữa thương lúc, Thử Gia đem ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh bên trong lục thần. Lúc này đỉnh hạ thế lửa mãnh liệt, trong đỉnh huyết thủy u cục bốc hơi nóng, Lục Thần lại như lão tăng nhập định đồng dạng tĩnh tọa tại đan đỉnh bên trong, dường như quên đi thống khổ. Lỗ chân lông của hắn toàn bộ mở ra, năm loại yêu thú máu bên trong tinh hoa hóa thành mông lung huyết vụ tiến vào lục thần thể nội, tư dưỡng lục thần cốt này nhân loại thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như thế qua 2 canh giờ, một đan lô năm thuộc tính yêu thú máu đúng là biến thành một lò không có chút nào linh khí màu đen tối nước. Phát giác được đan lô bên trong không có huyết dịch tinh hoa, trong tu luyện lục thần mở hai mắt ra, sau đó thả người nhảy lên, ung dung về tới mặt đất. Lục chiến chỉ giữ vững được mấy phút, người kém chút liền quen. Lục thần ở bên trong nhịn hai canh giờ, cuối cùng sửng suốt không bị thương chút nào hiện ra. Thử gia giống thưởng thức bảo bối như thế nhìn xem lục thần, nó phát hiện lục thần không chỉ có không có bị bị phỏng, làn da thậm chí biến so trước kia càng có sáng bóng. Ngoài ra hấp thu năm thuộc tính yêu thú huyết dịch tinh hoa, lục thần thể nội khí huyết tăng cường rất nhiều, trong lúc mơ hồ đã vượt ra nhân loại thân thể. Nhìn xem mặc quần áo lục thần, thử gia cười ha hà nói, tiểu tử túi, thử gia không có lừa ngươi, loại này tu hành phương thức rất tốt. Nghe vậy, lục thần hai mắt tỏa sáng, tán dương, thử gia, ngươi thật đúng là một nhân tài. Dùng thú huyết rèn đúc nhân thể thần kỳ thủ đoạn cũng nghĩ ra được. Có hay không lực lượng đại tăng cảm giác? Thử gia hiếu kỳ nói, không chỉ có lực lượng đại tăng, thân thể cái khác thuộc tính cũng tăng cường. Ta cảm thấy nếu như một mực tu luyện, nấu luyện yêu thú máu đủ nhiều, đủ cường đại, nhục thể của ta đem tập vạn yêu thể phách làm một thể, sẽ thay đổi vô cùng biến thái. Lục Thần nói, cái này nghe xong Lục Thần lời nói, Thử gia không bình tĩnh. Hắn cái này đều làm cái gì nha? Lục Thần thể chất đã rất đáng sợ, lại tu nhục thân, tương lai phiến thiên địa này còn có thể có người là đối thủ của hắn? Không đúng, là có người có thể tiếp được hắn một chiêu. Không biết tại sao. Hắn cảm thấy nếu quả thật nhường Lục Thần như thế trưởng thành tiếp, giữa thiên địa thật không có người có thể đón hắn một chiêu, cho dù hắn đều chưa hẳn có thể làm. Lấy lại bình tĩnh, thử gia nói, đã là dạng này, vậy ngươi về sau liền đem tất cả yêu thú máu thu thập lại, vừa có thời gian liền chịu máu à? Có lớn như thế chỗ tốt, ta tự nhiên là phải nhiều hơn chịu máu. Lục Thần nói, nói trực tiếp đem phế liệu rửa qua, đem đan đỉnh thu vào. Thu đan đỉnh, Lục Thần lúc này mới chú ý tới cách đó không xa tính toạ Lục Chiến, nghi ngờ nói, thử gia, chiến lệ đây là thế nào? Thử gia cười nói, còn có thể thế nào? Hắn liền đi vào chờ đợi một hồi người kém chút liền quen nếu không phải ta đem hắn vứt đi ra ngươi thật có thể uống huynh đệ ngươi canh thịt. hắn tạo hóa chiến quyết không phải thật lợi hại sao lần này không được a lục thần nói không được thử ra lắc đầu phương pháp này quá mức mỹ tiên chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể sử dụng người khác dùng chính là nấu thịt tốt ta lục thần cười về sau đói bụng đến đủ cục kêu hắn xuất ra trứng hắt nham ngạn một người một chuột đắc ý uống nhét đầy cái bao tử lại bắt đầu tu luyện ngày thứ hai mặt trời chiếu sạ tại lục thần trên thân nhưng lục thần trên thân nhiều một tiếng nói không rõ không nói rõ hương vị dường như lục thần biến không giống nhau lắm Lục Chiến bị trong núi chim hót đánh thức, thương thế khôi phục hắn vươn mắt đi đến Lục Thần bên cạnh nói: "Thần ca, trời đã sáng, chúng ta không sai biệt làm muốn đổi đường." Lục Thần mở to mắt, theo trong nhận chứa đồ xuất ra còn sót lại một quả hắc nhaam hạt trứng. Hắn đem trứng dịch chia ra làm ba, sau khi uống xong hai người một thú tiếp tục lên đường, tại Lạc Phong Sơn mạch yêu thú cấp 3 hoạt động khu vực trắng trận tìm kiếm con mồi. Sau đó 3 ngày, Lục Thần lại săn giết 17 con yêu thú cấp 3, cũng lợi dụng những này yêu thú máu tiến hành 3 lần luyện thể. Cùng lúc đó, Lục Chiến cũng không nhàn rỗi, hắn ăn 3 viên yêu hạch, không chỉ có nhục thân lực lượng tăng lên tới cự trọng võ sĩ cảnh. Võ đạo cảnh giới cũng đột phá đến thất trọng võ đồ cảnh. Có động tĩnh. Một ngày này, hai người một thú vừa tiến vào tứ gia yêu thú hoạt động khu vực, Lục Thần liền nghe tới chỗ sâu trong núi lớn truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Theo thanh âm phán đoán, đánh nhau có một loại là loài chim, một loại khác thì là tổ thú, song vương đánh nhau động tĩnh phi thường lớn, cách xa như vậy, bọn hắn đều cảm nhận được mặt đất chấn động. Lục Thần thích nhất chính là xem kịch, nghe được động tĩnh hắn không nói hai lời, mang theo Lục Chiến hướng thẳng đến thanh âm truyền ra phương hướng chạy tới. Nửa giờ sau, Lục Thần cùng Lục Chiến tới mục đích, vì có thể rõ ràng hơn nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Hai người bỏ lên trên một gốc trăm mét cao đại thụ, đẩy ra là cây, lục thân nhìn thấy xa xa trong sơn cốc ngay tại trình diễn một phen chiến đấu kịch liệt, chiến đấu song phương một cái là màu đen cựu điểu, một cái khác thì là màu đen mảng xà. Màu đen cựu điểu hình thể cực đại, mở ra hai cánh nó dương cánh khoảng trung dài 7, 8 mét, cặp kia sắc bén cự chảo và mấy chục cm dài lớn mỏ là nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Đối thủ của nó hắc mang cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắc mang thân dài mười mấy mét, thân eo như là thùng nước đồng giả thô, dưới ánh mặt trời, lớn trừng bàn tay vẩy màu đen tản ra lấm lấm hàn quang. Bọn chúng đều là tứ gia trung kỳ yêu thú. Hát điểu xoay quanh tại trên sơn có không, nó tại hót vang, cũng tại tùy thời mà động. Mỗi một lần lao xuống, nó đều sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn công kích Hát Mãng. Hát Mãng đầu rắn đứng thẳng, hai mắt nhìn trầm trầm Hát Mãng, phát ra thẳng nhất tâm thần thanh âm. Mỗi khi Hát điểu phát động công kích lúc, nó đều sẽ giúp cho mạnh nhất đánh trả. Có lẽ là chiến đấu thời gian quá dài, lúc này hai đại yêu thú đều bị thương không nhẹ, Hát Mãng trên người lần phiến càng lá rớt xuống rất nhiều. Thần ca, hai người này là cái gì nha? Nhìn thật lớn, hơn nữa đều rất hung tàn. Lục Chiến nhìn hai cái quái vật khổng lồ cả kinh nói, trên trời chính là tứ gia yêu thú quỷ nhãn kim điêu. Trên đất Hắc Mãng là Hắc Phúc Vương Xà, hai loại yêu thú tại tứ gia yêu thú bên trong đều là không chọc nổi tồn tại." Lục Thần giải thích nói, "Bọn chúng một cái là trên trời bá chủ, một cái là trên mặt đất bá chủ, theo lý thuyết, bọn chúng hẳn là tự đi con đường của mình mới đúng, thế nào hôm nay đánh nhau?" Lục Chiến nói. "Ta đây cũng không biết." Lục Thần núi bay, tiếp tục quan sát. Chương 67, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, chương 67, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Qua đại khái một khắc đồng hồ, quỷ nhãn kim điêu phát ra một đạo to rõ vang, cùng lúc đó, thân thể cực tốc hướng phía Hắc Phúc Vương Sả lướt xuống. Nó dường như mất kiên trì, quyết định đối hắc phúc vương xà khởi xướng tổng tiến công. Hắc phúc vương xà cũng ý thức được điểm này, nó vươn cổ gầm ghét, suy một tiếng, đầu rắn hóa thành một đạo hắc ảnh cắn về phía Quỷ Nhãn Kim Điêu. Quỷ Nhãn Kim Điêu lợi dụng trùng tộc ưu thế, chỉ thấy thân thể nó lóe lên, tránh thoát công kích, tiếp lấy một ngụm mổ vào Hắc Phúc Vương Xà bảy tốc bên trên. T. Mệnh mạch bị bắt lại, Hắc Phúc Vương Xà thống khổ ai giống, đôi rắn khổng lồ điên cuồng rướn mặt đất, trong chốc lát, xung quanh cây cối đều bị phá hủy. Quỷ Nhãn Kim Điêu đắc thủ không tha người. Mổ vào bảy tấc nó một bên chết cắn hắc phúc vương xả bảy tấc, một bên nhấc lên song chảo, ý đồ đem hắc phúc vương xả yêu hạch cầm ra đến. Hắc phúc vương xả nhìn ra quỷ nhãn kim điêu hiểm ác mục đích, ngay tại cực lực phá hư nó lập tức thu hồi cái đôi lớn, đem dài mười mấy mét thân thể quấn ở quỷ nhãn kim điêu trên thân. Quỷ nhãn kim điêu kinh hãi, cực lực vung lên móng vuốt, ý đồ vạch phá hắc phúc vương xả thân thể. Theo hắc phúc vương xả quấn quanh bên trong chạy đi. Nhưng hắc phúc vương xả cũng không phải ăn chay, nó không chỉ có không dung ra, còn tại điên cuồng rút lại, rất nhanh, quỷ nhãn kim điêu liền không cùng dấy. Nhìn thấy quỷ nhãn kim điêu đình chỉ dãy rùa, Hát Phúc Vương xả phát ra hưng phấn gào thét, tiếp lấy đề cao đầu rắn, cắn một cái hướng quỷ nhãn kim điêu đầu. Vào thời khắc này, nhưng lại tại Hát Phúc Vương xả muốn ăn một miếng rơi quỷ nhãn kim điêu lúc, sơn gốc trung bành bỗng nhiên xông ra năm người, năm người đồng thời thẳng hướng Hát Phúc Vương xả. Năm người này ba nam hai nữ, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, chừng 20 tuổi, từng cái khí chất bất phàm, mặc nhìn cũng không giống người bình thường. Ngoài ra, năm người thực lực đều không kém, võ đạo cảnh giới thấp nhất là nhị trọng võ vương cảnh, cao nhất đã đạt đến tứ trọng võ vương cảnh. Nhìn xem bỗng nhiên giết ra năm vị võ vương. Hát Phúc Vương xả phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một ngụm nọc độc phun về phía sông lên phía trước nhất Nam Tử. Cùng lúc đó, nó bung lòng ra cái đuôi lớn, khổng lồ cái đuôi lớn quét ngang mà ra, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới Hương, cái khác bốn cái võ vương. Cảm thụ được Hát Phúc Vương xả cái đuôi lớn bên trong lực lượng kinh khủng, năm cái võ vương biểu lộ biến có chút ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới Hát Phúc Vương xả tại cùng quỷ nhãn Kim điêu Đại Chiến sau thế mà còn có thực lực như thế. Bất quá, năm người cũng không có bối rối, bởi vì đối phương mặc dù là cái này là Phong Sơn Mạch Một Tôn Đại yêu, bọn hắn năm người cũng không phải dễ chơi. Ở. Ánh mắt giao hội ở giữa, năm người đối Hát Phúc Vương xả triển khai vây công hai người phụ trách chính diện kiểm chế, ba người khác thì phụ trách theo bên cạnh tập kích bất ngờ. trong buổi tiệc, lục thần tràn đầy phấn khởi thưởng thức trong sơn quốc sản bán. hắn mặc dù không có đi qua đông hoa vực địa phương khác, nhưng hắn trước đó tới qua một lần lạc phong sơn mạch, theo lạc phong sơn mạch võ giả trong miệng hiểu rõ một chút đông hoa vực tình huống. bây giờ đông hoa vực vương triều có 13, bọn hắn chiếm cứ đông hoa vực lớn diện tích cương vực. bình thường từng cái vương triều ở giữa thường xuyên bộc phát chiến tranh. bất quá, đông hoa vực thế lực cường đại nhất cũng không phải là mười vương triều, mà là kiếm cát, huyết long môn, bách ngọc tông, lăng vân tông cùng thiên đào cát, kiếm cát cùng lăng vân tông chủ tu kiếm đạo. Huyết Đao môn cùng Thiên Đao các chủ tu Đao đạo, bách Độc tông tu Lục đạo, bọn hắn có được Linh Sơn, quản hạt lĩnh vực bao trùm 13 vương triều cùng vương triều bên ngoài tương vực, là Đông Hoa vực đúng nghĩa chúa tể. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, năm đại tông môn hàng năm đều sẽ đối ngoại triều thu đệ tử, trải qua 5 tháng dài đẵng phát triển, đệ tử trong môn phái đến hàng vạn mà tính. Bây giờ Đông Hoa vực không chỉ có võ giả bình thường đối năm đại tông môn chạy theo như vịt, ngay cả 13 vương triều đều có rất nhiều hoàng thân quốc thích bái nhập năm đại tông môn, hy vọng tu luyện năm đại tông môn cường đại võ kỹ cùng công pháp. Vẹn vẹn một cái Lục Thần liền nhìn ra trong sơn cốc năm người mặc dù là cùng nhau xuất hiện, nhưng bọn hắn không phải một cái tông môn, mà là đến từ Đông Hoa vực năm đại tông môn. Võ đạo tứ trọng võ vương cảnh, kiếm chiêu bá đạo, đồng thời ngộ ra một loại cuồng bạo kiếm ý thanh niên đến từ kiếm các, chiến lược tại trong năm người xếp số 1. Ngoại trừ kiếm các thanh niên, một cái phụ trách đánh lén thanh niên cũng dùng kiếm, so sánh kiếm các thanh niên, kiếm của hắn rất phiêu dật, kiếm ý trong nhu có cương. Lực phải của hắn bên trên có theo một thanh tây kiếm, kiếm bên cạnh có hai đóa mây trắng, cho nên, Lục Thần suy đoán người này hẳn là đến từ năm đại tông môn Lăng Vân tông. Thiên đao các võ vương là đầm song đuôi ngựa nhỏ là muội nàng nộ ra được Dao ý, chiêu thức đại khai đại hợp, cùng kiếm các thanh niên như thế, phụ trách ở chính diện kiểm chế. Bách Độc Tông võ vương cũng là một cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng nàng cùng Thiên Dao các nhỏ lạt muội không giống, nàng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Xem như nam nhân, nếu như có thể lựa chọn, sợ là tất cả mọi người chọn Bách Độc Tông nữ tử, bởi vì nàng xem ra thật rất để cho người ta động tâm. Huyết Đao môn võ vương tay cầm màu đỏ Huyết Đao, hắn bất luận là võ đạo cảnh giới, vẫn là ý lý giải, tựa hồ cũng so mấy người khác kém một chút. Bất quá, ngoại trừ Bách Độc Tông nữ nhân, tối dẫn lên lục thần chú ý chính là Huyết Đao môn vị này bởi vì hắn theo bên cạnh hiệp trợ đường này cho tới nay còn không có đi ra một chiêu. Tại lục thần xem ra huyết đao môn cái này võ vương không ra chiêu chỉ có hai cái nguyên nhân, một hắn đang tính kế bốn người khác bảo tồn thực lực của mình, mà nếu như hắn không phải tại bảo tồn thực lực, vậy hắn chính là đang chờ một cái một kích tất trúng cơ hội đao của hắn hoặc là không ra, ra liền phải thấy máu. mặc kệ là ra ngoài loại nguyên nhân nào, huyết đao môn vị này đều so bốn người khác muốn lão luyện, nếu như bất tử tương lai thành tiểu tỷ tỉ lệ lớn so những người khác ao. thần ca hắc phúc vương xà muốn phát điên. đúng lúc này lục chiến nhìn xem chiến trường nói rằng. Phát cuồng cũng vô dụng, một đối một, không người là đối thủ của nó. Bây giờ năm người liên thủ, nó hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Lục Thần nói. Nghe vậy, trên bờ vai thử ra không nói chuyện, nó tự mình thưởng thức chính mình một đôi móng vuốt nhỏ, khoe miệng lộ ra ý vị sâu xa đủ cười. Trên chiến trường, giống như là tại xác Minh Lục Thần lời giải thích, trong chốc lát, một mực không có xuất thủ huyết Đao môn võ vương tại một cái tầm mắt điểm mù xuất thủ, hắn bắt lấy Hắc Phúc Vương xả công kích kiếm các võ vương, lại đồng thời phòng bị Thiên Đao các võ vương trong nháy mắt một đao chạm tại Hắc Phúc Vương xả chi thân. Hát Phúc Vương xả vảy rắn dị thường cứng rắn, bình thường binh khí không cách nào đâm rách, nhưng huyết đao môn võ vương xuất đao rất xảo trá. Hắn công kích địa phương là trước kia Hát Phúc Vương xả cùng quỷ nhãn kim điêu đánh nhau, bị quỷ nhãn kim điêu nhổ lần phiến bộ vị. Một đao xuống dưới, Hát Phúc Vương xả thân thể cao lớn kịch liệt rung động, nước sôi máu tươi từ vết thương vương ra, bán huyết đao môn võ vương vẻ mặt. Huyết đao môn võ vương uống một ngụm nhiệt huyết. Về sau, tại Hát Phúc Vương xả gào két sana, hắn đem huyết đao thân đao toàn bộ cắm vào Hát Phúc Vương xả thể nội. Sau một khắc, hắn rút ra huyết đao, thối lui ra khỏi Hát Phúc Vương xả phạm vi công kích, đứng ở thiên đao các quả ớt nhỏ cùng bách đậu tông nữ tử ở giữa. Hát Phúc Vương xả kiêu hận nhìn chăm chăm huyết Đao Môn võ vương, nó tựa như phát điên phóng tới huyết Đao Môn võ vương, kết quả lại bị Bách Độc Tông cùng Thiên Đao các quả ớt nhỏ ngăn trở. Thiên Đao các quả ớt nhỏ cười lạnh nói, bản thân bị trọng thương còn dám hành hung, nếu là trạng thái toàn thịnh, ngươi còn không đem tất cả chúng ta ăn. Bách Độc Tông nữ tử cười trêu chọc nói, Phong Thanh Nguyệt, nó cũng sẽ không ăn ngươi, nó sẽ đem ngươi bắt về ổ rắn, để ngươi cho nó sinh một tổ tiểu xà. Lý Cần Vân chính là muốn trộm tới sinh rắn, đó cũng là bắt ngươi, như ngươi loại này mông lớn mãn đẻ. Được xưng là Phong Thanh Nguyệt nữ tử phản kích nói, ha ha ha. Phong Thanh Nguyệt, người đây là tại gen ghét ta giáng người so người tốt. Bách Độc Tông Lý Cẩn Vân khinh khách cười không ngừng, kết quả trực tiếp đưa tới Hắc Phúc Vương xả chú ý. Hắc Phúc Vương xả gầm ghét, cắn một cái hướng Lý Cẩn Vân. Lý Cẩn Vân sắc mặt biến hóa, tránh né đồng thời, một trưởng vô ra, đem một quả màu đen đan dược ném về Hắc Phúc Vương xả trong miệng. Hắc Phúc Vương xả né tránh không kịp, một ngụm đem Lý Cẩn Vân đan dược nuốt vào, mà đang ăn hạ Lý Cẩn Vân độc dược sau, Hắc Phúc Vương xả phát ra thống khổ kêu gen, thân rắn khổng lồ điên cuồng nuốt mặt đất. Một khắc đồng hồ qua đi, Hắc Phúc Vương xả phát ra không cam lòng gào thét, ngay sau đó, đầu rắn ầm vang ngã xuống đất. Thân dẫn cũng hoàn toàn đã mất đi lực lượng. Chương 68, cô gái này có chút hung ác, chương 68, cô gái này có chút hung ác. Hồ rốt của chết. Lý Cẩn Vân thương lực khẽ run, thật dài thở dài một hơi. Lý Cẩn Vân, ngươi thật không hổ là Bách độc tông thế hệ tuổi trẻ thứ nhất lao độc vật, hắc phúc vương xả lợi hại như vậy đều bị ngươi độc chết. Phong Thanh Nguyệt mang theo giễu cợt nói. Lý Cẩn Vân ngâm ngâm cười nói, Phong Thanh Nguyệt, ngươi cũng không tệ à, còn trẻ như vậy liền trở thành tiên đao cấp thứ nhất tiên kiêu, nộ ra được ba phần đạo ý. Phong Thanh Nguyệt không có không thừa nhận, cùng là năm đại tông môn, lẫn nhau ở giữa đều sắp xếp ám tử. Đối diện phần Minh tông môn tình huống có chút hiểu rõ cũng bình thường. Ngoài sân cốc, nhìn thấy Quỷ nhãn kim điêu cùng Hắc Phúc Vương xà đều đã chết, năm đại tông môn đệ tử khác nhau nhau tiến vào sân cốc, khoảng chừng 27 người. Những người này thực lực cũng không yếu, võ đạo cảnh giới đều tại cao giai võ sư cảnh, có chút thậm chí đã đụng chạm đến võ vương cánh cửa. Những người này vừa xuất hiện, trong sơn cốc bầu không khí liền thay đổi, bọn hắn trước đó mặc dù hợp lực đối phó Hắc Phúc Vương xà, có thể nói đến cùng vẫn là đến từ khác biệt thế lực. Bởi vì cùng ở tại Đông Hoa vực, năm đại tông môn là quan hệ thù địch, Đông Hoa vực võ giả bình thường cũng biết đem năm đại tông môn thả cùng một chỗ tương đối. Cho nên Nam Đại Tông môn những năm này nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí kỳ thực mặc kệ là cao tầng vẫn là đệ tử trong bóng tối một mực tại tranh đấu. Xem như Nam Đại Tông môn nhân vật thủ lĩnh Lý Cẩn Vân năm người một mực xem đối phương là tử địch, nếu có cơ hội giết đối phương, bọn hắn đều sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Hiện tại quỷ nhãn kim điêu cùng hắc phúc vương xà đều đã chết, bọn hắn kế tiếp liền nên cân nhắc chiến lợi phẩm phân phối. Dù sao tất cả mọi người là vì bọn hắn tới. Ánh mắt đảo qua, Lang Vân Tông võ vương triệu không nhị mở miệng hỏi: Trư Vị, bây giờ đại sự đã thành, cái này hai cái yêu thú nên như thế nào phân phối? Ta muốn quỷ nhãn kim điêu yêu hạch, song trảo cung mỏ những vật khác về các ngươi kiếm các võ vương bạch tinh hà lấy không thể nghi ngờ giọng nói bạch tinh hà lời này vừa nói ra lý Cẩn vân bốn người sắc mặt biến có chút khó coi tu luyện tới hôm nay bọn họ cũng đều biết quỷ nhãn kim điêu thứ đáng giá nhất chính là yêu hạch song trảo cùng kia một trương cực độ sắc bén mỏ quỷ nhãn kim điêu là kim rõ song thuộc tính yêu thú yêu hạch là luyện khí tuyệt hảo vật liệu nếu như dung nhập trong kiếm có cực lớn khả năng luyện chế ra linh khí linh khí đây là siêu việt phàm khí tồn tại bạch tinh hà nếu như có một kiện linh khí chiến lực của hắn sẽ tại hiện hưu trên cơ sở tăng lên gấp đôi không ngừng mà cái này vẫn chỉ là yêu hạch tác dụng. Quỷ nhãn kim điêu song chảo cùng mộ theo quỷ nhãn kim điêu trưởng thành cùng thuế biến, sớm đã không phải là phàm vật, mặc kệ là bán vẫn là lưỡi khí, đều là cực tốt. Bây giờ bạch tinh hà mở miệng liền đem quỷ nhãn kim điêu trên thân nhất chi đáng tiền ba món đồ cẩm, cái này tướng ăn cũng quá khó coi, hắn đây là định dùng mấy cân thịt liền đem bọn hắn bốn cái cho đổi nha. Lý Cần vân ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chăm Hát Phúc Vương xả, Hát Phúc Vương xả là ta giết chết, ta muốn nó no yêu hạch cùng răng động, những vật khác có thể về các ngươi. Huyết Đao môn võ vương Trần Lạc cười lạnh nói, các ngươi một cái muốn quỷ nhãn kim điêu trên thân tứ đăng giá, một cái muốn Hát Phúc Vương xả trên thân tứ đăng giá. Đây là để chúng ta ba cái bạch làm công a. Quỷ nhãn kim điêu những vật khác cũng là khó gặp đồ tốt. Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, nhưng lời nói này đi ra chính hắn đều không tin. Trần Lạc đưa tay xóa đi huyết đao bên trên vết màu nói. "Bạch Tinh Hà, ngươi cũng đừng cùng ta xé những thứ vô dụng kia, Quỷ nhãn kim điêu chảo cùng mỏ ta Trần Lạc muốn, không có thương lượng." Bạch Tinh Hà hai mắt nhắm lại, sau lưng gánh vác trường kiếm mơ hồ trong đó nhảy lên kiếm ý, giờ phút này, hắn đối Trần Lạc lên sát tâm. Hôm nay, Quỷ nhãn kim điêu mỏ cùng chảo hắn chắc chắn phải có được, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Không có thương lượng. Trần Lạc lãnh đạm nói, "Thiên Kiêu" ai còn không phải. Bạch Tinh Hà cũng liền lớn hơn một tuổi, võ đạo cảnh giới cao một chút, nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không cái gì không động được, chọc không được. Người khác có lẽ sẽ sợ Bạch Tinh Hà, hắn không sợ, thật muốn chọc giận hắn, chính là liều đến trọng thương, hắn cũng muốn nhường huyết đao uống một chút Bạch Tinh Hà máu. Rất tốt." Bạch Tinh Hà cười lạnh. Quay đầu, Bạch Tinh Hà nhìn về phía ba người khác nói, "Ba người các ngươi tính toán gì?" Lý Cẩn Vân nói, "Ta nói, Hắc Phúc Vương xà yêu hạch cùng Giang Độc ta muốn, Quỷ Nhãn Kim Điêu cùng Hắc Phúc Vương xả những vật khác ta cũng không cần." Phong Thanh Nguyệt Diêu cũng nói, "Bạch Tinh Hà, các ngươi đem đồ tốt đều cầm, ta ngoại trừ thị" Vật gì đó khắc còn có phần của ta sao? Đối mặt Phong Thanh Nguyệt chất vấn, Bạch Tinh Hà không có lên tiếng. Triệu Không nghĩ ánh mắt chớp lên, nói, ta cũng không cùng các ngươi đoạn, các ngươi chọn xong, vậy ta muốn hắc phúc vương xả thân dãn. Cho nên, thuộc về ta kia phần chính là quỷ nhãn kim điêu thịt. Phong Thanh Nguyệt lại nói, nghe vậy, bốn người đều là giữ im lặng, nếu như liền theo hiện tại phương pháp phân loại, Phong Thanh Nguyệt nhất thua thiệt, quỷ nhãn kim điêu cái này thân thịt nhiều nhất chỉ 5600 khối linh tinh. Phong Thanh Nguyệt chiến lược tại trong năm người gần với Bạch Tinh Hà, phân đến lại ít nhất, Phong Thanh Nguyệt xinh khí tất cả mọi người có thể hiểu được, cần phải nhường lại bọn hắn lại không vui, thấy bốn người không lên tiếng, phong thanh nguyệt cười lạnh, nói, nếu như thật sự là như thế phương pháp phân loại, ta thẳng thắn từ bỏ, nhưng các ngươi bốn cái nhớ kỹ cho ta, món nợ này ta phong thanh nguyệt một ngày nào đó muốn các ngươi còn. lời còn chưa dứt, phong thanh nguyệt quay đầu đối bốn cái thiên đao các đệ tử nói, đi thôi, nơi này đã không có phần của chúng ta. bốn cái thiên đao các đệ tử không phục, bọn hắn muốn cùng bốn người tranh luận, có thể xem xét bốn người thực lực, bọn hắn lại hiểu sỉu, bốn người giết bọn hắn vậy cũng không muốn quá đơn giản à? lưu luyến không rời nhìn thoáng qua quỷ nhãn kim điêu cùng hắc phúc vương xả thi thể. Bốn người đuổi theo Phong Thanh Nguyệt, rời đi cái này tràn ngập mùi thuốc súng sơn gốc. Bạch Tinh Hà muốn giết Trần Lạc, nhưng bây giờ Lý Cẩn Vân cùng Triệu Không Nghị còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn không dám mạo hiểm, sợ để cho hai người thành hoàn tước. Đuổi đi Phong Thanh Nguyệt sau, Bạch Tinh Hà suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẻ mặt lạnh lùng đối Trần Lạc nói, "Lần này ta liền để ngươi, hy vọng ngươi có mệnh dùng. Ta có hay không mệnh dùng cũng không nhọc đến ngươi phí tâm." Trần Lặc cười lạnh nói, "Hử?" Bạch Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, xuất hiện tại quỷ nhãn kim điêu trên thân, giơ tay lên bên trong kiếm liền một kiếm đâm về quỷ nhãn kim điêu yêu hạch vị trí. Nhưng mà Ngay tại trường kiếm đâm vào quỷ nhãn kim điêu thân thể trong nháy mắt, thử ra đống nhiên ngẩng đầu, vui vẻ nhìn về phía giờ phút này Đắc Chí vừa lòng Bạch Tinh Hà. Thử ra phản ứng dị thường nhường lục thần lớn một cái tâm nhãn, lục thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tinh Hà, kết quả một giây sau ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Chỉ thấy chết đã lâu quỷ nhãn kim điêu đống nhiên ngẩng đầu đối Bạch Tinh Hà nổi lên, một mấy mắt, nó sắc bén kia lớn mỏ liền giết tới Bạch Tinh Hà trước mặt. Không Bạch Tinh Hà gầm thét, cuống quýt rút kiếm ngăn cản. Nhưng mà, giờ phút này ngăn cản đã chậm, theo quỷ nhãn kim điêu lớn mỏ rơi xuống, Bạch Tinh Hà hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải bị quỷ nhãn kim điêu mổ sụt dưới. Cánh tay phải bị đoạn, đau đớn kịch liệt khiến cho Bạch Tinh Hà bình tĩnh lại. Hắn không dám có chút do dự, cắn chặt răng tối lui đến trăm thước bên ngoài. Trong sân gốc, nhìn thấy Bạch Tinh Hà thăng trạng, Lý Cẩn Vân bản năng nhìn về phía Hát Phúc Vương Xà, kết quả liền nhìn thấy Hát Phúc Vương Xà mở ra mắt rán. Nàng giờ phút này cách Hát Phúc Vương Xà rất gần, liền một cái ý niệm trong đầu thời gian, nàng đem bên cạnh một cái bách độc tông đệ tử ném về nhào cắn mà đến Hát Phúc Vương Xà. Xuy. bách độc tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị Hát Phúc Vương Xà ăn một miếng rơi, mà Lý Cẩn Vận thì thừa cơ kéo ra cùng Hát Phúc Vương Xà quan cách. Thật áp động. Nhìn thấy Lý Cẩn Vân bắt bách độc tông đệ tử làm kẻ chết hay, bốn đại tông môn những người khác kiêng kỵ nhìn xem Lý Cẩn Vân, cô gái này quá độc ác. Đối với phản ứng của mọi người, Lý Cẩn Vân lạnh lùng đáp lại, người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu quả thật phải có một người chết, nàng tự nhiên hy vọng bị người có thể chết. Cho nên, tuy nói bắt tấm một có chút vô nhân đạo, nhưng tất cả mọi người là vì có thể sống, nàng không hề cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Chương 69, Lục Thần bị phát hiện, chương 69, Lục Thần bị phát hiện. Miệng sắc góc. Phong Thanh Nguyệt vừa dẫn người đi tới cái này, sau lưng liền truyền đến Bạch Tinh Hà kêu thảm vừa quay đầu lại, bạch tinh hà cánh tay đã bị quỷ nhãn kim Điêu mổ giới mất. nhìn xem một lần nữa đứng lên hai đại thú vương, phong thanh nguyệt không khỏi dùng mình một cái, hai người này thật đúng là âm hiểm à, thế mà cùng một chỗ giả chết. cũng may nàng dẫn đầu đi, bằng không cái thứ nhất dựa vào đi liền có thể là nàng, mà nàng cũng sẽ trở thành hai tên giá hỏa đầu tiên công kích đối tượng. bạch tinh hà thật là số nên, không có bị một ngụm tan chết thật sự là lợi cho hắn quá rồi. một cái cửu trọng võ sư cảnh thanh niên vẻ mặt đáng tiếc nói, phong thanh nguyệt nhìn về phía bạch tinh hà, bạch tinh hà mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng dùng kiếm cánh tay phải đã gây mất, coi như may mắn còn sống về kiếm cắt. Cơ bản cũng là phế đi. Một đời thiên tiêu, nghe đồn kiếm các các chủ còn có ý đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo các chủ, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại lận thuyền trong ương, gây tại quỷ nhãn kim điêu trong tay. Không thể không nói, gia hỏa này có chút đáng thương. Đại sư tỷ, bây giờ bạch tinh hà phế đi, làm sao chúng ta xử lý? Cựu trọng võ sư cảnh lệ Thu Hoa nhìn trầm trầm sơn cốc, hai mắt lóe ra quan mang. Phong Thanh Nguyệt hỏi ngược lại, lệ sư đệ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lệ Thu Hoa nói, đại sư tỷ, sư đệ cảm thấy chúng ta hẳn là trở về. Bây giờ bạch tinh hà phế đi, ngài thực lực thứ nhất, tất cả đồ tốt đều là chúng ta thiên đào cắt. Phong Thanh Nguyệt lườm Lệ Thu Hoa một cái, không nói chuyện. Sau lưng Phương Giác lúc này mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, "Đại sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi trước Vi Diệu, đừng nghĩ hắc phúc vương xá cùng quỷ nhãn kim điêu." Phong Thanh Nguyệt hỏi, "Phương sư đệ, ngươi không muốn hai đại yêu vương thư ở trên thân, phải biết bọn chúng thư ở trên thân thật là vô cùng đáng tiện." Phương Giác nói, "Đồ vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được, hai đại yêu vương thực lực mạnh phi thường, bây giờ Bạch Tinh Hà bị phế, dựa vào chúng ta còn lại những người này không có đủ nhớ thương thực lực của bọn hắn." Lệ Thu Hoa quát lên nói, "Phương sư lệ, ngươi nói lời này là đang chất vấn đại sư tỷ thực lực sao?" Ta không có. Phương Giác phản bác. Ta nhìn ngươi liền có." Lệ Thu Hoa trầm giọng nói, ánh mắt rất là bất thiện. Còn lại hai người tối đầu không lên tiếng, bọn hắn biết Phương Giác cùng Lệ Thu Hoa bình thường liền không hợp nhau, không muốn lẫn vào tới hai người trong mâu thuẫn đi. Nghe vậy, Phương Giác vội vàng hướng Phong Thanh Nguyệt bồi tội, "Phong sư tỷ, ta chỉ là cho chúng ta an toàn cân nhắc, thật không có chất vấn ngài thực lực ý tứ." Phong Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lệ Thu Hoa, "Lệ sư đệ, ngươi tốt nhất đem ngươi tiểu tâm tư thu lại, nếu có lần sau nữa, ta làm thịt ngươi." Đại sư tỷ tha mạng. Lệ Thu Hoa kinh hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Phong Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói với mọi người nói, chúng ta cũng đừng đi xuống, ngay tại nhìn chỗ này một chút náo nhiệt chứ, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn ứng đối như thế nào hai đại yêu vương. Là bốn người gật đầu, đem ánh mắt đặt ở trong sân cốc. Ở trong quá trình này, lệ thu hoa cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Giác, trong mắt tràn đầy oán hận. Một bên khác nhìn một màn như thế phản sát vợ kịch, Lục Thần Kiếp sợ nhìn về phía Thử Gia, Thử Gia, xem ngươi phản ứng, ngươi dường như đã sớm biết sẽ có một màn này. Thử Gia tức giận nói, đã sớm để ngươi tăng lên hồn lực, xem đi, hồn lực kém như vậy, cả người liền cùng nú như thế. Cái gì đều không nhìn thấy, ta có tại thật tốt tu luyện hồn lực." Lục Thần không phục nói. Thử gia giáo dục nói, "Tiểu tử thúi, hồn lực cảm giác xa so với ánh mắt cường đại, nó là võ giả thứ hai ánh mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều ánh mắt không thấy được độ vận. Ngươi bây giờ hồn lực quá kém, cảm giác phạm vi mới hơn 200 mét, cùng không có như thế, muốn chân chính ý nghĩa trưởng khống cục diện, cảm giác phạm vi ít nhất phải đạt tới 2000 mét mới được." 2000 mét Lục Thần có chút im lặng, 2000 mét, thử ra thật đúng là dám nói a. Tại đương kim thần võ giới, 2000m cảm giác, cái này mang ý nghĩa hồn lực muốn đạt tới không sai biệt lắm ngũ phẩm mới được, bằng không không cần nghĩ. Hắn năm nay mới 16 tuổi, hơn nữa chiếm cứ cố thân thể này vẫn chưa tới 3 tháng, có thể có nhị phẩm hồn lực đã rất hiếm thấy, tứ phẩm hồn lực thật sự là làm khó hắn. Bất quá, hồn lực tầm quan trọng lục thần vẫn là biết, hắn cũng định lạc phong sơn mạch chi hành kết thúc sau đem tu luyện trọng tâm đặt ở cửu u hồn điện trên việc tu luyện. Mà liền tại hai người trò chuyện lúc, trong sơn cốc hắc phúc vương xả cùng quỷ nhãn kim điệu bắt đầu đối lý cận vân ở bên trong bốn đại tông môn tất cả mọi người áp dụng trả thủ. Một cái yêu vương, mấy người còn có thể liên thủ đối phó, đối mặt hai đại yêu vương công kích, đám người chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, căn bản không dám chính diện đương chiến. Trong chốc lát. Bốn đại tông môn 10 cái đệ tử liền chết tại Quỷ Nhãn Kim Điều cùng Hắc Phúc Vương xá trong miệng, những người khác cũng tại tuyệt vọng dãy rủa. Trần Lạc ở bên trong bốn cái võ vương bị công kích, ít, nhưng bọn hắn tâm tình vô cùng nặng nề, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng hai đại yêu vương là tuyệt đối không thể bừng tha bọn hắn. Bọn hắn trước đó bản ý là tính toán hai đại yêu vương, nhặt một cái để loạn, giờ phút này bọn hắn hối hận, chọc hai cái không chọc nổi tồn tại. Hiện tại đừng nói nhặt nhạnh chỗ tốt, lấy cái này hai đại yêu vương thực lực, bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi sơn quốc này cũng là một cái vấn đề. Mắt thấy lại có hai cái đệ tử chết tại hai đại yêu vương trong tay, Trần Lạc mặt lạnh lẽo Đối với Phong Thanh Nguyệt rời đi phương hướng hết lớn, Phong Thanh Nguyệt, đừng xem, đại gia liên thủ à, bằng không hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Chân lạc lời này vừa nói ra, quỷ nhãn kim điêu gào thét mà ra, một cái mắt, nó hóa thành một đạo hắc ảnh nào về phía Phong Thanh Nguyệt, tản ra kim loại sáng bóng song chảo chụp vào Phong Thanh Nguyệt. Lùi về sân gốc. Phong Thanh Nguyệt một đao đối với quỷ nhãn kim điêu chém ra, đồng thời sắc mặt âm trầm đối sau lưng bốn cái thiên đao các đệ tử quá to. Nàng cũng biết, đến lúc này, năm đại tông môn chỉ có liên hợp lại mới có thể sống sót, nếu như bây giờ trốn, bọn hắn thiên đao các nhất định là cái thứ nhất bị đàn diệt. Lệ Đối mặt Phong Thanh Nguyệt cường đại một đao, quỷ nhãn Kim Điêu lựa chọn né tránh, cũng liền cái này một cái né tránh, cho Thiên Đao các đệ tử cơ hội thở dốc. Bốn người một bên mắng to Trần Lạc Vương bắt đạn, một bên nhanh chóng tiến vào sân gốc. Phong Tươi bốn đại tông môn còn lại những người này chuẩn bị bao đoàn sửa ấm. Mà quỷ nhãn Kim Điêu tại bị Phong Thanh Nguyệt một đao sau khi bước lui, nó phát hiện Lục Thần cùng Lục Chiến, theo một tiếng hót vang xuất hiện, nó đối Lục Thần phát động công kích. Thế mà để mắt tới ta, Lục Thần ánh mắt biến có chút cổ quái, gia hỏa này thật đúng là thật can đảm à, lại dám đem chủ ý đánh tới trên người hẳn đến. Thử ra cười nói, vậy làm sao bây giờ? Lục Thần bĩu môi nói, vốn còn muốn nhặt để loạn, đã mấy người bọn hắn như vậy không dùng được, vậy ta chỉ có thể tự mình ra tay. Đang khi nói chuyện, quỷ nhãn kim điêu nhào xuống tới. Lục Thần nhàn nhạt nhìn quỷ nhãn kim điêu một cái, ngay sau đó, hắn biến mất. Dầm dầm. Cùng một thời gian, quỷ nhãn kim điêu thân thể cao lớn giáng Lục Thần chỗ đại thụ ngọn cây gào thét mà qua, nhấc lên một hồi quần phong. Đợi đến quỷ nhãn kim điêu lần nữa thay đổi phương hướng lúc, Lục Thần đã tại ngoài trong thước. Chỉ thấy hắn một cái tay ôm lấy Lục Chiến, lòng bàn chân một mảnh tinh quang lấp lóe, trong chốc lát, người đã tiến vào sơn cốc, xuất hiện ở trên chiến trường. Thút phiêu giật thân pháp võ kỹ nhìn xem lục thần nhẹ nhàng lang tiêu bộ phong thanh nguyệt mấy người khiếp sợ không thôi loại thân pháp này so với bọn hắn tu luyện thân pháp võ ký mạnh hơn nhiều lắm bọn hắn năm người xuất từ đông hoa vực đứng đầu nhất tông môn tu luyện thân pháp võ ký cũng là đứng đầu nhất có thể lục thần thân pháp võ ký lại mạnh hơn bọn họ giờ phút này bọn hắn đều hiếu kỳ cái này võ đạo chỉ có lục trọng võ sĩ cảnh nhưng lại tu luyện tinh diệu thân pháp lục thần rốt cuộc là người nào chương 70, giết hai đại yêu vương chương 70, giết hai đại yêu vương ủy nhãn kim điêu cùng hắc phúc vương xả chế bá phiến khu vực này nhiều năm ngoại trừ lẫn nhau trong phạm vi trăm dặm yêu thú đều là bọn chúng phụ thuộc Võ Vương có thể tránh né công kích của nó, Quỷ Nhãn Kim Điêu nhận, có thể lục thần một cái võ sĩ cảnh thế mà đem nó đuổi nghịch, đây là Quỷ Nhãn Kim Điêu không thể tiếp nhận. Côn Phong gào thét ở giữa, Quỷ Nhãn Kim Điêu theo trên sơn cốc không cực tốc lướt xuống, công kích lần nữa lục thần. Đây là cho là ta dễ khi dễ sao? Lục Thần lông mày nhíu nhéo, sắc mặt lạnh xuống, nói, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy thì cút ngay cho ta xuống đây đi. Muốn chết? Lăn xuống đến. Lục Thần lời nói làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, một cái võ sĩ lại dám đối Quỷ Nhãn Kim Điêu phát ngôn bừa bãi, đây là tự tin. Vẫn là mình muốn chết. Cũng liền lúc này Quỷ nhãn kim điêu giật tới. Lục Thần chưa hề đem quỷ nhãn kim điêu để vào mắt, ngay tại quỷ nhãn kim điêu lập xuống, chuẩn bị đối Lục Thần phát động một kích chí mạng lúc, Lục Thần trong tay kiếm động. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo hàn quang theo trong vỏ kiếm bắn ra mà ra, chỉ thấy quang mang lóe lên, kiếm ý tại quỷ nhãn kim điêu trong con mắt vô hạn phóng đại. Lệ. Một giây sau, hung tàn quỷ nhãn kim điêu trên không trung phát ra một đạo gào thét, cánh phải trực tiếp bị Lục Thần chém xuống một kiếm, thân thể cao lớn rơi xuống sân cốc. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi vẩy ra quỷ nhãn kim điêu đện vào rách nát trong rừng cây. Cái này, quỷ nhãn kim điêu một kiếm bị dây Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào lục thần, mạnh. Lục thần thực lực quá mạnh, cường đại đến để cho người ta e ngại. Kiếm của hắn so với bọn hắn thấy qua bất cứ người nào đều muốn nhanh. Xuất kiếm, giết người, thu kiếm, cơ hồ chính là trong cùng một lúc bên trong hoàn thành. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn vừa nhìn thấy lục thần làm ra rút kiếm động tác, cái kia đạo kinh khủng kiếm ý liền đã chém dụng bị nhãn kim điều cánh phải. Mà đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, lục thần kiếm đã vào vỏ, từ đầu tới đuôi, lục thần tựa như là chưa hề đi ra kiếm như thế. Giờ phút này, ngoại trừ hiếu kỳ, đám người đối lục thần càng nhiều hơn chính là kiến kỵ. Lục Thần chiến lực đã để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Loại này uy hiếp, so trước đó quỷ nhãn kim điêu cùng hắc phúc vương xả mang tới cảm giác nguy cơ còn mạnh hơn. Máu đều vầy trên mặt đất, lãng phí. Mọi người ở đây kiên kỵ nhìn xem Lục Thần lúc, Lục Thần nhìn xem rơi đầy đất máu tươi đau lòng nói. Về sau, mọi người thấy Lục Thần theo trong nhận chứa đồ xuất ra một cái thạch cường, một tay mang theo thạch cường, từng bước một đi hướng xa xa quỷ nhãn kim điêu. Hôn mê, cái này đều người nào a? Phong Thanh nguyện tâm thầm cúp, những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn xem Lục Thần, không biết rõ Lục Thần muốn làm gì. Nơi xa. Hát Phúc Vương xà nhìn thấy Lục Thần dây chính mình trăm năm túc địch, nó đình chỉ rít chóc, thân rắn nút đít, có ý niệm trốn chạy. Quỷ nhãn Kim điêu càng là sợ choáng váng, nó gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, cho tới bây giờ, nó cũng không nghĩ rõ ràng Lục Thần cái này nhân loại vì cái gì mạnh như vậy. Xem như Phương Viên trăm dặm không trung bá chủ, nó rất tự tin cho là mình có thể nhẹ nhàng thu thập Lục Thần cái này nhân loại nhỏ bé, kết quả lại bị Lục Thần một kiếm dây. Một trận chiến này để nó hoài nghi lời người, càng đúng thực lực bản thân sinh ra chất vấn. Lam Lục Thần từng bước một tới gần lúc, Quỷ nhãn Kim Diêu sợ, nó vừa hướng Lục Thần gào thét, một bên lảo đảo nghiêng ngã bỏ lên đứng dậy thời điểm, quỷ nhãn kim điêu miệng vết thương máu chảy đến nhanh hơn, đừng động, càng động sóng máu phí đến càng nhiều. thấy cảnh này, lục thần đau lòng muốn chết, đây chính là yêu vương máu à, luyện thể tài liệu tốt, như thế đổ thực sự lãng phí. đang khi nói chuyện, lục thần một kiếm vung ra, đem quỷ nhãn kim điêu hai cái đuổi theo trên thân thao xuống tới, không cho quỷ nhãn kim điêu loạn động, lãng phí càng nhiều máu. về sau, tại năm đại tông môn đám người trong ánh mắt đỡ đẫn, lục thần lại lấy ra hai cái thạch đường, ba cái vạc phân biệt chĩa vào quỷ nhãn kim điêu ba cái vết thương, không ngừng tiếp theo từ miệng vết thương chảy ra máu. lệ, thân thể bị dựng lên đến lấy máu quỷ nhãn kim điêu phẫn nộ gào thét, nó dây rủi lấy nào về phía lục thần, y đồ một ngụm cắn chết lục thần. lục thần cũng không quen lấy nó, trực tiếp vung lên năm đấm một quyền nện ở quỷ nhãn kim điêu trên đầu, đem quỷ nhãn kim điêu cao ngạo đầu đánh tới. tiếp lấy, lục thần thừa dịp quỷ nhãn kim điêu choáng đầu hoa mắt lúc ngồi xuống quỷ nhãn kim điêu trên lưng, cũng đem quỷ nhãn kim điêu đầu giáp tại cánh trái hạ, cái này cũng có thể. quỷ nhãn kim điêu đầu bị chính mình cánh trái cật lấy, nó phát ra thống khổ kêu dên, lần này thảm trạng đem tất cả mọi người ở đây đều nhìn nộ. quỷ nhãn kim điêu thật là yêu vương a, không trung ba chủ, từ lúc nào bắt đầu, nó thế mà biến nhỏ yếu như vậy, mặt người nắm. Lục Thần thật là quá tàn nhẫn, thu thập quỷ nhãn kim điêu tựa như thu thập gà con như thế, đem quỷ nhãn kim điêu nắm đến xích sao, động đều không động được. 3. Lục Thần một bàn tay lắp tại quỷ nhãn kim điêu trên đầu, quát lên nói, đừng bị thương. Theo ngươi muốn thu thập ta một khắc kia trở đi, ngươi liền đã định trước phải ngã nấm úc, hiện tại ngươi liền nhận đi. Lệ. Quỷ nhãn kim điêu gión cổ lên lại lần nữa công kích Lục Thần. Nhận. Thân làm một đời yêu vương, nó làm sao có thể tiếp nhận chính mình có một cái thê thảm như thế kết cục? Ôi nào quá. Lục Thần chở tay một kiếm đem quỷ nhãn kim điêu đầu đổ xuống, sau đó đưa nó cổ cởi xuống, cắm vào phía dưới một cái thạch dương. Quỷ nhãn kim điêu đầu thú rơi xuống đất, năm đại tông môn đám người có chút lắc thần, mạnh như quỷ nhãn kim điêu dạng này yêu vương, hôm nay thế mà chết tại một cái võ sĩ trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không tin tưởng có ai có thể bằng vào võ sĩ cảnh võ đạo cảnh giới giết chết một tôn quỷ nhãn kim điêu yêu vương. Đứng người lên, Lục Thần nhìn về phía đã vụng trộm chạy ra mấy trăm mét Hắc Phúc Vương xà, nhếch miệng cười nói, "Quỷ nhãn kim điêu chết, kế tiếp nên thả ngươi máu." Tê. Nghe được Lục Thần lời nói, Hắc Phúc Vương xà giọa đến thổ tín uy hiếp, cùng lúc đó, nó dong đưa thân thể, hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra sơn cốc. "Ta nhìn chúng ngươi máu, ngươi là trốn không thoát." Lục Thần cười nói, "Về sau, Lục Thần thi triển Lăng Tiêu Bộ, một người một kiếm đem Hắc Phúc Vương xả ngăn lại." Hắc Phúc Vương xả đối Lục Thần sinh lòng sợ hãi, nhưng nó cũng không muốn tốc thủ chịu chói, gầm lên giận dữ, nó vận dụng chiến lực mạnh nhất hướng Lục Thần phát động công kích. Nhưng Lục Thần là ai, đây chính là nắm giữ 3000 kiếm đạo kiếm đế, vài kiếm, hắn liền đem Hắc Phúc Vương xả đổ sát tại miệng sơn gốc. Giết chết Hắc Phúc Vương xả sau, Lục Thần xuất ra thạch cương đem Hắc Phúc Vương xả mổ phóng ra, thả hai đại thạch cương. Trà sông máu, Lục Thần một cái tay cầm lên Hắc Phúc Vương xả cái đuôi cuối cùng, sau đó đem Hắc Phúc Vương xả thi thể kéo về tới sơn cốc. Nhìn thấy Lục Thần đem Hắc Phúc Vương xà kéo về, lòng của mọi người mạnh mẽ run rẩy một chút, Hắc Phúc Vương xà cũng đã chết, hai đại yêu vương đều chết tại Lục Thần trong tay. Thần ca, quỷ nhãn kim điêu máu thả không sai bị lắm. Lục Chiến đang nhìn quỷ nhãn kim điêu thi thể, nhìn thấy Lục Thần trở về, hắn bước nhanh đi tới. "Chiến, ngươi đi đem yêu hạch lấy ra a." Lục Thần tùy ý nói. "Được rồi." Lục Chiến cười ha hả đi hướng quỷ nhãn kim điêu thi thể, nội tâm một hồi lửa nóng, đây chính là tứ gia yêu vương yêu hạch, ra, hiện tại về hắn. "Bất quá, ngay tại Lục Chiến cho quỷ nhãn kim điêu mở ngực lấy yêu hạch lúc, kiếm các một cái nửa bức võ vương cảnh thanh niên đứng dậy, Đối với Lục Chiến quát lên nói, Quỷ Nhãn Kim Điêu yêu hạch là Bạch Sư Hình. Có ý tứ. Thanh niên lời này vừa nói ra, bốn đại tông môn mắt người thần biến đến cổ quái, kiếm các lúc này đứng ra, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Bạch Tinh Hà nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì, bởi vì hắn xác thực mong muốn Quỷ Nhãn Kim Điêu yêu hạch, viên này yêu hạch đối với hắn tác dụng quá lớn. Chương 71, Bạch Tinh Hà biến hóa, chương 71, Bạch Tinh Hà biến hóa. Lục Chiến không phục nói, Quỷ Nhãn Kim Điêu là ta thần ca giết, nó yêu hạch tự nhiên về chúng ta, vì sao phải cho người nhỏ? Chu Quân lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi nếu không phải chúng ta năm đại tông môn, các ngươi có thể giết được hai đại yêu vương. Ân. Theo Chu Quân nói câu nói đầu tiên thời điểm, Lục Thần liền tức giận, giờ phút này hắn chỉ muốn nói đây là cái gì châu ngựa, thế mà có thể nói ra loại lời này. Nếu không phải hắn, hôm nay năm đại tông môn nhất định là toàn quân bị diệt. Hiện tại con hàng này vì yêu hạch, thế mà không thừa nhận cố gắng của hắn, thật sự là không muốn mà ta. Phong Thanh Nguyệt ở bên trong bốn đại tông môn một mực chú ý đến Lục Thần phản ứng, nhìn thấy Lục Thần cao mày, trong lòng bọn họ mơ hồ có chút kích động. Lục Thần chiến lược kinh khủng, vừa động thủ liền giết hai đại yêu vương, tính tình cũng hẳn là không tốt lắm. Nếu như có thể như vậy thu thập kiếm các, vậy thì quá tốt rồi." Lục Thần quay đầu lại, đè nén lửa giận trong lòng nói rằng, "Ngươi nói cái gì? Vừa rồi gió lớn, ta không nghe rõ ràng ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa." Chu Quân trong lòng cũng kiêng kỵ Lục Thần thực lực, hắn không dám nhìn tới Lục Thần, nhỏ giọng nói, "Ta nói hai đại yêu vương là mọi người cùng nhau giết, hẳn là mọi người cùng nhau điểm." Chu Quân, hai đại yêu vương là vị thiếu hiệp kia giết, cùng ta thiên đao cắt không sao cả, ta thiên đao cắt thật không nghĩ qua muốn điểm cái gì." Chu Quân vừa dứt lời, Phong Thanh Nguyệt cái thứ nhất đứng ra đâm xuyên Chu Quân tiểu tâm tư, đồng thời đem thiên đao cắt theo trong chuyện này hái đi ra. Cũng ta lăng vân tông cũng không quan hệ, triệu không nghĩ đi theo tỏ thái độ. nếu như không phải vị thiếu hiệp kia giết hai đại yêu vương, cái mạng nhỏ của ta khó giữ được. bây giờ ta cảm kích thiếu hiệp tân cứu mạng còn đến không kịp, cũng không dám lại muốn yêu thú trí bảo. lý cần vẫn ác hơn, không chỉ có hái được chính mình, khen tặng lục thần, còn thuận tay châm ngòi lục thần cùng kiếm các quan hệ, cố ý đem song vương mâu thuẫn tăng lớn. trần lạc giờ phút này cũng uống bát lên, chu quân, các ngươi kiếm các không phân tốt xấu nhớ thương thiếu hiệp đồ vật, đó là các ngươi sự tình, cũng đừng kéo lên chúng ta huyết đa môn. nghe vậy, chu quân thầm mắng bốn đại tông môn cáo giả. Hắn biết bốn đại tông môn cũng nhớ thương hai đại yêu vương, chỉ là kiêng kỵ lục thần thực lực mới nói như vậy. Bản ý của hắn là kéo bốn đại tông môn cùng một chỗ đối phó lục thần, dạng này bọn hắn kiếm các liền có thể từ đó kiếm một chiến canh. Không nghĩ tới bốn đại tông môn không chỉ có không hợp nhau lục thần, còn trái lại chỉ trích hắn, cái này khiến hắn rất là khó xử. Thấy cảnh này, bạch tinh hà ý thức được hôm nay yêu hoạch là không đùa, đứng ra hòa giải nói, thiếu hiệp, chu quân chỉ là một câu trò đùa lời nói, còn mời thiếu hiệp đừng để trong lòng. Không, hắn đây không phải trò đùa lời nói. Lục thần đưa tay cắt ngang bạch tinh hà lời nói. Ta gặp qua không muốn mặt, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Hôm nay nếu như không phải ta, các ngươi tất cả mọi người ở đây hẳn là đều chết rất đi. Bạch Tinh Hà khuôn mặt tái nhợt cơ bắp méo méo, không có nhận lời nói, trong lòng rất không thoải mái. Hắn là kiếm các thứ nhất thiên tiêu, vẫn luôn là được người tôn kính tồn tại. trước hôm nay, hắn tất nhiên không có khả năng tiếp nhận mình người bị lục thần như thế mắng. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn gãy một cánh tay, bốn đại tông môn lại trở lấy xem kịch. Đối mặt một cái ngộ ra cường đại kiếm ý lục thần, hắn chỉ có thể nhịn. Trung banh bốn đại tông môn người không có lên tiếng nhìn một chút tông môn những người còn lại, bọn hắn liền biết lục thần nói là sự thật. Hôm nay muốn không có lục thần, bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. giờ phút này, bọn hắn sẽ không đi đắc tội lục thần, cũng không muốn cứu kiếm các, chỉ muốn xem kịch, nhìn thấy bạch tinh hà kinh ngạc, bọn hắn thật là vui vẻ đến lên dơ. thấy bạch tinh hà không nói, lục thần lại nói, ta giết hai đại yêu vương, cứu được mạng của các ngươi, các ngươi không cảm kích ta coi như xong, còn muốn liên hợp bốn đại tông môn đối phó ta, hiện tại bốn đại tông môn lựa chọn đứng ngoài quan sát, các ngươi còn nói chỉ là một trò đùa lời nói, thật đúng là lời gì đều là các ngươi nói. Bạch tinh hà lần này mang theo bảy thân tín, bây giờ chỉ còn lại ba cái, nhìn xem kiếm các bị người chỉ vào cái mũi mắng, tiểu trọng võ sư cảnh lý hà không vui. Hắn đứng dậy, quát lên nói, "Tiểu tử, chúng ta Bạch sư huynh đã hạ thấp tư thái cho ngươi bậc thang hạ, ngươi còn muốn thế nào? Ta người này chịu không được bị khuất, đã các ngươi để cho ta khó chịu, vậy ta liền để các ngươi chết." Lục Thần lạnh lùng nói. "Thật bá đạo." Bốn đại tông môn tâm thần người chấn động, chính mình chịu hủy khuất, liền phải người khác chết, Lục Thần là thật bá đạo, hắn thật chẳng lẽ liền không có chút nào sợ kiêng các? nhìn lục thần bây giờ đối mặt chính là mấy cái kiếm các đệ tử, kỳ thực là toàn bộ kiếm các. Lục thần muốn thật giết kiếm các đệ tử, kiếm các sợ là không tha cho lục thần. Giờ phút này, bọn hắn càng phát ra hiếu kỳ lục thần bối cảnh, không có chút bối cảnh, bọn hắn không tin lục thần thực có can đảm động Đông Hoa Vực cao cấp nhất tông môn đệ tử. Lý Ha cũng liền ăn chắc lục thần không dám động đến hắn, cười lạnh nói, muốn giết ta, hôm nay ta liền đứng ở nơi này, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có dám giết ta hay không. Không tệ, ngươi nếu là giết chúng ta, cái kia chính là cùng toàn bộ kiếm các là địch, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, kiếm các đều không tha cho các ngươi. Chu Quân cũng là uy hiên nói. Ngỡ ngẩn, Lục Thần không sợ nhất chính là uy hiếp, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói ra ngỡ ngẩn hai chữ, sau đó một kiếm đối với kiếm các bốn người vung ra. Không tốt. Nhìn thấy Lục Thần xuất kiếm, Bạch Tinh Hà sắc mặt đại biến, dẫn đầu trốn đi. Còn lại ba cái kiếm các đệ tử cũng nghi trốn, làm sao thực lực có hạn, còn chưa kịp động, ba người liền bị Lục Thần cường đại kiếm ý chặt thành hai đoạn. Một kiếm giết bốn người, Lục Thần mặt không thay đổi giơ tay lên bên trong kiếm, cách không chỉ vào trốn qua một kiếp nhưng như cũng chưa tỉnh hồn Bạch Tinh Hà. Bọn hắn chết, kế tiếp liền nên đến phiên ngươi. Lục Thần lời nói tựa như là một đạo thẩm phán, nhường Bạch Tinh Hà cả người như rất vào hăm hở. Trước lúc này, Bạch Tinh Hà chưa hề nghĩ tới Lục Thần Thế mà thực có can đảm giết bọn hắn, bởi vì bọn họ là kiếm các người, đến từ Đông Hoa vực bá chủ thế lực. Bây giờ ba cái sư đệ bị giết, Bạch Tinh Hà rốt cuộc không có kiếm các đệ tử ngạo khí, hắn sợ, sợ hai không biết rõ từ chỗ nào giết ra tới Lục Thần sẽ giết hắn. Bốn đại tông môn người đang xem kịch, hy vọng Lục Thần giết kiếm các người, nhưng khi Lục Thần thật động thủ sau, trong lòng của bọn hắn lại trở nên có chút bất an. Giờ phút này, bọn hắn đều đang nghĩ một vấn đề, cái kia chính là Lục Thần tại giết hết kiếm các người về sau sẽ giết hay không bọn hắn những người này giật cậu nếu như lục thần thật động ý nghĩ thế này, lấy lục thần biểu hiện ra chiến lực, vậy bọn hắn liền thảm. hôm nay một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. bạch tinh hà nên tiếp lục thần ánh mắt lạnh như băng, cố giả bộ chân định nói, thiếu hiệp, ta là kiếm các các chủ thân truyền đệ tử, nếu như chúng ta giờ phút này bắt tay giảng hòa, ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa hề phát sinh qua, đồng thời làm ra để ngủ. bạch tinh hà phục nhuận, bạch tinh hà lời này vừa nói ra, phong thanh nguyệt mấy người trong mắt lóe lên dị sắc, đối mặt hung hăng lục thần, bạch tinh hà cuối cùng là nhận rõ hiện thực. lục thần lạnh nhạt nói, ta không giết vô tội, nhưng cũng không bung tha bất kỳ kẻ nào, ngươi đối ta đổ vật lên ý đồ xấu. Ta liền không khả năng buông tha ngươi." Nói, Lục Thần bước ra một bước, thẳng bước Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà vạn phần hoảng sợ, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, chỉ cần chạy đi, hắn về sau có các loại biện pháp tìm Lục Thần báo mối thù ngày hôm nay. Nhưng mà, hắn vừa định thi triển thân pháp võ kỹ, Lục Thần liền như quỷ mị ngăn cản đường đi của hắn, mũi kiếm trực tiếp khóa chặt hắn cổ họng. Bạch Tinh Hà giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi không cho ta sống, vậy ta liền kéo lên ngươi cùng một chỗ chết cùng." Ngay sau đó, Bạch Tinh Hà ăn vào một cái màu đỏ đan dược. Ăn vào đan dược sau, Bạch Tinh Hà thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn túi đầu, cột một tay nắm chặt dường như đang chịu đựng một loại nào đó thương khổ. Giờ phút này, đám người phát hiện Bạch Tinh Hà khí tức đang không ngừng tăng cường, trong chớp mắt, Bạch Tinh Hà võ đạo đã đột phá tới lục trọng võ vương cảnh. Hơn nữa, ngoại trừ thực lực biến hóa, Bạch Tinh Hà mặt cơ bắp có chút vằn mèo, trên mặt hiện đầy màu đỏ tươi máu, nhìn qua có chút giận người. Chương 72, Hạ Chi kiếm ý dương ban ngày, chương 72, Hạ Chi kiếm ý dương ban ngày. Một lát sau, Bạch Tinh Hà ngẩng đầu, lúc này, cặp mắt của hắn đã biến thành huyết hồng sắc. Hắn đây là thế nào, vì sao lại biến thành dạng này? Phong Thanh Nguyệt cau mày, hiện tại Bạch Tinh Hà cho nạn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lý Cẩn Vân Suy Tư nói rằng, phải cùng hắn ăn viên đan dược kia có quan hệ, viên đan dược kia tiêu hao hắn thân thể, khiến cho hắn thực lực bạo tăng. Trần Lạc cùng Triệu Không Nghị không nói chuyện, trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm kiếm khí, hiện tại Bạch Tinh Hà cho bọn họ cảm giác so hai đại yêu vương còn nguy hiểm hơn. Hắc hắc, có sức mạnh cảm giác thật tốt. Tại mọi người nhìn soi mói, Bạch Tinh Hà hắc hắc cười không ngừng, hắn nhìn xem chính mình cột một tay, say mê tại tự thân trước nay chưa từng có lực lượng bên trong. Phong Ma Đan có chút ý tứ, nhìn thấy Bạch Tinh Hà biến hóa, Lục Thần cười. Thân làm đã từng đan đế, thần võ giới thường gặp đan dược hắn đều gặp, những cái kia không từng gặp Hắn chính là chưa thấy qua, nhiều ít cũng đã được nghe nói. Phong Ma Đan, Bản Danh Huyết Nộ Đan, phụ thuộc tứ phẩm, phục dụng đan này, người dùng tại dược lực kích thích hạ có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu thực lực bản thân chiến lực. Loại đan dược này đã qua từng bị vô số lính đánh thuê tung hô, bởi vì nó tại nhiều khi có thể cứu bọn họ một mạng, để bọn hắn còn sống trở về. Bất quá, cũng không lâu lắm phục dụng Huyết Nộ Đan tệ nạn liền bại lộ đi ra. Có người phát hiện, Huyết Nộ Đan mặc dù có thể làm cho người trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được chiến lực mạnh mẽ, nhưng nó là cần tiêu đốt sinh mệnh cùng võ đạo tiềm lực làm đại giá. Hơn nữa, Huyết Nộ Đan sẽ làm bị thương nhân thần trí rất nhiều người tại phục dụng huyết nộ đan về sau biến tinh thần rối loạn khắp nơi giết người huyết nộ đan bởi vậy được người xưng là phong ma đan. Lang phong ma đan tệ nạn truyền đến đan vực, đan vực những lao gia hỏa kia lập tức hạ lệnh tiêu hủy phong ma đan đan vương cũng cấm chỉ tất cả luyện đan sư luyện chế phong ma đan. từ đó về sau phong ma đan liền trở thành cấm đan, nhiều lục thần không nghĩ tới chính là loại này cấm chỉ nhiều năm đan dược lại xuất hiện ở đây. nghe được lục thần nói ra phong ma đan ba chữ bạch tinh hà cười gật nói tiểu tử ngươi nếu biết phong ma đan phải làm chết tử tế chuẩn bị đi chết. lục thần cười khẩy nói một cái phong ma đan mà thôi nhìn cho ngươi đáp ý. Ngươi sẽ không cho là chúng ta ở giữa trên lệnh một quả đan dược có thể đền bù a. Phong Ma đan có thể hay không đền bù, chỉ có đánh qua mới biết được." Bạch Tinh Hà ánh mắt hung ác nói. "Vậy ta hôm nay liền cho người cơ hội này, vậy ngươi có thể chết." Một tiếng gầm thét, mang theo điên cuồng cùng cực hận Bạch Tinh Hà thẳng hướng Lục Thần, Lục Thần bước ra một bước, cùng Bạch Tinh Hà tại sơn quốc đại chiến. Ở trong quá trình này, Lục Thần mong muốn chân thực cảm thụ một chút Bạch Tinh Hà phục dụng Phong Ma đan biến hóa, cho nên vô dụng kiếm ý đối phó Bạch Tinh Hà. Hắn lợi dụng lăng tiêu bộ ưu thế, không ngừng tránh né Bạch Tinh Hà công kích, cũng thừa cơ cầm Bạch Tinh Hà quen thuộc ở kiếp trước tu luyện những cái kia kiếm chiêu trong nay mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu thông qua nhật chiêu lục thần phát hiện bạch tinh hà tại phục dụng phong ma đan về sau không chỉ có võ đạo tăng lên lực phản ứng cùng thân pháp võ kỹ đều tăng lên không ít ngoài ra bạch tinh hà còn bạo kiếm y, biến uy lực càng mạnh hắn giờ phút này biến thành một cái thuần túy là người tiến công hoàn toàn từ bỏ phòng thủ thật mạnh nhìn xem hai người chiến đấu kịch liệt phong thanh nguyệt cảm khái nói phong thanh nguyệt ngươi nói tới ai lý cẩn vân réo réo nói ngươi không biết rõ ta nói chính là ai phong thanh nguyệt lạnh giọng hỏi lại triệu khung nghị nói Tiểu tử kia thực lực sâu không lường được, cho dù là đối mặt lục trọng Võ Vương Cảnh Bạch tinh Hà, hắn vẫn như cũ có thể thông giọng ứng đối. Sự cường đại của hắn chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, một cái là kiếm ý, một cái khác thì là thân pháp võ kỹ, hắn hiện tại chỉ là lợi dụng thân pháp võ kỹ liền đã nhường Bạch tinh hạ sở không tới người. Trần Lạc cũng nói, Lý Cẩn Vân thương ngực khe run, nhìn về phía Lục Thần trong mắt lóe ra qua mang, hắn hiện tại mặc dù vô danh, nhưng không bao lâu nữa đem nghe tiếng Đông Hoa vực. Phong Thanh Nguyệt ba người không có không thừa nhận, bọn hắn năm người đều có thể trở thành Đông Hoa vực tuyệt đỉnh tiên tiêu, lấy lục thần thực lực cùng tiên phú, danh chấn Đông Hoa vực là tất nhiên hơn nữa mặc dù còn không biết lục thần nội tình nhưng bọn hắn cảm thấy lục thần thiên phú cho dù đặt vào tây lăng giới, đó cũng là có thể xếp hàng đầu trong sân gốc ngay tại bốn người trò chuyện thời gian này lục thần cùng bạch tinh hà lại giao thủ hơn 10 chiêu mà lại là một chiêu so một chiêu nhanh đám người mơ hồ phát hiện theo thời gian trôi qua bạch tinh hà biến càng ngày càng táo bạo chiến lực cũng còn đang không ngừng tăng cường đến lúc này một mực thành thạo điêu luyện lục thần dường như cũng có áp lực tránh né bạch tinh hà công kích thời điểm không có trước đó như vậy thông dong ầm ầm đương nhiên Bạch Tinh Hà chém xuống một kiếm, nơi xa sơn cốc một mảnh cây cối trong nháy mắt biến thành phế tích, sau đó Lục Thần thì theo phế tích bên trong bật ra. Bạch Tinh Hà ngừng lại, huyết khí bốc hơi hắn nhìn chằm chằm Lục Thần phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi không dám cùng ta chính diện một trận chiến, tính là gì anh hùng?" Lục Thần cười lạnh nói: "Ta không phải không dám cùng ngươi chính diện một trận chiến, mà là ta muốn thấy nhìn phục dụng phong ma đan về sau cực hạn của ngươi ở nơi nào." Bạch Tinh Hà, ngươi tại trong mắt người khác là thiên tài, trong mắt ta cái rắm cũng không bằng, nếu như ta thật nghiêm túc, ta sợ một kiếm xuống tới, tiểu tử ngươi trực tiếp không có. Đang chết, sắp chết đến nơi thế mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Bạch Tinh Hà giận dữ hết, tiếp lấy lần nữa rút kiếm thẳng hướng Lục Thần. Lục Thần miết miệng, thi triển lăng Tiêu Bộ lần nữa tránh thoát Bạch Tinh Hà công kích. Bạch Tinh Hà giận không kìm được, cũng liền lúc này, hắn thấy được trốn ở cách đó không xa Lục Chiến. Bạch Tinh Hà miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh, về sau, hắn trực tiếp từ bỏ Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng không có chút nào phòng bị Lục Chiến. Nhìn thấy Bạch Tinh Hà cử động, Lục Thần sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, Lục Chiến mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng ở phục dụng phong ma đan Bạch Tinh Hà trước mặt, Lục Chiến vẫn như cũ là một cái yếu cả bã đối với bạch tinh hà một kiếm này, lục chiến không có một tia năng lực phản kháng, bạch tinh hà không đáp thủ mà thôi, một khi đáp thủ, lục chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. bạch tinh hà, ngươi dám? lục thần quá to, thi triển lăng tiêu bộ đuổi theo bạch tinh hà. bạch tinh hà cười gần nói, tiểu tử, hắn hẳn là đối ngươi rất trọng yếu à? hôm nay ta liền làm thịt hắn, để ngươi cả một đời sống ở trong thống khổ. ngươi muốn chết? hạ chi kiếm ý, dương chú. lục thần nổi giận, chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa theo thân kiếm xẻ qua, lập tức một kiếm vung ra, thi triển ra tứ quý kiếm ý bên trong hạ chi kiếm ý, dương chú. dương chú vừa ra một đạo ngọn lửa màu đỏ kiếm ý quét ngang mà ra, tốc độ nhanh chóng, thời gian một cái nháy mắt liền đuổi kịp giết lục chiến bạch tinh hà. cảm nhận được sau lưng dương chú, bạch tinh hà trở tay một kiếm cuồng bạo kiếm ý chém về phía dương chú. với tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai đạo kiếm ý đụng vào nhau, trong chớp mắt, bạch tinh hà cuồng bạo kiếm ý phá hủy, dương chú không trở ngại chút nào tiếp tục thúc đẩy. không. cuồng bạo kiếm ý phá hủy nhường bạch tinh hà tuyệt vọng, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, tiếp lấy trước mặt mọi người bị dương chú kiếm ý thiêu đốt thành tro tàn. chương 73 lần đầu gặp, chương 73 lần đầu gặp. không có không có bốn đại tông môn mắt người thần đờ đãn nhìn xem bạch tinh hà biến mất địa phương một kiếm bạch tinh hà trực tiếp nguyên địa bốc hơi kiếm ý này coi là thật kinh khủng lục thần một người đồ sát hai đại yêu vương thi triển kiếm ý đã đầy đủ cường đại ai có thể nghĩ hắn thế mà còn nắm giữ mạnh hơn kiếm ý lục thần nhìn so với bọn hắn còn nhỏ bên trên không ít hắn là đánh tử trong bụng mẹ bắt đầu ngay tại tu luyện sao bằng không như thế nào tinh thông cường đại như thế kiếm ý giờ phút này nhìn xem nổi giận lục thần tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô hình bạch tinh hà chết bọn hắn nên như thế nào tự xử lục thần sẽ giết bọn hắn diệt khẩu sao nếu như sẽ Bọn hắn lại làm như thế nào ứng đối? Mọi người ở đây tâm tình thấp thỏm lúc, Diệt trừ Bạch Tinh Hà lục thần đi đến Quỷ nhãn kim điêu bên cạnh thi thể, đem Quỷ nhãn kim điêu yêu hạch đào lên. Quỷ nhãn kim điêu yêu hạch có bổ câu chứng lớn như vậy, tản ra kim, tử lượng sắc qua mang, yêu hạch một móc ra, mặt ngoài liền phóng thích ra thuộc tính linh khí. Nếu như là trước kia, bốn đại tông môn người nhìn thấy Quỷ nhãn kim điêu yêu hạch đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng bây giờ bọn hắn không dám biểu hiện ra một tia ý động. Bọn hắn biết, hai đại yêu vương yêu hạch hiện tại chính là đùa đòi mạng, ai khởi ý, ai sẽ chết, kiếm các đám người chính là màu dao hắn. Chiến tùy ý kiểm tra một chút yêu hạch, Lục Thần hô, "Thần ca." Lục Chiến Đáp tiếp lấy chưa tỉnh hồn hắn đi vào Lục Thần bên cạnh. Thu, thuận tiện đi đem Hắc Phúc Vương xả yêu hạch cũng lấy ra. Lục Thần đem yêu hạch giao cho Lục Chiến nói, "Được rồi." Lục Chiến nói, thần kinh dần dần bừng lỏng, cười ha hả đi hướng Hắc Phúc Vương xả thi thể, đồng thời đào Hắc Phúc Vương xả yêu hạch. Nhìn thấy Lục Thần đem hai đại yêu vương yêu hạch tiện tay đưa cho Lục Chiến, bốn đại tông môn người hâm mộ gấp, bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người. Phải biết đây chính là hai đại yêu vương yêu hạch, ta. đối với tu hành có tác dụng cực lớn, Lục Thần tiện tay liền được, thủ bút này thật sự là hảo khí. Bàn giao lục chiến, Lục Thần lại đem quỷ nhãn kim điêu xong chảo cùng bỏ bộ xuống, sau đó cẩn thận đem quỷ nhãn kim điêu máu bỏ vào nhận chữ vật. Đợi đến Lục Thần làm xong những này, Lục Chiến cũng sẽ hất phúc vương xà yêu hạch đảo lên, tay cầm hai đại yêu vương yêu hạch đi vào Lục Thần trước mặt. "Thần ca, yêu hạch cùng máu đều lấy được, kế tiếp chúng ta đi nơi nào?" Lục Chiến cười hỏi. "Tùy tiện lại đi một chút đi." Lục Thần nói. "Tốt Lục Chiến không quan trọng đi nơi nào, chỉ cần có thể cùng Lục Thần cùng một chỗ là được, hắn đem hai viên yêu hạch cất vào nhận chữ vật, tiếp lấy hai người một thú rời đi. Đợi đến Lục Thần cùng Lục Chiến đi xa, Bốn đại tông môn người thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài một hơi, là nhặt về một cái mạng cảm thấy may mắn. Hắn thế mà không giết chúng ta. Một lát sau, Trần Lạc híp mắt nói, "Triệu Khương nghĩ nói, hắn hẳn là căn bản không có đem chúng ta làm đối thủ, cũng đối với mình thực lực đầy đủ tự tin, cũng không sợ kiếm các trả thù. Thật không biết hắn rốt cuộc là người nào, lần này Lạc Phong Sơn mạch chi hành thật sự là mở rộng tầm mắt." Phong Thanh Nguyện có chút cảm khái. Trước lúc này, bọn hắn tự cao thiên tiêu, đã đem Đông Hoa vực tất cả người cùng thế hệ giẫm tại dưới chân, là Đông Hoa vực tôn kính nhân vật. Nhưng mà Hôm nay lục thần lại dùng một thanh kiếm nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Tại lục thần trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì? Nghe được phong thanh nguyệt cảm khái, lý cẩn vân ba người có giống nhau cảm thụ, mà tại cảm khái sau khi, bọn hắn thấy được hai đại yêu vương thi thể. Lý cẩn vân dẫn đầu nói: chư vị, ta còn là mong muốn hắc phúc vương xả giang độc. Lý cẩn vân tu luyện độc đạo, hắc phúc vương xả giang độc đối nàng có trọng yếu tác dụng, nhưng đối cái khác người vô dụng. Ba người cũng không cùng nán tranh. Trần lân nói: Đã ngươi muốn giang độc, vậy ta liền phải quỷ nhãn kim điêu nhục thân. Vậy chúng ta điểm hắc phúc vương xả thi thể. Triệu khuông nghị nhìn về phía phong thanh nguyện thương lượng, có thể. Kiến thức lục thần thực lực, phong thanh nguyệt nội tâm có chút thất lạc, nguyên bản không tệ yêu thú thi thể cũng mất trước đó lực hấp dẫn, nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng, sau đó nhường tùy hành bốn cái thiên đao các sư đệ tiến lên chia cắt yêu vương thi thể còn lại những vật này. Một bên khác, theo sơn cốc đi ra, lục thần cùng lục chiến thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía phía tây tiến đến, tốc độ rất nhanh, hơn nữa mục đích vô cùng rõ ràng. Lục chiến một bên đuổi theo lục thần, một bên tỏ mò hỏi, thần ca, ngươi là lại coi trọng cái gì tốt bảo bối sao? Lục thần cười nhìn về phía thử gia, thử gia nói, tiểu tử thúi là hắc phúc vương xả bảo hộ linh dược. "Và, wow, tốt, lần này chúng ta kiếm được ra." Lục Chiến Kích động nói, "Tứ giai yêu vương, cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể được tới một gốc tứ giai linh dược." Lục thân lúc này nghĩ đến Quỷ Nhãn Kim Điêu bảo hộ linh dược, do hỏi, "Thử ra, chúng ta đi hai hắc phúc vương xà linh dược, bọn hắn sẽ đi hay không hái Quỷ Nhãn Kim Điêu bảo hộ linh dược?" Quỷ Nhãn Kim Điêu ổ đã vượt ra khỏi ta hiện tại cảm giác phạm vi, ta cảm thấy bọn hắn trong thời gian ngắn hái không được Quỷ Nhãn Kim Điêu bảo hộ linh dược. Thử ra nói, "Vậy là tốt rồi." Lục Thần yên lòng, hai người lại tăng nhanh tốc độ. Sau đó không lâu, hai người một thú vượt qua hai cái đỉnh núi, tiến vào một cái ở mức sơn cốc. Tại một cái tràn ngập rắn mùi thanh sơn động bên trong tìm tới Hắc Phúc Vương xả bảo hộ linh dược. Đây là một loại dây leo thực vật, sinh trưởng phạm vi bao trùm nửa cái vách đá, dây leo bên trên sinh trưởng từng quả hình tròn trái cây màu xanh. Lại là xà tiên quả. Nhìn xem trên tường trái cây, Lục Thần có chút kích động. Xà tiên quả, tứ phẩm linh dược, trong 59 đơn ăn, nó đã có thể hiệu độc rắn, lại có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thực lực. Tại luyện đan bên trên, xà tiên quả là luyện chế rất nhiều đan dược nhất định một mặt linh dược, tùy tiện một quả trái cây đều có thể bán đi 8900 khối linh tinh. Nhìn thấy xà tiên quả, thử ra cũng có chút tâm động nếu như không phải xả tiền quả không có thành thủ nó đều lên móng đuốt móc mấy quả đến nếm thử tươi lục chiến đi đến trước vách đá sờ lên xả tiền quả do hỏi thần ca cái này xả tiền quả rất tốt sao lục thần nói xem như một loại không tệ linh dược lục chiến nhẹ gật đầu thử gia thúc giục nói tiểu tử thúi, đừng xem tranh thủ thời gian rút rời đi a lục thần đối với thử gia lật ra một cái lướt mắt nổ thử gia thật là biết nói về sau lục thần tìm tới xả tiền quả gốc dễ tiếp lấy phóng xuất ra hù lực thận trọng đem xả tiền quả đảo lên thu vào nhẫn chữ vật xong việc sau hai người một thú rời đi sơn động, nhưng mà ngay tại lục thần chuẩn bị quay trở lại sân cốc, sau đó tìm kiếm quỷ nhãn kim điêu hang ổ lúc xa xa dãy núi bông nhiên chuyển đến động tĩnh, cách không nhìn lại bốn đạo lưu quang cực tốc vạch phá dãy núi, là ba người đang truy đuổi một thiếu nữ, bốn người thực lực tựa hồ cũng rất mạnh. đây là thử ra mở to hai mắt nhìn, nó nhìn chằm chằm trốn ở phía trước thiếu nữ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là nó trọng sinh sau phản ứng lớn nhất một lần. lục thần cũng bị bốn người thực lực hấp dẫn, hắn không nghĩ tới tại lạc phong sơn mạnh thế mà có thể nhìn thấy ba cái võ tông, mà bọn hắn còn tại truy sát một thiếu nữ thiếu nữ một bộ áo xanh, tay cầm thế kiếm, dung mạo ngày thường cực đẹp, nhìn tuổi tác cùng hắn đồng dạng lớn, võ đạo cảnh giới đã đạt đến thất trọng võ vương cảnh. không chờ lục thần suy nghĩ nhiều, đuổi theo bốn người đã đến lục thần chỗ đại sơn. lúc này thiếu nữ phát hiện lục thần, nàng lánh đạm nhìn lục thần một cái, tiếp theo từ lục thần đỉnh đầu phi tốc lướt qua, hướng phía dây núi chỗ sâu bỏ chạy. siêu siêu siêu, thiếu nữ chân trước rời đi, truy sát nàng tam đại võ tông cũng phi tốc theo ngọn cây lướt qua, căn bản không có chú ý đến phía dưới lục thần cùng thứ gia. chương bảy chi đi lục chiến, chương bảy chi đi lục chiến. thu hồi ánh mắt. Thử gia nhìn thoáng qua Lục Thần, ánh mắt thời gian lập lòe, Hắn đối Lục Chiến nói: Chiến tiểu tử, kế tiếp ngươi khả năng không thể đi theo người ca. Lục Thần cao mày nói: Thử gia, chiến vị cái gì không thể cùng ta? Thử gia không có trả lời, mà là hỏi Tiểu Tử đối: Ngươi có muốn hay không theo sau nhìn một chút vừa rồi bốn người kia là chuyện gì xảy ra? Muốn. Lục Thần nói: Loại này cho hay, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Thử gia móng nuốt một đám, kia chẳng phải đúng rồi, đối phương hoặc là bản thân là võ tông, hoặc là có võ tông chiến lược, căn bản không phải bạch tinh hạ chi lưu có thể so. Ngươi bây giờ mặc dù chiến lược không tệ, nhưng cùng bọn hắn còn có trên lệnh rất lớn. Ngươi mang lên chiến tiểu tử, một khi ra cái ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được hắn. Nghe vậy, lục thần biểu lộ biến có chút nặng nề, bởi vì hắn cực hạn ngay tại trung giai võ vương gặp gỡ võ tông, sợ là chỉ có thể là mệnh. Mà theo vừa rồi bốn người hiện ra thân pháp, một mình hắn trốn vẫn được, nếu như mang lên lục chiến, nhất định sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó liền thảm. Thấy lục thần có xử, lục chiến hỏi, thử gia, ngươi có thể cho ta tìm một cái địa phương an toàn sao? Ta ở chỗ đó chờ ngươi cùng thần ca trở về. Thử gia nói, nơi này khắp nơi đều là yêu thú. Đem ngươi Thả Quệ bên này không an toàn, nếu không ngươi cùng bốn đại tông môn người ra ngoài đi. Không được, chiến đệ không thể cùng bọn hắn đi, ta không tin được bọn hắn. Lục Thần quả quyết cự tuyệt, muốn đem Lục Chiến giao cho bọn hắn, hắn liền không đi tham gia náo nhiệt. Thử gia nói, tiểu tử thúi, đám người kia bên trong có người là xấu loại, nhưng không hoàn toàn là, ta cảm thấy cái kia gím song đôi ngựa nữ a liền có thể. Ngươi nói là Phong Thanh nguyện. Lục Thần cao mày nói, chính là nàng. Thử gia nói, nàng tại gặp phải thời điểm nguy hiểm lựa chọn chính mình bất hậu, nhường đồng tông người đi trước, người loại này tuyệt đối không xấu. Hồi tưởng đến trước đó ngoài sơn cốc chuyện phát sinh, Lục Thần trầm mặc, xem như nhận đồng thử ra lời nói, so ra mà nói, phong thanh nguyệt sắc thực càng đáng tin cậy một chút. Thử ra tiếp tục suy nghĩ, "Tiểu tử thúi, ngươi liền tin tưởng ta ánh mắt ta, chiến tiểu tử đi theo nàng tuyệt đối không ra được sự tình, so đi theo ngươi an toàn nhiều." "Thử ra, ta không muốn đi." Lục Thần nói. Thử ra ánh mắt chớp lên, nói, "Tiểu tử thúi, coi như ngươi không đi góp cái này náo nhiệt, ngươi cũng là muốn đem chiến tiểu tử đưa ra ngoài, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi ý đến." Lục Thần không tin nói. Thử ra nói, "Đi đến cái này, yêu thú thực lực đã từ dài Chỉ cần ngươi còn tiếp tục đi chỗ sâu, ngươi liền không gánh nổi chiến tiểu tử. Đây không phải là còn có ngươi sao?" Lục Thần bĩu môi nói, "Ta cho ngươi tìm linh dược có thể, đánh nhau không được, nếu như ngươi thật muốn bị đánh chết, ta khẳng định cái thứ nhất chạy trước." Thử gia nói. Hắn bây giờ nghĩ chính là đem Lục Chiến lấy đi, chỉ có đem Lục Chiến lấy đi, hắn mới có thể mở ra bước kế tiếp kế hoạch, là không thể nào cho Lục Thần bất cứ hy vọng nào. Mà nghe xong hai người nói chuyện, Lục Chiến chủ động đối Lục Thần nói, "Thần ca, ngươi liền nghe Thử gia, đưa ta đi tìm cái kia nữ a." Lục Thần cau mày nói, "Chiến, ngươi không sợ nàng ngึก hiếp ngươi?" Lục Chiến cười nói, thần ca hai đại yêu vương đều bị ngươi giết ta là ngươi đệ nàng định bỡ ta cũng không kịp, làm sao lại ước hiếp ta đối rồi thử gia phụ hòa nói thoát ta vậy ngươi liền cùng nàng ra ngoài tại lạc phong chấn chờ ta lục thần cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng tiếp nhận thử gia đề nghị thử gia lúc này lại đối lục chiến nói chiến tiểu tử ngươi cùng con bé kia đi ra thời điểm không thể làm mặt nàng ăn yêu hạch lục chiến nặng nề gật đầu thử gia ta biết sẽ không để cho các nàng biết ta có thể thông qua ăn yêu hạch tăng thực lực lên ngoại trừ cái này nếu như ta cùng ngươi ca hai tháng còn chưa có đi ra ngươi liền tự mình về thiên nguyên hành không cần tiếp tục tại lạc phong chấn dừng lại thử gia lại nói lục chiến lo lắng nói thử gia các ngươi nguy hiểm như vậy sao nguy hiểm à bằng không ta cũng không có khả năng buộc lên đắc tội ngươi ca phong hiểm nhường hắn trước tiên đem ngươi đưa ra ngoài thử gia nghiêm trang nói nghe vậy lục chiến đối lục thần nói thần ca ngươi cùng thử gia khá bảo trọng nếu như không được các ngươi liền chạy a về sau thực lực cường đại lại đến hái thuốc lục thần xoa lục chiến đầu cười nói chiến ngươi ca cũng không phải một cái sẽ tìm chết người ngươi đừng lo lắng ta chiếu cố tốt chính mình là được ân thần ca ta chờ ngươi ở ngoài lục chiến nói nhìn tình huống không sai bị lắm, thử ra thuốc dục nói, tiểu tử túi, ngươi mau đem người đưa tới cho, đừng đợi chút nữa con bé kia đi. biết. lục thần không vui nói, sau đó hai người một thú theo tới đường trở về đi. qua không lâu, lục thần tại thử ra chỉ dẫn hạ đuổi kịp ra lạc phong sơn mạnh phong thanh nguyệt năm người, lúc này bọn hắn đã cùng cái khác tam đại tông môn tách ra. nhìn thấy lục thần, phong thanh nguyệt bắt đầu lo lắng, lệ thu hoa bốn người thì là bản năng hướng phong thanh nguyệt sau lưng xê dịch, đối lục thần tràn đầy kiên kỵ. phong thanh nguyệt hỏi dò, thiếu hiệp, ngươi còn có việc? lục thần nói, phong cô nương, ta còn có chút việc muốn làm, không tiện lắm mang theo em ta. Ta muốn làm phiền ngươi mang ta đệ ra ngoài, xem như tù lao, ta đem quỷ nhãn kim điêu thứ ở trên thân đều tặng cho ngươi." Nói, Lục Thần đem quỷ nhãn kim điêu xong trảo, mọ cùng theo Lục Chiến kia lấy ra quỷ nhãn kim điêu yêu hạch cùng nhau đem ra, giao cho Phong Thanh Nguyệt. Nghe vậy, Phong Thanh Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không phải đuổi theo diệt khẩu liền tốt. Lấy lại bình tĩnh, nàng không có đi đón Lục Thần đưa tới đồ vật, mỉm cười nói, "Thiếu hiệp, ta có thể dẫn ngươi đệ ra ngoài, cái này tù lao coi như xong." Lục Thần cũng không bắt buộc, ôn quy nói, "Đã là như thế, Lục Thần liền chiếm cô nương thiện nghi." Lục công tử nói quá lời, tiện tay mà thôi mà thôi. Phong Thanh Nguyệt nói. Về sau, Lục Thần đem Lục Chiến giao cho Phong Thanh Nguyệt, đưa mắt nhìn Phong Thanh Nguyệt năm người cùng Lục Chiến cùng một chỗ biến mất tại tầm mắt bên trong. Đợi đến Lục Chiến đi xa, Thử Gia vội vã thúc giục nói, "Tiểu tử dúi, mau đổi theo nhìn một chút, bằng không chó hay đều muốn bỏ qua." Lục Thần xem kỹ lấy Thử Gia hỏi, "Thử Gia, xem kịch cũng không mang theo ngươi dạng này nhìn, ngươi có phải hay không lại tại đánh ý định quỷ quá gì?" Thử Gia bĩu môi nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, Thử Gia ta chỉ là trời sinh ưa thích tham gia náo nhiệt, nào có quỷ gì chú ý." "Ta không tin." Lục Thần cho thử ra một cái liếc mắt, tiếp lấy thi triển Lăng Tiêu Bộ hướng phía bốn người rời đi phương hướng đối tới. "Ai, ngươi quá chậm, vẫn là thử ra mang hộ ngươi đoạn đường a?" Thử ra xem kịch sốt ruột, lời nói còn chưa lên tiếng, nó liền dùng linh lực bọc lại Lục Thần. Ngay sau đó, thử ra trên thân linh lực lưu chuyển, hóa thành một đạo màu da lưu quang thẳng đến chỗ sâu mà đi, tốc độ so bốn người nhanh nhiều lắm. Bên cạnh phi tốc thổi qua dây núi, Lục Thần cũng không tiếp tục tin thử ra nói chuyện ma quỷ, liền thử ra tốc độ này, hắn hoàn toàn có năng lực bảo hộ hắn cùng Lục Chiến. Nhưng mà, sự thật lại là thử ra đem Lục Chiến lắc lư đi. Giờ phút này, nhìn xem ánh mắt Tặc Lưu thử ra, hắn càng thêm khẳng định thử ra đang tính kế chính mình. Chương 75, Nam Cung Linh, chương 75, Nam Cung Linh. Như thế qua một khắc đồng hồ, Lục Thần đi theo thử ra hướng chỗ sâu buôn tập hơn 400 dặm, hết thảy chung quanh đã xảy ra một chút biến hóa. Đến nơi này, yêu thú thực lực mạnh không ít, khí tức yếu nhất đều tại tứ giai trung kỳ, có chút khí tức thậm chí đạt đến ngũ giai. Ngũ giai yêu thú, nó đối ứng chính là nhân loại võ tông cường giả, rất nhiều đều đã thức tỉnh chủng tộc thiên phú, chiến lực cùng tứ giai lúc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cảm thụ được bốn phía yêu thú khí tức, lục thần trong lòng có một tia áp lực, từ giờ trở đi, hắn phải cẩn thận một điểm, bằng không sẽ có nguy hiểm. thấy thử gia không có ý dừng lại, lục thần nói, thử gia, nếu không phải phía dưới có đánh nhau qua vết tích cùng vết máu, ta đều muốn hoài nghi người mất giấu. thử gia treo chọc nói, tiểu tử túi, ngươi sợ? Lan tốt ta, ta đường đường kiếm đế, làm sao có thể sợ? lục thần cười mắng, cực lực che giấu nội tâm kia một tia lo lắng. thử gia nói, đã không sợ, vậy thì đi, ta tin tưởng bọn họ chạy không xa đâu. lời còn chưa dứt, thử gia lần nữa ra tốc mà thử gia nói một chút không tệ, bốn người sắp thực không có chạy xa, không có qua mấy phút, lục thần liền nghe tới một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, hắc hắc, tới. liếc nhìn phương xa núi non trùng điệp, thử gia cười hắc hắc, thu liễm khí tức, mang theo lục thần chui vào cao nhất một ngọn núi. đứng tại trên ngọn núi này, bốn phía tất cả thu hết vào mắt, ánh mắt quét qua, lục thần thấy được trước đó từ đỉnh đầu vội vàng chạy qua bốn người, bốn người bây giờ tại rộng lớn dâm lâm trên không kịch liệt đại chiến, đằng sau đuổi theo ba người liên thủ vây công thiếu nữ, thiếu nữ bị đánh đến liên tục bại lui, thiếu nữ rất mạnh, nàng võ đạo chỉ có thất trọng võ vương cảnh nhưng lại có võ tông chiến lực tại tuổi của nàng có thực lực như thế đã rất hiếm thấy. bất quá dù vậy nàng hôm nay vẫn như cũ sẽ bại, bởi vì truy sát nàng ba người đều là võ tông quyết tâm muốn nàng chết, ra tay chiêu chiêu chí mạng. cùng trước đó so sánh thiếu nữ trên thân lại tăng thêm mấy chục đạo tổn thương, mỗi một chỗ tổn thương đều sâu đủ thấy xương, nàng bây giờ một mực tại vùng vây dây chết. tiểu tử túi cảm giác thế nào? thử ra bỗng nhiên hỏi. truy sát ba người rất rất dễ, nữ thiên phú rất cao, là một cái thể chất người sở hữu, hơn nữa thể chất giường như rất không bình thường. lục thần chậm rãi nói rằng. Mọi người đều biết, võ giả thể chất cơ bản có thể chia làm thất đẳng, phân biệt là phàm thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, tiên thể cùng thần thể. Tại cái này bảy loại thể chất bên trong, phàm thể chính là nắm giữ võ mạch võ giả, loại người này mặc dù có thể cảm ứng thiên địa linh khí tu hành, nhưng thành tựu vô cùng có hạn. Linh thể, nó cũng gọi thuần võ thể, nắm giữ linh thể võ giả thân thể cùng thiên địa linh khí độ phù hợp đạt tới cực hạn, đồng dạng chỉ chính là thần mạch võ giả. Nắm giữ linh thể người cơ bản cũng là trời cao chiếu cố sử nhi, bọn hắn đã lấy được trở thành cường giả vé vào cửa, chỉ cần bất tử, thành tựu đều không thấp. Về phần vương thể, hoàng thể Đế thể, tiên thể cùng thần thể, đây đều là thể chất đặc thù, tùy tiện một loại, vậy cũng là có thể gây nên đại tông môn tranh đoạt tồn tại. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ lúc, lục thần đã cảm thấy thiếu nữ linh lực rất đặc biệt, linh lực của nàng thuần bạch sắc, là một loại cực âm lực lượng. Loại lực lượng này không chỉ có lực sát thương cực lớn, dường như còn đối với đối thủ linh lực có nhất định áp chế lực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng sống đến bây giờ. Tại lục thần xem ra, thiếu nữ nắm giữ loại này đặc thù linh lực, tuyệt đối là người mang dị thể, hơn nữa có thể là siêu việt vương thể hoàn thể. Thử ra ánh mắt chắp lên, một bàn tay đập vào lục thần trên đầu, ai hỏi ngươi những thứ này? Ta hỏi là ngươi cảm thấy cô gái này dáng dấp thế nào? Rất tốt ta. Lục Thân thuận miệng ứng phó nói, dù sao rất đẹp loại lời này không thể từ trong miệng hắn nói ra, bằng không lộ ra hắn hao sắc. Đã cảm giác rất tốt, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian xuất thủ cứu nàng? Thử ra tức giận nói, Thử ra, ngươi xác định ta cứu nàng? Lục Thân chỉ chỉ chính mình, lại chỉ hướng lúc nào cũng có thể bị giết tiểu nữ, hoài nghi mình nghe lầm. Dựa vào ở kiếp trước kiếm đạo cảm nộ, hắn thu thập một chút trung dài võ vương cùng đê dài võ vương vẫn được, cần phải đối phó trước mắt ba người này, sợ là không đủ tư cách. Hiện tại hắn nếu là ra ngoài. Ba người kia hôm nay tuyệt đối giết hắn diệt khẩu, không có khả năng nhường hắn còn sống rời đi nơi này, vì chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Thử gia im lặng nói, tiểu tử túi cứu người một mạng, nàng dâu liền có, không phải ngươi cứu nàng, chẳng lẽ lại ngươi để cho ta đi cứu nàng? Khẳng định à? Ta cứu không được nàng, ta cứu nàng chính mình cũng muốn chết, muốn cứu cũng là ngươi đi cứu, ba cái kia chỉ có ngươi có thể bãi bình. Lục Thần nói, ngươi đi cứu, ta sẽ giúp ngươi. Thử gia nói, Lục Thần xem kỹ thử gia nói, thử gia, ngươi hôm nay rất kỳ quái à? Ngươi bình thường đều là một cái vô lợi không dạy sớm chủ, hôm nay thế nào cứu người tích cực như vậy? đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cứu người a, lại không cứu người, nàng liền nguyên địa lập bộ phần. thử gia nhìn xem chiến cuộc thúc giục nói, Và anh. thử gia lời còn chưa dứt, thiếu nữ bị một cái lao giả nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên bụng dưới, thân thể cực tốc rơi xuống đến phía dưới xâm lâm bên trong. ba người đại hỉ cấp tốc truy vào xâm lâm, thấy thế, lục thần nhíu nhíu mày, nói, thử gia, ngươi nói muốn cứu, hẳn là nghĩ đến biện pháp, không phải để cho ta thẳng tắp tiến lên a, đi theo ta, vì ngươi cả đời đại sự, ta thật là thao nát tâm. thử gia nói, nói hóa thành một đạo lưu quang đi tại phía trước. lục thần sinh lòng hiểu kỷ thi triển lăng tiêu bộ đi theo, xâm lâm bên trong, ba người tay cầm trường kiếm, thành thế đối chọi từng bước một tới gần thiếu nữ, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, tay trái gắt gao che trên bụng vết thương, tay phải cầm kiếm, nàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. trước kia ba người kiêng kỵ thiếu nữ thực lực, nhưng bây giờ không sợ, bởi vì thiếu nữ không có sức tái chiến, ngay cả đứng đấy đều rất khó khăn, thân thể đã lão đảo muốn ngã. Nam cung linh, từ bỏ chống lại a, ngươi đã trốn không thoát. ba người tại khoảng cách thiếu nữ ba mét địa phương ngừng lại, một cái lao giả tóc trắng cười lạnh nói, quách tử minh, các ngươi vạn kiếm sơn thật không biết xấu hổ. Thế mà ba cái lao bất tử liên hợp lại phục kích ta một cái hầu bối." Nam Cung Linh phẫn nộ nói. Quách Tử Minh bên cạnh nhị trọng võ tông cảnh lý quân quát lạnh nói, "Nam Cung Linh, ngươi tuy nói là một cái hầu bối, nhưng đã uy hiếp đến Vạn Kiếm Sơn tại Tây Lăng giới địa vị, hôm nay ngươi phải chết. Chỉ có ngươi chết, chúng ta khả năng an tâm." Thân hình gầy gò Lý Bình Xuyên nhìn chằm chằm Nam Cung Linh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tại quá khứ, Vạn Kiếm Sơn vẫn luôn là Tây Lăng giới thứ nhất tông môn, nội danh nhất long hổ anh hùng bảng 10 vị trí đầu một mực bị Vạn Kiếm Sơn đệ tử ôm đồn. Tại Tây Lăng giới, chỉ cần đề cập Vạn Kiếm Sơn, võ giả đều sinh lòng rung tới tất cả mọi người lấy trở thành vạn kiếm sơn đệ tử làm linh nhưng là bây giờ không phải theo 3 năm trước đây bắt đầu long hồ anh hùng bảng vị trí thứ nhất bị bách hoa tông nam cung linh chiếm lấy hơn nữa 3 năm qua cái khác vị trí đều có biến hóa chỉ có nam cung linh vị trí thứ nhất không người nào có thể lung lay tuy nói hiện tại vạn kiếm sơn vẫn như cũ là tây lang giới thứ nhất tông môn bách hoa tông thực lực tổng hợp uy hiếp không được vạn kiếm sơn nhưng nam cung linh trưởng thành tốc độ quá nhanh nhanh đến nhường tây lang giới tất cả mọi người bất an không có cách nào vì vạn kiếm sơn địa vị bọn hắn nhất định phải diện trừ nam cung linh gạt bỏ lung lay vạn kiếm sơn tại tây lang giới địa vị biến số Nhìn xem nhìn chằm chằm ba người, Nam Cung Linh có chút tuyệt vọng. Nàng vốn chỉ là đến Lạc Phong Sơn mạch tìm một loại linh dược, không nghĩ tới gặp bất trắc, bị Quách Tử Minh ba người truy sát, trọng thương đến tận đây. Nàng bây giờ thân ở nơi đây, trung quanh chỉ có yêu thú, nàng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chết, dường như thành nàng cuối cùng kết cục. Chương 76, Nam Cung Linh trúng độc, chương 76, Nam Cung Linh trúng độc. Bất quá, ngay tại Nam Cung Linh từ bỏ chống lại lúc, càng tuyệt vọng hơn chuyện phát sinh. Quách Tử Minh ánh mắt theo Nam Cung Linh tái nhợt, nhưng lại tuyệt mỹ dung nhan một mực di động xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại Nam Cung Linh hở ra trên bộ ngực sữa. Nhìn xem Nam Cung Linh mỹ diệu bộ ngực, Quách Tử Minh không khỏi xoa xoa cái cằm, ta mị cười nói, nhìn xem thật tốt ta, nếu là cứ như vậy một kiếm giết, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Linh gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện sợ hãi biểu lộ, nàng sợ chết, không muốn chết, nhưng sợ bị Quách Tử Minh cái này lão già hèn mọn làm mận. Nhìn xem Quách Tử Minh trong mắt ta quang, Nam Cung Linh thân thể khẽ run, bản năng, nàng không ngừng lùi lại, biến càng ngày càng tới gần Lý Bình Xuyên. Xem như đồng tông cương giả, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân Thời niên thiếu liền nhận biết Quách Tử Minh, hiểu rất rõ Quách Tử Minh, con hàng này theo lúc còn trẻ liền cực kỳ hào sặc. Tu hành cũng chỉ là thần thái trước khi xuất phát. Những năm này, Quách Tử Minh âm thầm không biết đếm ôi nhiều thiếu nữ đệ tử, thu đồ cũng chỉ thu nữ đồ, cuối cùng đem nữ đồ biến thành chính mình đồ chơi. Bởi vì Quách Tử Minh thiên phú tốt, đối tông môn lại trung tâm, sơn chủ mặc dù biết Quách Tử Minh háo sắc hành vi, nhưng vẫn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hưng khởi thời điểm, tướng mạo bình thường nữ đệ tử đều có thể trở thành Quách Tử Minh đồ chơi. Nam Cung Linh như thế vẻ đẹp, Quách Tử Minh có ý tưởng bọn hắn không có chút nào kỳ quái. Thay cái khác cô gái bình thường, Quách Tử Minh cố ý, bọn hắn cũng liền giúp người hoàn thành ước vọng, đưa Quách Tử Minh một cái ân tình. Nhưng Nam Cung Linh không phải cô gái bình thường. Lý Bình Xuyên cao mày nói, "Quách sư Minh, người này nhất định phải giết, giữ lại không được." Lý Quân cũng nói, "Quách sư Minh, ta cùng Lý sư đệ ý nghĩ như thế, thiên hạ cái gì nữ nhân không có, ngươi không cần thiết lưu luyến nàng, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đậu thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Quách Tử Minh nói, "Lý sư đệ, thiên hạ nữ nhân tuy nhiều, nhưng giống Nam cung Linh dạng này lại là cực ít, ta hoài nghi nàng vẫn là một cái chưa nhân sự sự nữ." Lý Quân cùng Lý Bình Xuyên không có nhận lời nói, bởi vì Quách Tử Minh nói không sai, Nam cung Linh loại mỹ nhân này quả yếu có, để bọn hắn nhìn đều có chút ý động. Thấy hai người không nói lời nào, Quách Tử Minh thương lượng, hai vị sư đệ nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, trong thời gian ngắn cũng không ra được sự tình. Sư Minh lòng lường ấy, các ngươi liền cho Sư Minh một khắc đồng hồ làm việc thời gian a. Lý Bình Xuyên nói, Quách Sư Minh, không phải chúng ta người tàn tật vẻ đẹp, thật sự là Nam Cung Linh quá nguy hiểm, một khắc cũng không thể giữ lại. Lý Quân cũng nói, Quách Sư Minh, chúng ta chỉ có thể xin lỗi. Nói, Lý Quân thể nội linh lực phun trào, kiếm trong tay kiếm ý lao nhanh, hiện tại hắn chỉ cần ra một kiếm, Nam Cung Linh liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Quách Tử Minh gấp, hắn cắn răng, nói, hai vị sư đệ, coi như Sư Minh cầu các ngươi, chỉ cần các ngươi đem nàng cho Sư Minh. Sư Minh nguyện đem Kim Linh quả cùng Thiên Tiêm hương đem tặng. Nghe được Kim Linh quả cùng Thiên Tiêm hương, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân hai mắt tỏa sáng, cái này đều là đồ tốt ta, không nghĩ tới Quách Tử Minh thế mà bằng lòng lấy ra. Kim Linh quả, ngũ phẩm linh dược, phục dụng một quả, tu hành tốc độ có thể tăng lên gấp 5 lần, thời gian duy trì liên tục 3 tháng, là kim thuộc tính võ giả yêu quý chi vật. Thiên Tiêm hương, đồng dạng là ngũ phẩm linh dược, tác dụng của nó chủ yếu là thanh tâm, đối một chút kiếm tu cẩm ngộ kiếm ý cùng tu luyện võ kỹ đều có rất lớn giúp ích. Giờ phút này, hai người động tâm rồi. Hai người liếc nhau một cái, lại liếc mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, Lý Bình Xuyên nói: Quách sư Minh, đã là dạng này, vậy ngươi nắm chặt thời gian A. Quách sư Minh, ta cùng Lý sư Minh giúp ngươi xem, để phòng bất chắc. Lý Quân cũng nói. Nghe vậy, Quách Tử Minh tức giận đến nén răng. Lần này, vì đạt được Nam Cung Linh, cái này mỹ nhân tuyệt sắc, hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đau lòng à? Bất quá, mặc dù thì đau, Quách Tử Minh vẫn là vừa cười vừa nói, đa tạ hai vị sư đệ thành toàn, hảo ý của các ngươi sư huynh nhận. Về sau, Quách Tử Minh đem Kim Linh Quả cùng Thiên Tiêm Hương đem ra, Lý Bình Xuyên thu Kim Linh Quả, mà Lý Quân thì phải Thiên Tiêm Hương. Đạt được vật mình muốn, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân quay người rời đi. Đứng ở đằng xa cho Quách Tử Minh nhìn xem, phòng ngừa xuất hiện, cái gì ngoài ý muốn. Mà tại hai người sau khi rời đi, Quách Tử Minh đối với Nam Cung Linh cười tà nói, "Nam Cung Linh, phí hết lớn như thế kỉnh, người rốt cục ta người." "Quách Tử Minh, cho dù chết, ta cũng không cho ngươi toàn nguyện." Nam Cung Linh khẽ kêu nói, lập tức giơ tay lên bên trong kiếm đối với ngực đâm tới. "Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy." Quách Tử Minh sắc mặt lạnh lẽo, trong chốc lát, hắn chiếm Nam Cung Linh kiếm, đồng thời khống chế Nam Cung Linh hai tay. "Thả ta ra." Nam Cung Linh phẫn nộ quát. Quách Tử Minh nhìn xuống Nam Cung Linh tinh xảo dung nhan cười nói, "Nam Cung Linh, thả ngươi là không thể nào, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi thật tốt hưởng thụ một phen a. lời còn chưa dứt, Quách Tử Minh ôm lấy Nam Cung Linh chui vào cách đó không xa một cái nhỏ sơn động bên trong. Quách Tử Minh cầu ngươi giết ta, đừng như vậy đối ta. nhìn trước mắt xấu xí lại giàn gua mặt, Nam Cung Linh cảm thấy dị thường buồn nôn, tuyệt vọng năn nỉ nói. Quách Tử Minh thô bạo hướng Nam Cung Linh miệng bên trong ném một quả màu hồng phấn đang han rượng, cười ta nói, Nam Cung Linh, đừng sợ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cầu ta ân sủng ngươi. nghe xong lời này, Nam Cung Linh trong lòng phát lên bất an, phẫn nộ mà hỏi, đáng chết, ngươi trò ta ăn cái gì? hợp ăn đan. Quách Tử Minh cất tiếng cười to, tiếp lấy phong bế Nam cung Linh hai tay kinh mạch, đem Nam cung Linh bỏ vào sơn động bên trong trên tảng đá lớn. Mà đang nghe Hợp Hoàn đan hai chữ lúc, Nam cung Linh thân thể đều đang run rẩy, Hợp Hoàn đan, đây là một loại có thể làm cho phong tâm người biến ngân phụ đáng sợ đan dược à, Quách Tử Minh thế mà cầm loại thuốc này cho nàng ăn. "Quách Tử Minh, ngươi cầm thú." Nam cung Linh gầm thét. Quách Tử Minh cười nói, "Ngươi cũng tốt, cầm thú cũng được, ngược lại hôm nay ngươi là đi không được." Nói, Quách Tử Minh một bên giải ra quần áo, một bên hướng chính mình miệng bên trong ném một quả đan dược, rất nhanh, Nam cung Linh liền phát hiện Quách Tử Minh có phản ứng. Cũng liền lúc này, Nam Cung Linh cảm giác thân thể bắt đầu biến khô nóng lên, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt bên trên bỏ lên trên đỏ ửng, hơn nữa nóng đến nóng lên. Nam Cung Linh biết đây là hợp hoan đan dược lực lên, lên rồi, nàng không dám nhìn tới Quách Tử Minh, rãy rủa lấy hướng ngoài cửa hang bò đi, muốn rời khỏi nơi này. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Nam Cung Linh tuyệt vọng hô to. Quách Tử Minh tiện tay đem Nam Cung Linh ném đi trở về, cười lạnh nói, Nam Cung Linh, nơi này quỷ ảnh đều không có một cái, ngươi chính là gọi ra tiếng nói cũng không người tới cứu ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn làm nữ nhân của lão tử a. Ngay sau đó Quách Tử Minh đi lên trước, thô bạo xé rách Nam Cung Linh trên người quần áo, hương phấn dị thường. Nam Cung Linh ra sức dây giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thấy Quách Tử Minh ánh mắt đều lạ bất ai. "Tới đi, Nam Cung Linh, thật tốt hưởng thụ." Quách Tử Minh nhìn xem Nam Cung Linh bộ ngực muốn lên tay. Ngay tại lúc Quách Tử Minh chuẩn bị cảm thụ một phen Nam Cung Linh mỹ diệu lúc, Nam Cung Linh trong tầm mắt xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. Là Lục Thần, hắn tới. Giờ phút này, Lục Thần thành Nam Cung Linh cứu tinh, nàng khẩn cầu nhìn xem Lục Thần, cũng chật vật hướng Lục Thần cơ cơ bàn tay nhỏ trắng nõn. Chương 77, đại yêu lôi hổ, chương 77, đại yêu lôi hổ Lục Thần mặt không thay đổi nhìn Nam Cung Linh một cái, tiếp lấy điều động toàn thân linh lực thi triển kinh chập công kích đang muốn hưởng thụ quét tử minh. Ai? Quét tử minh mặc dù sát tâm nổi lên, nhưng cường giả tính cảnh giác còn tại, Lục Thần vừa ra kiếm, hắn liền cảm giác được nguy cơ tồn tại. Một tiếng gầm hét, hắn tiện tay nắm lên Nam Cung Linh ném về Lục Thần, chính mình thì trước tiên kéo dài khoảng cách, né tránh Lục Thần kinh chập kiếm ý. A! Nương theo lấy thân thể nhanh chóng rơi xuống, Nam Cung Linh kinh hô lên. Lục Thần một tay tiếp lấy Nam Cung Linh, kinh chập kiếm ý chém xuống thời điểm, hắn lập tức thi triển ra Lăng Tiêu bộ hướng sơn động chạy ra ngoài, một cái chớp mắt liền rời đi. Tiểu tử sấu lao tử chuyện tốt, lao tử muốn xé ngươi, lục thân biến mất, quách tử minh vẫn nộ gào thét, cầm lấy kiếm liền xông ra ngoài. nhưng mà hắn chân trước xông ra sân động, một loại mãnh liệt hơn nguy cơ đánh tới, doa đến hắn đem hết toàn lực hướng về khía cạnh nguy cơ truyền đến địa phương vung ra một kiếm. giống kiếm ý khuấy động, một tiếng đinh thai nhức góc yêu thú gào thét tại rộng lớn xâm lâm bên trong truyền ra, tới mà đến là một kia chớp công kích. vang một tiếng vang thật lớn, kiếm ý phá hủy, quách tử minh bị một đạo tử sắc lôi điện đánh bay ra ngoài, thân thể như như diều đứt dây rơi xuống tại trong rừng cây. phấp phấp Để Trần thân Thể Quách Tử Minh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ khí huyết quay cuồng, hắn vừa chật vật từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi liền phun tới. Ngay sau đó, hắn thấy được cái kia một kích đem nó trọng thương ra hỏa. Đây là một đầu lão hổ, nó so với bình thường lão hổ lớn không chỉ một lần, sinh trưởng kim châm đồng dạng bộ lông màu tím, phía trên lưu chuyển lên tự sắc lôi đỉnh. Khí tức của nó dị thường cường hành, đã đạt đến ngũ giai trung kỳ, vừa rồi Quách Tử Minh liều mạng ngăn cản một kích chỉ là nó dưới sự phẫn nộ một bàn tay. Lôi hổ. Thấy rõ ràng lão hổ bộ dáng, Quách Tử Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Trải qua nhiều năm tháng dò Vạn Kiếm Sơn đối Lạc Phong Sơn mạch bên trong đại yêu đã có hiểu một chút, gia hỏa này chính là Lạc Phong Sơn mạch bên trong vây khu vực đại hung một trong, Lôi hổ. Bởi vì đuổi đến gấp, hắn không nghĩ tới bọn hắn truy sát Nam cung Linh vậy mà đuổi tới Lôi hổ địa bàn, đây thật là một cái bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Quách Tử Minh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng ngồi lại, cũng liền lúc này, cách đó không xa phụ trách canh chừng Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân nghe hỏi chạy đến. "Quách sư huynh, xảy ra cái gì?" Lý Bình Xuyên xông vào rừng cây sốt ruột hỏi. "Lôi, Lôi hổ." Lý Quân phát hiện Lôi hổ, ánh mắt kiêng kỵ nói. Lý Bình Xuyên kịp phản ứng, phát hiện Lôi hổ. Hắn nhìn thoáng qua huynh đệ dọa co quắp quách Tử Minh, sau đó cùng Lý Quân như thế, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lôi Hổ. Làm Lôi Hổ to như vậy hổ trưởng mang theo Lôi đỉnh chi lực đánh tới lúc, sắc mặt ba người đại biến, đồng thời thi triển riêng phần mình mạnh nhất kiếm ý công kích Lôi Hổ. Ầm ầm. Hổ trưởng phía dưới, bất kỳ kiếm ý đều là hư ảo, không chịu nổi một kích, vẹn vẹn một chưởng, Lôi Hổ đập nát ba người công kích, đem ba người đánh bay ra ngoài. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, ba người bất tử, Lôi Hổ điên cuồng đối ba người triển khai công kích, khiến cho ba người chỉ có thể chật vật trốn tránh Lôi Hổ công kích. Một kiếm vượt qua công kích, Lý Bình xuyên áp chế thể nội lăn lộn khí huyết hỏi. Quách sư Minh, ngươi không phải chơi Nam Cung Linh sao? Thế nào trong đó? Quách Tử Minh vẫn hận nói, Nam Cung Linh bị một cái tiểu tử cứu đi, lôi hổ là tiểu tử kia treo chọc tới. Nghe vậy, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân hối hận, bọn hắn không nên vì Kim Linh quả cùng Tiên Tiêm Hương bằng lòng Quách Tử Minh thần thái trước khi xuất phát yêu cầu. Nam Cung Linh Thiên Phú dị bẩm, nếu như không thể đuổi trở về, nhường nàng còn sống rời đi, không ngoài 10 năm, Tây Lang giới sẽ không còn người là đối thủ của nàng. Bọn hắn hôm nay săn giết Nam Cung Linh, Quách Tử Minh thậm chí muốn làm bẩn nàng, đến lúc đó, Nam Cung Linh nhất định tìm bọn hắn báo mối thù ngày hôm nay. Nghĩ đến chính mình chết tại Nam Cung Linh trên tay. Vạn Kiếm Sơn máu chảy thành sông, hai người không khỏi dùng mình một cái. Bất quá, bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, hối hận cũng vô dụng. Lý Quân trầm giọng nói, Quách sư Minh, lôi hổ không phải chúng ta có thể đối phó, trốn a, chạy đi lại đem Nam Cung Linh đuổi trở về. Quách Tử Minh cũng ý thức được lần này chơi lớn rồi, nói, liền theo sư đệ nói xử lý, trước chạy đi, sau đó lại đuổi theo đôi cậu nam nữ kia. Về sau, ba người một bên tranh né lôi hổ công kích, một bên tại sâm lâm bên trong điên cuồng chạy trốn, chuẩn bị trước vứt bỏ lôi hổ cái này không chọc nổi lại yêu. Lôi Hổ trí bảo Thanh Lôi một bị trộm, nó không thấy được đạo tặc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Quách Tử Minh, cũng liền đem Quách Tử Minh xem như trộm cướp Thanh Lôi một kẻ trộm. Thanh Lôi một là nó tu hành trọng yếu tẩy vào, lần này nó không chỉ có muốn bắt về Thanh Lôi một, còn muốn giết ba người, nếu không khó tiêu lửa giận trong lòng. Gào thét ở giữa, nó đuổi sát ba người, đồng thời không ngừng đối ba người phát động công kích, động tĩnh khổng lồ dọa đến một đám tiểu yêu run lầy bể, nằm sấp trên mặt đất không dám động. Một bên khác, tại cùng Quách Tử Minh ba người phương hướng ngược nhau, Lục Thần dựa theo tử gia chỉ dẫn phương hướng mang theo nam cung linh cực tốc xuyên thẳng qua trong rừng, tốc độ cực nhanh. Bởi vì đoàn tụ độc dược tính phát tác, Nam Cung Linh cả người biến nóng hổi, nguyên bản lệnh lùng ánh mắt cũng biến thành dần dần mê ly lên. Nàng mặc dù trong lòng tại kháng cự Lục Thần, mong muốn một mình rời đi, nhưng độ ngực lại bản năng gần sát Lục Thần, nguyên bản treo lấy tay cũng ôm chặt Lục Thần. Theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng dục hỏa biến càng ngày càng mãnh liệt, kia nhìn về phía Lục Thần ánh mắt cũng từ mê ly biến thành khao khát. Bẹp. Ngay tại Lục Thần một đường phi nước đại lúc, Nam Cung Linh bỗng nhiên một cái tay kéo lại Lục Thần cánh tay, hướng phía Lục Thần tuấn dật gương mặt hôn tới. Lục Thần dùng hôn lực khai thông từ ra, bất đắc dĩ nói, "Thử ra, ngươi tìm địa phương đến cùng ở đâu, lại không tới?" nàng sợ là muốn không kiểm soát, thử gia hắc hắc cười không ngừng, tiểu tử túi, nếu không ngươi trực tiếp tìm dừng tay, thừa dịp nàng dục hỏa đang thịnh thời điểm đem cái này bằng sơn mỹ nhân thu. ngươi lăn tót ta, ta không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Lục thần im lặng nói, đã ngươi không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy ta liền không có biện pháp, chính ngươi kiên trì một cái đi, lập tức tới ngay. thử gia giang tay ra, không có muốn giúp lục thần ý tứ. đằng sau có lôi hổ cùng quách tử minh ba người, dừng lại chính là chờ chết. lục thần mặc dù cảm thấy thử gia không đáng tin cậy, nhưng cũng chỉ có thể nghe thử gia lời nói một bên tránh né nam cung linh tập kích bất ngờ, một bên tại sâm lâm bên trong phi nước đại. bất quá, rất nhanh lục thần liền hối hận nghe thử ra lời nói, không tốt, tiểu tử túi, ta chạy trước. tại xuyên qua một mảnh nước tát sơn cốc lúc, thử ra cười hắc hắc, hóa thành một đạo màu da lưu quang biến mất, lưu lại vẻ mặt ngông bức lục thần. về sau, một cái tương tự châu chấu, toàn thân mọc đầy dịch nhẩn quái vật khổng lồ đống nhiên theo sơn cốc thoát ra, một ngụm màu vàng nước bọt phun về phía hai người. lục thần sốt ruột đi đường, không có bao nhiêu phòng bị, đối phương lại là một cái ngũ gia yêu thú, ra tay cực nhanh, lục thần còn chưa kịp tranh thế thì triều. rất nhanh hắn cùng nam cung linh như thế trên thân dính đầy buồn nôn dị nhợn lục thần cao mày thi triển lăng tiêu bộ theo yêu thú trong tay chạy tới nhưng khi nhìn thấy yêu thú bộ dáng lúc lục thần mặt đen lại dâm niêm tập kích bất ngờ hắn cùng nam cung linh lại là dâm niêm một loại nhường nữ tu nghe mà biến sắc đại yêu chương 78, chuột ra tính toán chương 78, chuột ra tính toán tại thần võ giới yêu thú chủng tộc vô số kể nhưng thanh danh nhất tối, nhất làm cho người chán ghét chỉ có một loại cái kia chính là dâm niêm dâm niêm chiến lược không mạnh nó chỗ đặc thù ở chỗ nó chủng tộc thiên phú biến hóa trước, nọc độc của nó là thế gian hiếm thấy nhất, cương liệt xuân dược, bất luận kẻ nào hoặc là yêu thú chỉ cần dính vào một giọt liền sẽ biến rụng hóa đốt người. Loại này rụng hỏa chỉ có cực hạn điên cuồng giao khả năng giải trừ, cho dù là thần võ giới đan vực những cái kia luyện đan tông sư đều không thể nghiên cứu ra giải dược. Mà nếu như không có tiến hành giao chúng độc người đầu tiên là khí quan không chịu nổi gánh nặng phá hủy, tiếp lấy khí huyết theo thất khiếu sông ra, cho đến máu khô mà chết. Sau khi biến hóa, dâm niêm trùng tộc thần thông hoàn thành thay biến, nó có thể chế tạo ra huyễn cảnh, loại này huyễn cảnh bảo lưu lại xuân rược đặc tính, hơn nữa độc tính càng mạnh. Dưới tình huống bình thường một chỗ một khi xuất hiện dâm niêm trong lĩnh vực không phân chủng tộc tất cả mẫu yêu thú đều sẽ trở thành dâm niêm tiết dục mục tiêu mà trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua võ giả phát hiện tại tất cả trong chủng tộc dâm niêm thích nhất tiết dục đối tượng chính là nhân loại nữ tử sau khi biến hóa dâm niêm sẽ tiến vào nhân loại thành trì nó trắng trợn bắt nhân loại nữ tử tại đem nhân loại nữ tử xem như tiết dục công cụ đồng thời tăng cao tu vi ở kết trước Lục Thần liền nghe nói một cái biến hóa dâm niêm độc chiếm một thành đem toàn thành nữ tử xem như tiết dục cùng tu hành đối tượng cuối cùng bị nhân loại cường giả diệt sát giờ phút này nhìn xem lần nữa đánh tới dâm niêm lục thân tề Hắn không dám dừng lại, chỉ có thể thừa dịp Dâm Nhiêm nọc độc phát tác trước đó điên cuồng đạp mạnh. Nhìn thấy Lục Thần chạy trốn, Dâm Nhiêm phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, về sau, nó không nhanh không chậm hướng phía Lục Thần rời đi phương hướng đuổi tới. Nó đối với mình nọc độc rất tự tin, biết Lục Thần cùng Nam Cung Linh chạy không xa, cũng không sợ mất dấu, bởi vì nó có thể thông qua nọc độc khí vị định vị. Một bên khác, làm Dâm Nhiêm chậm ung dung theo ở phía sau lúc, một đường phi nước đại tăng nhanh huyết dịch lưu động, cũng chạm vào Dâm Nhiêm độc tính phát tác. Không đến 10 phút, Lục Thần liền biến cùng Nam Cung Linh như thế, cả người rục hòa đỗ người, nam tính phản ứng càng là đau đến Lục Thần cái trán đưa ra mồ hôi lạnh nhất làm cho Lục Thần khó chịu là hai độc đồng phát, Nam Cung Linh hoàn toàn mất phương hướng chính mình, nàng quên đi tất cả, chỉ biết là tìm kiếm Lục Thần an ủi. Lúc này Không Tử tế Thử Gia cũng quay về rồi, nó nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp, cùng Lục Thần duy trì giống nhau tốc độ. Nhìn thấy Lục Thần còn tại gắt gao chèo chống, Thử Gia vừa cười vừa nói: "Tiểu tử thối, đừng có lại giữ vững được, lại kiên trì xuống dưới, ngươi coi như phế đi." Lục Thần mắng to: "Thử Gia, cái tên Vương bắt là ngươi, ngươi tính toán ta." Hiện tại Lục Thần suy nghĩ minh bạch, hắn bị đáng chết Thử Gia tính kế. Nếu như không phải như vậy, lấy Thử Gia hồn lực nó không có khả năng tại tối hậu quan đầu mới phát hiện dâm niêm tồn tại, dẫn đến hắn một chiều vô ý trúng đầu. thử gia bĩu môi nói, tiểu tử thúi, ta nhưng không có tính kế, là chính ngươi không cẩn thận mắt lửa, cái này cũng không nên trách tới thử gia trên thân. lục thân mắng, còn nói không có tính toán ta, theo nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu, ngươi ngay tại từng bước một tính toán ta, ngươi vì chính là nữ nhân này. ta không có. thử gia vẫn như cũ không thừa nhận. còn không thừa nhận. lục thân lạnh nhạt nói, ta không thừa nhận. thử gia giang tay ra, muốn nó thừa nhận, đây là không thể nào. lục thần uy hiết nói, lại không thừa nhận, ngươi có tin ta hay không ném đi nàng để ngươi tính toán thất bại. Thử gia biết dâm nghiêm độc tính có nhiều trái mạnh, Lục Thần Thân làm đế thành phẩm luyện đan sư cũng biết, chuyện đi đến một bước này, thử gia an chắc Lục Thần. Cho nên, hắn cũng không sợ Lục Thần uy hiếp, cười nói, ngươi muốn ném liền ném a, nhưng ngươi ném trước có thể nghĩ rõ ràng, dâm nghiêm giải pháp chỉ có một loại, cái kia chính là dao, nếu như ngươi ném đi nàng, vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một, tìm một chỗ chờ chết, hai, bắt mâu yêu thú đem dâm nghiêm độc tính phóng xuất ra. Nghĩ đến muốn bắt một đầu mâu yêu thú tức dụ, Lục Thần Thân thể luyện không bị khống chế dùng mình một cái, đây thật là so giết hắn còn khó chịu hơn a. Giờ phút này, hắn đánh chết Thử Gia tâm đều có, thật là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Cắn răng, Lục Thần hỏi, "Thử Gia, ngươi đạt được mục đích, hiện tại ngươi có thể nói cho ta nơi nào có chỗ đặt chân đi?" Tây Nam Vương hướng ngoài mười dặm có một chỗ sơn động không tệ, ngươi có thể đi. Thấy Lục Thần chịu thua, Thử Gia lộ ra tiểu âm nhu nụ cười như ý, "Về sau lại tìm ngươi tính sổ sách." Lục Thần cả người đều muốn nổ, giận dữ chừng Thử Gia một cái, lập tức hướng phía Thử Gia nói phương hướng cực tốc lao đi. "Tiểu tử đuối, yên tâm chơi, không cần quá gấp, có chuyện gì Thử Gia cho ngươi ôm lấy." Thử Gia ngừng lại, đối với lục thần bóng lưng biến mất cười to nói ra mà không tính đồ vật ngươi chờ đó cho ta à một ngày nào đó ta cũng muốn để ngươi cảm thụ một chút loại tư vị này một lát sau lục thần hùng hùng hổ hổ thanh âm từ đằng xa truyền đến thử gia đáp ý cười sau đó quay đầu lại cách không nhìn xem đuổi theo phía sau dâm niêm sau đó không lâu dâm niêm đi vào thử gia vị trí nhìn thấy ngăn ở giữa đường thử gia dâm niêm ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm thử gia thứ không biết chết sống ngươi muốn ngăn cả ta dâm niêm dùng thú lời nói nói rằng thử gia cười lạnh nói nhìn chung năm tháng dài đằng đẵng ngươi vẫn là thứ nhất dám nói như vậy với ta yêu tộc lá gan thật đúng là không là bình thường lớn. Dâm nhiêm quát lên nói, chót chết, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, bản vương không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi vẫn là tới bản vương trong bụng tới đi. Lời còn chưa dứt, Dâm nhiêm thẳng hướng Thử ra. Thử Gia miệt thị nói, muốn ăn ta, ngươi cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Đang khi nói chuyện, Thử ra ánh mắt lạnh xuống. Cùng lúc đó, nó vươn thịt đô đô móng trái tử. Trong trước mắt, thiên địa linh lực tại Thử ra chảo bên trong hội tụ, hình thành một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Dâm Niêm nhỏ bé đến như là sâu kiến. Cú lực lượng này vừa xuất hiện, Dâm Nghiêm lại không nửa điểm trước đó cuồng vọng dáng vẻ. Nó nằm xuống, giống một đầu chết trùng như thế rụt lại, run lấy bẩy. Mặc dù còn không biết thử ra lai lịch, coi như bằng thử ra một chảo này ấp thụ lực lượng, nó biết hôm nay đã trúng thích bản. Đại nhân, tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, còn mời ngài tha tiểu yêu một mạng. Dâm Nghiêm âm thanh run rẩy nói. Thử ra lạnh lùng nói, ngươi đối ta đã không có tác dụng, có thể chết. Nghe nói như thế, Dâm Nghiêm nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, tình cảm nó là thử ra đưa cho Lục Thần cùng Nam Cung Linh thôi tình thể, cũng không phải là nó cố ý trêu chọc thử ra. Dâm Nghiêm ngẩng đầu, Cười thầm nói, đại nhân, lạc phong sơn mạch đại nhân vật tiểu yêu nhiều ít đều biết một chút, không biết ngài là vị nào. thử ra lấy một loại quan sát thương sinh dáng vẻ nói, vị nào? gia là vạn yêu chi tổ, liền ngươi còn muốn ăn ta, kiếp sau a. lời còn chưa dứt, thử gia một móng nuốt cách không gõ xuống, một giây sau, dâm niêm hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn hóa thành một đoàn mông lung huyết vụ, thu thập dâm niêm, thử gia vô vô móng vớt, âm thầm đi theo lục thần cùng nam cung linh. làm nhìn xem lục thần không kịp chờ đợi ôm đã dừng lại loạn gặp nam cung linh tiến vào sơn động lúc, hắn nhịn không được bật cười. tiểu tử thúi, thật tốt hưởng thụ diễm phúc ta, hiện tại ngươi hoàn trách ta. Về sau ngươi liền sẽ cảm tạ hôm nay ta làm hết thảy. Nghĩ đến Nam Cung Linh thể chất, thử ra tự lẩm bẩm. Bất quá, rất nhanh thử ra biểu lộ lại trở nên ngưng trọng lên. Cậu ngữ có lời, loạn thế gia, thiên tiêu hiện, làm cổ lão thể chất cái này đến cái khác xuất hiện lúc, cái này đã định trước thời đại này sẽ không tầm thường. Nóm nhìn phương xa, nó nghĩ tới rồi rất nhiều không muốn người biết chuyện, chấm dãi, nó có một chút áp lực, bởi vì hiện tại lục thần thực lực quá yếu. Suy nghĩ chuyển động, thử ra trong lòng lại bắt đầu tính toán. Chương 79, thi vòng đầu mưa gió, chương 79, thi vòng đầu mưa gió. Sân động bên trong Lục Thần ôm Nam Cung Linh đi vào sơn động chỗ sâu nhất, hắn nhanh chóng tìm một cái sạch sẽ địa phương, dự định buông xuống Nam Cung Linh. Nhưng mà, lúc này Nam Cung Linh đã hoàn toàn mê thất, hai tay ôm thật chặt ở Lục Thần, chỉ biết hướng Lục Thần tìm lấy, hoàn toàn mất hết trước đó cao ngạo cùng lãnh đạm. Ai? Thể nội dục hỏa toán loạn, Lục Thần cũng là im lặng, hắn từ trước đến nay phung phí bụi trúng qua, phiến la không dính vào người, bây giờ bị thử ra tính toán, không thể không thất thân. Bất quá, nghĩ đến Nam Cung Linh dung mạo tuyệt mỹ, dù là so với ở kiếp trước gặp phải Tuyệt Sắc cũng có hơn chứ không kém lúc, trong lòng của hắn lại hơi hơi dễ chịu một chút. Cũng liền nghĩ như vậy, thể nội dung hỏa hoàn toàn bùng phát, rốt cuộc áp chế không nổi, lục thần bỏ mắt, hắn dùng sức lây ra nam cung linh tay, thối lui quần áo. về sau, hai mắt đỏ bừng hai người nào tới cùng một chỗ, một trận báo tố theo sát mà tới. nửa canh giờ trôi qua, nam cung linh nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong, một đôi trắng đoán tay nhỏ ôm thật chặt đuôi. giờ phút này, nàng thần sắc chất phát nhìn chăm chú lên phía trước, dường như mất hồn như thế. lục thần đứng tại bên cạnh, dâm niêm độc đã hoàn toàn giải trừ, có thể bởi vì ác chiến quá lâu, hắn rất là mỏi mệt, cảm giác eo đều nhanh muốn gây mất. hắn vội vách đá đứng lên, mặc vào quần áo, làm lục thần quay đầu lại lúc hắn nhìn thấy hai hàng thanh lệ theo nam cung linh tinh xào khoẹt mắt trợ xuống, sau đó nam cung linh vùi đầu khóc giấu lên. lục thần thở dài một hơi, khóc cũng vô dụng, cái này cũng không trách hắn nha, cũng không phải hắn nhường nam cung linh trúng độc, muốn trách chỉ có thể trách quách tử minh. ánh mắt di động, nhìn xem nam cung linh trên thân trướng mắt vết thương, cảm thấy bất đắc dĩ lục thần theo nhẫn chữ vật xuất ra một bộ quần áo màu xanh đưa về phía nam cung linh. Ê, y phục của ngươi đều hỏng, xuyên y phục của ta. lục thần nói rằng, nghe được lục thần thanh âm, thúc thiết nam cung linh đống nhiên đình chỉ thúc thiết, ngay sau đó đem hết toàn lực một trường hướng phía lục thần đánh ra. nếu như là tại trạng thái toàn thịnh. Lục Thần không phải Nam Cung Linh đối thủ, nhưng bây giờ Nam Cung Linh bản thân bị trọng thương, liền đi đường đều tốn sức, càng đừng hy vọng giết người. Lục Thần tiện tay một nhóm hóa giải Nam Cung Linh thế công, Nam Cung Linh cũng bởi vì dùng sức quá độ tác động vết thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nam Cung Linh sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, oán hận đối Lục Thần nói, Tiểu tử túi, ngươi hủy ta thanh bạch, ta nhất định phải giết ngươi. Uy, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Là ngươi cầu ta cứu ngươi có được hay không? Nếu không phải ta, ngươi sớm bị lao giả kia ngủ. Lục Thần không vui nói, ta cầu ngươi cứu ta, nhưng không có để ngươi, để ngươi. Nam Cung Linh nói không được nữa, lại vùi đầu khóc giống lên. Nàng còn có thời gian quý báu, làm sao lại đem trinh tiết cho cái này đáng chết tiểu tử? Lục Thân phiền nhất nữ nhân khóc, lúc đầu có chút tức giận tâm hắn lập tức mềm nua ra, giải thích nói: Ta bắt đầu chỉ muốn cứu ngươi, cũng không muốn đem ngươi thế nào, làm sao đằng sau lại chọc Dâm Niêm? Dâm Niêm ngươi hẳn nghe nói qua, nếu như không giao chúng ta đều phải chết, khi đó ngươi lại như vậy chủ động, ta liền thuận nước đẩy thuyền cùng ngươi cùng một chỗ giải đầu. Nhìn thấy Lục Thân được tiện nghi còn khoẻ mẽ, Nam Cung Linh càng tức giận hơn, giận dữ hét: Ta không có chủ động, đều là ngươi hại ta, nếu có cơ hội, ta nhất định giết ngươi bởi vì nam cung linh trọng thương mang theo, lục thần không muốn cùng nam cung linh tranh chấp, nói muốn giết ta cũng được, trước tiên đem y phục mặc lên a. nam cung linh vẫn nộ nhìn chằm chằm lục thần, nàng không muốn lục thần quần áo, nhưng nàng quần áo không phải bị quách tử minh xé, chính là bị lục thần xé. nghĩ đến không mặc quần áo chỉ có thể tiện nghi lục thần, nàng mặt đầy oán hận theo lục thần trong tay tiếp nhận quần áo, chật vật mặc vào. bất quá, bởi vì thương thế quá nặng, lại bị lục thần ngang ngược giày vò nửa canh giờ, toàn thân đau đớn bất lực, căn bản xuyên không lên quần áo. nhìn xem cuột cường nam cung linh, lục thần bất đắc dĩ nói ta tới giúp ngươi a, ta không cần ngươi giúp, ngươi cút cho ta. Nam Cung Linh phẫn nộ nói: "Hắc, ngươi để cho ta lăn, ta còn thực sự liền không lăn, hôm nay ta liền phải cho ngươi mặc áo phủ Lục Thần tính tình đi lên, trực tiếp vào tay hắn xuống dây rửa Nam Cung Linh, đầu tiên là giúp Nam Cung Linh lau đi trên người vết tích, lại vì Nam Cung Linh mặc xong quần áo. Đang vì Nam Cung Linh sau khi mặc quần áo vào, Lục Thần xuất ra một bình huyết linh đan đưa cho Nam Cung Linh, nói: "Ngươi bây giờ dạng này đừng nói giết ta, đứng lên đều làm không được, ta chỗ này có huyết linh đan, ăn đi, có lẽ nó có thể để ngươi sớm một chút báo thủ." Nam Cung Linh lạnh lùng nhìn Lục Thần một cái, sau đó theo Lục Thần trong tay tiếp nhận đan dược, ăn, ăn một cái vận chuyển công pháp liệu lên tổ thương. Thế thế, Lục Thần xoa eo đi ra sơn động. Hắn chân trước đi ra sơn động, thử ra đi tới, cười xấu xa nói, "Tiểu tử thúi, sướng rồi a. Ngươi cút đi cho ta, nàng đều muốn giết ta." Lục Thần mắt trợn trừng nói. Thử ra nói, "Tiểu tử thúi, nữ nhân liền như thế, không có cầm xuống trước đó, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, thật muốn cầm xuống, vậy thì đúng ngươi khăng khăng một mực." Lục Thần lắc đầu nói, "Nàng không phải loại kia xảy ra quan hệ liền sẽ đối ngươi khăng khăng một mực người." Thử ra cũng không phủ nhận, dò hỏi, "Ngươi không đi bội tức nàng, đi ra làm cái gì?" Trên người nàng toàn thân tổn thương, chỉ là huyết linh đan là không đủ, ta muốn đi tìm điểm linh dược chữa thương cho nàng. Lục Thần nghĩ đến Nam Cung Linh nhìn thấy mà giật mình vết thương nói rằng, việc này liền giao cho Thử Gia A, xem như Thử Gia đối ngươi một chút để bù. Thử Gia cười nói, Lục Thần biết Thử Gia bản sự, cũng không tự tuyệt, chỉ là cho Thử Gia một cái lướt mắt, nhìn xem Lục Thần phản ứng. Thử Gia cười hắc hắc, quay người rời đi, mà Lục Thần thì là phóng xuất ra hồ lực, cho Nam Cung Linh làm hộ vệ. Một bên khác, làm Lục Thần cùng Nam Cung Linh tại sơn động mưa gió đại chiến lúc, Quách Tử Minh ba người kinh nghiệm một canh giờ sinh tử đảo vòng, rốt cục thoát khỏi lôi hổ truy sát lại một hồi thanh em nguyên náo bên trong, ba người chật vật chạy trốn tới một cái bên dòng suối nhỏ, sau đó ngồi sùm ở bên dòng suối từng ngụm từng ngụm uống vào suối nước. Một lát sau, ba người tiếng nói dễ chịu một chút, nhìn xem vết thương trên người cùng y phục rách rưới, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân đều nhìn về Quách Tử Minh. Nếu như không phải Quách Tử Minh đối Nam Cung Linh khởi sát tâm, bọn hắn đã sớm giết Nam Cung Linh, hoàn thành chuyến này sơn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, căn bản sẽ không chọc lôi hổ. Hiện tại tốt, không chỉ có Nam Cung Linh không giết chết, còn chọc lôi hổ, kém chút liền chết tại lôi hổ trong tay, chôn xác lạc phòng sân mạch. Giờ phút này, trong lòng hai người đối Quách Tử Minh đều có một ít toán hận. Quách Tử Minh thân thể trần chuồng, liền quần cục đều không có một cái. Lúc đầu nghĩ hết hương hán huynh đệ dọa hiệu sỉu, nhìn qua đã đáng thương lại hèn mọn. Phát giác được Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân cảm xúc, Quách Tử Minh xuất ra một bộ quần áo mới mặc vào, sau đó cười làm lành nói, hai vị sư đệ, lần này là sư huynh có lỗi với các ngươi. Đại gia cùng ở tại một tông, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân cũng không muốn đem quan hệ huyền nào quá cường, thấy Quách Tử Minh chủ động nhận lầm, sắc mặt hai người cũng thay đổi khá hơn một chút. Lý Bình Xuyên nói, Quách Tử Minh, việc đã đến nước này, lại nói ai đúng ai sai đã là vô dụng, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào bổ cứu a. Lý Quân phân tích nói, Nam Cung Linh trọng thương sắp chết, nhất định trốn không xa, chỉ cần cẩn thận tìm một chút, chúng ta hẳn là còn có thể đem người đuổi trở về. Quách Tử Minh vội vàng nói tiếp, sư đệ nói đúng, cứu đi nàng cái kia tiểu xuất sinh võ đạo thấp, chỉ có lục trọng võ sĩ cảnh, nhất định còn ở mảnh này khu vực. Lý Bình Xuyên nói, đã là như thế, chúng ta hơi hơi nghỉ ngơi một chút liền trở về, nhất định phải giết Nam Cung Linh, không thể để cho nàng còn sống rời đi Lạc Phong sân mạch. Lý Quân lo lắng nói, nói thì nói như thế, nhưng bây giờ kinh động đến lôi hổ, chỉ sợ một khu vực như vậy sẽ phi thường nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đến lôi hổ. Lý Bình Xuyên cau mày nói, Nam Cung Linh nhất định phải diệt trừ, liền xem như nguy hiểm cũng muốn đi. Lý Quân biết tính nghiêm trọng của vấn đề, không có không thừa nhận. Quách Tử Minh càng là một câu phản đối cũng không dám nói, dù sao việc này do hắn mà ra, Lý Bình Xuyên cùng Lý Quân hiện tại làm mọi thứ đều đang vì hắn chủ ý. Sau đó không lâu, ba người trở về đầu, lén lén tìm kiếm Nam Cung Linh cùng Lục Thần Tung Tích. Chương 80, Nữ Nhân, ngươi là chó sao? Chương 80, Nữ Nhân, ngươi là chó sao? Lãnh địa bên trong, không thể giết chết Quách Tử Minh ba người, cầm lại Chí Bảo Thanh lôi một, lôi hổ ở trong rễ núi điên cuồng phát tiết, doa đến khu vực quản lý yêu thú Jun Lầy Bảy. Chuyên lệnh xuống, các tộc toàn lực truy tra đạo tặc, bản vương sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Qua nửa giờ, sâm lâm bên trong vang lên lôi hổ gào thét. Về sau, khu vực quản lý bên trong tất cả yêu thú giống như bị điên chạy cùng phi hành tại trong phạm vi mấy trăm dặm, truy tra lấy nhân loại võ giả. Lục Thần tại sơn động bên ngoài trông nửa giờ, làm cảm giác được có yêu thú đang hướng phía bọn hắn tiếp cận, hắn lập tức trở về tới sơn động. Nữ nhân, yêu thú Tuần Sơn, trước ngươi lưu lại vết máu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, tìm một cái an toàn hơn địa phương. Lục Thần đối Nam Cung Linh nói. Nam Cung Linh không có nhận lời nói, quay người nhìn về phía sau lưng vết đá. Nàng không muốn chết, cần phải nàng hướng Lục Thần lấy lòng, nhường Lục Thần mang nàng đi, đó là không có khả năng, nàng hận Lục Thần, bởi vì Lục Thần chiếm thân thể của nàng. Lục Thần cũng đoán được Nam Cung Linh tâm tư, trực tiếp tiến lên ôm lấy Nam Cung Linh như là nhuyễn ngọc đồng dạng thân thể, thi triển Lăng Tiêu bộ ra sơn động. Lần nữa bị Lục Thần ôm, Nam Cung Linh nghe được Lục Thần hữu lực nhập tim, cũng có thể ngửi được Lục Thần trên thân loại kia nhàn nhạt, nhạt nam nhân khí tức. Nàng không có đi nhìn Lục Thần mê người gương mặt, có thể cho dù là dạng này, trong đầu của nàng vẫn như cũ không bị khống chế hiện ra hai người lúc chiến đấu hình tượng. Vừa nghĩ tới chính mình như cái ngăn phụ như thế điên cuồng hướng Lục Thần tìm lấy Không có chút nào phong phạm tục nữ, Nam Cung Linh khuôn mặt tái nhợt bên trên bỏ lên trên một tia đỏ ửng. Về sau, nàng hai mắt nhắm lại, cố gắng không để cho mình suy nghĩ tại sơn động bên trong phát sinh những sự tình kia. Một đường phi nước đại lục thần không biết do giờ phút này Nam Cung Linh tâm tư, cũng không tâm tư suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại cùng Nam Cung Linh đang chạy trốn. Lục Thần tin tưởng, nơi này không còn là Lạc Phong Sơn mạch bên ngoài, tùy tiện một đầu yêu thú đều là tứ giai thú vương, hắn nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, phong ngừa bị yêu thú để mắt tới. Hắn đem hồn lực phóng thích đến cực hạn, nương theo lấy mỗi một lần đặt chân, hắn đều sẽ gia tốc, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi lôi hổ phạm vi quản hạt. Về sau, lục thần một lần lại một lần mạo hiểm tránh thoát yêu thú tuần tra, nam cung linh cũng tại nhiều lần chần chọt quá trình bên trong tay nhỏ trong lúc lơ đang ôm lấy lục thần. Gió đêm quét, sát trời dần dần muộn, huyết sát trời chiều chiếu rọi tại lạc phong sân mạch. Trải qua hơn một canh giờ sinh tử phi nước đại, mệt mỏi lục thần mang theo nam cung linh vào một mảnh xâm lâm, đồng thời ngừng lại. Lúc này, lục thần trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng, hắn nhìn về phía phía bên phải một cái cơ hồ thẳng đứng vách đá nhám, cùng phía trên bờ đầy dây leo thực vật. Nam cung linh nghi hoặc nhìn lục thần. Lục thần thu hồi ánh mắt, đem nam cung linh để nhẹ xuống tới, sau đó lại đem nam cung linh leo lên. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, con nam cung linh xuất hiện tại vách đá nham bên trên. Về sau, hắn đưa tay đẩy ra dây leo, bên trong lộ ra đen xì cửa hang. Thì ra, tại cái này dây leo phía sau lại có một cái chật hẹp sơn động. Sau lưng, nhìn trước mắt không dễ dàng phát giác sơn động. Nam cung linh trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, trong lòng đối lục thần cũng nhiều một chút ý nghĩ. Xem chừng có thể đi vào, lục thần cúi người, con nam cung linh tiến vào sơn động. Lúc này, sơn động bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy một tia sáng bất quá, lục thần cùng nam cung linh đều cảm nhận được rõ rung động. lục thần phóng xuất ra hồn lực, con nam cung linh trong bóng đêm hành động. nam cung linh dường như cũng thích thú lục thần tồn tại, ôm thật chặt lục thần. ở trong quá trình này, nam cung linh mặc dù thấy không rõ hoàn cảnh trung quanh, nhưng lại có thể cảm nhận được không gian bên trong đang không ngừng biến lớn, nhiệt độ dường như cũng hàng một chút. như thế đã qua hơn nửa giờ, lục thần ngừng lại. lúc này, trung quanh không chỉ có hắc, còn biến phá lệ yên tĩnh. bọn hắn duy nhất có thể nghe được chính là không biết từ chỗ nào truyền đến tích thủy âm thanh. lục thần đem nam cung linh đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá nói ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi tìm một chút đồ vật. Nói xong, lục thần quay người rời đi. Qua một giờ, một hồi tiếng bước chân truyền đến, nam cung linh nhỏ giọng hỏi, huynh tiểu tử, là ngươi sao? Nếu như không phải ta, ngươi làm sao bây giờ? Lục thần mang theo treo chọc mà hỏi, cũng không biết chết ở đâu rồi, lâu như vậy mới trở về. Nam cung linh lạnh nhạt nói, nói nghiêng mặt đi, không nhìn tới lục thần. Lục thần đi đến nam cung linh trước mặt, đem một đống tuổi khô ném trên mặt đất. Không lâu lắm, hoàn cảnh xung quanh bị vàng nóng hỏa diễm chiếu sáng. Cho đến lúc này. Nam Cung Linh mới phát hiện bọn hắn thân ở một chỗ có vài chục lập phương lớn nham động, cách đó không xa còn có một cái hai ba bình đầm nước. Nam Cung Linh hỏi, Hồn tiểu Tử, ngươi đã sớm biết nơi này có dạng này một cái thần kỳ nham động? Cái gì Hồn tiểu Tử? Gọi Phu Quân. Lục Thần không vui nói, ngươi đi chết ta! Nam Cung Linh mắng. Lục Thần cười lạnh nói, nữ nhân, ngươi tin hay không, xa cách ta, ngươi hoặc là bị yêu thú xé nát, hoặc là bị ba người kia tiền dâm hậu sát, ngươi đang uy hiếp ta! Nam Cung Linh phẫn nộ quát, uy hiếp chưa nói tới, chỉ là muốn để ngươi nhận rõ hiện thực, đối ta thái độ tốt một chút. Ngươi mơ tưởng? Nam cung linh vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt lục thần, muốn cho nàng cho một cái chiếm nàng thân thể người sát mặt tốt, đây là là tuyệt đối không thể sự tỉnh. Nàng âm thầm thề, đợi đến thương thế khôi phục, nàng nhất định phải giết lục thần, đem lục thần chém thành muôn mảnh. Nhường lục thần biết đối nàng vô lễ kết quả. Lục thần nứt miệng, thu hồi ánh mắt, sau đó theo trong nhẫn chứa đổ xuất ra một khối yêu thú thịt, ngồi trước đống lửa nướng lên. Nam cung linh muốn nhắc nhở lục thần mùi thịt sẽ dẫn tới yêu thú, nhưng nàng lại kéo không xuống mặt, thế là hai mắt nhắm lại, tiếp tục dùng lục thần huyết linh đan chữa thương. Qua nửa giờ, nhang động bên trong tung bay nồng đậm mùi thịt. Nam cung linh mặc dù tại tu luyện, bụng lại là bất tranh khi ở cục tiêu loạn làm Nam Cung Linh nhịn không được mở hai mắt ra lúc lục thần đang cầm thơm ngào ngạt thịt nướng đứng tại trước mặt nàng, từng ngụm từng ngụm ăn thịt nướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói đâu. Lục thần vừa ăn thịt nướng, một bên cười nói. Nam Cung Linh hung hăng trợn mắt nhìn lục thần một cái, quát lên nói, ngươi cút cho ta xa một chút, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta chữa thương. Lục thần rêu rêu nói, nữ nhân, tiếng yêu phu quân, ta liền đem thịt nướng cho ngươi, như thế nào? Ngươi thật không sợ chết? Nam Cung Linh trong mắt nhảy lên sát ý, nàng nuối lục thần lên sát tâm, nếu như không phải trọng thương mang theo, lục thần giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Lục thần giũ môi nói. Ta sợ chết, nhưng ta biết ngươi sẽ không giết ta. Vì cái gì?" Nam Cung Linh nói. "Bởi vì mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đã là phu quân của ngươi, cùng ngươi có vợ chồng chi thực, ngươi không có khả năng như hại phu quân." Lục Thần có chút ít đắc ý nói. "Ngươi sai, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nam Cung Linh lời thể son sắt nói. "Được thôi, ngươi yêu giết liền giết, hiện tại ăn trước ít đồ, bằng không đừng nói giết ta, ngươi liền cho ta một quyền khí lực đều không có." Nói, Lục Thần đem tay phải mười xiêu thịt nướng đưa tới Nam Cung Linh trước mặt. Nam cung linh mặt như phủ băng, nàng nhìn trầm trầm lục thần tay. Sau một khắc, nàng đũng nhiên há miệng miệng nhỏ đối với lục thần cánh tay cắn một cái hạ. Ách nữ nhân, ngươi là chó sao? Thế mà cắn người. Lục thần đau đến nhay răng niết miệng, hắn muốn cho nam cung linh một chút, giao hấn một chút cô gái này, có thể lại sợ một cái cường độ không có khống chế đánh chết nàng. Cuối cùng, hắn cắn răng nhẫn nhịn. Một lát sau, nam cung linh nuối lòng miệng, lục thần trên cánh tay cũng bởi vì này xuất hiện hai hàng mang máu dấu răng, nhìn qua đều để người đau đến không được. Cắn lục thần, nam cung linh đoạt lấy lục thần trong tay thì nướng, nói, đây là giao hấn. Ngươi còn dám đối ta nói năng lỗ mãng, ta cắn chết ngươi." Nói xong, Nam Cung Linh cầm lấy thịt nướng bắt đầu ăn. Lục Thần muốn nói cái gì? Có thể vừa nghĩ tới Nam Cung Linh có thương tích trong người, chính mình còn chiếm Nam Cung Linh thân thể, hắn nuốt khẩu khí này, yên lặng quay người xử lý vết thương. Chương 81, ngươi có phải hay không có bệnh? Chương 81, ngươi có phải hay không có bệnh? Nhìn xem có chút thất tức Lục Thần, Nam Cung Linh trong lòng mừng thầm, nàng cuối cùng là thở một hơi, nhưng cái này đáng chết hồn tiểu tử cảm thụ một chút cái gì gọi là đau nhức. Hồn tiểu tử, ngươi tốt nhất đem còn lại thịt xử lý, bằng không khẳng định đưa tới yêu thú." Một lát sau, Nam Cung Linh nhìn xem ăn thừa thịt nướng nói: "Cái này không nhọc ngươi quan tâm, chờ ngươi nói lại làm, chúng ta sớm nên đổi chỗ." Lục Thần liếc mắt nói. Nam Cung Linh hỏi: "Ngươi là thế nào làm, phải biết loại này vị thịt là không dễ dàng phòng ngừa khuyết tán, không nói cho ngươi cái này cắn người đồ chơi." Lục Thần nói: "Về sau xử lý tốt vết thương hắn ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người." Nam Cung Linh quẩn mồm, vừa ăn thịt nướng, một bên phục thụ, không còn phản ứng Lục Thần. Bất quá, không lâu lắm nàng lại đem lực chú ý đặt ở Lục Thần trên thân, bởi vì Lục Thần lúc tu luyện tiêu hao linh tinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Lục thần võ đạo chỉ có lục trọng võ sĩ cảnh, theo lý thuyết, một khối linh tinh có thể sử dụng thật lâu rồi, có thể lục thần ngược lại tốt, không đến một khắc đồng hồ liền dùng hai khối. Mức tiêu hao này linh tinh tốc độ là rất đáng sợ, tại trong ấn tượng của nàng, cho dù là võ tông cường giả cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu hết một khối linh tinh bên trong linh khí. Giờ phút này, nam cung linh trong lòng đối lục thần cái này chiếm thân thể mình hồn tiểu tự tràn ngập tò mò, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến hôm nay phát sinh tất cả. Nàng phát hiện, lục thần mặc dù võ đạo chỉ có lục trọng võ sĩ cảnh, thấp tới bụi bằng bên trong, nhưng hắn cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên. Lục Thần tu luyện một loại cực kỳ cao thâm thân pháp võ kỹ, nếu như hắn quyết tâm muốn chạy trốn, cho dù cao hai cái đại cảnh giới người cũng bắt không được hắn. Tiếp theo, Lục Thần kiếm đạo cảm ngộ rất sâu, mặc dù Lục Thần chỉ xuất một kiếm, nhưng này một kiếm đến nay còn nhường nàng cảm thấy kinh diễm. Nàng tự nhận thiên phú vô song, nhưng tại kiếm đạo bên trên, nàng biết mình không bằng Lục Thần, hơn nữa hai người tranh lệch rất lớn, Lục Thần là nàng không đuổi theo kịp cái chủng loại kia. Băng vào siêu cường kiếm đạo cảm ngộ, Lục Thần chiến lực ít ra đã đạt đến cao giai võ sư, thậm chí có cùng đệ giai võ vương một trận chiến chiến lược giờ phút này lục thần tu hành tốc độ lại làm cho nàng chấn kinh một lần lục thần bày ra tu hành tốc độ so với nàng cái này thể chất người còn nhanh hơn rất nhiều quan sát tỉ mỉ lấy một chút lục thần nam cung linh trong lòng có một chút nghi hoặc nàng không rõ lục thần thiên phú tốt như vậy vì sao võ đạo cảnh giới lại thấp như vậy nàng muốn hỏi lục thần có thể vừa nghĩ tới vừa mới lục thần hai người quan hệ cũng không quen thế là bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ làm vết thương đau đớn lần nữa truyền đến lúc nam cung linh vội vàng ăn thịt nướng sau đó tiếp tục dùng lục thần cho huyết linh đan bổ sung tự thân hao tổn khí huyết bởi vì thanh lôi một bị trộn lôi hổ cả đêm đều tại phát cuồng trong động hoàn toàn yên tĩnh, ngoài động lại không ngừng truyền đến yêu thú gầm thét, có chút yêu thú động tĩnh đặc biệt lớn, nhường Nam Cung Linh nghe xong có chút khẩn trương. May mắn chính là loại trạng thái này tới sau nửa đêm hơi hơi tốt một chút, yêu thú động tĩnh nhỏ rất nhiều, phía khu vực này khôi phục một chút bình tĩnh của ngày xưa. bất quá, rất nhanh Nam Cung Linh lại gặp một cái lung tung vấn đề, cái kia chính là nàng muốn đi tiểu, nhưng thương thế trên người cũng không cho phép nàng đứng dậy. hơn nữa, lúc này Lục Thần còn tại tu hành, dường như cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. nàng không muốn kinh động Lục Thần, càng không hy vọng Lục Thần nhìn thấy thân thể của mình, thế là cố gắng kìm nén muốn đợi Lục Thần ngủ tái khởi đến. Nhưng mà, nàng loại ý nghĩ này cuối cùng vẫn chết từ trong trứng nước, trọn vẹn nhẫn nhịn một giờ, Lục Thần đều không nghỉ ngơi, một mực tại tu luyện. Nam Cung Linh nhịn không nổi, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Thần, sau đó rón dén vịn vách đá muốn đứng lên, kết quả nhưng vẫn không thành công. Lục Thần hồn lực một mực ở vào phong thích trạng thái, nhìn thấy Nam Cung Linh hơi động đậy liền đau đến cái trán ưa ra mồ hôi lạnh, hắn đứng dậy đi tới. Nam Cung Linh vẻ mặt phong bị nói, "Hồn tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn đi tiểu sao? Ta ôm ngươi đi." Lục Thần nói rằng. Vốn là xấu hổ, lại bị Lục Thần ngay thẳng như vậy nói ra, Nam Cung Linh trong nháy mắt đỏ mặt, màn to, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, chính ta có thể đi." Nói, Nam Cung Linh tiếp tục dãy dụa lấy đứng dậy. "Trên người ngươi chỗ kia ta chưa có xem, không có sờ qua, còn ở lại chỗ này chết sĩ diện, thật là khiến người ta đau đầu." Lục Thần rất là im lặng. Về sau, hắn không để ý Nam Cung Linh ngăn cản, đem Nam Cung Linh chặn ngang bế lên, hướng phía xa xa một cái góc tối đi đến. Ở trong quá trình này, Nam Cung Linh đỏ bừng mặt, đầu trôn ở Lục Thần trong ngực, tay nhỏ còn đang không ngừng gõ lấy Lục Thần lưng ngực. Lục Thần không để ý tới nàng, đến lúc đó liền đem Nam Cung Linh để xuống. Ngươi trở về, ngồi vào lúc đầu vị trí kia, sau đó nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén, bằng không ta móc mắt ngươi." Nam Cung Linh quát lên nói. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải chưa có xem, còn để ý những này. Hắn không muốn tới đi trở về, có thể vừa đối đầu Nam Cung Linh ánh mắt hung ác, hắn lại ngoan ngoãn về tới trước đống lửa, không nhìn tới Nam Cung Linh. Sau đó không lâu, Lục Thần nghe được một hồi xuýt hừ thanh, về sau, Nam Cung Linh hô, hồ, "Hồn tiểu tử, có thể, ngươi qua đây ôm ta trở về." Nghe vậy, Lục Thần khẽ miệng lộ ra một cái mỉm cười, "Tiểu tử, không phải có thể làm sao, thế nào không giữ vững được." Đến cuối cùng, còn không phải yêu cầu hắn nghĩ như vậy lục thần thoải mái đứng lên đem nam cung linh ôm trở về bất quá ngay tại lục thần chuẩn bị rút tay lúc nam cung linh đột nhiên hai tay bắt lấy lục thần cánh tay sau đó giống trước đó như thế cắn một cái xuống dưới một ngày liên tiếp hai lần thể nghiệm loại này bị cắn thống khổ lục thần vẫn nộ nói nữ nhân ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng đọt một chút lại cắn người một ngụm xuống tới lục thần tay chảy máu nam cung linh hài lòng lưỡi lỏng miệng lạnh nhạt nói ngươi vừa rồi cười đây là đưa cho ngươi trừng phạt có bệnh ngươi lục thần máu to sau đó sắc mặt âm trầm về tới vị trí của mình bắt đầu tu luyện cửu u hồn điện khôi phục tinh lực nam cung linh không thèm để ý lục thần phải trang sinh khí cắn lục thần tinh thần mệt mỏi nàng dựa vào vách đá chợp mắt lên không bao lâu liền ngủ mất ngày thứ hai làm nam cung linh khi tỉnh lại lục thần đã đi bên ngoài nhặt về củi khô đồng thời nướng xong thịt một người ngồi bên đầm nước bắt đầu ăn ta đói nam cung linh đối với lục thần bóng lưng nói ngươi cắn người lợi hại như vậy muốn ăn chính mình cầm lục thần cả giận nói chính mình cầm liền tự mình cầm nam cung linh cũng là một cái tính bướng mình thở phì phò viện vách đá lên, thân thể lại là không bị không chế trở xuống dưới. ngươi thật sự là ta tổ tông. nhìn thấy sắc mặt vừa hồng nhuận một chút nam cung linh đau đến sắc mặt trắng bệnh lục thần hùng hùng hổ hổ đứng lên, đem thịt nướng cho nam cung linh cầm tới. nam cung linh chặn lấy khí, không đi đón lục thần thịt nướng, lục thần cũng không phải lấy, trực tiếp đem thịt nướng đặt ở trên hòn đá, chính mình thì đứng dậy rời đi. đợi đến lục thần rời đi, nam cung linh đầu tiên là tu luyện, cũng không có một lát nữa, nàng liền nói đến cầm lên thịt nướng, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. chương tám ngươi kết thúc rơi vào bể tỉnh, chương tám ngươi kết thúc rơi vào bể tỉnh. Lục Thần vừa đi ra nhang động, một cái bóng theo Lục Thần trước mắt hiện lên, tiếp lấy Thử Gia xuất hiện, đặt mông ngồi Lục Thần trên bờ vai. Thử Gia vẻ mặt ủy khuất nói, tiểu tử túi, ngươi thật đúng là thấy sắc vương nghĩa. Có nữ nhân, thế mà trực tiếp liền đem Thử Gia ta vứt xuống, cũng không sợ Thử Gia bị yêu thú ăn hết. Ăn hết ngươi. Lục Thần cho Thử Gia một cái lên mắt, chưa nói xong không tới chỗ sâu, coi như tới chỗ sâu, cũng không có cái nào yêu thú có thể ăn được ngươi. Không không không, ngươi quá để cao Thử Gia. Thử Gia liền vội vàng lắc đầu. Lục Thần cũng không ngủ xé, nghĩ đến Thử Gia lần này rời đi mục đích, lập tức hỏi, Thử Gia. Ta để ngươi tìm linh dược chữa thương tìm tới không có, xem đi, vẫn là thấy sắc vong nghĩa. Vừa thấy mặt liền phải đi ý ngươi kia nhỏ tức, cũng không quan tâm thử ra có bị thương hay không. Thử gia ưu ái nói, không có việc gì cho ta diễn. Lục thân hỏi, thử gia cười hắc hắc, nghĩ đến trước đó cảm giác được hình tượng, thử gia trong mắt đi lòng vòng, nói, lôi hổ lôi điên, không dễ tìm cho lắm, không có tìm được. Thật. Lục thân nhìn chăm chăm thử gia, hắn làm sao lại không tin đâu? Thử gia nghiêm mặt nói, tự nhiên là thật, thử gia ta lúc nào thời điểm lựa qua ngươi nhá. Ngươi lăn, lão tử đồng tử thân chính là bị ngươi hại không có còn nói không có gà ta, không, có đem ta hại chết cũng là thật." Lục Thần im lặng nói. "Hắc hắc, tiểu tử ngươi mặc dù mất đồng tử thân, nhưng người ta dù sao cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi không lỗ." Thử Gia cười ta nói. Lục Thần chợt nhìn Thử Gia một cái, nói, "Không cùng ngươi giận, rất lâu chưa đi đến Hỗn Độn Châu tu luyện, ta phải tiến Hỗn Độn Châu tu luyện một chút, ta cũng đi vào." Thử Gia nói. Lục Thần khó hiểu nói, "Thử Gia, ngươi không phải muốn ở bên ngoài tìm linh dược sao? Thế nào hiện tại lại nghĩ đến về bên trong tu luyện?" Thử Gia nói, "Nữ nhân kia bị thương nặng như vậy, các ngươi tối thiểu phải tại cái này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng." không tu luyện La Vi. Lục Thần không có không thừa nhận, hắn tại phụ cận tìm đủ nhiều dược khô, sau đó mang theo thử ra cùng nhau tiến vào Hỗn Độn Châu. Tiến vào Hỗn Độn Châu sau, Lục Thần dựng lên đống lửa, đem Quỷ Nhãn Kim Điêu cùng Hắc Phúc Vương Xà huyết dịch cùng huyết linh chi toàn bộ bỏ vào, bắt đầu luyện thể. Mấy canh giờ xuống tới, hai đại yêu vương trong máu năng lượng đều bị Lục Thần thân thể hấp thu, Lục Thần thể phách cũng đi theo mạnh mẽ hơn không ít Lục Thần phát hiện, dùng yêu vương huyết dịch luyện thể hiệu quả so yêu thú cấp 3 tốt quá nhiều, một lần đỉnh 4 năm lần, thứ phát hiện này nhường Lục Thần rất là hưng phấn. Lạc Phong Sơn mạch chính là không bao giờ thiếu yêu thú, đến nơi này hắn nhất định phải chân quý cơ hội, nhiều bắt một chút yêu thú, dùng những này yêu thú máu luyện thể. thử ra là kẻ ra đời, ngay tại điên cuồng gặm linh tinh nó nhìn thấy lục thần ánh mắt lóe ra tinh mang, lập tức liền đoán được lục thần ý nghĩ. mỉm cười, hắn lại tiếp tục gặm linh tinh. kết thúc luyện thể lục thần nhảy ra hồn độn đỉnh, đem phế thải rửa qua, sau đó thu hồn độn đỉnh, ngồi xếp bằng tại hồn độn châu thế giới tăng lên lên thực lực bản thân. sau ba ngày, lục thần trở lại ngoại giới, lúc đó ngoại giới đã qua đã hơn nửa ngày. hồn tiểu tử, ngươi chết ở đâu rồi, lâu như vậy mới trở về. lục thần vừa mang theo tuổi khô trở lại nham động vẻ mặt khó chịu nam cung linh liền chất vấn tùy tiện thăm dò đường là về sau chạy trốn làm chuẩn bị lục thần tùy ý đuổi nam cung linh cũng đem tuổi khô cùng yêu thu thịt để xuống lục thần trả lời nhường nam cung linh không cách nào phản bác lại đói lại khó chịu nàng chỉ có thể đem khí nghẹn trở về tay nhỏ gắt gao nhấn lấy bụng dưới thấy cảnh này lục thần tiến lên ôm lấy nam cung linh hướng phía nơi xa đi đến bất quá ngay tại lục thần chuẩn bị buông xuống nam cung linh lúc nam cung linh nhỏ giọng nói hồn tiểu tử ta không chỉ có muốn nhỏ còn muốn lớn Úc. lục thần nhẹ gật đầu tiếp tục ôm nam cung linh hướng phía ngoài động đi đến tới ngoài động Lục Thần đem Nam Cung Linh ôm đến một cái địa phương bí ẩn. "Hôn tiểu tử, ngươi đừng chạy xa, ta sợ." Nhìn xem Lục Thần dần dần đi xa dần, Nam Cung Linh vẻ mặt ngượng ngùng đối với Lục Thần bóng lưng nói rằng, "Nếu không ta ở bên cạnh nhìn xem ngươi." Lục Thần rêu rêu nói, "Ngươi lăn." Nam Cung Linh gương mặt xinh đẹp đỏ tới bên tai bên trên, ánh mắt thì trừng mắt Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, "Đi xa." Sau đó không lâu, Lục Thần xử lý sạch Nam Cung Linh dấu vết lưu lại, lại ôm Nam Cung Linh về tới nham động, bắt đầu chuẩn bị thị nướng. "Hôn tiểu tử, ta không có huyết linh đan, ngươi còn gì nữa không?" Nam Cung Linh nhìn cách đó không xa Lục Thần, Do dự hồi lâu về sau dò hỏi, "Gọi phu quân liền cho ngươi." Lục Thần một bên nướng thịt, vừa nói, "Vậy ta từ bỏ." Nam Cung Linh chắn cả giận. Lục Thần không để ý tới nàng, tiếp tục thịt nướng, cái này khiến Nam Cung Linh càng tức. Nửa giờ đã qua, Lục Thần nướng xong thịt, đem một chút thịt nướng đưa cho Nam Cung Linh, Nam Cung Linh lại chắn khí không có nhận, một người đưa lưng về phía vết đá. Thấy thế, Lục Thần cười, đem thịt nướng cùng 100 mai huyết linh đan đặt ở trên một tảng đá, chính mình thì giống buổi sáng như thế dậy đi nham động. "Cái này hồn tiểu tử." Nhìn xem Lục Thần lưu lại thịt nướng cùng huyết linh đan, Nam Cung Linh ánh mắt biến nhu hòa rất nhiều. Giờ phút này, nàng phát hiện Lục Thần cũng không xấu như vậy. Sau đó 3 ngày, Lục Thần cùng Nam Cung Linh ngay tại nham động đợi, Nam Cung Linh chữa thương, Lục Thần thì vụng trộm tìm địa phương tăng lên cá nhân thực lực. 3 ngày xuống tới, Nam Cung Linh thương thế khôi phục không ít, mặc dù chiến lực không có khôi phục, vết thương lại khép lại hơn phân nửa, đã có thể bình thường hoạt động. Lục Thần song đan đột phá thất trọng võ sĩ cảnh, đồng thời vụng trộm săn giết 3 đầu yêu vương cấp yêu thú, còn đem Họa thủy dẫn tới quách tử minh 3 người trên thân. Thanh lôi một bị trộm đã để lôi hổ nổi giận, tọa hạ tam đại yêu vương bị sát tác chạm đến lôi hổ danh giới cuối cùng, nhường tôn này yêu vương hoàn toàn nổi điên. Lôi Hổ tại lãnh địa bên trong trắng trận truy tra Quách tử Minh ba người hành tung. Ngay tại đêm qua, ba người bị tìm tới, tiếp theo bị cơ hồ điền cuồng lôi hổ trấn áp. Một trận chiến này, động tĩnh khổng lồ đưa tới phương viên mấy trăm dặm yêu thú chú ý, cũng lấy Lý Quân bị giết, Quách Tử Minh cùng Lý Bình xuyên trọng thương chạy trốn kết thúc. Sáng sớm, hạt Hương làm ướt lá cây. ở mỹ một đêm lạc phong sơn mạch dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiểu tử thúi, có yêu thú đang hướng phía bên này gần lại gần. Hỗn Độn Châu Thế Giới, đang lúc Lục Thần dùng yêu vương máu luyện thể lúc, thử ra thanh âm truyền đến Lục Thần trong thay. Thực lực mạnh sao? Lục Thần hỏi. Thực lực không mạnh, cũng liền tam giai. Lục Thần nói, vậy thì mặc kệ nó, vì nó loại này yêu thú lãng phí ta một đỉnh yêu vương máu thật sự là không đáng. Thử Gia ánh mắt hiếp hiếp, lấy một cái bình hòa ngựa khí bỗng nhiên hỏi Tiểu Tử Thúi, nếu như nó phát hiện nham động làm sao bây giờ? Vậy ta khẳng định được ra ngoài làm thịt nó nha, cái này còn phải hỏi. Lục Thần bật thốt lên, Tiểu Tử Thúi, ngươi kết thúc. Thử Gia nở nụ cười. Lục Thần nghi ngờ nói, nói cái gì đó, ta làm sao lại kết thúc? Ngươi rơi vào bể tình, đã yêu nham động bên trong nữ nhân kia. Thử Gia thanh âm mang theo vài phần treo chọc ý vị, ngứa ngay tại luyện thể Lục Thần sướng suốt một chút. Hát yêu nam cung linh. Điều này có thể sao? Không thể a. Lục Thần lắc đầu liên tục, chớ nói nhảm, ta không có. Thử gia cười nói, tiểu tử thối, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ngươi không lừa được lòng của mình, có thích nàng hay không chính ngươi trong lòng minh bạch. Nói xong, Thử gia lời nói xoay chuyển, nói, ngươi an tâm tu luyện a, bên ngoài ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không để ngươi nữ nhân tụ thương. Nữ nhân của ta Lục Thần thấp giọng tự nói. Chẳng biết tại sao, hắn thế mà không ghét Thử gia nói như vậy, hơn nữa, tại Thử gia nói ra câu nói này lúc, trong đầu của hắn không bị thống chế hiện lên Nam cung Linh bộ dáng. Chương 83, tiếp rồi, chương 83 xong rồi. Lục Thần lần này luyện thể dùng 2 canh giờ, làm Lục Thần kết thúc luyện thể, tự mình mặc quần áo lúc, thử ra theo Linh Tinh chồng đi ra. Theo thực lực khôi phục, thử ra đối với Linh Tinh nhu cầu càng lúc càng lớn, hiện tại một ngày ăn hết Linh Tinh đều có nhỏ 100 vạn. Lúc trước từ sau sơn nào hơn 50 triệu Linh Tinh, ngoại giới chỉ qua không đến 3 tháng, Linh Tinh liền còn thừa không có mấy, chịu không được thử ra mấy ngày trả đạm. Lục Thần biết thử ra không có việc gì sẽ không ra đến, liền hỏi, "Thử ra, ngươi có việc?" Thử ra nói, "Ta xem chừng trước đó không lâu theo nham động bên ngoài đi qua yêu thú là cái khác yêu vương phái ra thám tử, không phải lôi hổ bộ hạ." sau đó thì sao? lục thần tới một kia hứng thú, thử gia nói, đêm qua lôi hổ cùng ba cái kia lão gia hỏa vừa buộc phát đại chiến, hôm nay cái khác yêu vương liền phái bộ hạ tìm hiểu tình huống, chắc là đối lôi hổ có ý nghĩ lục thần hai mắt tỏa sáng, thử gia, nếu như xung quanh cái khác yêu vương đối lôi hổ có ý nghĩ vậy chúng ta cơ hội liền đến nhà. thử gia nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên nói cho ngươi một tiếng. lục thần cười hì hì hỏi, thử gia, trước ngươi ở bên ngoài lung lay lâu như vậy, hẳn là đã nắm giữ xung quanh tình huống à? thử gia nói rằng, chúng ta bây giờ vị trí lập tức sẽ ra lôi hổ quản hạt lĩnh vực, ra lĩnh vực này tiến vào là hỏa sư lĩnh vực tại cái này phương viên năm sáu trăm dặm bên trong ngoại trừ hỏa sư cùng lôi hổ còn có một cái quỷ diện nô công tam đại yêu vương lĩnh vực thành thế đối chọi bàn theo lấy lục thân suy tư hỏi thực lực của bọn nó đều là ngũ giai trung kỳ không sai biệt lắm à đối với hiện tại ngươi mà nói nếu như là chính diện giao thủ cái nào đều không thể chơi vào thử gia đã cứ nói lục thân nhũ môi nói đã chính diện đánh không lại vậy thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chờ chúng nó thân nhau thời điểm đem bọn nó hang ổ trộn thử gia cười trêu chọc nói tiểu tử túi ngươi là hiểu phát dũng đang khi nói chuyện nó thấy được đã ít đến thương cảm linh tinh, nói, tiểu tử thúi, không có linh tinh, nên cân nhắc tìm linh tinh. lục thần lông mày nhíu lại, thử gia, ngươi có mục tiêu? tạm thời không có. thử gia lắc đầu, khoáng mạch không phải linh dược, linh khí hơi hơi tràn đầy một điểm địa phương liền có thể sinh trưởng, há lại dễ tìm như vậy. đã không có mục tiêu, vậy ngươi chỉ có thể dùng tiết kiệm, đợi khi tìm được khoáng mạch về sau lại buông tay buông chân trả đạp linh tinh. lục thần nói, thử gia ánh mắt lấp lóe không yên, nó tốt xấu là hoang cổ thời đại đại yêu, thần thông mang theo, thế nào cũng không thể bị một chút tài nguyên tu luyện tròn nín trên nhà. suy tư một lát, thử gia nói. Tiểu tử túi, ngươi thả ta ra ngoài đi, ta lại đi bên ngoài đi một vòng, nhìn có hay không nhìn nhầm địa phương. Tốt. Lục Thần nhẹ gật đầu, đem thử ra thả ra. Thử ra sau khi rời đi, Lục Thần nhặt được một chút tuổi khô, về tới nham đậu. Nhìn thấy Lục Thần trở về, trong tu luyện Nam Cung Linh kết thúc tu luyện, lại giọng hỏi, Hồn Tiểu Tử, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều trở ở bên ngoài? Cho ngươi đứng gác ca. Lục Thần nói, Nam Cung Linh cười nhạo nói, ngày đầu tiên ngươi nói như vậy ta sẽ tin tưởng, nhưng liên tiếp ba ngày đều như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng sao? Muốn nghe nói thật. Lục Thần gúng xuống tuổi khô, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Linh. Nam Cung Linh lạnh nhạt nói, "Đây là tự nhiên." Giờ phút này, Lục Thần nghĩ đến hố độn châu cái này hoang cổ trí bảo, nó tuyệt đối không thể bị người phát hiện, một khi bị phát hiện, chuyện này với hắn mà nói chính là tai nạn. Thế là tâm hắn quét ngang, lạnh lùng nói, "Bởi vì ngươi chán ghét ta, thôi một tí đối ta quát lên, thậm chí cắn ta." Nhìn xem Lục Thần, Nam Cung Linh nội tâm khẽ run lên, nàng không nghĩ tới nàng cao ngạo cùng lạnh lùng thái độ thế mà thương tổn tới Lục Thần. Thấy Nam Cung Linh không lên tiếng, Lục Thần tiếp tục chất vấn, "Đã ngươi như thế ghét bỏ ta, vậy ta vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này bị ngươi ghét bỏ?" Nam Cung Linh trong lòng có chút hối hận, nhưng nàng sẽ không hướng Lục Thần chịu thua, lần nữa lạnh giọng hỏi: "Nếu không muốn chờ tại cái này, vậy ngươi vì cái gì không đi? Thân ngươi bị thương nặng, tùy tiện đến một con yêu thú đều có thể giết ngươi, ta không thể nhìn ngươi bị giết." Lục Thần nói: "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Nam Cung Linh không hiểu, nàng không rõ hai người vốn không quen biết, Lục Thần vì sao muốn chịu đựng nàng chán ghét, còn muốn chiếu cố nàng? "Bởi vì ta trời xui đất khiến được thân thể của ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, bảo hộ ngươi, đây là ta làm một nam nhân trách nhiệm." Lục Thần nói. Lục Thần lời nói giống một cây trọng truy mạnh mẽ đập vào Nam Cung Linh trong lòng thì gia lục thần sở dĩ bảo hộ nàng, là bởi vì nàng thất thân tại lục thần. Nàng lúc này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình rất phức tạp, khinh thường, căm hận, ghét bỏ, thích thú, lại hoặc là nói là thất lạc, có lẽ đều có một chút. Giờ phút này, nàng có chút không dám nhìn tới lục thần ánh mắt. Một lát sau, Nam cung Linh Linh đáp nói, "Ngươi có biết chờ ta thương lành, khôi phục thực lực, ta là muốn giết ngươi báo mất đổ thần mối thủ. Lục thần không có trả lời, xoay người đi nướng yêu thú thịt. Nam cung Linh nhìn xem lục thần bóng lưng kinh ngạc không nói gì. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào cùng lục thần ở chung, cũng không biết còn có thể nói cái gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc chờ đợi một giờ, thẳng đến ăn xong thì nướng, lục thần lại giống trước mấy ngày như thế muốn rời khỏi nham động. Lúc này nam cung linh bỗng nhiên nói rằng, hồn tiểu tử, ta muốn đi tiểu, ngươi ôm ta đi. Ngươi không phải mình có thể đi bộ sao, thế nào còn muốn ta. Lục thần cao mày nói. Nam cung linh lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói ta là nữ nhân của ngươi sao, ta hiện tại thân thể còn khó chịu hơn, liền nhớ ngươi tới chiếu cố ta. Lục Thần nhìn chăm chú Nam Cung Linh ánh mắt, Nam Cung Linh bắt đầu có chút chòng tránh, nhưng rất nhanh nàng kiên định ánh mắt, cũng hướng Lục Thần mở ra hai tay. Thế thế, Lục Thần không nói một lời đi ra phía trước, giống lúc đầu như thế ôm lấy Nam Cung Linh, đi vào hai người đều đặc biệt quen thuộc cái kia nơi nhỏ lạnh. Về sau, Lục Thần buông xuống Nam Cung Linh, quay người ra nham Đậu. Nam Cung Linh đứng tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm vào Lục Thần bóng lưng rời đi, không nói gì nữa, chỉ là cảm giác trong lòng vấn vẻ. Bởi vì thử ra không tại, đi ra nham động Lục Thần không có đi ra, hắn tìm một cái không người dừng cây, sau đó đi vào hỗn độn châu thế giới. Sau đó 3 ngày Lục Thần cùng Nam Cung Linh duy trì lấy lung túng ở trung trạng thái, Nam Cung Linh cũng tại đại lượng huyết linh đan trợ giúp hạ thương thế khôi phục bảy tám phần. Nàng lúc này mặc dù chiến lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ở phía khu vực này, nàng mong muốn tự vệ lại không có bất kỳ vấn đề gì. Màn đêm buông xuống, Lục Thần ngồi trước đống lửa nướng thịt nướng, Nam Cung Linh theo nơi hẻo lánh đi tới, sau đó tại Lục Thần bên cạnh ngồi xuống, nàng cầm lấy một cánh cây, không có thử một cái khoái động lấy đống lửa. Qua hồi lâu, nhìn về phía Lục Thần nói, Hồn tiểu tử, ngày mai ta thì rời đi. Rất tốt, như thế ta liền giải thoát rồi. Lục Thần Tay tại không trung dừng lại một chút, sau đó Vân Đạm Phong khinh nói rằng: Nam Cung Linh Đại Mi cao lại, có chút không vui, ngươi liền thật như thế hy vọng ta rời đi, bằng không đâu. Chẳng lẽ lại ngươi còn nhớ ta cầu ngươi đừng đi, lưu lại. Lục Thần hỏi ngược lại, Nam Cung Linh nệ lời, không biết rõ thế nào nói tiếp, tại cái này nham động bên trong, hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ở trong lòng, nàng sát thực hy vọng Lục Thần giữ lại nàng, nhưng mà Lục Thần cũng không giữ lại nàng, mà nàng cũng có nàng tiêu nạo, không có khả năng hạ thấp tư thái khóc lóc van nài cầu Lục Thần giữ lại nàng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trầm mặt hai người có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim, bọn hắn vây quanh đống lửa, đều có ý tưởng của họ. qua hồi lâu, lục thần nướng xong thịt nướng, đem trước hết nhất nướng xong thịt nướng đưa cho nam cung linh, nói, ăn đi, đã ăn xong liền có thể đi. nam cung linh tiếp nhận thịt nướng, yêu nhã ăn. lục thần nhìn thoáng qua hỏa diễm chiếu dội hạ tuyệt mỹ nam cung linh, sau đó cầm lấy một chút thịt nướng, quay người hướng phía nham động đi ra ngoài. nhìn thấy lục thần lại muốn rời đi, nam cung linh vội vàng đứng lên, đối với lục thần bóng lưng nói rằng, hồn tiểu tử, thiên phú của ngươi không tệ, nếu không ngươi đi theo ta đi, đi bách hoa tông. thật xin lỗi, không hứng thú. Lục Thần bước chân ngừng lại, lạnh lùng trả lời một câu, sau đó tiếp tục hướng phía nham động đi ra ngoài. Cũng liền lúc này, ngoài động vang lên mấy chục cái yêu thú phẫn nộ gào thét, thanh âm cực lớn, ngay cả cách đó không xa đầm nước đều nhấc lên từng đầu gợn sóng. Nam Cung Linh bị yêu thú động tính hấp dẫn, biểu lộ nghiêm túc đối Lục Thần nói, "Hồn tiểu tử, ngươi chờ đợi ở đây, cái nào đều đừng đi, ta đi ra bên ngoài nhìn một chút." Lời còn chưa dứt, Nam Cung Linh hóa thành một đạo lưu quang rời đi nham động. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua nham động, chỉ thấy hắn đem hơn 1000 mãi huyết linh đang đặt ở dễ thấy trên hòn đá, sau đó thi triển lăng tiêu bộ rời đi. Chương 84 chẳng trận thu hết linh dược trương tám chẳng trận thu hết linh dược lục thần đi ra nhầm động ngay tại hắn chuẩn bị cùng một chỗ theo tới nhìn xem lúc thử gia vội vã trở về kéo lại lục thần tiểu tử túi bọn hắn đánh nhau ngươi một cái con tôm nhỏ chạy tới xem náo nhiệt gì thử gia im lặng nói nữ nhân kia đi ta không được theo tới nhìn một chút lục thần nói thử gia cơ cơ móng nuốt ngươi mặc kệ hắn tam đại yêu vương đại chiến trang diện kia không phải nàng một cái tiểu nha đầu có thể trộn rộn nàng không ra được sự tình lục thần ngoại ý muốn nói thử gia ý của ngươi là quỷ diện nô công cũng quấn vào trận đại chiến này Không phải hỏa sư cùng lôi hổ. Thử gia cười lạnh nói, cái gì gọi là cuốn bảo, đây là chính nó chủ động tham gia, nó cùng hỏa sư thấy lôi hổ tổn thất không ít bộ hạ đắc lực, cho nên lập mưu giết lôi hổ, chia cắt thuộc về lôi hổ địa bàn. Lục thần nói, thử gia, không đi tham gia náo nhiệt, vậy chúng ta bây giờ đi hỏa sư hang ổ nhìn một chút. Kém chút bị tiểu tử ngươi chuyện xấu, đi nhanh lên đi. Ba người yêu vương hôn chiến thật là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua liền không tốt chuẩn. Lục thần hỏi lên như vậy, thử gia trong nháy mắt nghĩ đến trở về tìm lục thần chính sự, về sau, thử gia mang theo lục thần hỏa tốc chạy tới hỏa sư địa bàn. Tối nay phạm vi ngàn dặm dãy núi nhất định là một cái đêm không ngủ, Tam đại ngũ giai yêu vương đại chiến, tất cả tứ giai trở lên thực lực yêu vương đều liên lụy trong đó. Nếu như là tại bình thường, Lục Thần tiến vào hỏa sư địa bản còn muốn cẩn thận một chút, phòng ngừa bị hỏa sư bộ hạ phát hiện, trở thành săn giết đối tượng. Hiện tại bọn chúng đi lần này, trực tiếp liền tiện nghi Lục Thần, hắn tại thử ra dẫn đầu hạ như vào chỗ không người, điên cuồng vơ vét dọc đường linh dược. Giờ phút này Lục Thần hóa thân vơ vét của dân sẽ nhị phẩm trở lên linh dược toàn bộ nổ đi, chưa tới một canh giờ, Lục Thần liền được hơn 60 trủng linh dược. Sau đó không lâu, làm Bụi Diện nô công cùng Hỏa sư vội vàng liên thủ vây công lôi hổ lúc, Lục Thần tại thử ra dẫn đầu xuống tới tới Hỏa sư hang ổ. Hỏa sư hang ổ tại một cái sơn cốc bên trong, trong sơn cốc không có thảm thực vật, xung quanh cũng đều là một chút cự thạch vắt đá, nhìn qua cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Hơn nữa, khi tiến vào sơn cốc sau, Lục Thần rõ ràng cảm giác được sơn cốc nhiệt độ so trung quanh cao, hơn nữa cao rất nhiều, giống như là tại bên cạnh lò lửa. Thử ra, Hỏa sư hang ổ nhìn qua có chút đồ vật a. Một người một thú hướng phía sâu trong thung lũng chạy đi, Lục Thần cười hỏi: "Vào xem một chút chẳng phải sẽ biết?" Thử ra không có trả lời. Mà là thần bí hề hề nói rằng, cái này lập tức liền đưa tới Lục Thần lòng hiếu kỳ. Thử gia cũng đã gặp qua sự kiện lớn người, có thể khiến cho nó nhử đồ vật, khẳng định là một loại so thanh lôi một con tốt hơn linh dược. Một lát sau, hắn cùng Thử gia cùng đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất, hai người vừa xuống đất, bốn cái hình thể to lớn yêu thú liền vây quanh Lục Thần. Bọn chúng theo thứ tự là U Minh Lang, Lớn Tê, Lựa Giao Mãng cùng độc giác hoàng Yêu, thực lực đều tại tứ giai trung kỳ, hơn nữa còn đều là hỏa thuộc tính yêu thú. Không nghĩ tới hỏa sư phòng bị tâm vẫn rất trọng, thế mà phái bốn cái yêu vương trông coi hà hộ. Nhìn xem ánh mắt hung ác tứ đại yêu vương, Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Thử Gia nói, tình huống lần này là thủ, Thử Gia liền giúp ngươi một lần a. Tốt. Lục Thần cười nói, hắn mặc dù biết Thử Gia thực lực không tầm thường, nhưng nhận biết đã lâu như vậy, hắn còn không có thực sự được gặp Thử Gia ra, ra tay đâu. Bất quá, Lục Thần vừa nghiêng đầu nhìn về phía Thử Gia, Thử Gia liền theo trên bờ vai rời đi, một giây sau, sơn cốc rung động dữ dội một chút. Làm Lục Thần lại nhìn về phía tứ đại yêu vương lúc, bọn chúng đều đã chết, Thử Gia tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để bọn chúng liền gào thảm, cơ hội đều không có. Thực lực này coi là thật kinh khủng. Lục Thần chắp tay nói, muốn trong thời gian ngắn như vậy, dây tứ đại tứ gia yêu vương, thử ra có ít nhất lục gia chiến lực. Thử gia tức giận nói, đừng nói nhảm, hiện tại thời gian chính là linh dược, tranh thủ thời gian thu yêu thú thi thể, đi tìm linh dược à. Thử ra. Thử gia, ngươi lợi hại như vậy, ngươi nói cái gì đều là đúng. Lục Thần vẻ mặt suy định nói, sau đó một cái ý niệm đem tứ đại yêu vương ta thi thể thu vào hôn độn châu thế giới. Dẹp xong yêu thú thi thể, Lục Thần đi theo thử gia tiến vào một cái khô nóng sơn động. Ngay sau đó, một gốc hỏa diễm cây xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Cái này khỏa hỏa diễm cây tại sơn động chỗ sâu nhất, có cao hơn 4 mét, lá cây bảy biển ra màu đỏ, mỗi một cái lá cây đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà ở đằng kia khắp cây lá đỏ bên trong, 17 khỏa to bằng nắm đấm trẻ con trái cây màu trắng treo, trái cây mặt ngoài tản ra màu đỏ linh choáng. Khá lắm, hỏa sư bảo hộ linh dược lại là hỏa linh quả thụ. Nhìn trước mắt cái này khỏa làm cho cả sơn cốc nhiệt độ lên cao hỏa diễm cây, Lục Thần nội tâm có chút kích động, đây thật là một cái khó được đổ tốt ta. Hỏa linh quả, ngũ phẩm linh dược cao cấp, cấp thiên địa hỏa linh mà sinh, 50 năm sinh trưởng, 50 năm nợ hoa, 50 năm kết quả, 50 năm thành tụ. Nó một cái sinh trưởng chu kỳ dài đến 200 năm, phiến lá cùng trái cây đều là hỏa thuộc tính võ giả trong mắt chí bảo, không chỉ có thể tăng lên hỏa thuộc tính võ giả tu hành tốc độ, còn có thể ôn dưỡng kinh mạch cùng đan điển. Theo Lục Thần biết, trên thị trường lưu thông hỏa linh quả tùy tiện một quả đều có thể bán đi 4000 linh tinh giá cao, hơn nữa thường là có tiền mà không mua được. Nhung Lục Thần không nghĩ tới chính là, hắn thế mà tại Lạc Phong Sơn mạch đụng phải thứ đồ tốt này, cũng khó trách thử ra trước đó một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Thử ra nói, tranh thủ thời gian tu a, sau đó đi tới một cái điểm. Thử ra, hỏa linh quả thụ đều thụ, chúng ta còn muốn đi chỗ nào? Thử gia lời nói đem lục thần chú ý lực kéo lại. Thử gia nói, khó được tất cả thực lực mạnh yêu thú đều chạy lôi hổ địa bàn đi. Cái khác tứ gia yêu vương linh dược chúng ta cũng cùng nhau thu à. Thử gia, người chủ ý này hay. Lục thần cười nói, sau đó như cái tham tiền như thế, cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa linh quả thụ tới ghép tiến hôn đốn đỉnh thế giới. Về sau, một người một chuột ra sơn động, bọn hắn đi khắp tại trong màn đêm, không ngừng thu hết hỏa sư lãnh địa bên trong. Cái khác yêu vương chấn thủ linh dược. Một bên khác, tại quỷ diện nô công cùng hỏa sư vây công hạ, lôi hổ bản thân bị trọng thương, phẫn nộ nó từ bỏ một đám bộ hạ, lấy lôi đỉnh mở đường hướng ra phía ngoài phá vây quỷ diện nô công cùng hỏa sư mặc dù thực lực rất mạnh nhưng cũng không thể ngăn lại một lòng chạy trốn lôi hổ cuối cùng nhường lôi hổ trọng thương thoát đi trốn vào hất đám lôi hổ chạy trốn sau quỷ diện nô công cùng hỏa sư trở lại lôi hổ hả hổ hiệu lệnh bộ hạ thu thập lôi hổ bộ hạ thanh làm lôi hổ địa bản quá trình này kéo dài hơn một canh giờ lôi hổ bộ hạ cuối cùng không phải bị giết chính là đầu hàng thần phục với hỏa sư cùng quỷ diện nô công nhưng lại tại hỏa sư cùng quỷ diện nô công nội vàng chia cắt lấy lôi hổ địa bản lúc hỏa sư một cái tam giai thuộc cấp chim kền kền hốt hoàng tìm tới hỏa sư Nó xích lại gần hòa sư, đem lĩnh vực bên trong xuất hiện nhân loại kẻ trộm tin tức nói cho hòa sư. Biết được tin tức, hòa sư nổi giận, nhưng nó không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì quỷ diện Ngô Công ngay tại bên cạnh, nó không thể để cho quỷ diện Ngô Công nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Người đi về trước đi, ta sau đó liền đến." Hòa sư lạnh nhạt nói. Chim kền kền không dám dừng lại, trực tiếp vỗ cánh trở về lãnh địa của mình. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức trở về lãnh địa. Chim kền kền vừa đi, hòa sư liền hạ đạt mệnh lệnh. Nay khiến vừa ra Một đám nguyên bản còn đắm chìm trong trong vui sướng bộ hạ đều ngộ, nguyên một đám nghi hoặc hỏa sư vì cái gì bỗng nhiên muốn trở về. Hiện tại chính là điểm địa bản thời điểm, nếu như cứ đi như thế, đây không phải là cho quỷ diện nô công làm tay chân, địa bản đưa hết cho quỷ diện nô công chiếm lĩnh sao? Hỏa sư không có làm giải thích, hiệu lệnh vừa ra, nó dẫn đầu hướng phía lãnh địa chạy như bay, một đám bộ hạ mặc dù không bỏ được lôi hổ địa bản, nhưng vẫn là đi theo. Rất nhanh, lôi hổ địa bản bên trên liền chỉ còn lại quỷ diện nô công cùng nó 14 đặc lực yêu vương bộ hạ. Chương 85, ngoa cổ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi, chương 85, ngoa cổ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi nhìn xem vội vàng rời đi hỏa sư quỷ diện nô công vương cùng hắn một đám bộ hạ sững sờ tại nguyên chỗ biến cố bất thình lình này cho chúng nó làm sẽ không tại quỷ diện nô công vương trong lớn tượng hỏa sư vương là một cái không thiệt tỏi người nhẹ thì không xuất thủ vừa ra tay nhất định có chỗ đến nguyên nhân chính là như thế lần này liên thủ nó chưa hề nghĩ tới muốn độc chiếm lôi hổ địa bàn nó rất rõ ràng lấy thực lực của nó ăn không vô như thế lớn một khối địa bàn nhưng bây giờ tốt hỏa sư vương không hiểu thấu đi cái này khiến nguyên bản định điểm địa bàn nó lập tức không biết rõ hẳn là xử trí như thế nào vương hỏa sư hôm nay thế nào Cái này cũng không giống như nó phong cách làm việc. Trầm mặc một lát, một đầu tứ giai đỉnh phong lớn tệ yêu vương nghi ngờ nói, nghĩ đến là lãnh địa của nó bên trong đã xảy ra biến cố gì, sau khi cân nhắc hư thiệt, nó không thể không buông xuống lôi hổ địa bàn đi về trước đi. Quỷ diện Ngô Công trầm tư nói, hẳn là dạng này. Thanh xà yêu vương có chút tán đồng Quỷ diện Ngô Công lời giải thích. Lớn tệ yêu vương quay đầu nhìn về phía nằm sắc trên mặt đất lôi hổ bộ hạ do hỏi, "Vương, hòa sư vương mang theo hắn người đi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì?" Quỷ diện Ngô Công vương ánh mắt lấp loé không yên, độc chiếm lôi hổ quản hạt lĩnh vực, vẫn là một người một nửa, lẫn nhau ở giữa bình an vô sự nói thật, bây giờ hỏa sư vương đã đi, nếu như một người một nửa, hắn nhiều ít là không nguyện ý, bởi vì hắn không muốn bông tha đến miệng thì mỡ. nhưng nếu như độc chiếm địa bàn, hắn lại lo lắng hỏa sư vương xuất lĩnh bộ hạ yêu vương cùng hắn liều mạng, dù sao hỏa sư vương thật làm ra được loại sự tình này. do dự một chút, quỷ nhãn con giết vương suy nghĩ một cái điều hòa sử trí phương pháp, âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên đem lôi hổ lãnh địa chia đôi điểm, sau đó đem thuộc về hỏa sư lãnh địa bên trong linh dược toàn bộ hái đi. vương, ngài chiêu này thật là khéo. thanh xà yêu vương su định nói, kể từ đó, bọn hắn lưu cho hỏa sư vương lãnh địa cơ hội không giá trị gì. Cùng thanh xà yêu vương tách biệt, nham tê yêu vương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói: Vương, hỏa sư vương không phải một cái có thể người chịu thua thiệt. Chúng ta làm như vậy hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo thuộc hạ xem ra, chúng ta không cần thiết vì một chút linh dược đi đắc tội hắn. Thanh xà yêu vương lạnh nhạt nói: Nham tích vương, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi là cảm thấy vương sẽ sợ cái kia phun lửa sư tử? Ta không có nghĩ như vậy, thanh xà vương, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly dán. Nham tích vương quát lên nói, đối thanh xà yêu vương vô cùng bất mãn. Có phải hay không châm ngòi lý dán? Chính ngươi trong lòng tin tưởng. Thanh xà vương cười lạnh đánh trả. Nham Tích Vương phẫn nộ quát, Thanh Xà Vương, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi nếu là cảm thấy xương cốt nữa, ta không ngại giúp ngươi nối lòng gân cốt. Tới thì tới, chẳng lẽ lại ta còn sợ ngươi không thành? Thanh Xà yêu Vương lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có muốn nhượng bộ ý tứ. Nham Tế yêu Vương cùng Thanh Xà yêu Vương lãnh địa đụng vào nhau, bởi vì một chút tài nguyên, hai người bộ hạ bí mật sớm đã có ma sát, liên tiếp xảy ra tranh đấu. Năm năm trước, quỷ diện Ngô Công Vương đem Thanh Xà yêu Vương nhìn trúng một khối lãnh địa chia cho có công Nham Tế yêu Vương, cái này khiến Thanh Xà yêu Vương trong lòng cực kỳ bất mãn. Sau đó, hai đại yêu Vương ở giữa mâu thuẫn từ bộ hạ ám đấu đặt tới bên ngoài chỉ cần vừa có cơ hội, thanh xà yêu vương liền nhắm vào nham tê yêu vương. Bởi vì các lớn yêu vương đều có tính toán của mình, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhìn xem nham tê yêu vương cùng thanh xà vương yêu lẫn nhau đối, bọn chúng đều lựa chọn xem kịch. Một đám yêu vương xem kịch, một bên quỷ diện nô công vương không phải nghĩ như vậy, mắt thấy hai người muốn đánh lên, sắc mặt của hắn biến dị thường khó coi. Chớ ở nào, các ngươi nếu là lại nhau nhau, toàn bộ đều cút cho ta ra lãnh địa, đừng ở trên địa bàn của ta chờ đợi. Gầm lên giận dữ, quỷ diện nô công vương ngăn lại hai người xem như đi theo quỷ diện Ngô Công Vương nhiều năm người, nhang thế yêu vương cùng thanh xà yêu vương đều từng trải qua quỷ diện Ngô Công Vương thủ đoạn, thật chọc giận hắn, bọn hắn sợ là muốn chết. cho nên nhìn xem tức giận quỷ diện Ngô Công Vương, hai người hầm hực kết thúc cái luận, đồng thời yên lặng lui về phía sau, không còn dám gây quỷ diện Ngô Công Vương sinh khí. nhìn thấy hai người an phận xuống tới, quỷ diện Ngô Công hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, liền theo ta trước đó nói xử lý, lãnh địa một phân thành hai, sau đó đem hỏa sư vương lãnh địa linh dược thu sạch. cần tuân vua ta hiệu lệnh. nghe vậy, một đám yêu vương lĩnh mệnh, sau một khắc, tất cả yêu vương hành động lên, hỏa sư lãnh địa. Lâm Quỷ Diện nô công vương xuất lĩnh bộ hạ vội vàng thu lấy linh dược lúc, Hỏa Sư Vương mang theo bộ hạ chạy về lãnh địa, ngay sau đó, trong dãy núi truyền giá Hỏa Sư Vương gào thét. Một đám bộ hạ dừng ở Hỏa Sư Vương ngoài hang động, nghe được Hỏa Sư Vương gào thét, một đám bộ hạ lập tức phủ phục xuống dưới, nơm nớp lo sợ trở lấy. Một lát đã qua, Hỏa Sư Vương theo động cột chạy đến, nó nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, gầm thét lên, phong tỏa lãnh địa, không thể để cho bất kỳ một cái nào vẫn sống rời đi lãnh địa. Cần tuân vua ta hiệu lệnh. Một đám bộ hạ sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, gào thét ở giữa, tất cả yêu vương hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên không đến một khắc đồng hồ, hỏa sư vương quản hạt lãnh địa toàn bộ phong tỏa, mỗi một cái cửa ải bên trên đều có yêu thú tuần sát, dọa đến một chút tiểu yêu jun lầy bể. Một đám yêu vương bộ hạ nguyên bản còn tại suy đoán chuyện gì xảy ra, thế mà nhường hỏa sư vương như thế tức giận, rất có muốn đại khai sát giới trận thế. Nhưng khi bộ hạ bẩm báo nhà mình linh dược bị trộm lúc, mọi thứ đều minh bạch, rất nhanh, toàn bộ hỏa sư vương quản hạt lãnh địa yêu vương đều nổ. Sau đó một ngày, hỏa sư vương quản hạt lãnh địa tất cả yêu thú nổi điên, bọn hắn hướng bốn phương tám hướng điều tra hung thủ, thề phải cầm lại diên phần mình linh dược. Nhưng mà khi bọn hắn vội vàng bắt người lúc. Lục Thần cùng thử ra hai cái này trộm thuốc tiểu tặc đã sớm trốn ra hỏa sư vương lãnh địa, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới quỷ diện Ngô Công Vương quản hạt lãnh địa. Không tệ, tại quỷ diện Ngô Công Vương cấp đoạt lôi hổ lãnh địa linh dược lúc, Lục Thần tại thử ra giật dây hạ muốn trộm quỷ diện Ngô Công Vương lĩnh tất cả linh dược. Khi tiến vào quỷ diện Ngô Công Vương lĩnh sau, Lục Thần giống tại hỏa sư vương lãnh địa như thế, những nơi đi qua, tất cả linh dược toàn bộ nổ đi. Hai canh giờ xuống tới, lang quỷ diện Ngô Công Vương hài lòng mang theo chiến lợi phẩm trở về lãnh địa lúc, Lục Thần mang theo vơ tới linh dược rời đi. Sau đó không lâu, quỷ diện Ngô Công Vương quản hạt lãnh địa cùng hỏa sư vương quản hạt lãnh địa như thế. Tê Thanh liệt phế gào thét truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Chương 86, Lục Thần phát hiện. Chương 86, Lục Thần phát hiện. Siêu. Dưới bóng đêm, một đạo bóng xanh theo trong rừng nhanh chóng lướt qua. Ngay sau đó, Nam Cung Linh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Tam Đại yêu vương vị trí tiến đến. Bản ý của nàng là nhìn một chút đến cùng là yêu thú nào đang đánh nhau, lại có động tĩnh lớn như vậy, kết quả lại là căn bản không dám tới gần. Cân nhắc qua đi, Nam Cung Linh tại khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy dặm núi non bên trên dừng lại, xa xa nhìn về phía phương xa cái kia chiến trường kịch liệt. Khi thấy hỏa sư vương cùng vị diện nô công vương liên thủ đối phó lôi hổ lúc. Nam Cung Linh đã sợ hai thản phục tại Tam Đại yêu vương thực lực, lại đối Tam Đại yêu vương sinh ra lòng kiên kỵ. Tam Đại yêu vương cảnh giới đều là ngũ giai trung kỳ, đồng đẳng với nhân loại võ giả bên trong trung giai võ tông, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Tam Đại yêu vương chiến lược xa không chỉ trung giai võ tông. Bọn chúng bình thường chiến lược đã không hề tầm thường, khi chúng nó thi triển chủng tộc thần thông lúc chiến lược sợ là cao giai võ tông gặp cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nàng bây giờ võ đạo là thất trọng võ vương cảnh, mặc dù nắm giữ một trận chiến đê giai võ tông chiến lược, cũng không dám đi treo chọc Tam Đại yêu vương loại này cấp bậc yêu thú, làm nhân loại võ giả bên trong thiên chi tiêu nữ. Nam cung linh đối Tam đại yêu vương rất là kiến kỵ, có thể tùy theo mà đến lại là tràn đầy không phục. Nàng nói với mình, mặc dù Tam đại yêu vương rất mạnh, nhưng nàng còn trẻ, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, Tam đại yêu vương cũng không cái gì chọc không được, không động được. Sau đó, Tam đại yêu vương không ngừng chuyển di trên trường, những nơi đi qua, tất cả cây cối bị Tam đại yêu vương lực lượng cường đại san thành phế tích. Nam cung linh đứng xa xa nhìn, lặng lặng cảm thụ được Tam đại yêu vương lực lượng, đồng thời học tập Tam đại yêu vương đối với linh lực một chút phương pháp vận dụng. Giống. Mấy canh giờ sau, lôi hồ tại quỷ diện Ngô công vương cùng hỏa sư vương vây công hạ thân bị thương nặng. Tại một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong chật vật chạy trốn. Khi thấy hỏa sư Vương mang theo bộ hạ vội vàng hướng phía chính mình sở tại phương hướng chạy tới lúc, Nam Cung Linh không hề dừng lại, về tới nham động. "Hôn tiểu tử, ta trở về." Đi tại đen nhánh nham động bên trong, Nam Cung Linh đối với chỗ sâu hô. Nàng vốn cho rằng có thể nghe được Lục Thần lãnh đạm đáp lại, kết quả nham động tĩnh mịch một mảnh, ngay tại nàng sinh lòng nghi hoặc lúc, nàng đi tới chỗ sâu. Đơn giản quét mắt một cái, Nam Cung Linh thấy được Lục Thần lưu lại huyết linh đan, lập tức minh bạch tại nàng rời đi về sau xảy ra chuyện gì. "Lục Thần đi, Hôn tiểu tử." Nghĩ như vậy, Nam Cung Linh cao mày, một bên hô hào, một bên hướng phía nham động xuất khẩu tiến đến, lo lắng muốn đi tìm Lục Thần. Nhưng mà, nàng vừa chạy đến cửa hang, Hỏa sư Vương liền xuất lĩnh bộ hạ theo ngoài động chạy qua, dọa đến Nam Cung Linh ngừng lại, không còn dám có bất kỳ động tác. Đợi đến Hỏa sư Vương mang theo bộ hạ đi xa, Nam Cung Linh đi ra nham động, tại nham động phụ cận tìm kiếm Lục Thần, lại là một bóng người đều không nhìn thấy. Về sau, phát giác được Quỷ diện Ngô Công Vương mang theo bộ hạ tại ở gần, Nam Cung Linh về tới nham động, ngồi ở hai người đã từng ngồi qua địa phương. Nàng nghĩ tới hai người sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, nàng chỉ là đi ra ngoài một chuyến, người liền đi. Nam nhân đều là không có tâm. Qua hồi lâu, Nam Cung Linh nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó một người nhìn xem huyết linh đan sững sờ xuất thần. Sâm lâm bên trong, bởi vì quỷ diện nô công vương cùng hỏa sư vương khu vực quản lý yêu vương phát cuồng, phạm vi ngàn dặm nhỏ yêu yêu thú dọa đến chạy trốn tứ phía, liền sợ hai bay và gió. Có thể cho dù là dạng này, không ít yêu thú vẫn như cũ trở thành một đám yêu vương cho hạ giận công cụ, ngay kế, sâm lâm các nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Một bên khác, là một đám yêu vương bởi vì linh dược bị ném đánh mất lý trí lúc Lục Thần cùng thử ra đã trốn vào hỗn độn đỉnh thế giới, vui vẻ trồng lên linh dược. Lúc này, hỗn độn đỉnh thế giới không còn là một mảnh mênh mông vô bờ hoa mạc, nó phía trên đã có 5 khối chiếm diện tích mấy chục mẫu thu hoạch. Những này thu hoạch đều là Lục Thần ngắt lấy tới linh dược, Lục Thần đối linh dược tiến hành chia nhỏ, 5 khối phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành. Trồng xong tất cả linh dược, Lục Thần rũ cái lưng mệt mỏi, sau đó có chút hài lòng nhìn trước mắt cái này, 5 khối dần dần thành quy mô linh dược, dược. Thử ra, chẳng biết tại sao, ta cảm giác thế giới này linh khí dường như nồng nặc một chút. Một lát sau, Lục Thần đem chính mình mơ hồ cảm giác nói ra. Thử gia vừa cười vừa nói, Tiểu tử túi, ngươi thật không hổ là thế giới chi chủ, phương thế giới này linh khí chỉ nồng nặc một phần ngàn không đến thế mà đều bị ngươi phát hiện, thật đúng là dạng này. Nghe được thử gia trả lời, lục thần nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù nghe nói thần khí nắm giữ độc lập thế giới, đồng thời có thể diễn hóa thế giới phát tác, nhưng khi đây hết thảy chân chính phát sinh ở trước mắt lúc, hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Hắn thấy, một phương thế giới quá mức mênh mông, cũng không phải là nhân lực có thể sáng tạo, càng không khả năng tồn tại ở một cái thần khí bên trong. Thật sự là ngạc nhiên. Thử gia bĩu môi nói, Tiểu tử túi. Bất luận là huân độn châu vẫn là huân độn đỉnh, bọn chúng một khi nhận chủ, nội thế giới liền bắt đầu trưởng thành. Thử ra, nói rõ hơn một chút. Lục thần Hiếu kỳ nói. Thử ra giải thích nói, nói đơn giản chính là thần khí nội thế giới có trưởng thành tính, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nó trưởng thành. Thực lực của ngươi tăng lên, nội thế giới cương vực sẽ mở rộng, ngươi ngộ ra được thế, nội thế giới cũng sẽ có thế, ngươi ngộ ra được phát tác, nội thế giới thiên địa cũng biết tồn tại ngươi phát tác. Lục Thân tinh tế suy tư, sau đó đưa tay cảm giác linh khí biến hóa hỏi, thử gia, vậy cái này linh khí là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy. Thử gia chỉ hướng năm khối linh dược ruộng, bởi vì bọn chúng rồi. Nói thế nào?" Lục Thần truy vấn. Thử gia không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Tiểu tử thối, thân làm đã từng võ đế, ngươi hẳn phải biết linh sơn bảo địa làm sao tới a?" Địa linh nuôi sơn linh, về sau sơn linh lại vòng trở lại nâng độ phì của đất linh, cả hai tương hỗ y tổn, cho đến dựng dục ra linh mạch, trở thành một tòa linh sơn. Vừa mới dứt lời, Lục Thần dư vị đến đây, mặt mày kinh sợ nhìn xem Thử gia, "Thử gia, ý của ngươi là phương thế giới này linh khí sợ dị biến nồng nặc một chút, là nhận lấy năm khối linh điền linh dược tầm bổ." "Bằng không đâu?" Thử gia nói. Ông trời của ta, cái này cũng có thể." Lục Thần tắc lưỡi, Thử Gia nói, "Thế giới bên ngoài là thế giới, hôn độn đỉnh thế giới cũng là thế giới, cả hai trên bản chất không có khác nhau, chỉ có điều thế giới bên ngoài hoàn chỉnh một chút, mà hôn độn đỉnh thế giới vừa mới bắt đầu trưởng thành mà thôi, không có khác nhau." "Hẳn là." Thử Gia lời nói nhường Lục Thần nghĩ đến rất nhiều, giờ phút này, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng mà, ngay tại Lục Thần chuẩn bị hỏi thăm lúc, Thử Gia rũi ra móng đuôi ngăn lại Lục Thần. "Tiểu tử thúi, cái đề tài này dừng ở đây, thật tốt tăng thực lực lên a, làm ngươi thực lực đủ cường đại lúc." Có một số việc không cần người khác nói, ngươi cũng đã biết, hiện tại biết quá nhiều đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại tại cái này trang cao thâm. Lục Thần mặc dù biết thử ra nói đều là sự thật, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, cho thử ra một cái lướt mắt. Thử ra nhếch miệng, không tiếp lời, một cái bóng hiện lên, thử ra đi tới Lục Thần trên bờ vai, sau đó hai người về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Về sau, một người một chuột riêng phần mình tu luyện. Chương 87, Lục Thần VS Thanh Nguyệt Yêu Lang, chương 87, Lục Thần VS Thanh Nguyệt Yêu Lang. Sáng sớm Phát tiết một ngày tam đại yêu vương yên tĩnh xuống dưới, dãy núi dần dần bình tĩnh lại, tất cả yêu thú trở lại lãnh địa của mình, thưởng thụ lấy khó được căn bình. Lam tia nắng đầu tiên chiếu vào dãy núi lúc, tu luyện 10 ngày cửu lũ hồn điện lục thần bút bút đau đớn huyện thái dương, cùng thử gia cùng một chỗ về tới ngoại giới. Lúc này, một người một chuột vị trí địa phương tại một chỗ cỏ dại rậm rạp sơn cốc, nơi đây khoảng cách quỷ diện nô công vương lính biên giới có vài chục cây số xa. Đây là một cái lãnh địa phế liệu, các lớn yêu vương trước mắt, thực lực thấp yêu thú cũng không dám tại loại này không có người chỗ dựa địa phương đợi. Thử gia, nháo đằng một ngày, bọn chúng giống như đều yên lặng, cảm thụ được dãy núi yên tĩnh. Lục Thần nhìn xem miệng sơn cốc phương hướng nói rằng, Thử gia vẻ mặt cười xấu xa nói, tiên tính rất không ý tứ, tiểu tử thúi, nếu không chúng ta lại đi giờ đúng sống, đem lạc phong sơn mạch làm náo nhiệt một chút. Thử gia, dãy núi máu còn không có làm đâu, ngươi lại muốn chỉnh sự tình a? Lục Thần có chút im lặng nhìn xem ngồi trên vai trái Thử gia, gia hỏa này thì đô đô, một cọng lông đều không có, không lớn, tâm nhãn lại không ít, suốt ngày không phải đang làm sự tình, chính là đang làm sự tình trên đường. Nhận biết Thử gia đã lâu như vậy, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu ai chọn Thử gia, liền Thử gia thực lực này cùng tâm nhãn. Hắn có vô số loại biện pháp giết chết đối phương. Bây giờ trở về như tới, lúc trước hai người mới quen vậy sẽ, hắn mặc dù bị thử ra đánh rất thảm, nhưng thử ra đối với hắn đã phá lệ khai ân, bằng không tuyệt không chỉ bị đánh đơn giản như vậy. Tiểu Tử túi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn linh dược, vẫn là phải yên tĩnh? Nên tiếp lục thần ánh mắt, thử ra chăm chú hỏi. Tự nhiên là muốn linh dược. Lục Thần không hề nghĩ ngợi liền trả lời, thân làm đã từng đan vũ song tu vô đế, hắn chỉ thích hai dạng đồ vật, một cái là kiếm, một cái khác thì là linh dược. Tại đối yếu thú số lượng không nhiều nhân tử cùng linh dược bên trong làm lựa chọn. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn linh dược, bởi vì có linh dược hắn liền có thể luyện đan. Đã như vậy, cái kia còn nói cái gì nói, trực tiếp đem bầu không khí làm. Thử gia nói, Lục Thần nói, "Thử gia, Tam đại yêu vương lãnh địa cơ bản đã bị chúng ta làm xong, nếu như còn muốn kiếm chuyện, vậy cũng chỉ có thể đi vào trong." "Vậy thì đi a, cũng không phải không có chân." Thử gia nói. Nghe vậy, Lục Thần há to miệng, muốn nói chuyện, thật là nghĩ lại, hắn lại thức thời không nói, miễn cho lại bị Thử gia khinh bỉ. Nếu như Thử gia là một cái thực lực yếu đến bỏ đi tiểu yêu lại đem lạc phong sơn mạnh xem như nhà mình hậu hoa viên hắn khẳng định phải khinh bị thử gia không biết sống chết hiện tại bọn hắn vị trí địa phương thực lực mạnh nhất yêu vương cảnh giới đã là ngũ giai trùng kỳ chỗ sâu yêu vương thực lực tất nhiên càng mạnh bọn hắn đi chỗ sâu không khác muốn chết làm sao lạc phong sơn mạnh yêu thú tại thử gia trước mặt chính là một cái cát bã tuy nói thử gia nói lời rất muốn ăn đòn nhưng là người ta có quần vốn liếng à khi sâu một hơi lục thần tiếp nhận thử gia cuồng vọng thi triển ra lang tiêu bộ lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua ở trong dãy núi thử gia biết lục thần lòng tự trọng mạnh không quá có thể tiếp nhận người khác hung hăng nói chuyện cùng hắn nhưng hắn vẫn là lựa chọn loại này phương thức nói chuyện. Hắn là một cái vượt qua nhiều cái đại thời đại người, hắn biết thế giới này quá nhiều bí mật, cũng biết hắn cùng Lục Thần tương lai muốn đối mặt cái gì. Cho nên, tại cái này còn sót lại không nhiều thời gian bên trong, hắn nếu không tiếp tất cả trợ giúp Lục Thần trưởng thành, mà tích lũy tài nguyên chỉ là hắn hành động bước đầu tiên. Lục Thần không biết rõ thử ra giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, đang quyết định tiến vào dãy núi chỗ cản sâu một khắc kia trở đi, hắn đã đem hồn lực phóng thích ra ngoài. Tại hồn lực trợ giúp hạ, trung quanh hồn lực bao trùm khu vực cảnh tượng toàn bộ xuất hiện trong đầu, nhường trong lòng của hắn nhiều một chút cảm giác an toàn. Phương hướng tây bắc. Ngay tại Lục Thần chuẩn bị một mực hướng bắt lúc, Thử Gia nhắc nhở. Lục Thần tâm thần run lên, lập tức cải biến phương hướng. Cùng lúc đó, Lục Thần hiếu kỳ nói, "Thử Gia, phương hướng tây bắc có đồ tốt." Một chút để ngươi nhìn tuyệt đối ưa thích đồ vật." Thử Gia nói. Thử Gia trước đó không có nói rõ có cái gì lúc đạt được chính là một gốc ngũ phẩm cao giai hỏa linh quả thụ, lần này đồ vật tất nhiên cũng sẽ không để hắn thất vọng. Nghĩ như vậy, Lục Thần tăng nhanh tốc độ, càng thêm mong đợi. Nhưng mà, một người một chuột hướng phía tây bắc hướng đi vẫn chưa tới trăm dặm, con đường phía trước liền bị một đám yêu thú ngăn cản. Bầy yêu thú này tướng mạo kỳ lạ, khuôn mặt của bọn nó bảy phần giống lang. Ba phần giống hồ, ánh mắt như ngọc thạch xinh đẹp, tản ra nhàn nhạt lan quang. Ngoài ra, bọn chúng chỗ mi tâm mọc ra một túm bộ lông màu trắng, hình dạng thoạt nhìn như là một vòng trăng. Cái khác bộ vị thì mọc ra như là thép nguội cứng rắn bộ lông màu xanh. Thanh Nguyệt yêu lang, lục thần liếc mắt một cái liền nhận ra bọn gia hỏa này, bọn chúng chính là Thanh Nguyệt yêu lang. Thanh Nguyệt yêu lang, cũng gọi Ngân Nguyệt hồ lang, bọn chúng là lục giai Ngân Nguyệt hồ cùng tứ giai Thanh Mộc lang đời sau, bọn chúng đã nắm giữ Thanh Mục lang nhất tộc siêu cường tự lành năng lực chủng tộc thiên phú, lại truyền thừa Ngân Nguyệt hồ nhất tộc mỹ hoặc chủng tộc thiên phú. Tại cùng cấp độ lang tộc bên trong, Thanh Nguyệt Yêu Lang sức chiến đấu cũng không nổi xuất, chỉ khi nào bị bọn chúng cuốn lên, đây cũng là một cái vô cùng nhức đầu sự tình. Bọn này Thanh Nguyệt Yêu Lang có hơn 100 thành viên, trong đó 2/3 thành viên cảnh giới tại tứ giai trung kỳ tới tứ giai hậu kỳ đỉnh phong ở giữa, Lang Vương thì đã tiến giai thành ngũ giai yêu vương, hình thể cũng so thành viên khác lớn hơn nhiều. Nhìn trước mắt bọn gia hỏa này, Lục Thần có chút nhức đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đối phó như thế lớn một chủng quần Thanh Nguyệt Yêu Lang thật sự là tốn sức. Lục Thần cười khổ nói, thử ra, trong miệng ngươi đổ tốt tại bọn chúng trong tay. Không phải, thử ra là đầu. Ta lại bị ngươi hố." Lục Thần im lặng nói, "Không có hố, thu thập bọn chúng, ngươi liền cách đổ tốt gần thêm không ít." Thử ra vẻ mặt chân thành nói, "Tốt ta. ta. Việc đã đến nước này, Lục Thần cũng không tốt lại nói cái gì. Nhìn thoáng qua Thanh Nguyệt Yêu Lang toàn tộc, Lục Thần thăm dò tính hướng lui về phía sau, mong muốn rời khỏi Thanh Nguyệt Yêu Lang lãnh địa, đường vòng mà đi. Nhưng mà, Thanh Nguyệt Yêu Lang nhất tộc dường như cũng không tính buông tha hắn, một cái tứ giai sơ kỳ thực lực Thanh Nguyệt Yêu Lang thấy Lục Thần muốn đi trực tiếp nào tới. Cái này Thanh Nguyệt Yêu Lang lộ ra thật dài răng nanh, gao thét ở giữa, nó phảng phất muốn đem Lục Thần cái này xâm nhập lãnh địa nhỏ bé nhân loại ăn một miếng rơi. Nhìn xem đánh tới Thanh Nguyệt Yêu Lang, Lục Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, ngay tại tất cả Thanh Nguyệt Yêu Lang coi là Lục Thần bị sợ cho váng, chuẩn bị chờ chết lúc, Lục Thần thể nội bộc phát ra vô tận kiếm ý. Ông trong chớp mắt, trong rừng kiếm ý bay minh, chỉ thấy Lục Thần một kiếm vung ra, không chung nhào cắn mà xuống Thanh Nguyệt Yêu Lang hét thảm một tiếng, thân thể một phân thành hai, sau đó trực tiếp rơi xuống tới Lục Thần dưới chân. Chương 88, lấy máu để thử máu, chương 88, lấy máu để thử máu. Da tay có chút hung ác, Lãng phí. Lục Thần gần nhất vui trung tại luyện nhân chi pháp. Tất cả yêu thú máu trong mắt hắn đều là luyện thể vật liệu, hồn lực cảm giác được giải xuống một chỗ yêu thú máu, lục thần không khỏi có chút đau lòng. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, tại đối mặt bọn gia hỏa này lúc, hắn vẫn như cũ chọn nhất kích tất sát, bởi vì không giết chết cơ hồ tương đương không có giết. Trước lúc này, thanh Nguyệt yêu lang nhất tộc hoàn toàn không có đem lục thần cái này thất trọng võ sĩ cảnh nhân loại coi là chuyện đáng kể, bởi vì võ sư cảnh nhân loại bọn hắn ăn quá nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tộc nhân bị giết lúc bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, còn đến không kịp xuất thủ cứu rút, một cái tộc nhân liền bị lục thần giết. Mùi máu tươi ở trong rừng tràn ngập, Thanh Nguyệt Yêu Lang toàn tộc ngửa mặt lên trời thét giải. "Cho ta xé nát tiểu tử này." Thanh Nguyệt Yêu Lang Vương giận dữ hét. Theo Thanh Nguyệt Yêu Lang Vương ra lệnh một tiếng, tứ giai trở xuống Thanh Nguyệt Yêu Lang cùng sói cái chậm rãi lui lại, thối lui đến xa xa trên sườn núi. Cùng một thời gian, Tráng niên Thanh Nguyệt Yêu Lang ngửa mặt lên trời thét giải, bọn hắn không có công kích lục thần, mà là có thứ tự tại xâm lâm bên trong cấp tốc phi nước đại. Rất nhanh, gần 100 con tứ giai Thanh Nguyệt Yêu Lang đem lục thần cùng thử gia vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, phương viên vài giặm xâm lâm đều bị bọn hắn tiếp quản. Khá lắm, trực tiếp bên trên chủng tộc thuận hợp kích, thật đúng là để mắt ta thuộc lực cảm giác thanh nguyệt yêu lang nhất tộc chỗ đứng, lục thần lệnh nhạt nói, thử gia cười nói, lang tộc là yêu tộc bên trong đoàn kết độ xếp tại 10 vị trí đầu trung tộc, ngươi một kiếm dây bọn chúng một cái, bọn chúng khẳng định phải thu thập ngươi à? lục thần hỏi dò, thử gia, nếu không ngươi ra tay chấn áp một chút, thử gia bĩu môi nói, tiểu tử thối, lần này lạc phong sơn mạch chi hành ta chỉ giúp ngươi ba lần, dâm nhiêm dùng một lần, hỏa sư ngoài động dùng một lần, ngươi còn lại một lần cuối cùng để cho ta ra tay rút cơ hội của ngươi, ta tôn trọng ngươi, nếu như ngươi muốn đem ta còn sót lại cơ hội ra tay dùng tại thanh nguyệt yêu lang trên thân, ta có thể ra tay, nhưng nơi đây về sau ta liền không động thủ. Dù là ngươi bị hố, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại ra tay. Lục Thần cao mày nói, Dâm Nhiêm cùng hỏa Sư cũng không tính là số lần. Thử gia nói, tiểu tử ngươi muốn chơi sâu đúng không? Lục Thần nói, Dâm Nhiêm là chính ngươi tính toán ta, ngươi làm hại Lão Tử mất đồng tử thân, ta không có bảo ngươi theo ta một lần cũng không tệ rồi, ngươi thế mà còn muốn tính số lần? Tốt, lần này không tính là, nhưng hỏa Sư lần kia khẳng định phải tính toán. Thử gia trong lòng có chút hư, chủ động nhượng bộ một bước. Lục Thần thấy Thử gia đã lui bước, cũng là thấy tốt thì lấy, thu hồi ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đã đang không ngừng tiến lên thu nhỏ vòng vây thanh Nguyệt yêu lang. Thử gia thấy thế hỏi. Tiểu tử túi, ngươi không quan tâm ta xuất thủ. Thanh Nguyệt yêu lang là khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là đúng không hiểu bọn chúng người, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, vẫn có thể đối phó. Nguyên cơ hội ra tay vẫn là lưu cho những cái kia ta chân chính không đối phó được yêu thú à? Lục Thần nói, ở kiếp trước, hắn không có dựa vào, toàn bằng chính mình siêu cường võ đạo thiên phú tại ngàn vạn võ giả bên trong bơi khởi, một bước một cái dấu chân chứng sống đế. Tại trong quá trình tu hành, hắn mở rộng tầm mắt, cũng lớn rất nhiều kiến thức. Thanh Nguyệt yêu lang loại này yêu thú hắn đã sớm tại vạn thú bảng bên trên thấy qua, cũng biết như thế nào đối phó bọn chúng. Thanh Nguyệt yêu lang sở dĩ khó đối phó. Nguyên nhân chủ yếu nhất có 3 điểm. Một, tốc độ của bọn nó rất nhanh, tứ giai Thanh Nguyệt yêu lang so rất nhiều ngũ giai yêu thú tốc độ di chuyển đều nhanh, rất khó công kích tới bọn chúng. Thứ hai, Thanh Nguyệt yêu lang thuộc về một yêu nắm giữ rất mạnh sinh mệnh lực cùng tự lành năng lực, một kích không có giết chết, bọn chúng rất nhanh có thể khôi phục thương thế. Thứ ba, Thanh Nguyệt yêu lang sẽ mị hoặc chi thuật, tại bọn chúng thi triển trùng tộc mị hoặc thuật lúc, một khi nhìn ánh mắt của bọn nó, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể nguyên địa chờ chết. Nguyên nhân chính là biết Thanh Nguyệt yêu lang đặc điểm, Lục Thần trực tiếp nhắm mắt lại, lấy hồn lực cảm giác thay thế ánh mắt, không cho Thanh Nguyệt yêu lang một chút mị hoặc cơ hội. Có thể Thử gia cười gật đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng biết thanh nguyệt yêu lang đặc điểm, cũng không muốn giúp đỡ lục thần đối phó loại này yêu thú cấp thấp. Ngao, thử gia lời còn chưa dứt, tất cả thanh nguyệt yêu lang gầm hết lên, đồng thời vây quanh lục thần phi nước đại một mớ mắt, tiếng sói chù và tận mây xanh. Tiểu tử túi, bọn chúng muốn động thủ. Thử gia nhìn xem tốc độ càng lúc càng nhanh, đã biến thành cái bóng mơ hồ thanh nguyệt yêu lang thể tình nói. Động đi, ai động thủ ai chết. Lục thần dáng người đứng thẳng đường đấy, tay phải cầm kiếm đồng thời vẻ mặt lạnh lùng nhìn trầm trầm ngay phía trước. Thanh nguyệt yêu lang tốc độ là nhanh, nhưng hắn cũng không phải bùn nặn. Tại có hồn lực giúp ích điều kiện tiên quyết, Thanh Nguyệt Yêu Lang lại nhanh tốc độ xuất thủ cũng không có khả năng nhanh hơn hắn. Giờ phút này, hắn chỉ cần dùng hồn lực khống tràng liền tốt, một khi Thanh Nguyệt Yêu Lang tấn thân, hắn liền lấy sắc bén khoái kiếm ý chấn áp thô bạo. Cảm thụ được lục thần trên người sắc ý, thử ra đôi mắt nhỏ hơi híp, trên mặt cũng là lộ ra một người tính hóa nụ cười. Hắn thấy, tương giả đều là giẫm lên thi sơn huyết hải rết ra tới, nhân tử, đây là trên thế giới tàn nhẫn nhất đồ vật, cuối cùng chỉ có thể chôn vùi tính mạng của mình. Không hề nghi ngờ, hiện tại lục thần đối địch trạng thái là nhất đối với hắn khẩu vị, có sát tâm, càng có sát khí, không giống bình thường, quá mức nhân tử. Kêu. Một phen thăm dò sau, một hồi âm thanh xé gió lên, một cái tứ giai trùng kỳ thực lực Thanh Nguyệt Yêu Lang theo hợp kích trận rất ra, cắn một cái hướng Lục Thần cổ. Chết. Lục Thần miệng bên trong phun ra một chữ chết tới mà đến là nhanh kiếm thẳng giết. Trong điện quan hòa thạch, khói kiếm ý hóa thành một chút hàn mang khóa chặt Thanh Nguyệt Yêu Lang cổ họng, một giây sau, Thanh Nguyệt Yêu Lang phát ra một tiếng kêu rên. Giao thảm đồng thời, Thanh Nguyệt Yêu Lang tốc độ chậm lại, nguyên bản tiến công thân thể cũng dưới tác dụng của quán tính trực tiếp đánh tới hướng Lục Thần. Lúc này, tộc nhân của nó nhìn thấy trên cổ của nó có một đầu tơ máu, tơ máu chung quanh cương châm đồng dạng bộ lông màu xanh cũng đều bị chém đứt. Thấy cảnh này, toàn bộ thanh nguyệt yêu lang tộc đề thanh ô giết, bởi vì bọn chúng biết tộc nhân đã bị giết, cổ bị bổ xuống, lấy ra đem ngươi một kiếm chém giết, lục thần tiếp được thanh nguyệt yêu lang thi thể thi thể, sau đó đem thi thể bung xuống dưới chân, cũng theo hôn độn châu bên trong lấy ra thạch cương. về sau, lục thần tại thanh nguyệt yêu lang toàn tộc kiêu hận nhìn soi moi sốc lên đầu, không coi ai ra gì đặt vào thanh nguyệt yêu lang vẫn như cũ nóng hổi máu tươi. lục thần lần này cử động hoàn toàn trọc giận thanh nguyệt yêu lang nhất tộc, tại lang vương thê thảm gào thét hạ, bốn cái thanh nguyệt yêu lang lần nữa thẳng hướng lục thần. thấy thế, lục thần đuối trên bờ vai thử ra nói, thử ra, không giúp đỡ đối phó thanh nguyệt yêu lang. Người giúp ta trang máu luôn luôn có thể à? Hắc hắc, cái này có thể. Thử gia cười nói, nói liền từ Lục Thần dưới bờ vai đến, thay thế Lục Thần đem thanh nguyệt yêu lang cổ miệng nhấn tại thạch cương bên cạnh. Mà khi Thử gia hỗ trợ lấy máu lúc, Lục Thần cơ hồ trong cùng một lúc chém ra bốn kiếm, đem bốn cái thanh nguyệt yêu lang chém giết tại không trung. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi làm như vậy, hoàn toàn chính là tại thu máu a. Thử gia nhìn xem một màn này vừa cười vừa nói. Lục Thần có chút ít đắc ý nói, "Thử gia, ngươi lão giả này tại lừa ta thời điểm hẳn là không nghĩ đến ta sẽ lấy chúng nó lấy máu để tử máu a." Ngươi đoán? Thử gia cười Hắn xác thực không nghĩ tới Lục Thần sẽ như vậy làm, Lục Thần làm như vậy cũng coi là mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Nghe vậy, Lục Thần cho thử ra một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục thu thập bọn này không biết sống chết ra hỏa. Chương 89, một đao chém ra tới hẻm núi, chương 89, một đao chém ra tới hẻm núi. Lục Thần nhắm mắt lại, chủng tộc mị hoặc thuật không dùng được, tốc độ lại tại Lục Thần trên thân không chiếm được lợi lộc gì, Thanh Nguyệt Yêu Lang chỉ có thể bị động bị đánh. Thanh Nguyệt Yêu Lang vốn là một đoàn kết đồng thời cực độ mang thủ chủng tộc, nhưng lại liên tục vài chục lần ra tay lạc bại sau, bọn hắn bình tĩnh lại. Tốc nhân máu tươi tới tắc trong lòng bọn họ kừu hận cùng lửa giận, bọn hắn phát ra không cam lòng gào thét, sau đó tại Lang Vương hiệu lệnh hạ chậm rãi lui lại. Chỉ chốc lát sau, còn lại mấy chục con Thanh Nguyệt yêu lang tối lui ra khỏi lục thần ánh mắt, trong rừng chỉ để lại lục thần cùng 18 con Thanh Nguyệt yêu lang thi thể. Có chút ý tứ, Thanh Nguyệt yêu lang thế mà tức thời cho đi. Thử ra ném đi một cái thả xong máu Thanh Nguyệt yêu lang, nhìn xem tràn đầy hai vạc máu nói rằng, Lục thần nói, "Lang tộc trí thông minh rất cao, tại khẳng định không có cơ hội thời điểm, bọn chúng sẽ không dùng sức mạnh, chỉ có thể núp trong bóng tối tùy thời mà động." Hắc, thật đúng là để ngươi nói chúng, bọn chúng nhìn như đi kỳ thực đều ở phía xa trong sơn cốc nằm sắp đâu, lúc nào cũng có thể lại ra tay." Thử gia nói. Lục Thần cười lắc đầu, tại đem hai vạc máu cất vào hỗn độn châu thế giới sau, hắn bắt đầu dùng kiếm đem thanh nguyệt yêu lang trong thi thể yêu hạch móc ra. Tại Lục Thần đào yêu hạch lúc, thanh nguyệt yêu lang nhất tộc tất cả tộc nhân hai mắt dưng dưng, nguyên một đám mong muốn lao ra liều mạng, nhưng lại bị lang vương ngăn lại. Mấy phút đã qua, Lục Thần đào ra 18 quả mới sinh trứng gà giống như lớn tiểu thanh màu lam yêu hạch, cũng đem yêu hạch toàn bộ thu vào nhận chữ vật. "Thử gia, cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta còn lập tức không chiếm được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đâu." Thu yêu hạch Lục Thần phủi bụi trên người một cái, ý vị thâm trầm nói: "Hắc hắc, hy vọng lần tiếp theo ngươi còn có thể lại cám ơn ta." Thử gia vẻ mặt cười xấu xa nói, Lục Thần nhếch miệng, không tiếp lời, mà là do hỏi: "Thử gia, Thanh Nguyệt Yêu Lang nhất tộc hẳn là cũng có linh dược, mang ta đi hai à. Hướng phía phương hướng tây bắc lại đi 10 dặm, nhìn thấy một cái sơn cốc đã đến. Thử gia chỉ vào Thanh Nguyệt Yêu Lang nhất tộc hang ổ nói rằng, Lục Thần cũng không chỉ hoãn, lập tức thi triển Lang Tiêu bộ chạy tới Thanh Nguyệt Yêu Lang hang ổ, lưu lại một đám Thanh Nguyệt Yêu Lang tại sâm lâm bên trong không cam lòng ngửa mặt lên trời thất bại. "Hắc, không nghĩ tới lại là cái đồ chơi này." Một lát sau, Lục Thần cùng thử ra đi vào sân cốc, tại sâu trong thung lũng nhìn thấy một gốc hình dạng kỳ lạ cây. Cây này cao đến 3 mét, thân cây rất trắng kiện, phía trên mọc đầy màu xanh căn lá cây hiện lên hình thoi, vô cùng nồng lục dậm đặc. Thanh Vân Mộc. Đây là một loại ngũ phẩm trung giai một thuộc tính linh dược, thân kỳ của nó chỗ ở chỗ nó có thể hấp thu kim, nước, lửa, thổ bốn thuộc tính linh khí, sau đó đem bốn thuộc tính linh khí chuyển hóa làm tinh thuần một thuộc tính linh khí phóng xuất ra. Tại một thuộc tính võ giả trong mắt, Thanh Vân Mộc chính là một cái hiếm có trọng bảo, nếu như xuất hiện tại đấu giá hội, tất nhiên lọt vào tranh đoạt. Đến gần thanh vân Mục, lục thần tại cây trung quanh nhìn thấy không ít sói con, hơn nữa, thanh vân Mục dễ phụ cùng phiến lá ở giữa đều tản ra nhàn nhạt, nhạt lục sương ngủ. Tiểu Tử Thúi, nơi này một thuộc tính linh khí ít ra đạt tới ngoại giới hơn gấp 10 lần. Thử gia nhìn xem thanh vân Mục nói rằng, Lục thần nói, nơi này có một gốc thanh vân Mục, một thuộc tính linh khí có thể đạt tới ngoại giới hơn gấp 10 lần cũng không cái gì kỳ quái. Thử gia nói, Tiểu Tử Thúi, như thế một gốc cao 3 mét thanh vân Mục đều có hiệu quả như thế, nếu như dài 100m, hiệu quả không biết rõ sẽ như thế nào. Thử gia, thanh vân mộc 1m dài một tấc, 100m liền phải 1 và 5 không biết rõ ngươi có hay không mệnh đợi đến khi đó. Lục Thần im lặng nói. Thử gia nhắc nhở, tiểu tử túi, ngươi cũng đừng quên ngươi có vật kia. Trải qua thử gia tiểu nói này, Lục Thần kịp phản ứng. Là, hỗn độn đỉnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10, Đem thanh vân một trụng tại hỗn độn đỉnh thế giới, một vạn năm liền biến thành ngàn năm. Võ giả tuổi thọ sẽ theo thực lực tăng lên lại không ngừng kéo dài, chỉ cần có thể đột phá võ đế, một ngàn năm kỳ thật cũng không trong tưởng tượng dài như vậy. Nên nói không nói, hỗn độn đỉnh thật sự là một cái thời gian máy gian lận a. Trong lòng mơ hồ có chút kích động, Lục Thần ngoài miệng lại là không quan trọng nói, thử gia vậy ngươi chờ xem, ta còn vội vã đi tới một chỗ đâu? dứt lời, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó làm khỏa thanh vân một đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, để lại đầy mặt đất sói con kêu to ngao ngao. lục thần không muốn giết những này sói con, chỉ là lượm sói con lại một cái, hắn liền cùng thử gia cùng đi ra sơn gốc, tiếp tục hướng phía phương hướng tây bắc tiến đến. sau đó nửa canh giờ, lục thần tại thử gia chỉ dẫn hạ tránh thoát mấy cái ngũ gia yêu thú, cuối cùng đi đến một mảnh thanh lương rừng tây. thử gia, đây là địa phương nào? thật thoải mái, đi ở trong rừng. Lục Thần hưởng thụ lấy trong rừng gió nhẹ hỏi, tại cái này trói trang ngày mùa hè, cái này gió quả thực thanh lương đến mức quá đáng. Tiểu tử túi, hiện tại ngươi cảm thấy thanh lương, đợi chút nữa ngươi liền không cảm thấy thanh lương. Thử gia cười nói, Lục Thần lông mày nhíu lại, nhìn về phía trên bờ vai thử gia, thử gia, đây là muốn đến chỗ rồi sao? Tại đi lên phía trước hơn vài chục bên trong đã đến. Thử gia nói, thử gia tiểu nói này, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Lục Thần lập tức tinh thần gấp trăm lần, lần nữa thi triển lăng tiêu bộ trong rừng chạy như điên. Một lát sau, Lục Thần tại một cái hẻm núi bên ngoài ngừng lại, hạp cốc này rất dài, một cái không nhìn thấy đầu sâu mấy trăm trượng, rộng hơn mười trượng, hẻm núi hai bên đều là bóng loáng vách đá, phía trên một chút thảm thực vật đều không có. nhìn xem hạp cốc này, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khá lắm, hạp cốc này lại là bị người một đao chém ra tới. mặc dù không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng, nhưng ở cái này trong hạp cốc, hắn vẫn như cũ mơ hồ cảm nhận được một tia cực mạnh đau ý. lấy kiến thức của hắn, mong muốn một đao chém ra lớn như thế một cái hẻm núi, võ đạo cảnh giới ít nhất đều tại cao gia võ đế, bằng không không có lớn như vậy lực sát thương. lục thần có thể nhìn ra đây là bị người một đao chém ra tới, thử ra tự nhiên cũng có thể nhìn ra, nhìn xem hẻm núi thử gia có chút tùy ý hỏi tiểu tử thúi ngươi năm đó một kiếm chi uy có thể đạt tới cái này cấp bậc sao không thể lục thân gật đầu ở kiếp trước hắn chứng được võ đế không bao lâu liền chết tại thiên ma sơn mẠch cùng cảnh ngoại trừ thiên dưỡng sinh những người khác đều không là hắn địch bất quá cho dù là dạng này chiến lược của hắn vẫn không có đạt tới một kiếm khai sơn trình độ chém ra hẻm núi người quá mạnh so với hắn năm đó mạnh không chỉ một điểm nửa điểm thử gia hỏi năm đó ngươi đã là thần võ giới chiến lược đỉnh phong ngươi nói là cái gì nơi này sẽ còn lưu lại lớn như thế một cái hẻm núi lục thân cao mày nhìn chăm chăm thử gia hỏi thử gia Ngươi là muốn nói cho ta cái gì sao? Ta cái gì cũng không biết, tại sao có thể có cái gì phải nói cho ngươi? Thử gia thể thốt không thừa nhận, tiếp theo từ lục thần bả vai nhảy xuống, đi vào hẻm núi. Phía sau, nhìn xem thử gia bóng lưng, lục thần bụng kìm nén một mạch. Thử gia mỗi lần nói chuyện nói một nửa, hắn thật rất muốn đánh nó, nhưng ở kiến thức thử gia tiện tay dây yêu thú kinh khủng chiến lực, hắn cũng chỉ có thể ngấm lại, căn bản không dám có tính thực chất hành động. Bất quá, bị thử gia một nhắc nhở như vậy, lục thần ý thức được thần võ giới dường như không hề giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nam đó bọn hắn đám người kia cũng không phải là võ đạo đỉnh phong, thực lực vẫn là đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên a. Nhìn trước mắt hẻm núi, Lục Thần cảm nhận được một loại đến từ không biết áp lực, về sau, hắn bước nhanh đi theo đi ở phía trước thử ra. Chương 90, tìm tới Lửa Linh Tinh khoáng mạch, chương 90, tìm tới Lửa Linh Tinh khoáng mạch. Tiến vào hẻm núi, Lục Thần phát hiện hẻm núi có chút cổ quái, càng la đi vào trong, nhiệt độ càng cao, mấy phút xuống tới, trán của hắn đã ra khỏi mồ hôi dị. Mang theo một chút hiếu kỳ, Lục Thần vừa đi theo thử gia, một bên phóng xuất ra hộ lực, cảm giác hẻm núi chỗ càng sâu độ vận. Như thế qua một khắc đồng hồ, Lục Thần cảm giác bên trong xuất hiện liên miên hoa, những này hoa tiểu đỏ như lửa một gốc một gốc khảm nạm tại trong hạp gốc viêm tức hoa cảm giác được hoa một mé mắt lục thần hô hấp biến rồn rập viêm tức hoa tam phẩm linh dược phẩm cấp không cao nhưng chỉ cần có nó tồn tại địa phương lòng đất nhất định tồn tại một cái hỏa linh tinh khoáng mạch, bởi vì chỉ có cực kỳ lớn lượng hỏa thuộc tính linh khí khả năng cung cấp nó sinh trưởng lục thần đoán qua trong hạp gốc linh dược là một loại hỏa thuộc tính linh dược bởi vì hẻm núi nóng dực nhưng thế nào đều không nghĩ tới thế mà lại là viêm tước hoa đây chính là viêm tước hoa hoa khai đến thật xinh đẹp lục thần tán dương có thể ở cái này tìm tới một cái khoáng mạnh thật đúng là một niềm vui vô cùng to lớn Thử gia đã kết nói, "Tiểu tử túi, ngươi đừng cao hưng quá sớm, có Viêm Tức Hoa địa phương là có khoáng mạch, nhưng cũng có những vật khác." Cự Linh Phong. Thử gia tiểu nói này, Lục Thần trong nháy mắt không cười nổi, "Là, có Viêm Tức Hoa địa phương có khoáng mạch, nhưng cũng có Cự Linh Phong." Cự Linh Phong phẩm giai không phải rất cao, bình thường Cự Linh Phong trưởng thành thực lực cảnh giới là tầm giai, tộc đàn bên trong thực lực mạnh nhất là Phong Vương, có thể đột phá tứ giai. Trưởng thành Cự Linh Phong hình thể có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thể sắc đỏ tươi, bên ngoài rất đẹp, thậm chí có chút mẫm manh, nhưng chúng nó lại là một cái thật sự ăn thịt sát thủ. Bọn chúng tốc độ phi hành nhanh, tính công kích mạnh, trên thân càng là mọc ra một cây gai độc, bên trong ẩn chứa cực kỳ lợi hại hỏa độc. Căn cứ số liệu, võ giả chỉ cần bị Cự Linh Phong gai độc đâm, trừ phi phục dụng băng phách đan giải độc, nếu không trong vòng 3 ngày nhất định hỏa độc công tâm mà chết. Cũng chính bởi vì Cự Linh Phong lực sát thương mạnh, Cự Linh Phong phẩm giai không cao, nhưng ở vạn thú bảng bên trên nhưng lại có không thấp xếp hạng, so không ít lục giai yêu thú đều muốn gần phía trước. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần đem hồn lực hướng phía địa phương khác lan tràn, ngay sau đó, hắn nhìn thấy không ít Cự Linh Phong tại viêm tức trong mùi hoa tu hành. Tâm tư chuyển động, Lục Thần triệt hồi hồn lực, quay đầu đối thử gia nói: thử ra, bọn gia hỏa này có chút khó giải quyết, nếu không ngươi giúp ta một chút, một cơ hội. thử ra nói, có thể. lục thần sảng khoái đáp ứng. cự linh phong cùng thanh nguyệt yêu lang khác biệt, thanh nguyệt yêu lang số lượng có hạn, cự linh phong đây chính là đến hàng vạn mà tính trùng tộc thành viên a, nghĩ đến muốn một kiếm một kiếm chém chết vạn kế cự linh phong, lục thần liền tê cả da đầu. vậy chúng ta đi trở về a. thử ra thản nhiên nói, không phải đi lên phía trước sao, tại sao lại đi trở về? nếu như đi trở về, làm sao chúng ta đạt được khoáng mạch bên trong hỏa linh tinh? lục thần cao mày nói, ngươi chỉ là muốn đạt được hỏa linh tinh ngươi bây giờ theo ta đi chính là ngươi quản ta là thế nào đạt được hỏa linh tinh. Thử gia bĩu môi nói. Sau đó, Thử gia đi tại phía trước, không bao lâu, một người một thú rời đi hẻm núi, đi tới bên trái hẻm núi một cái bí ẩn khe đá bên ngoài. Về sau, tại Lục Thần nghi ngờ nhìn soi mói, Thử gia tại khe đá bên trong đánh lên động, chỉ là một hồi thời gian, Thử gia liền vào trong đánh hơn mấy trăm mét. Thấy cảnh này, Lục Thần không khỏi tắt lưỡi, Thử gia thật sự là thông minh, thế mà nghĩ đến dùng chuột tộc chủng tộc thiên phú đào hang chui vào khoáng mạch phía dưới trộm linh tinh. Dùng loại này quanh co phương thức bọn hắn không cần củng cự linh phong gia thủ dễ như chở bàn tay liền có thể trộn mất toàn bộ khoáng mạch sau đó ung dung rời đi nơi này thật đúng là một cái lao giang hồ mắt nhìn thấy thử gia đã rời đi hồn lực của mình cảm giác pha vì lục thần tán thưởng một tiếng sau đó chui vào hàn chuột như thế qua nửa giờ thử gia đánh một cái giải đến tốt hơn 10 giảm động mang theo lục thần đi tới hẻm núi chỗ sâu tìm tới khoáng mạch cái này hỏa linh tinh khoáng mạch so lục gia hậu sơn cái kia khoáng mạch lớn hơn nhiều hỏa linh tinh phẩm chất cũng muốn tốt hơn không ít vừa đào ra hai mét khối quan bỏ thử gia liền không kịp chờ đợi ôm một khối linh tinh gặm tiểu tử thúi lần này ta cần phải mở rộng ăn đi theo tiểu tử ngươi ta đều nói thảm bụng đều nhỏ một vòng. Thử gia giả trang ra một bộ bộ dáng đáng thương, nếu có cọc lông, nhìn qua nhất định không tệ. Lục Thần cười nói, tranh thủ thời gian đào a, đào xong tùy ngươi thế nào tạo. Thính ngươi tiểu tử có lương tâm. Thử gia nói, nói xong cũng động thủ. Làm Thử gia vội vàng đào qua lúc, Lục Thần tiến vào Hỗn Độn đỉnh thế giới, đem trên đường đi hái linh dược căn theo thuộc tính khác nhau trùng tại dược điển bên trên. Loại tốt linh dược, Lục Thần trở lại ngoại giới, đem Thử gia đào xong linh tinh toàn bộ cất vào Hỗn Độn châu thế giới, ngay sau đó chính mình cũng tiến vào Hỗn Độn châu thế giới. Lục Thần không có lãng phí thời gian, tại Thử gia vội vàng đào qua lúc, Hắn nhấc lên Hỗn Độn Đỉnh, bắt đầu dùng Thanh Nguyệt Yêu Lang nhất tộc máu luyện thể. Nửa ngày thời gian đã qua, Lục Thần tiêu hóa hai vạc Thanh Nguyệt Yêu Lang huyết dịch, làm Lục Thần theo Hỗn Độn Đỉnh đi ra lúc, da thịt mặt ngoài hiện ra một tia thanh sắc quá mang. Lục Thần thưởng thức da thịt của mình, một lát sau, nhất thời hưng khởi hắn thôi động ba phần kiếm ý hoạch hướng cánh tay, kết quả nhưng căn bản hoạch bất động. Thế thế, Lục Thần tăng lớn lực lượng, vận dụng sáu phần kiếm ý, một chỉ qua đi, xét qua địa phương lưu lại một đầu màu trắng vết cắt. Lục Thần đối tự thân kiếm ý uy lực hiểu rõ vô cùng, nhìn thấy 6 phần kiếm ý cũng không thể tạo thành tính thực chất tổn thương, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Vì tiến một bước nghiệm chứng luyện thể hiệu quả, Lục Thần toàn lực thôi động kia ý, về sau, trên cánh tay lưu lại một đầu dài một ngón tay vết thương, máu tươi bừng lên. Bất quá, máu chảy thời gian rất ngắn, không đến một phút, vết thương liền đã ngừng lại máu, ngay sau đó vết thương tại một hồi ánh sáng màu xanh bên trong không ngừng khép lại. Nửa giờ trôi qua, Lục Thần vết thương hoàn toàn khép lại, nguyên bản bị mở ra cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, dường như không có bị mở ra qua như thế. Thử ra luyện thể chi pháp thật sự là người tiên, lại như thế tu luyện, lần sau gặp mặt, ta nhất định có thể đánh chết Thiên Dưỡng Sinh tên kia kiến thức tự thân cường đại lực phòng ngự cùng sức khôi phục, lục thần lập tức nghĩ đến thiên dưỡng sinh, rất hiển nhiên, hắn đối năm đó kia bại một lần không phục. năm đó thiên dưỡng sinh lấy thể thuật thắng hắn, đánh cho hắn một chút nóng nảy đều không có, bây giờ hắn cũng tu luyện thể thuật, trong lòng không khỏi tương đối một phen. một lát sau, lục thần thu hồi suy nghĩ, mặc xong quần áo liền về tới ngoại giới. hồn độn châu thế giới nửa ngày, ngoại giới nửa canh giờ, làm lục thần trở lại ngoại giới lúc, cần cù thử ra đã đào xuống hơn ngàn vạn linh tinh. về sau, lục thần một cái ý niệm đem tất cả linh tinh cất vào hồn đốn châu thế giới, một cái mắt, nguyên bản chất đầy linh tinh quạng mỏ biến trống chảy ra. Nhìn thấy Lục Thần đi ra, Thử Gia ngừng lại, hiếu kỳ nói: "Tiểu tử thúi, ngươi làm gì đi, lưu lại ta một người tại cái này bận rộn." "Ta đem Thanh Nguyệt Yêu Lang ngõ dụng." Lục Thần nói: "Ân, rất tốt, ngươi đi mau đi, nơi này giao cho ta là được rồi." Nghe được Lục Thần tại tu hành, Thử Gia hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại kèn cái đảo. Lục Thần cũng không cùng Thử Gia khách khí, quay đầu trở lại Hỗn Độn Châu thế giới tiếp tục tu hành lên. Chương 91, chuột ra thu hoạch, chương 91, chuột ra thu hoạch. Sau đó 3 ngày, Lục Thần một mình tại Hỗn Độn Châu thế giới tăng lên võ đạo cảnh giới, thẳng đến nghe được Thử Gia thanh âm. Lục Thần mới trở lại ngoại giới. Lúc này, toàn bộ khoáng mạch ngoại trừ một chút đào dễ dàng bị phát hiện địa phương, địa phương khác linh tinh đều bị thử gia đào giống. Liếc nhìn lại, toàn bộ khoáng mạch đều là hồng sán sán hỏa thuộc tính linh tinh. Thử gia vất vả. Lục Thần cười đi vào thử gia bên cạnh. Thử gia chợt nhìn Lục Thần một cái, tức giận nói, tiểu tử ngươi chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian thu linh tinh chạy à, bằng không liền bị phát hiện. Vừa nghĩ tới bị một đám cự linh phong truy sát, Lục Thần biểu lộ biến ngưng trong lên, một cái ý niệm hạ, hắn đem hơn hai ước linh tinh toàn bộ thu vào hỗn độn châu thế giới. Thử gia, đi, thu linh tinh. Lục Thần đối thử gia nói. Thử gia cơ cơ móc móc, nói: "Tiểu tử ngươi đi trước ta, ta lót đằng sau, đến đều tới, có nhiều thứ ta còn phải đi lấy." "Ha ha, Thử gia, ngươi là thật hung ác." Thử gia lời này vừa nói ra, Lục Thần liền nghĩ đến Cự Linh Phong nhất tộc Phong Linh Tường, đây chính là đồ tốt, là Cự Linh Phong nhất tộc trọng bảo. Hiện tại tốt, Thử gia không chỉ có đảo bọn chúng mỏ, còn ghi nhớ Phong Linh Tường, đây đối với Cự Linh Phong nhất tộc mà nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Đây coi là cái gì hung ác, chân chính hung ác còn tại phía sau đâu." Thử gia bĩu môi nói. Lục Thần không có không thừa nhận, nghiêm mặt nói: Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta chưa hết rút lui. Đi thôi, hiện tại khoáng mạch linh tinh không có, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện linh tinh bị trộn, ngươi bây giờ không đi, đợi chút nữa liền không dễ đi." Thử Gia nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào hang chuột, hướng phía tới đường rời đi. Lục Thần sau khi rời đi, Thử Gia nhanh chóng đem hang chuột lấp bên trên, gãy mất cự linh phong nhất tộc truy Lục Thần đường, sau đó lại tại một nơi khác đánh lên động. Đang đào ra một cái 10 mét sâu động sau, Thử Gia quay đầu lấp bên trên cửa hang, tiếp lấy một đường đào sâu, không bao lâu, hắn liền đào được tự linh phong phong vương hang ổ phía dưới. Phong Vương hang ổ tại một cái hang đá bên trong, hang đá bốn phương thông suốt, không gian phi thường lớn, bên trong treo nguyên một đám to bằng cái thất bóng màu hồng. Những này cầu bên trong chứa cự linh phong toàn tộc sáng tạo ra phong linh tương, là cự linh phong nhất tộc sinh sôi đời sau chủ yếu nhất tài nguyên. Tại hồn lực cảm giác hạ, thử ra nhìn thấy không ít cự linh phong chấn thủ tại mỗi một lối ra, mỗi một cái cự linh phong thực lực đều đạt đến tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Ở đằng kia hang đá ở trung tâm, tứ giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực phong Vương ghé vào hỏa linh tinh khoáng mạch hướng lên lối đi ra, xung quanh đều là hỏa linh tinh. Một lát sau, Ngay tại tu hành phong vương mở ra tinh hồng ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì nó cảm thấy linh khí dường như đã xảy ra yếu đột biến hóa. Mang theo nghi hoặc, Phong Vương đứng lên, không ngừng hướng phía dưới đảo lấy hỏa linh tinh, không bao lâu, nó đúng là không cẩn thận rất xuống mười mấy mét sâu đường hầm. Ngay sau đó, tại thử ra tiếng cười nhạo bên trong, Phong Vương vọt ra. Đáng chết, có người trộm chúng ta linh tinh. Phong Vương giận dữ hét. Theo Phong Vương gầm lên giận dữ, khoảng cách Phong Vương gần nhất, ngay tại trấn thủ Phong Linh Tương cự Linh Phong nghe hỏi chạy đến, sau đó cự Linh Phong nhất tộc lâm vào hỗn loạn. Tại một hồi chói tai chi chi âm thanh bên trong, Cự Linh Phong nhất tộc tất cả thành viên xuất động, đẩy trời cự linh phong hướng phía hẻm núi tứ phương chen Trúc mà đi. Lục Thần theo cửa hang đi ra, về sau liền thi triển Lăng Tiêu Bộ hướng bắc phi nước đại, bất quá hắn vừa chạy không đến trăm dặm, cự linh phong liền đuổi theo. Thấy thế, Lục Thần trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, ngay sau đó, chỉ thấy đinh một tiếng, mất đi quang mang Hỗn Độn Châu tiến vào trong bụi cây. Về sau, cự linh phong theo trong rừng gào thét mà qua. Hang đá bên trong, thử ra thấy cự linh phong nhất tộc chạy không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút trấn thủ phong linh tương, lập tức đối với trấn thủ cự linh phong vận dụng nó kia chí cường hộ lực. Một giây sau, Tất cả chấn thủ cự linh phong tại uy mang phía dưới tử vong, thử ra đi ra, nhẹ nhõm lấy đi chín thành phong linh tương. Nhận lấy phong linh tương, thử ra đi ra độc quật, nhìn xem hẻm núi tiên diễm viêm tức hoa, thử ra lẩm bẩm, không có khoáng mạnh, viêm tức hoa ít ngày nữa liền sẽ khô héo, tại lâm phí, chẳng bằng toàn bộ đưa cho ta. Vừa dứt tiếng, thử ra hé miệng. Sau một khắc, thử ra miệng biến hẻm núi lớn như vậy, chỉ thấy nó hít sâu một hơi, tất cả viêm tức hoa liền tiến vào tới trong miệng của nó. Ăn một miếng hạ tất cả viêm tức hoa, thử ra hóa thành một đạo lưu quang biến mất, đợi đến truy tìm không có kết quả cự linh phong trở lại hẻm núi lúc, thử ra sớm đã chạy xa bắt trộn không thành, quê quán còn bị bưng, cự linh phong nhất tộc hoàn toàn đã mất đi lý trí. về sau, bọn chúng nhìn thấy sống liền công kích. kể từ đó, trung quanh vô số yêu thú gặp nạn, có chút trực tiếp bị ăn, thực lực mạnh thì đánh cho hoàng hốt chạy trốn, cũng hướng chủ tử khóc lóc kể lệ. không đến nửa ngày thời gian, cự linh phong đem phương viên hơn nghìn dặm yêu thú đều đắc tội một cái khắp, cuối cùng lọt vào tất cả yêu thú vây đánh. mặt trời chiều ngã về tây, chân trời dáng chiều như máu. trải qua mấy giờ hỗ chiến, cự linh phong hang ổ bên ngoài xâm lâm bên trong thi thể khắp nơi trên đất, có các loại yêu thú, nhưng càng nhiều vẫn là cự linh phong nhất tộc. Tại bảy ngũ gia yêu vương cùng trên trăm tứ gia yêu vương dẫn đầu đại quân yêu thú vây công hạ, cự linh phong nhất tộc cuối cùng là vì mình phẫn nộ bỏ ra một cái giá lớn. Một trận chiến này, tính ra hàng trăm đê gia yêu thú không thể gánh vác cự linh phong nhất tộc hỏa độc công kích, trực tiếp chết tại mảnh này hỗn chiến chiến trường. Cùng lúc đó, cự linh phong nhất tộc cũng chết trận mấy ngàn trưởng thành tộc nhân, hơn vạn vị thành niên tộc nhân. Mắt thấy cự linh phong nhất tộc có diệt tộc nguy cơ, chưa hề đem xung quanh yêu vương để ở trong mắt phong vương túi xuống cao ngạo đầu lâu, lấy cắt đất cùng đổi thưởng phong linh tương một cái giá lớn thỉnh cầu các lộ yêu vương thả bọn họ một con đường sống. Các lớn yêu vương cũng biết Cự Linh Phong nhất tộc muốn chạy trốn bọn hắn không để lại, thế là thấy tốt thì lấy, như vậy mang theo bộ hạ của mình rời đi. Đợi đến tất cả yêu thú rời đi, Phong Vương cùng một đám còn lại Cự Linh Phong phát ra thê thảm kêu rên, bình thương sau khi, bọn chúng cùng nhau quét sạch chiến trường, là tộc nhân nhà xác. Một bên khác, Thử Gia lúc đầu dự định đi tìm Lục Thần, nhưng ở nhìn thấy Cự Linh Phong đánh mất lý trí công kích các lộ yêu thú lúc, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn giấu đi, đợi đến tất cả yêu thú đi vây công Cự Linh Phong nhất tộc lúc, hắn nhảy ra ngoài, điên cuồng thu hết các đại yêu thú hang ổ linh dược. Kể từ đó, Thử gia không có phí bao nhiêu lực liền hái tới hơn 100 loại tứ phẩm trở lên linh dược cùng hơn 400 loại tứ phẩm trở xuống linh dược. Làm những này chiến thắng yêu thú trở lại địa bàn của mình lúc, bọn chúng rất nhanh phát hiện quê quán bị trộm, lại gầm thét chạy về đi tìm cự linh phong. Những này yêu thú đều cho rằng là cự linh phong nhất tộc trộm bọn chúng linh dược, thế là lần nữa đối cự linh phong nhất tộc phát động công kích, buộc cự linh phong giao ra linh dược. Bởi vì linh dược là bị thử gia trộm, phong vương căn bản không giao ra được, vì không bị dị tộc, nó đành phải mang theo tộc nhân hướng lạc phong sơn mạch bên ngoài đào vong. Tại cự linh phong nhất tộc chạy trốn sau, các lớn yêu vương dần dần tỉnh táo lại. Tất cả yêu thú dần dần ý thức được bọn chúng đều bị lợi dụng, Cự Linh Phong cũng không phải là trộm thuốc hung thủ. Ngay sau đó, các lớn yêu vương mang theo bộ hạ hỏa tốc chạy về địa bàn của mình, sau đó thảm thức bắt đánh cắp linh dược hung thủ. Chương 92, lần nữa gặp phải Nam cung Linh, chương 92, lần nữa gặp phải Nam cung Linh. Sáng sớm, sương sớm bao phủ cả tòa Lạc Phong Sơn mạch, gió sượt quét, sương mù theo trong núi chậm rãi thổi qua, khiến cho Lạc Phong Sơn mạch như là bồng bềnh tại đám mây phía trên. Ở đằng kia dãy núi trung ương, điên cuồng một đêm yêu thú mệt mỏi về tới lãnh địa của mình, không cam lòng tiếp nhận linh dược bị trộm sự thật. Sa sa sa đồng nhiên một hồi tiếng vang xảo xạc phá vỡ xâm lâm yên tĩnh ngay sau đó thử gia xuất hiện dưới tàng cây tại trong bụi cây tìm tới hỗn độn châu lục thần tuy nói tại tu hành nhưng hồn lực vẫn luôn lưu ý lấy ngoại giới nhìn thấy thử gia tìm đi lên hắn một cái ý niệm đem thử gia mang vào hỗn độn châu thế giới tiểu tử ngươi thật không có lương tâm chỉ lo chính mình cũng không sợ ta bị yêu thú ăn hết thử gia sầm mặt lại giả bộ không vui đi hướng lục thần lục thần đứng lên vẫy mặt cười làm lành nói thử gia ngươi ăn bọn chúng mới đúng cái này là phong sơn mạnh nơi nào còn có yêu thú có thể tổn thương được lão nhân giang hải thử gia nói tính ngươi tiểu tử biết nói chuyện. Lục Thần hỏi, "Thử gia, phong linh tương lấy được sao?" "Tiểu tử ngươi đây là không tin được Thử gia à, Thử gia ra, ra tay, nơi nào có không lấy được đạo lý." Nói, Thử gia hảo khí đem một đống nhẫn chữ vật ném cho Lục Thần. "Xem ra thu hoạch không nhỏ à? Nhìn xem mười mấy cái nhẫn chữ vật, Lục Thần trĩ liệt khai hoa, lập tức vào tay đem nhẫn chữ vật cầm lên. Một phen kiểm tra sau, Lục Thần không thể tin được mà hỏi, "Thử gia, liền một đêm thời gian, ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy linh dược?" Nghe vậy, Thử gia đem đêm qua chuyện đã xảy ra đơn giản cùng nói một lần, nghe được Lục Thần liên tục tán thưởng, muốn nói làm lão Lục, thật đúng là phải là Thử gia. Cầm nhẫn chữ vật, Lục Thần nhìn về phía Thử Gia nói, "Thử Gia, nơi này linh dược đều bị hái kết thúc, chúng ta kế tiếp đi nơi nào?" "Hướng bắc đi thôi, tiếp tục đi chỗ sâu." Thử Gia nói. Lục Thần treo chọc nói, "Thử Gia, ngươi là thật đem Lạc Phong Sơn mạch xem như nhà mình dược viên, ngươi chuyến này đến, rất có đem Lạc Phong Sơn mạch chuyển chống không ý tứ." Thử Gia nói, "Tiểu tử túi, hiện tại biết Thử Gia tốt đi, lúc trước còn ghét bỏ Thử Gia quá tham ăn, thật sự là một chút nhãn lực kỉnh đều không có." "Ai nha, Thử Gia, ta sai rồi." Lục Thần vội vàng tở dài xin lỗi. Thử gia cũng không cùng Lục Thần so đo, nói: Ngươi đi trước đem linh dược trồng a, loại xong một đường hướng bắt đi, dày vò một đêm, ta cũng muốn ăn một chút gì bổ sung một chút năng lượng. Được rồi, Thử gia ngươi nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại giao cho ta tới làm. Lục Thần nói, nói xong cũng tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới bận rộn. Loại xong linh dược, Lục Thần trở lại ngoại giới, tiếp tục hướng phía lạc phong sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Bởi vì Thử gia tại hỗn độn châu ăn linh tình, sau đó một đoạn thời gian Lục Thần hồn lực toàn bộ triển khai, thận trọng vòng qua một chút cường đại yêu thú. Như thế qua nửa ngày, đang lúc Lục Thần chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lúc. Một đạo yêu thú tiếng giống giận dữ từ phương xa sơn cốc truyền đến. Lục Thần cùng thử ra như thế, đều ưa thích lấy cái giá thấp nhất thu hoạch tài nguyên tu luyện, nguyên nhân chính là như thế, ở kiếp trước hắn không chỉ có sống tiếp được, còn tại các lớn thiên yêu ép buộc hạ nhanh chóng quật khởi, thành tiểu cựu tiên võ đế. Nghe được yêu thú truyền ra động tĩnh, Lục Thần ý nghĩ đầu tiên chính là có yêu thú đánh nhau, nếu như thao tác thỏa đáng, hắn có thể từ đó nhiêu lợi. Kết quả là, Lục Thần đem hồn lực phóng thích đến cực hạn, sau đó thi triển Lăng Tiêu Bộ hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng nhanh chóng chạy tới. Sau đó không lâu, Lục Thần đi vào sơn cốc phía trên, cũng ẩn thân tại một góc 100m trên đại thụ theo bên trên quan sát phía dưới cái này nữ nhân ngu xuẩn trước đó thương thế cũng còn không có hoàn toàn khôi phục nàng tại sao lại chạy tới treo chọc Huyền băng mãng nhìn xem trong sơn cốc đánh nhau tình hình Lục thần Long mảy vận thành một cái chữ xuyên là chọc giận yêu thú người không phải người khác chính là Nam cung linh mà đối thủ của nàng là một đầu ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực Huyền băng mãng từ cái này một đêm không có tìm được Lục thần Nam cung linh thì rời đi nham động nàng cầm tông môn cho lạc phong sơn mạch địa đồ tìm tới nơi này ý đồ theo Huyền băng mãng trong tay trộm đến thất tinh băng liên tiếc nuối là Huyền băng mãng tinh cảnh giác vô cùng cao. Nam Cung Linh vừa tiến vào sân cốc, trong tu hành Huyền Băng Mãng liền đã nhận ra trên người nàng nhân loại khí tức. Gầm lên giận dữ, Huyền Băng Mãng hướng Nam Cung Linh phát động công kích. Nam Cung Linh võ đạo là thất trọng võ vương cảnh, thời kỳ toàn thịnh nàng đều không phải Huyền Băng Mãng đối thủ, chớ nói chi là hiện tại thương thế chưa lành tình mướng hạ. Đối mặt Huyền Băng Mãng công kích mãnh liệt, Nam Cung Linh sắc mặt đại biến, không ngừng lợi dụng thân pháp võ kỹ trốn tránh, đồng thời thử nghiệm thoát đi nơi đây. Nhưng mà, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, ngay tại lúc thần chạy tới trong khoảng thời gian này, Nam Cung Linh ngực chính giữa viền băng mãng một kích. Lúc này Nam Cung Linh ngực có một vết thương sâu đủ thấy xương, miệng vết thương bao trùm lấy màu trắng băng tinh, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Tiểu tử núi, thâm tư ngươi đau tiểu tức phụ. Ngay tại Lục Thần nghĩ đến thế nào cứu Nam Cung Linh lúc, Thử gia trêu tức thanh âm truyền đến Lục Thần trong tai. Cái này sao có thể? Lục Thần thề thốt không thừa nhận, chú ý lại đánh tới Thử gia trên thân. Thử gia theo nhìn thấy Nam Cung Linh một khắc kia trở đi liền đặc biệt coi trọng Nam Cung Linh, khắp nơi tác hợp hắn cùng Nam Cung Linh, vì thế không tiếc nhường hắn thân. Bây giờ Nam Cung Linh sinh mệnh hấp hối, hắn liền cược Thử gia sẽ không nhìn xem Nam Cung Linh bị huyền băng mãng giết chết, lúc cần thiết sẽ ra tay. Cho nên. Hắn không cầu thử ra, mà là chờ thử ra chủ động ra tay. Quả nhiên, ánh mắt lấp lóe thử ra liền trêu chọc nói, "Tiểu tử rủi, mau đem ta thả ra à, hôm nay thử ra nếu là không ra tay, ngươi cái này tiểu tức phụ chết chắc." Nghe vậy, Lục Thần thở dài một hơi, sau đó giả bộ cả giận nói, "Thử ra, nữ nhân này không có việc gì liền cắn ta, chết tốt hơn, ngươi có thể tuyệt đối đừng cứu hắn, miễn cho nàng về sau lại đến cắn ta." Nói thì nói như thế, nhưng Lục Thần trên tay không có nhàn rỗi, lập tức đem thử ra theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài. Thử ra nhìn xem Lục Thần một bộ mạnh miệng dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười đây đều là hắn năm đó chơi còn lại, lục thần tâm tư gì hắn nơi nào sẽ không hiểu. hắn muốn bồi lục thần chơi đùa, nhìn xem lục thần đến cùng có thể nhịn tới khi nào, có thể ánh mắt thó nhìn, hắn liền nhìn thấy nam cung linh bị huyền băng mãng một kích đánh trúng. một kích này, nam cung linh hoàn toàn đã mất đi chiến lực, tại phun ra một ngụm trộn lẫn lấy vụn băng máu tươi đồng thời, mảnh mai thân thể tại cấp tốc rơi xuống. nghĩ đến nam cung linh đối bọn hắn tầm quan trọng, thử gia trận nhìn lục thần một cái, thận thận nói rằng, tiểu tử túi, lần này tính ngươi thắng. dứt lời, thử gia biến mất tại chỗ. một giây sau, thử gia chống dông ngăn khuất nam cung linh trước người tiếp lấy một móng vuốt hướng phía ý đồ ăn hết Nam Cung Linh Huyền băng mãng bắt tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hoảng sợ Huyền băng mãng bị thử ra chém thành ba đoạn, thân rắn khổng lồ máu tươi tuôn ra, thấy lục thần đau lòng không thôi, hận không thể lao xuống đi chăng máu. Oanh! Cùng một thời gian, bị hàn băng đông lạnh thành một cái khối băng Nam Cung Linh rơi xuống sân cốc, rơi xuống đất trong mắt, khối vỡ bụt, băng vỡ vụn, vụn băng văng từ phía. Gặp trọng kích một phút này, Nam Cung Linh coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến cuối cùng thế mà bị một cái mao thử cứu được. Ngước nhìn không trung thực lực kinh khủng thử ra, trong mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc nàng nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này bao thử là yêu thú nào, nó vì sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời xuất thủ cứu nàng cái này nhân loại nữ tử. thử gia nhìn ra nam cung linh tâm tư, chỉ thấy nó rụi ra móng nuốt tại giống mỏi một chút, huyền băng mãng yêu hạch liền xuất hiện ở trong tay của nó. về sau tại nam cung linh nhìn soi mói, thử gia đem huyền băng mãng yêu hạch nhét vào miệng bên trong, kéo kẹt kéo kẹt này, ăn hết huyền băng mãng yêu hạch, thử gia hài lòng đánh một cái nước, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lạc phong sơn mạch chỗ sâu mà đi. có lẽ cái này đã yêu chỉ là vì ăn viên kia yêu hạch mới ra tay a. thử gia biến mất, nam cung linh thở dài một hơi thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, tinh tưởng tự thân thương thế cùng tình cảnh nam cung linh trật vật ăn vào một quả huyết linh đan, nhanh chóng vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Chương 93, yêu hoàng trải qua, chương 93, yêu hoàng trải qua. Ngoài sân cốc, Thử Gia đánh một vòng tròn, quay người lại về tới Lục Thần trên bờ vai. "Tiểu Tử thúi, ngươi không muốn đi gặp nàng." Nhìn nguy cơ đã giải trừ, nhưng Lục Thần vẫn không có đi xuống y tứ, Thử Gia hỏi. Lục Thần bĩu môi nói, "Nàng là nàng, ta là ta, nàng cũng không phải người thế nào của ta, ta tại sao phải đi gặp nàng?" Thử Gia trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn chằm chằm Lục Thần ánh mắt nói, "Tiểu Tử Thúy, Ngươi nghĩ tiếp nhìn nàng một cái thương thế, nhưng lại sợ hãi tách rời, cho nên dứt khoát không đi xuống, ta đoán đúng không? Thử gia, ngươi thật đúng là giám đoán, ta cũng không biết chính mình thế mà còn có loại ý nghĩ này. Lục Thần vẻ mặt im lặng nhìn xem Thử gia, ánh mắt lại biến có chút trốn tránh. Nhìn xem Lục Thần bộ dáng này, Thử gia biết mình đã đúng, đắc ý nói, "Tiểu tử rối, Thử gia ta tung hoành thiên hạ bao năm, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, liền ngươi điểm này tiểu tâm tư còn muốn giấu giếm ta, thật sự là buồn cười." Lục Thần không có nhận lời nói, tối quen trầm mặc. Thế thế, Thử gia lời nói xoay chuyện, "Tiểu tử rối, lần này ngươi muốn thật không muốn gặp nàng vậy chúng ta liền đi chúng ta còn có mặt khác một chút chuyện trọng yếu muốn làm lục thần chỉ vào phía dưới nam cung linh nói thử gia nơi này chính là ngũ gia yêu thú địa bàn ngươi như thế đi liền không sợ nữ nhân kia bị giết xem đi ngươi vẫn là lo lắng nàng còn mạnh miệng thử gia réo réo nói ta không có lục thần lập tức quay đầu không nhìn nữa nam cung linh nghe vậy thử gia vừa cười vừa nói ngươi yên tâm chúng ta muốn làm chuyện này cách nàng không xa ngay tại sơn cốc này lòng đất lòng đất lục thần sửng sốt một chút hoài nghi mình nghe lầm không sai chính là lòng đất Thử ra khẳng định nói, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn về phía sâu trong tung lũng. Lúc này nơi đó đều bị băng tuyết bao trùm, một cái hồ nước đang bốc lên bừng bừng hàn khí, hồ nước bóng loáng như gương, ở trung tâm sinh ra một thực vật. Cái này thực vật ngoại hình cùng hoa sen giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là nó sáu mảnh lá cây đều là băng lá, đài sen tản ra sáu thải hạ quang, Thất tinh băng liên. Lục Thần nhận ra vật này, nó chính là đến gần vô hạn lục phẩm linh dược Thất tinh băng liên, sinh trưởng đến cực hạn, đài sen lại phát ra thất thải hạ quang. Thất Tinh Băng Liên đã là luyện chế lục phẩm băng phách đan trọng yếu vật liệu, cũng là băng thuộc tính võ giả mơ tưởng đã cầu tu hành thuốc hay, giá trị cực cao. Nhìn thấy nó, Lục Thân lập tức đoán được Nam Cung Linh chuyến này có thể là vì Thất Tinh Băng Liên mà đến, bằng không nàng không có khả năng đi treo chọc huyền băng mãng loại này cấp bậc yêu thú. Lục Thân ánh mắt chỉ ở Thất Tinh Băng Liên bên trên dừng lại ngắn ngủi mấy giây, ngay sau đó, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên bờ vai thử ra. La, bây giờ bên ngoài chính vào giữa hè, nơi đây lại toàn bộ băng phòng, có thể có như thế gì cảnh? Dưới sơn cốc mặt nhất định có một cái băng nhỏ nghĩ đến vừa đạt được một cái hỏa linh tinh khoáng mạch, bây giờ lại tới một cái băng linh tinh khoáng mạch, lục thần nội tâm không khỏi một hồi lửa nóng. thử gia thật sự là một cái cục cưng quý giá, đi theo nó, vậy thì không có nó tìm không thấy tài nguyên, càng không có cái gì là nó không lấy được. kích động xoa xoa đôi bàn tay, lục thần không kịp chờ đợi nói rằng, thử gia, đã là như thế, vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi, đừng lãng phí thời gian. thử gia nhẹ gật đầu, tiếp lấy chui vào khoáng mạch, trăng trận đào quáng. mà khi thử gia vội vàng đào quáng lúc, lục thần tiến vào hỗn độn châu thế giới, ngày qua ngày tăng lên lấy tự thân tu vi võ đạo. Đào mắt hỗn độn châu thế giới qua một tuần, Lục thân âm dương song đàn cũng nước chảy thành sông đột phá đến bắt trọng võ sĩ cảnh, khoảng cách võ sư cảnh lại tới gần một bước. Đột phá bắt trọng võ sĩ cảnh sau, Lục thân về tới ngoại giới, đem thử ra móc ra hơn một thứ khối băng linh tinh toàn bộ thu vào hỗn độn châu thế giới. Dẹp xong linh tinh, Lục thân phát hiện có một phần tư linh tinh không có đào đi, hắn vừa định hỏi thử ra, lập tức chính mình liền nghĩ minh mạch. Thất tinh băng liên sinh trưởng điều kiện hà khắc, cần cực hàn chi địa tại có thể sinh trưởng, nếu như bọn hắn đem khoáng mạch đào rỗng, cái này gốc thất tinh băng liên ít ngày nữa liền sẽ khô héo. Thử ra ra hỏa này đối tại nguyên lòng tham không đãi nhưng đối cái này gốc thất tinh băng liên dường như phá lệ khai ẩn, thế mà bằng lòng vì nó từ bỏ một phần từ băng tinh mỏ. Lục Thần lấy đi băng linh tinh, Thử ra cười đi tới, dò xét Lục Thần nói, không tệ lắm, đột phá bắt trọng võ sĩ cảnh. Mặc dù võ đạo đột phá, nhưng vẫn như cũng là yếu cặn bã. Lục Thần bĩu môi nói, cao lầu không phải một ngày xây thành, thân thể của ngươi là thủ, võ đạo tăng lên so với thường nhân chậm rất nhiều, nhưng chỉ cần đột phá, chiến lực cũng là bay vọt về chết, thả rằng chậm một chút cũng không thể liều lĩnh. Thử Gia nói, trong giọng nói toàn bộ khuyên bảo chi ý, ta minh bạch, thân làm đã từng phong hào võ đế. Lục Thần như thế nào lại không biết lợi hại trong đó quan hệ, lời nói mới rồi cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Thử ra khẽ gật đầu, nói tiếp, hiện tại mổ xong, chúng ta có thể rời đi. Kia đi thôi. Giữa lúc trò chuyện, hai người cùng rời đi khoáng mạch. Theo khoáng mạch đi ra, Lục Thần không có ở sơn cốc nhìn thấy Nam Cung Linh, Thất Tinh Băng Liên bên trên sáu viên hạt sen cũng không thấy, nghĩ đến là bị Nam Cung Linh hái đi. "Muốn biết ngươi tiểu tức phụ kia đi đâu không?" Nhìn xem Lục Thần một bộ thất vọng mất mát dáng vẻ, thử ra vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi. "Không muốn biết." Lục Thần lắc đầu, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang đi tại phía trước. Thế thế, thử ra đi theo. Sau đó một tuần, Lục Thần tại thử ra chỉ dẫn tiếp theo đường thu hết linh dược cùng săn giết yêu thú lấy máu, rất nhanh liền tiến vào Lạc Phong Sơn mạch vòng trong. Tiến vào vòng trong sau, trong dãy núi linh khí nồng nặc một chút, yêu thú lại giảm bớt, có thể ở vòng trong sinh tồn, võ đạo thấp nhất đều là tứ giai. Đến nơi này, Lục Thần thần kinh đều là căng thẳng, hắn hiện tại ôm chặt thử ra đuổi, căn bản không dám cùng thử ra cách quá xa. Thử ra, theo tiến vào Lạc Phong Sơn mạch đến bây giờ, chúng ta đã hái hơn 1000 trồng linh dược, nếu không chúng ta trở về đi. Một ngày này, một người một chuột đi tại Tĩnh Mịch Sâm Lâm bên trong, Lục Thần nhỏ giọng nói: Thử gia treo chỏng nói, tiểu tử túi, ngươi sợ hãi? Có chút. Lục thần không có không thừa nhận, đến nơi này, hắn quả thật có chút sợ. Thử gia nói, được thôi, đã ngươi tiểu tử sợ, chờ xong cái này một phiếu, chúng ta liền hướng bên ngoài đi, không còn đi lạc phong sơn mạch chỗ càng sâu. Lục thần hiếu kỳ nói, thử gia, ngươi lần này lại để mắt tới cái gì? Thử gia không có trả lời, mà là duỗi ra móng đuối điểm hướng Lục thần mi tâm. Sau một khắc, Lục thần trong đầu nhiều hơn một quyển tản gia kim quang công pháp. Yêu hoàng kinh. Thử gia cho Lục thần chính là một loại tên là yêu hoàng kinh ngự thú công pháp, thân làm đã từng võ đế. Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra yêu hoàng kinh rất mạnh, rất bá đạo, mặc dù so ra kém âm dương điện, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nó đủ để so sánh hắn thấy qua bất luận một loại nào thần cấp công pháp, thậm chí siêu việt thần cấp tồn tại, nói nó là thứ nhất ngự thú thần công tuyệt không quá đáng. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần tò mò hỏi, "Thử gia, đây là ngươi tu luyện công pháp?" "Không tệ, yêu hoàng kinh chính là thử gia năm đó tung hoành thần võ giới cậy vào một trong, ngươi trước tu luyện một chút ngự thú ấn, về sau hữu dụng." Thử gia nói. Lục Thần nói, "Thử gia, ngươi muốn cho ta ngự thú?" "Ngươi khác ngự thú phương pháp đơn giản liền hai loại, một, từ nhỏ nuôi dưỡng." cũng yêu thú thành lập hữu hảo quan hệ. 2. Tu luyện ngự thú chi pháp, cưỡng ép không chế, nhưng tiểu tử ngươi khác biệt. Nói đến đây, Thử Gia nhìn về phía Lục Thần, chậm rãi nói rằng, ngươi còn có loại thứ ba ngự tâm ngự thú chi pháp, bây giờ ta để ngươi tu luyện yêu hoàng kinh, vẹn vẹn muốn cho ngươi thêm một loại bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Nhìn xem Thử Gia chân thành tha thiết ánh mắt, Lục Thần đã cảm động, vừa nghi nghi ngờ. Là một đã từng theo tầng dưới chót nhất quật khởi võ đế, Lục Thần chưa từng tin tưởng vô duyên vô cớ yêu, hắn nghĩ mãi mà không rõ Thử Gia vì cái gì đối với hắn tốt như vậy. Do dự một chút, Lục Thần nói ra trong lòng mình nghi hoặc Thử gia, ngươi ta vô thân vô cố, ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Thử gia sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Thần sẽ hỏi vấn đề này. Qua đường này, nó nhìn về phía xa xôi thiên tế, có chút thương cảm nói rằng, có lẽ là bởi vì hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn châu lựa chọn ngươi, bọn chúng cảm thấy ngươi đi, lại hoặc là bởi vì ngươi là người kia kéo dài à? Người kia là ai? Lục Thần ngửi được một tia nguồn gốc khí tức, vội vàng truy vấn. Hắn chính là. Thử gia vừa định trả lời, có thể vừa nhìn thấy Lục Thần tấm kia thanh tú hơn nữa non nớt gương mặt, nó lại thu lời nói gấp dặn, không còn nói tiếp. Một lát sau. Nguyên bản cảm xúc có chút xa xót thử ra lại khôi phục bình thường bộ dáng. khi vọng nói người kia chính là người kia rồi. Nói xong, thử ra bước ra một bước biến mất tại lục thần trong tầm mắt. Chương 94, tu luyện yêu hoàng trải qua. Chương 94, tu luyện yêu hoàng trải qua. Lục thần đứng tại chỗ suy nghĩ ngàn vạn. Trước hôm nay hắn tự nhận là hiểu rất rõ cỗ thân thể này, nhưng tại nghe xong thử ra hôm nay lời nói này sau hắn có chút xem không hiểu cỗ thân thể này. Người kia kéo dài. Người kia là ai? Thử ra nói hắn là người kia kéo dài, trong miệng hắn kéo dài chỉ là huyết mạch kéo dài. Lại hoặc là nói là hai người công pháp bên trên kéo dài. Giờ phút này, Lục Thần ý thức được trên người hắn dường như có không ít bí mật, thử ra biết, nhưng thử ra một mực tại giấu giếm hắn, không muốn để cho hắn biết. Kết hợp thử ra trước đó cùng hôm nay nhìn mình biểu lộ, Lục Thần biết thử ra là cảm thấy hắn thực lực quá yếu, còn chưa xứng biết những chuyện kia. Thử ra, ngươi chờ xem, ta một ngày nào đó muốn để ngươi chủ động nói cho ta biết. Lục Thần nhìn xem thử ra rời đi phương hướng âm thầm thể, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, bắt đầu tìm hiểu yêu hoàng kinh. Ở trong quá trình này, Lục Thần phát hiện mong muốn tu luyện yêu hoàng kinh cũng không dễ dàng như vậy, có thể nói, cho dù đạt được yêu hoàng kinh rất nhiều người cũng không tu luyện được. đầu tiên, mong muốn tu luyện yêu hoàng kinh, tu luyện thân thể bên trong nhất định phải nắm giữ yêu tộc huyết mạch, chỉ có lấy yêu huyết dẫn động yêu lực mới có thể thi triển yêu hoàng kinh. liên đầu này tu luyện yêu cầu, ngoại trừ một số nhân tộc cùng yêu tộc hậu duệ, cái khác nhân loại bình thường võ giả liền không có cách nào tu luyện yêu hoàng kinh. tiếp theo, bởi vì yêu hoàng kinh bên trong ngự thú ấn trên bản chất là bí pháp cùng linh hồn sản phẩm, cho nên tu luyện người hồn lực ít nhất phải đạt tới nhị phẩm mới được. mọi người đều biết, yêu tộc nắm giữ chủng tộc thần thông, loại thần thông này có thể bằng vào huyết mạch truyền thừa, hơn nữa tuyệt đại bộ phận yêu thú nhục thân cường hành. nhưng mà Thiên địa đối thế gian sinh linh đều là công bằng, yêu tộc nắm giữ ổn định truyền thừa cùng thân thể mạnh mẽ, bọn chúng hồn lực liền phải so với nhân loại nhỏ yếu rất nhiều. Lục giai biến hóa trước đó, tại giống nhau cảnh giới hạn, cho dù nhân loại võ giả không tu luyện hồn lực, yêu thú hồn lực cường độ cũng không kịp nhân loại võ giả 1 phần 3. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại bộ phận yêu thú cuối cùng cả đời hồn lực cũng không cách nào đạt tới nhị phẩm, có thể đạt tới nhân loại bình thường hồn lực cường độ liền đã không tệ. Cho nên, yêu hoàng kinh cái thứ hai tu hành điều kiện đem tuyệt đại bộ phận yêu tộc loại trừ bên ngoài, chỉ có một ít sau khi biến hóa tăng lên hồn lực yêu tộc có thể hài lòng điều kiện. Ngoài ra. Cho dù có người thỏa mãn cơ bản tu hành điều kiện, có thể tu luyện yêu hoàng kinh, mong muốn ngưng luyện ra ngự thú ấn cũng vô cùng gian nan. Yêu hoàng kinh ngự thú ấn bí pháp cùng bình thường ngự thú chi pháp bí pháp khác biệt, bí pháp của nó không chỉ có thể nhường ngự thú người tùy tiện khống chế yêu thú sinh tử, còn có thể nhường ngự thú người dùng chung yêu thú ánh mắt, thông qua yêu thú ánh mắt nhìn thấy yêu thú có khả năng nhìn thấy tất cả. Bí pháp đi tiên, nó trình độ phức tạp cũng là bình thường bí pháp gấp mấy trăm lần, như muốn khắc dấu đi ra, cái này cần thiên phú cực cao. Hơn nữa, cho dù người tu hành nắm giữ yêu tộc huyết mạch, hồn lực đạt tới điều kiện, tu hành thiên phú cũng đầy đủ cao. Người tu hành còn cần tiếp nhận thường nhân không thể thừa nhận thống khổ. Luyện thu ấn điểm mẫu ấn cùng tự ấn, mẫu ấn là người tu hành linh hồn thể, mà tự ấn thì là người tu hành theo mẫu ấn hồn thể chia ra tới linh hồn thể. Linh hồn đối với thống khổ cảm giác so nhục thân vẫn cảm rất nhiều, phân liệt hồn thể, so lột da áp chế xương còn muốn thống khổ vạn phần, không có đại quyết tâm cùng đại nghị lực người tất nhiên chịu không được trong đó thống khổ. Linh hội song yêu hoàng kinh, Lục Thần so sánh một chút tự thân tu hành điều kiện, dường như ngoại trừ không có yêu tộc huyết mạch, cái khác điều kiện hắn đều hài lòng. Hắn mong muốn đi hỏi một chút thử ra, có thể vừa nghĩ tới thử ra đã đem yêu hoàng kinh cho hắn. Vậy đã nói rõ hắn có tu hành điều kiện. Cho nên, Lục Thần tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng hồn lực thử nghiệm tại linh hồn của mình thể bên trên khắc dấu ngự thú ấn bên trong bí pháp. Đối với người khác, tại hồn thể bên trên khắc dấu bí pháp sẽ phi thường thống khổ, nhưng đối với tu luyện Cửu U hồn điện, đã sớm trải qua vô số lần vạn quỷ phệ hồn lục thần mà nói lại là tiểu nhi khoa. Hắn không có bất kỳ cái gì áp lực dốc lòng khắc dấu lên, một lần thất bại liền hai lần, thất bại 2 lần 3 lần, một lần lại một lần khắc dấu lấy. Thời gian nhoáng một cái qua một tuần, tại kinh nghiệm không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại, Lục Thần rốt cục thành công tại tự thân linh hồn thể bên trên khắc dấu ra bí pháp đến tận đây, mâu ấn đã xuất hiện. mà tại hình thành mâu ấn trong nháy mắt, lục thần thở dài một hơi. cùng lúc đó, hai mắt vằn vện tiêu máu hắn phát hiện thử ra ngay tại bên ngoài trở lấy. một cái ý niệm, lục thần đem thử ra tiếp tiến đến. nhìn thấy vẻ mặt tiểu thụ lục thần, thử ra không nói chuyện, chỉ là cơ cơ móng ướt, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang, một đầu đâm vào hỏa linh tinh chồng bên trong. sau đó không lâu, hỏa linh tinh chồng bên trong truyền đến kéo kẹt kéo kẹt tan linh tinh thanh em. nghe được cái này thanh em quen thuộc, tâm thần mệnh mọi lục thần một đầu ngã xuống. chỉ chốc lát sau, lục thần bình ổn tiếng hít thở truyền ra. ngày thứ hai trạm vào tối, lục thần tỉnh lại. Tình ngủ lục thần đầu tiên là ăn một chút thử ra trộm được phong linh tương, tại nhét đầy cái bao tử về sau liền bắt đầu vận chuyển yêu hoàng kinh công pháp phân liệt tử ấn. Một canh giờ qua đi, nương theo lấy bốn đạo kim quang xuất hiện, lục thần theo linh hồn của mình thể bên trên tách ra bốn cái tử ấn. Cái này bốn cái tử ấn cùng lục thần linh hồn thể giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là lớn nhỏ không kịp lục thần linh hồn thể một phần mười, hồn trên thân tản ra kim quang. Bốn cái tử ấn tách rời trong nay mắt, lục thần trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hắn cảm giác cái này bốn cái tử ấn tựa như là hắn nhi tử. Bọn chúng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết, làm Lục Thần nhìn về phía bọn chúng lúc, bọn chúng đang co lại thành một đoàn, lặng lặng rút vào mâu ấn trung quanh. Cảm giác thật là kỳ quái. Thu hồi cảm giác, Lục Thần thấp giọng lẩm bẩm. Thử gia đi tới, cười nói, vừa mới bắt đầu là loại cảm giác này, về sau quen thuộc liền tốt. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu. Nghĩ đến Thử gia nói cuối cùng một phiếu, Lục Thần hỏi, Thử gia, hiện tại ngự thú ấn đã ngưng luyện ra tới, chúng ta có thể đi? Chờ một chút đi, cách chúng ta động thủ còn có một ngày thời gian. Thử gia nói, thời gian tinh như vậy chuẩn. Lục Thần ánh mắt cổ quay nói, kia nhất định. Thử gia nói, vừa nói vừa trở về ăn linh tinh. Lục thần theo thử gia rời đi, phương hướng nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ qua ngắn ngủi một canh giờ, thử gia thế mà ăn một đống lớn linh tinh. Mặc dù trước đó không có đến kỹ, nhưng lục thần rõ ràng nhớ kỹ, đống kia linh tinh rất nhiều, không nói nhiều, ít nhất có mười mấy vạt khối. Tốt à, thật không hổ là ta thử gia, làm bằng sắt dạ dày, nước chảy linh tinh, khẩu vị lại so trước đó lớn rất nhiều. Lục thần nhìn thoáng qua thử gia không có bất kỳ biến hóa nào bụng, cười khổ nói. Về sau, hắn lần nữa tu luyện lên cửu u hồn điện. Chương chín mươi viên vs băng hỏa huyền xà. Chương chín cuốn viên vs băng hỏa huyền xả Ngày thứ 2. chạm vào tối gió đêm quét mặt trăng sớm dâng lên mấy ngôi sao ở chân trời chiếu lấp lánh giống đột nhiên dãy núi yên tĩnh bị chỗ sâu một tiếng yêu thú gào thét đánh vỡ ngay sau đó xâm lâm bị hủy diệt thanh âm truyền khắp lạc phong sơn mạch chỗ sâu lục thần nguyên bản tại hỗn độn châu thế giới tính tu ngoại giới động tính khổng lồ lập tức đưa tới chú ý của hắn khiến cho hắn theo trạng thái tu luyện lui đi ra làm lục thần mở hai mắt ra lục lại tiêu diệt hơn trăm vạn linh tinh thử gia đi tới lục thần hỏi thử gia đây chính là ngươi mong muốn cuối cùng một phiếu không sai chính là bọn chúng đợi một ngày, chúng ta bây giờ có thể ra ngoài đến một chút náo nhiệt. Thử gia cười nói, nghe thấy động tính này, lục thần liền biết bị thử gia để mắt tới yêu thú thực lực rất mạnh, nếu như chỉ có một mình hắn, hắn là không dám đi treo trọng. Bất quá, hiện tại có một cái thực lực có thể nghiền ép lạc phong sơn mạch tất cả yêu thú thử gia ở bên người, lục thần liền không có lo lắng. Một cái ý niệm, hai người trở lại ngoại giới, sau đó nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng, không đến một khắc đồng hồ, hai người liền theo tiếng đã tới chiến trường phụ cận. Theo một đạo lưu quang ở dưới bóng đêm sẽ qua, lục thần cùng thử gia chui vào một tòa mấy trăm trượng sân phòng, đồng thời ẩn thân tại rậm rạp trong bụi cây. Xuyên thấu qua là cây khẽ hở, lục thần thấy được nơi xa trong rừng tình hình. Lúc này, hai cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú ngay tại dưới bóng đêm ác chiến, nương theo lấy mỗi một lần lực lượng va chạm, xung quanh mảng lớn xâm lâm đều sẽ bị hủy diệt. Bọn chúng một cái là thân cao hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu trắng cự viên, một cái khác thì là có hai cái đầu lâu, thân dài ba bốn mét, hơn nữa có thể phun ra băng cùng lửa cự xả, lại là côn viên cùng băng hỏa huyền xả. Nhìn phía xa diễn ra bạo lực mỹ học hai đại yêu vương, lục thần con ngươi thâm thúy lóe ra dị dạng quan mang. Tại yêu thú thế giới bên trong, huyết mạch chuyển thừa cao hơn tất cả. Vạn thú bảng nghe đồn là một vị nhân tộc vô danh cường giả cuối cùng cả đời biên soạn một quyển yêu thú thực lực bảng danh sách, rất nhiều người không biết là tại Vạn thú bảng trên cơ sở, vô danh cường giả còn bố trí hai cái bảng, phân biệt gọi yêu thú huyền bảng cùng tiên bảng. Yêu thú huyền bảng thu nhận sử dụng 366 loại yêu thú, tiên bảng thu nhận sử dụng 108 loại yêu thú, hai bảng yêu thú thu nhận sử dụng đều là căn cứ huyết mạch tới. Yêu thú tiên bảng bên trên yêu thú đều là hỗn độn sơ khai, nương theo lấy thiên địa sớm nhất đạn sinh yêu thú, thể nội chảy xuôi tối viễn cổ, cường đại nhất huyết dịch. Về phần huyền trên bảng yêu thú, bọn chúng mặc dù không phải giữa thiên địa tối viễn cổ yêu thú, nhưng thể nội nhưng lại có tối viễn cổ yêu thú một tiêu huyết mạch. Bọn chúng chiến lược cường đại, có thức tỉnh tiên thú chủng tộc tiên phú khả năng, hơn nữa, nếu như có cơ duyên, bọn chúng thậm chí có thể phản tổ, tiến hóa thành viễn cổ yêu thú. Giờ phút này, Lục Thần Sở dĩ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn chúng, không vì cái khác, chỉ vì hai người này đều là huyền trên bảng yêu thú. Cổ viên, huyền trên bảng xếp hạng 137 tên, lấy chiến nghe tiếng, trong cơ thể của nó chạy sôi viễn cổ tiên thú chu hiếm một tiêu huyết mạch. Tại sớm nhất thời điểm, nương dựa theo thể nội chu hiếm huyết mạch, cổ viên nhất tộc tu luyện tới cực hạn lúc, võ đạo cảnh giới có thể đạt tới thất giai hậu kỳ lĩnh phong cho đến ngày nay, theo huyết mạch chi lực không ngừng làm nhạt ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong đã là cuồng viên nhất tộc võ đạo thực hạ, mong muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. về phần băng hỏa huyền xà, nó tại yêu thú huyền bảng bên trên xếp hạng 132 tên, thể nội có cực kỳ mỏng manh cựu anh huyết mạch, tinh thông băng hỏa thần thông, cùng cuồng viên như thế, băng hỏa huyền xà thiên phú yêu nghiệt tiên tổ thực lực có thể đột phá bất giai, bây giờ huyết mạch chi lực làm nhạt, băng hỏa huyền xà cuối cùng cả đời cũng rất khó đột phá lục giai. theo tầm mắt di động, lục thần tại hai đại yêu thú chiến đấu cách đó không xa nhìn thấy một gốc cao nửa thước, toàn thân tản ra cựu thải linh thoáng cỏ xanh, nhìn thấy nó. Lục Thần lập tức minh bạch vì cái gì Băng Hỏa Huyền Sả cùng cùng viên hai loại nguyên bản không có thù hận yêu vương tối nay sẽ buộc phát chiến đấu kịch liệt như thế. Hóa hình thảo. Cái này gốc linh dược tên là Hóa hình thảo, phụ thuộc lục phẩm linh dược, đối với nhân loại cũng không tác dụng, nhưng đối yêu tộc mà nói lại là một loại cực kỳ chân quý bảo dược. Mọi người đều biết, yêu thú đột phá lục giai về sau có thể hóa hình người, nhà thông thái lời nói, từ đây mở ra một cái càng rộng lớn hơn tu luyện đại môn. Nhưng mà, bởi vì chịu huyết mạch chi lực hạn chế, vô số yêu thú cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá lục giai, bắt đầu một cái khác đoạn con đường tu hành. Vì thế Phục dụng về sau có thể đánh vỡ yêu thú biến hóa hạn chế, làm yêu thú tại lục giai trước đó biến hóa hóa hình thảo trở thành vô số huyết mạch chi lực làm nhặt cùng huyết mạch cấp thấp yêu thú tha thiết ước mơ để cầu linh dược. Giờ phút này, cuồng viên cùng băng hỏa huyền xà sở dĩ ở đây kịch chiến, bọn chúng vì chính là tranh cái này một gốc hóa hình thảo, thông qua biến hóa nghịch thiên cải mệnh. Tiểu tử túi, đối bọn chúng còn hài lòng không? xa xa cuồng viên cùng băng hỏa huyền xà càng đấu càng kịch liệt, thử gia cởi lục thần hỏi. Nghe vậy, lục thần nhìn về phía trên bờ vai thử gia nói, thử gia, ngươi để cho ta tu luyện ngự thủ ấn, vì chính là khống chế cuồng viên cùng băng hỏa huyền xà. Đúng a? Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì để ngươi tu luyện Ngự thú ấn?" Thử gia bĩu môi nói. Lục thân nhẹ gật đầu, hài lòng cũng là hài lòng, nhưng chỉ bằng ta cái này, nhị phẩm hồn lực muốn tại bọn chúng trên thân gieo xuống nô ấn chỉ sợ không quá dễ dàng, cần ngươi giúp ta. Một cơ hội cuối cùng." Thử gia hỏi. "Có thể." Lục thân nói, dùng một lần thử gia cơ hội xuất thủ đổi lấy hai cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú, này làm sao coi như hắn đều không lỗ. "Vậy được, chờ chúng nó đánh đến không sai biệt lắm thời điểm, ta ra tay trấn áp bọn chúng, ngươi lại tùy thời tại bọn chúng trên thân gieo xuống nô ấn." Thử gia nói. Lục Thần có chút kích động nhẹ gật đầu, về sau kiên nhẫn đợi. Tại cái này về sau, Côn Viên cùng Băng Hỏa Huyền xà ở giữa chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, vì trọng thương đối phương, bọn chúng thậm chí lấy mệnh tương bác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai đại yêu vương mỗi một lần va chạm, sâm lâm bên trong đều có đại lượng cây cối bị hủy diệt, trở thành một đống gỗ mục. Mà hai đại yêu vương phẫn nộ gào thét cũng dọa đến bốn phía yêu thú nhao nhao trốn đi, liền sợ không cẩn thận thành hai đại yêu thú hóa hình thảo chi tranh phá hoại. Sau nửa canh giờ, hai đại yêu vương bản thân bị trọng thương. Lúc này, Côn Viên bộ lông màu trắng nhuộm thành màu đỏ. Không chỉ có trên người có 10 cái vết thương sâu tới xương, thất khiếu cũng bởi vì nội thương dẫn đến máu chảy. So sánh cuồng viên, băng hỏa huyền xa nhìn thảm hại hơn. Một phen tử chiến, nó cái kia khổng lồ thân rắn bên trên lân phiến mạnh mẽ bị cuồng viên kéo xuống hơn phân nửa. Lân phiến kéo xuống sau, băng hỏa huyền xa lộ ra đấm máu huyết đục, nó mỗi một lần di động, miệng vết thương đều sẽ tuôn ra đại lượng huyết dịch. T, một tiếng gào thét, mọi mệnh đồng thời thống khổ băng hỏa huyền xa hướng cuồng viên phát khởi tổng tiến công, chỉ thấy một đạo huyết ảnh bay qua, băng cầu cung hỏa cầu cùng một chỗ đánh phía cuồng viên. Cùng lúc đó, nó kia trước đó một mực tranh mẽ cuồng viên phòng ngừa cuồng viên đánh lén đuôi rắn ngang vùng ra, hướng thẳng đến cuồng viên chụp tới. giống. cuồng viên không cam lòng yếu thế, gào thét ở giữa, nó song trưởng quanh ra, hai trưởng trực tiếp đem băng hỏa huyền xa phun ra băng cầu cùng hỏa cầu đánh nát tại không trung. nhưng mà ngay tại cuồng viên chuẩn bị đưa tay bắt lấy băng hỏa huyền xa đuôi rắn lúc, băng hỏa huyền xa đuôi rắn trực tiếp cuốn ở cuồng viên trên thân. một mấy mắt, cuồng viên bị băng hỏa huyền xa dài mấy chục mét thân rắn chói thành bạch trường, tại một hồi xương vỡ âm thanh bên trong, cuồng viên hô hấp biến khó khăn. chương chín khống chế tam đại yêu vương. chương chín khống chế tam đại yêu vương. giống mắt thấy băng hỏa huyền xa càng siết càng chặt, tự thân xương cốt không ngừng bị đè ép nát, hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ của viên ngửa mặt lên trời thét giải, liều chết dãi rua. thật là băng hỏa huyền xa thật vất vả mới tay, nơi nào sẽ nhường cuồng viên dễ dàng như vậy tránh thoát? nhìn thấy cuồng viên muốn chạy trốn, băng hỏa huyền xa hết sức toàn lực. kể từ đó, cuồng viên từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi khốn cảnh, băng hỏa huyền xa cũng không cách nào tiến thêm một bước giết chết của viên, đặt vững thắng cự. song phương cứ như vậy giằng co. qua chọn vẹn một khắc đồng hồ, tránh thoát không thành cuồng viên từ bỏ dãi rua, ánh mắt hung ác nó trực tiếp cắn một cái hướng băng hỏa huyền xa thân rắn. suy, miệng vươn hạ xuống. Băng hỏa huyền xa máu tươi vẩy ra. Băng hỏa huyền xa không ngờ tới luôn luôn cao ngạo cuồng viên thế mà lại cho nó tới này một tay. Một tiếng thống khổ gào thét qua đi, nó cũng cắn một cái tại cuồng viên trên cổ. Cuồng viên thể phách cường đại, nhưng cũng không nhịn được băng hỏa huyền xa như thế cắn. Băng hỏa huyền xa một ngụm xuống tới, nó phát giác được tự thân sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Bất quá, cho dù dạng này, nó cũng không có nhả ra, bởi vì nó rất rõ ràng, nếu như ở thời điểm này nhả ra, nó chỉ có thể chết được càng nhanh. Thứ ra, ngươi còn chưa động thủ sao? Ngươi nếu lại không động thủ lời nói, cuồng viên liền phải chết. Nhìn xem cuồng viên cổ máu tươi tuôn ra sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng, lục thần có chút lo lắng hỏi, thử ra cười lắc đầu, chờ một chút đi, chúng ta không đổi. lục thần cao mày, giờ phút này, hắn mong muốn xuất thủ, trước thừa dịp song phương không chú ý đối chiếm lưu ưu thế băng hỏa huyền xà gieo xuống nô ấn, còn không chờ lục thần hạ quyết định, chân trời một đạo ngân quang kích xạ mà đến, trong chốc lát, đạo ngân quang này đã đến bọn hắn chỗ khu vực. đây là một cái băng điểu, nó rất lớn, khi nó mở ra hai cánh lúc, dương cánh khoảng chừng bốn mét nhiều, một đôi ngân chảo vô cùng sắc bén, tại ánh trăng chiếu dọi hạ tản ra lấm lấm hàn quang, nó cũng rất đẹp, nó người mặc trắng đoan băng vũ. Phần đôi sinh ra mỹ lệ lu Vũ, dung mạo nhìn qua cùng phượng hoàng giống nhau đến mấy phần, ở dưới ánh trăng, toàn thân tản ra thần thánh khí tức. Bang Ly, nhìn xem dưới bầu trời đêm đạo thân ảnh kia, Lục Thần hít sâu một hơi. Tối nay, Cổ Viên cùng Băng Hỏa Huyền xà đã mang đến cho hắn không nhỏ vui mừng, không nghĩ tới bây giờ lại tới một cái vui mừng lớn hơn. Bang Ly, huyền bảng yêu thú, nó tại huyền trên bảng xếp hạng so Cổ Viên cùng Băng Hỏa Huyền xà đều muốn gần phía trước, đứng hàng huyền bảng thứ 47 tên. Băng Ly là cực hạn băng tu, cùng hai đại yêu vương như thế, trong cơ thể của nó như thế có viễn cổ huyết mạch, nó nắm giữ một tia viễn cổ băng hoàng huyết mạch dưới tình huống bình thường, trưởng thành băng ly võ đạo cảnh giới có thể đạt tới lục giai trung kỳ, cực kỳ cá biệt có thể đột phá lục giai hậu kỳ, trở thành một phương dễ núi bá chủ. theo cái này, băng ly trên thân toát ra khí tức, nó hiện tại võ đạo cảnh giới là ngũ giai trung kỳ, điều này nói do nó chưa trưởng thành. lệ, dưới bóng đêm, băng ly phát ra to do hót vàng, ngay sau đó, nó theo ngàn mét không trung đắp xuống, trực tiếp nhào về phía phía dưới băng hỏa huyền xà. thử gia cười hắc hắc, nói, tiểu tử thúi, thử gia muốn đấu thủ, ngươi có thể theo sát. lời còn chưa dứt, thử gia biến mất. lục thần tâm thần chấn động, lập tức thi triển lang tiêu bộ đi theo. Trong điện quang hỏa thạch, Khổng lồ Băng Ly giết tới Băng Hỏa Huyền Sả trước mặt, sắc bén lớn mỏ đối với Băng Hỏa Huyền Sả có dấu yêu hạch bộ vị mỗi xuống dưới. Bất quá, ngay tại Băng Ly chuẩn bị một ngụm lấy ra Băng Hỏa Huyền Sả yêu hạch lúc, thử ra chống rông xuất hiện, một móng vuốt đập vào Băng Ly trên chán. Cùng lúc đó, Lục Thần Thừa Cơ đánh nhau ngậm đầu Băng Ly sử dụng ngự thu ấn, chỉ thấy một vệt kim quang gạch phá bầu trời đêm, tử ấn nướng thanh bắn vào Băng Ly đầu. Lệ, theo tử ấn vào hồn thể, Băng Ly phát ra một tiếng thê thảm hắc vang, chống khổ mâu tuẫn lấy tử ấn cùng tự thân linh hồn thể dung hợp. Nhưng mà Băng ly hồn lực căn bản là không có cách cùng lục thần so sánh, làm lục thần cường đại nô ấn hồn lực hướng phía băng ly hồn thể chấn áp, mà khi đến, băng ly rất nhanh luôn hãm. Mấy hơi thở sau, tự ấn hoàn toàn dung nhập băng ly linh hồn thể, trở thành băng ly linh hồn thể một bộ phận, cái này cũng mang ý nghĩa lục thần loại nô ấn thành công. Bị treo xuống nô ấn băng ly, hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mơ mịt. Về sau, nó nhìn chòng chọc vào lục thần, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng oán hận, lại nói băng hỏa huyền xa. Động nhiên giết ra tới băng ly dọa nó nhảy một cái, bởi vì băng ly tốc độ phi hành quá nhanh, nhanh đến nó căn bản không có thời gian phản ứng. Tại phát hiện băng ly trong nháy mắt đó. Nó đã bỏ đi chống cự, trong lòng vô hạn hối hận, hối hận không nên vì hóa hình thảo cùng cuồng viên đánh đến tình cảnh như thế. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị tiếp nhận bị giết vận mệnh lúc, thử ra xuất hiện, một bàn tay đem băng ly đập bay ra ngoài, theo băng ly trong miệng túi nó. Sống sót sau hai nạn nó nội tâm kích động dị thường, đồng thời trong mắt nhảy lên hàn quang, chỉ thấy nó đột nhiên nhả ra, sau đó mở ra máu phun miệng lớn cắn về phía thử ra. Gan vẫn rất phỉ, lại dám tại thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Nhìn xem muốn thu tàn cuộc băng hỏa huyền xà, thử ra sát tâm nổi lên. Theo nó trước kia tính cách, nó nhất định đem băng hỏa huyền xà làm điểm tâm ăn, nhưng băng hỏa huyền xà biết đối với nó nổi sát tâm là một cái cỡ nào chuyện nguy hiểm. nhưng bây giờ nó không thể làm như vậy, bởi vì lục thần quá yếu ớt, hắn còn cần được băng hỏa huyền xà, cứ như vậy ăn băng hỏa huyền xà có chút lãng phí. bất quá, nó mặc dù không ăn băng hỏa huyền xà, nhưng chừng trị một phen vẫn là nên. bằng không đầu này tiểu xà còn tưởng rằng nó tính tình rất tốt đâu, chỉ thấy thử ra một cái nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát băng hỏa huyền xà công kích, tiếp lấy giống thu thập băng ly như thế, một móng vuốt đem băng hỏa huyền xà đập bay ra ngoài. với một tiếng vang thật lớn, băng hỏa huyền xà thân thể cao lớn đánh tới hướng xa xa đại trụ một máy mắt, tất cả đại thụ chặn ngang bẻ gãy, băng hỏa huyền xà bị đại thụ vùi lấp. vẹn vẹn một kích, băng hỏa huyền xà ý thức được hôm nay chọc phải một cái không chọc nổi tồn tại, nó không lo được đau đớn, lập tức kéo lấy thân thể muốn chạy trốn. đáng tiếc là, băng hỏa huyền xà mới từ đoạn mục hạ leo ra, thử ra liền dùng linh lực bắt lấy cái đuôi của nó, tiếp lấy vung về cái đuôi dừng lại hướng trên mặt đất nện. cách đó không xa, nhìn thấy thử ra như thế hung tàn tra tấn băng hỏa huyền xà, khí tức bể hoài cuồng viêm dọa đến thân thể không nhịn được run rẩy. chỉ thấy nó hít sâu một hơi, chợt vật thẳng tắt cái eo, sau đó một cái tay đột nhiên ấn xuống máu tươi báo tắc ổ, nhanh chân liền chạy. Khi nhỏ, thử ra tại. Ngươi hôm nay sợ là chạy không được. Quân viên vừa chạy ra mười mấy mét, sau lưng liền chuyển đến thử ra thanh âm. Sau một khắc, quân viên cảm giác được sau lưng một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Khi hắn quay đầu lúc, chỉ thấy băng hỏa huyền xa một cái đầu tại trong mắt cấp tốc phóng đại. Quân viên sợ vỡ mật, nó không nghĩ tới thử ra thế mà đem băng hỏa huyền xa xem như một cái binh khí, phải dùng băng hỏa huyền xa gõ chính mình. Dùng. Đối mặt thử ra như thế tấn mãnh công kích, quân viên phát ra gầm lên giận dữ, lập tức đem tất cả lực lượng hợp ở giữa song trưởng. Đối với băng hỏa huyền xa xà... hình ra, với hai cỗ lực lượng ở trong rừng va chạm kinh khủng năng lượng hướng phía bốn phía quét tán, một cái mắt, vô số cây cối bị dư âm năng lượng chấn vỡ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, một giây sau, băng hỏa huyền xà thân thể giống như là một cây gậy, trực tiếp đem quần viên toàn bộ thân thể nện vào trong đất. Lại nhìn băng hỏa huyền xà bị thử ra như thế một đập, nó tại chỗ ngất đi, đó cùng quần viên cùng nhau quanh địa phương xương cốt toàn bộ đều đánh nát. Một cây gậy đồng thời đã định băng hỏa huyền xà cùng quần viên thử ra buông lòng tay, cười hì hì đối lục thần nói, tiểu tử thúi, động thủ đi, bọn chúng là của ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt rung động lục thần thu tâm thần, hắn đi vào hai đại yêu thú bên cạnh. Rất dễ dàng ngay tại hai đại yêu thú linh hồn thể bên trên gieo nô ấn. Đến tận đây, Tam đại yêu vương toàn bộ trở thành lục thần thú nô. Chương 97, lục thần huyết dịch tác dụng, chương 97, lục thần huyết dịch tác dụng. Khống chế Tam đại yêu vương, Lục thần thở dài một hơi, tiếp lấy đem Cuồng Viên theo trong đất rút ra, lại một cước đem Hôn Mê Băng Hỏa Huyền xà đánh tỉnh. Lấy lại tinh thần, Băng Hỏa Huyền xà cùng Cuồng Viên đều phát hiện mình bị Lục thần gieo nô ấn. Cùng Băng Ly như thế, bọn chúng căm tức nhìn Lục thần, nếu như không phải thử ra đứng ở bên cạnh, bọn chúng đã kéo lấy thân thể trọng thương đối lục thần phát động công kích. Tại yêu tộc trước sau như một trong lớn tượng, nhân loại giàu hoạt vô tình bị nhân loại chúng hạ nô ấn cái này so tại chỗ giết bọn chúng còn muốn tàn nhẫn dưới ánh trăng băng ly không cam lòng đối với thử gia giận dữ hết đáng chết chuột cùng là yêu tộc ngươi vì sao muốn trợ giúp nhân loại đến khống chế chúng ta ngươi hẳn là may mắn thành tiểu tử thúi thú nô bằng không ngươi bây giờ đã chết một thân yêu huyết toàn bộ trở thành tiểu tử thúi luyện thể chất dinh dưỡng thử gia lạnh nhạt nói nếu như còn sống phải bị nhân loại nô dịch mất đi thân làm yêu thú tự do cùng tôn nghiêm vậy ta tình nguyện bị các ngươi giết chết thật thử gia hỏi tự nhiên là thật băng ly nhất tộc tuyệt đối không thể trở thành nhân tộc nô dịch cả đội bị nhân tộc giẫm lên dưới chân Băng Ly lạnh lùng nói: "Thử Gia không có chất vấn Băng Ly bảo vệ tôn nghiêm quyết tâm, mà là tiếp tục hỏi: 'Các ngươi tối nay tranh đấu ở đây là vì cái gì?' Thự Nhiên là kia một gốc hóa hình thảo. Băng Ly quát lạnh nói: "Đoạt hóa hình thảo mục đích lại là cái gì? Biến hóa, thoát khỏi huyết mạch chi lực hạn chế, càng nhanh tăng lên thực lực." Đối mặt Thử Gia cái này đến cái khác vấn đề, Băng Ly đã không có kiên nhẫn. Nếu như không phải kiên kỵ Thử Gia kia xem không hiểu thực lực, nó đã sớm động thủ, căn bản liền sẽ không lãng phí thời gian cùng một cái địch nhân nói chuyện. Thử Gia cũng phát hiện Băng Ly càng ngày càng táo bạo nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục nói, nhưng nếu như tiểu tử thúi có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, các ngươi có thể nguyện bị nô, không nguyện ý. nhưng nếu như hắn không chỉ có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, còn có thể giúp ngươi đánh vỡ huyết mạch chi lực hạn chế đâu. yêu tộc huyết mạch chi lực theo ra đời ngày đó liền đã đã đi trước, ta không tin hắn một cái nhân loại nhỏ bé có thể đánh vỡ huyết mạch quy tắc. băng ly quát lên nói, nghe vậy, thử ra không lại để ý băng ly, mà là quay đầu đối lục thần nói, tiểu tử thúi, ngươi thả ba chén máu đi ra, cho chúng nó mỗi người một bát. lục trần đối thử gia thao tác cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng hắn tin tưởng thử ra làm như vậy nhất định có mục đích của hắn, hơn nữa nhất định là vì tốt cho hắn. cho nên, lục thần theo hỗn độn châu thế giới xuất ra ba cái thạch loạn, sau đó vạch phá cổ tay, tại tam đại yêu vương ngay dưới mắt lấy máu. tại lục thần lấy máu trước đó, ba quát băng ly ở bên trong ba cái yêu thú không có một cái tin tưởng thử ra nói lời, nhưng khi lục thần lấy máu sau, mọi thứ đều thay đổi. tại lục thần vạch phá cánh tay, máu tươi chảy ra trong nháy mắt đó, ba người theo lục thần huyết dịch bên trong người được một loại để bọn chúng si mê thơm, loại này hương thơm cùng huyết nhục mùi thơm khác biệt là một loại cực kỳ đặc biệt hương chỉ là nghe truy cập, bọn chúng liền cũng không còn cách nào từ chối. Sau đó, lục thần máu tươi không ngừng thả ra, tam đại yêu vương trơ mắt nhìn, trong bất tri bất giác, bọn chúng đúng là không bị không chế nuốt nước bọn. bọn chúng quá muốn uống một ngụm lục thần máu, nhấm nháp một chút lục thần mùi máu tươi, chỉ là nghe đã không cách nào hài lòng nhu cầu của bọn nó. Lục thần lặng lặng đặt vào máu, rất nhanh hắn liền đã nhận ra tam đại yêu vương dị dạng. nhìn xem tam đại yêu vương kia hận không thể ăn một miếng rơi hắn nóng bỏng ánh mắt, lục thần cúi đầu nhìn thoáng qua thạch hoàn bên trong máu, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. hắn cũng không có cảm thấy mình máu có cái gì đặc biệt, thế nào tam đại yêu vương phản ứng lớn như vậy? hẳn là máu của hắn cất dấu bí mật gì không thành. Nghĩ như vậy, Lục Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thử Gia, hai người liếc nhau một cái, Thử Gia lập tức chột dạ bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Thử Gia phản ứng, lại nghĩ tới Thử Gia nhường hắn lấy máu, Lục Thần lúc này khẳng định Thử Gia biết máu của hắn, lại hoặc là thân thể của hắn bí mật. Thử Gia, ai, máu nhuộm, tranh thủ thời gian đổi một cái chén. Lục Thần vừa định hỏi thăm, Thử Gia liền chỉ chỉ đổ đầy máu thái khoản, lớn tiếng thúc giục nói: "Lão gia này." Lời nói gốc dạ bị chắn, Lục Thần liền hiểu Thử Gia ý tứ, yên lặng mang một tiếng, Lục Thần đổi một cái chén, tiếp tục lấy máu. Sau đó không lâu, Lục Thần thả ra ba chén máu. Thả xong máu, Lục Thần theo thử ra ý tứ, mỗi cái yêu thú cấp bưng một bát đã qua, sau đó ăn vào một quả huyết linh đan, nguyên liệu luyện hóa dược lực đền bù khí huyết. Làm ba chén máu bưng đến Tam đại yêu thú trước mặt lúc, Tam đại yêu thú thật sâu ngửi một cái máu tươi hương thơm, về sau ánh mắt lại khó rời một phần. Thử ra dường như đã sớm biết có thể như vậy, nhàn nhạt, nhạt đối Tam đại yêu vương nói, "Uống đi, uống xong tại nguyên chỗ luyện hóa huyết dịch." Nghe vậy, Tam đại yêu vương không có bất kỳ cái gì chần chờ, cơ hồ cùng một thời gian, Tam đại yêu vương bưng lên máu tươi uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với cái chén không dừng lại của Liễm Tại chén trên vách liếm lấy sạch sẽ không thể lại sạch sẽ sau, Tam đại yêu vương vẫn chưa thỏa mãn buông xuống thải toàn, nguyên địa luyện hóa lên lục thần huyết dịch. Cái này không luyện hóa còn tốt, nhất luyện hóa, Tam đại yêu vương lập tức phát hiện thể nội kia mỏng manh đến đáng thương viễn cổ huyết mạch tại mơ hồ nóng lên. Về sau, nương theo lấy thời gian rời đổi, viễn cổ huyết mạch từ lúc mới đầu nóng lên kéo theo toàn thân huyết dịch sôi trào, phản phất muốn thiêu đốt như thế. Huyết dịch biến hóa khiến cho Tam đại yêu vương thống khổ không chịu nổi, bọn chúng không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tiếng gầm gừ một cái so một cái thê thảm. Cách đó không xa, nhìn xem lăn lộn đầy đất Tam đại yêu vương, lục thần trên mặt viết đầy chấn kinh hắn không dám tưởng tượng máu của mình thế mà cho tam đại yêu vương mang đến phản ứng lớn như vậy thân thể của ta đến cùng có cái gì bí mật lục thần ở trong lòng hò hét nhưng duy nhất biết hắn bí mật thử ra không có ý định nói cho hắn biết qua một hồi lâu lục thần bất đắc dĩ thở ra một hơi rứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ, an tâm luyện hóa huyết linh đan bên trong dược lực như thế qua một canh giờ lục thần huyết dịch bị tam đại yêu vương hoàn toàn luyện hóa tam đại yêu vương cũng thoát khỏi thống khổ nằm trên mặt đất rồn dập thở phì phò mà tại tam đại yêu vương luyện hóa lục thần máu tươi trong khoảng thời gian này nhám chán thử ra nhảy tới trên cây hai lòng nằm tại trên trạc cây đi ngủ Nhìn thấy Tam đại yêu vương luyện hóa lục thân máu, thử ra theo trên cây nhảy xuống tới, nói: "Huyết dịch luyện hóa, mới hảo hảo kiểm tra các ngươi một chút thân thể." Tam đại yêu vương trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, không biết thử ra mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng vẫn là tự mình kiểm tra. Rất nhanh, Tam đại yêu vương trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Giờ phút này, bọn chúng phát hiện nguyên bản mỏng manh đến đáng thương viễn cổ huyết mạch thế mà biến lớn mạnh một chút, mặc dù biến hóa không phải rất lớn, nhưng biến hóa lại là chân thực tồn tại. Viễn cổ huyết mạch lớn mạnh, cái này mang ý nghĩa huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ, tương lai trên tu hành hạn biến cao, đối bọn chúng mà nói, đây chính là thủy biến nghĩ đến lục thần máu lại có thể trợ giúp bọn chúng lớn mạnh viễn cổ huyết mạch, thậm chí phản tổ. Tam đại yêu vương hô hấp đều biến rồn rập. Về sau, bọn chúng không hẹn mà cùng nhìn về phía thử gia. Bang Ly nghi ngờ nói, tiền bối, tiểu tử này máu vì cái gì có thể trợ giúp chúng ta? Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta hiện tại chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không làm tiểu tử thú thú nô? Bang Ly huyết mạch phản tổ ba chữ còn chưa nói đi ra, thử gia liền vượt lên trước các ngang nó, lần nữa mang theo tam đại yêu vương về tới lúc đầu vấn đề bên trên. Nghĩ đến lục thần có thể trợ giúp bọn chúng phản tổ. Tương lai có như vậy một kia cơ hội trở thành viễn cổ tiên thú, tam đại yêu vương trong lòng liền không lại mâu thuẫn làm lục thần thú nô. Công viên tính cách hào sảng dẫn đầu nói, tiền bối, ta bằng lòng trở thành thằng nhóc loài người này thú nô. Ta cũng bằng lòng. băng Hỏa huyền xà nói theo. Thử ra nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía không nói gì băng Ly, người đây, đều đã bị reo xuống nô ấn, ta liền cố mà làm tiếp nhận. băng Ly kéo không xuống mặt, lạnh lùng trả lời. Thử gia nghiêm nghị quát lên nói: "Ngươi tốt nhất đem ngươi cao ngạo thu lại, bởi vì ngươi tại cùng tiểu tử thúi nơi này không có bất kỳ cái gì cảm giác ưu việt, nếu không phải không có thích hợp hơn lựa chọn, các ngươi chính là quỷ xuống đi cầu ta, ta đều không cho các ngươi trở thành tiểu tử thối thú nô. Hiện tại các ngươi như là đã trở thành tiểu tử thối thú nô, vậy liền hảo hảo hiệu chung hắn, gặp phải hắn, đồng thời trở thành hắn thú nô, cái này đem là các ngươi cả đời này gặp phải lớn nhất cơ duyên." Ta. Bang Ly Mong muốn phản bác, có thể vừa nghĩ tới lục thần máu tươi tác dụng, nó lại tức thời ngậm miệng, bởi vì thử gia nói lời mặc dù khó nghe, lại là sự thật. Chương 98 Dám lắm miệng, ta ăn các ngươi, chương 98, dám lắm miệng, ta ăn các ngươi. Tại băng ly luyện hóa huyết dịch trong khoảng thời gian này, Lục Thần cũng thông qua huyết linh đan đền bù tự thân huyết khí, thân thể lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Điều chỉnh tốt trạng thái, Lục Thần đứng lên, chưa từ bỏ ý định hỏi, Thử gia, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta, vì cái gì uống xong máu của ta, bọn chúng sẽ có lớn như vậy phản ứng? Thử gia bĩu môi nói, ngươi chừng nào thì đột phá đến võ hoàn cảnh, ta lúc nào thời điểm nói cho ngươi về ngươi tất cả mọi chuyện. Hiện tại không được." Lục Thần cau mày nói. "Hiện tại không được." Thử gia từ chối, không cho một chút chỗ thương lượng. Hai người ở chung lâu như vậy, Lục Thần biết Thử Gia đã nói như vậy, vậy thì là tuyệt đối không thể nói cho hắn biết, muốn biết tự thân bí mật, thử ra con đường này là không thể thực hiện được. Ánh mắt chuyển đi, Lục Thần nhìn về phía Tam Đại Yêu Vương, bọn chúng khả năng không biết rõ bí mật của hắn, nhưng hắn máu có làm được cái gì, bọn chúng là biết đến. Thử Gia nhìn ra Lục Thần ý đồ, ngay trước Lục Thần mặt uy hiếp Tam Đại Yêu Vương, ba người các ngươi nếu là dám lắm miệng, ta lập tức ăn các ngươi. Không dám. Thiếu Yêu nhất định giữ nghiêm bí mật. Băng Hỏa Huyền Sa cùng cùng viên sắc mặt đại biến, vội vàng tỏ thái độ, Băng Ly duy trì trầm mặc, đồng thời có chút ngoài ý muốn nhìn vẻ mặt Tiểu Niên khí Lục Thần. Theo thử gia cùng lục thần nói chuyện bên trong, nó phát hiện lục thần tựa hồ đối với tự thân hoàn toàn không biết gì cả, mà biết bí mật thử gia nhưng không nghĩ sớm như vậy nói cho hắn biết. Thằng nhóc loài người này rốt cuộc là người nào? Không chỉ có máu đối yêu tộc có như thế đại dụng, càng là có một cái yêu tộc cường giả hậu đạo. Băng ly thầm nghĩ, lục thần không biết rõ băng ly suy nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này đối thử gia cũng không đầy, lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn biết thử gia làm mọi thứ đều là vì hắn tốt, nhưng bị mơ mơ màng màng cảm giác thật rất chán ghét. Qua hồi lâu, lục thần tiếp nhận hiện thực, không còn nghe nóng thân thể bí mật chỉ thấy hắn đi đến hóa hình thảo bên cạnh, tại Tam Đại yêu vương không thôi ánh mắt hạ hái xuống hóa hình thảo, sau đó đem hóa hình thảo thu nhập Hỗn Độn đỉnh thế giới. Thu hóa hình thảo, Lục Thần quay đầu hướng Thử Gia nói, "Thử Gia, cuối cùng một phiếu làm xong, chúng ta có thể rời đi Lạc Phong sơn mạch." Thử Gia bĩu môi nói, "Bọn chúng ba cái hang ổ còn có không ít đồ tốt, chính là muốn đi, vậy cũng phải đi lấy mới được." Cái này, nghe được Thử Gia lời nói, Tam Đại yêu vương trái tim đều đang chảy máu, đây chính là bọn chúng tại Lạc Phong sơn mạch dựa vào sinh tồn tại môn a. Hiện tại tốt, bọn chúng không chỉ có thành Lục Thần thú nô, liền hang ổ cũng phải bị Lục Thần bưng, từ hôm nay trở đi, Bọn chúng hoàn toàn không có nhà. Có thể chứ? Lục Thần nhìn về phía Tam Đại Yêu Vương hỏi. Tam Đại Yêu Vương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại Lục Thần là giao tớ, bọn chúng là thị cá, đối mặt Lục Thần hỏi thăm, bọn chúng căn bản là không có đến lựa chọn, chỉ có thể bị ép bằng lòng. Đã là dạng này, vậy thì tại phía trước dẫn đường a." Lục Thần nói. "Dống." Cổ Viên phát ra trầm thấp gầm rú, ngay sau đó che vết thương trên cổ, mang theo Lục Thần cùng thử ra hướng phía hang ổ của nó đi đến. Cổ Viên tu chính là tổ, kim xong thuộc tính lực lượng, vừa tới gần Cổ Viên hang ổ, Lục Thần liền phát hiện Cổ Viên hang ổ hạ ẩn giấu đi một cái kim thuộc tính linh tinh khoảm mạch. Thử gia, hôm nay phát tải. Lục Thần triệt hồi hồn lực, vẻ mặt hưng phấn nói. "Thử gia nói, bọn chúng ba cái gia hỏa hang ổ đều lương tự khoáng mạch, hồn viên là kim thuộc tính linh tinh khoáng mạch, băng hỏa huyền xà chính là hỏa thuộc tính linh tinh khoáng mạch, mà băng ly thì là băng thuộc tính linh tinh khoáng mạch. Trước đó ngươi đã đảo một cái hỏa thuộc tính linh tinh khoáng mạch cùng băng thuộc tính linh tinh khoáng mạch, cái này khoáng mạch ngươi mang theo bọn chúng đảo, kia hai cái khoáng mạch ta đi ăn." "Thử gia, ăn hai cái khoáng mạch, ngươi cái này muốn ăn tới khi nào?" Lục Thần nói, hắn nhưng là phát hiện dưới chân cái này khoáng mạch so trước đó lớn hơn rất nhiều cùng nhân tộc như thế, yêu tộc thế giới tài nguyên cũng là căn cứ thực lực phân, thực lực mạnh, tài nguyên nhiều, thực lực nhỏ yếu, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Bang Ly cùng Bang Hỏa Huyền Sát bất luận là huyết mạch chi lực vẫn là chiến lực đều cùng cường viên tại cùng một cấp độ, bọn chúng khoáng mạch tất nhiên cũng nhỏ không đến đi đâu. Đây chính là mười mấy hai tỷ khối linh tinh a, thử ra chính là lại có thể ăn, Lục Thần cũng không cách nào tưởng tượng thử ra phải bao lâu khả năng ăn hết. Thử ra cười quất quơ, quơ, ha ha, tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng quản ta lúc nào thời điểm có thể ăn mất, vẫn là trước tiên đem mỏ cho móc ra a. Vậy được ngươi đi ăn ngươi mỏ, chúng ta trước đạo đào song ở chỗ này chờ ngươi. Lục Thần nói, Thử Gia cười, đào song chờ hắn. Xem ra Lục Thần tiểu tử này là thật đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, không biết rõ lượng cơm ăn của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu à? Sau một khắc, một đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thử Gia biến mất. Trong rừng, nhìn thấy Thử Gia rời đi, thần kinh căng cứng tam đại yêu vương đều là thở dài một hơi. Bởi vì Thử Gia trên thân không có lông dài, bọn chúng nhìn không ra Thử Gia là chuột tộc cái nào phân tộc, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là Thử Gia huyết mạch rất mạnh. Bọn chúng tự nhận huyết mạch cao quý, tại lạc phong sơn mạch cũng chưa hề tại huyết mạch bên trên sợ có ai có thể thử ra hương cái này vừa đứng, huyết mạch của bọn nó lập tức nhận áp chế đây là một loại để bọn chúng không nhịn được dị quỷ xuống cường đại huyết mạch bọn chúng suy đoán thử ra rất có thể là cái nào đó viễn cổ huyết mạch chủ tộc lục thân phát giác được tam đại yêu vương biến hóa nói các ngươi cũng đừng quá sợ thử ra chỉ cần các ngươi nghe lời nó sẽ không đem các ngươi thế nào tam đại yêu vương không có không thừa nhận thử ra như vậy tàn bạo chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được nhìn trung canh một chút hoàn cảnh trung canh băng ly dùng thú lời nói đối quần viên nói lớn hầu tử mang chủ nhân đi trước hái linh dược của ngươi a tiểu nha đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sổ sách ta còn không có cùng người tính hiện tại ngươi lại gọi ta lớn hậu tử có tin ta hay không sẽ ngươi quân viên vẫn nộ quát băng ly cười lạnh nói lớn hậu tử còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu nếu không phải cô nãi nãi ta ngươi bây giờ sớm đã bị xong đầu trùng ăn ngươi muốn cảm tạ cô nãi nãi cứu được ngươi Hừ, nói thật giống như ngươi hàn hắn, sau đó liền sẽ buông tha ta cũng như thế quân viên lạnh nhạt nói nó hôm nay xem như thấy rõ nó cùng băng hỏa huyền xà đều bị tiểu nha đầu này tính kế nếu như thử ra không xuất thủ con bé này chính là tối nay một trận chiến này lớn nhất bên thắng băng ly nhếch miệng không có nhận lời nói. Bản ý của nó là đoạn hóa hình thảo, nhưng nếu như có cơ hội, nó vẫn là sẽ ăn hai người này. Dù sao ai cũng sẽ không bỏ qua đến miệng thịt mỡ. Băng hỏa huyền xa nhìn thoáng qua còn tại máu chảy thân thể, sắc mặt cũng là tương đối khó coi. Nó lạnh lùng nhìn băng ly một cái, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói rằng, chớ nói nhảm, vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự à, làm xong chính sự tốt điều dưỡng. Nói xong, dẫn đầu đi tại phía trước. Nhìn thấy băng hỏa huyền xa đi, cung viên cùng băng ly hướng phía lục thần chỉ chỉ đường, sau đó đi ở phía trước, mang theo lục thần tiến vào hang